Chương 557, tìm tòi hư thực, chương 557, tìm tòi hư thực. Phải biết năng lượng trở thành chủng tính thực chất trạng thái là cần muốn áp lực rất lớn, Cố Vô Thiên lại không cảm giác được áp lực, đây là vô cùng khác thường sự việc. Cố Vô Thiên vươn tay đến thử bắt những thứ này tính thực chất linh khí một cái, những linh khí này hóa thành một vệt sóng gọn theo Cố Vô Thiên trên tay biến mất. Cố Vô Thiên nhìn xem, nhìn tình huống trước mắt mười phần kỳ lạ. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại như vậy xuất hiện loại tình huống này? Cố Vô Thiên tiếp tục hướng phía nội bộ quan sát đến, càng đi chỗ sâu bên trong năng lượng càng thêm thực chất hóa nghiêm trọng, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có phát hiện cái khác cái gì dị thường. Thế là Cố Vô Thiên quyết định chuẩn bị tìm tòi hư thực, xem xét nội bộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới tạo thành như thế biến hóa. Ở trong quá trình này, Cố Vô Thiên thử một cái tu luyện, phát hiện thân thể của mình lại có thể hấp thụ kiểu này tính thực chất linh khí, cái này khiến Cố Vô Thiên cảm giác được mười phần kỳ dị, lập tức nội tâm cũng có ý nghĩ. Như thế dư dả năng lượng, nếu có thời gian ở chỗ này tu luyện, như vậy của ta tu vi có phải hay không sẽ tăng lên rất nhanh? Cố Vô Thiên ý nghĩ trong nháy mắt thì theo trong đầu nổi lên đi ra, chẳng qua bây giờ Cố Vô Thiên cũng không có lo lắng những thứ này, mà là tiếp tục xâm nhập hiểu rõ. Dưới mắt còn không có làm rõ ràng tình huống nơi này, Cố Vô Thiên cũng không muốn tùy tiện bước vào trạng thái tu luyện, nếu một lúc lúc tu luyện đụng phải nguy hiểm sẽ không tốt. Thế là Cố Vô Thiên lại tiếp tục hướng phía lỗ lớn nội bộ đi vào, để nhanh chóng phát hiện vấn đề chỗ. Chỉ có Triệt Đệ giúp Kiếm Tông giải quyết nguy cơ trước mắt, Kiếm Tông mới có thể xuất thế, đợi đến Kiếm Tông Triệt Đệ xuất thế về sau, Điền Tiền cung cùng Đạo Tông nguy cơ mới xem như Triệt Đệ giải trừ cũng không biết gần đây thiên ma môn còn có hay không động tác khác, việc này không nên chậm trễ, phải nhanh giải quyết tới đây tình hình. Theo không ngừng xâm nhập, những linh khí này dần dần bắt đầu xuất hiện thể lượng trạng thái, cái này khiến Cố Vô Thiên ngày càng giật mình. Nay là như thế nào lực lượng cùng nguyên nhân mới có thể tạo ra trước mắt tất cả những gì chứng kiến, rốt cuộc loại tình huống này, Cố Vô Thiên cũng là lần đầu gặp phải. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì mười phần lo lắng, rốt cuộc không biết sự việc mới là kinh khủng nhất, Cố Vô Thiên thì sợ sẽ tiếp tục thăm nhập sâu lúc hội bị vây ở chỗ này. Nếu đến lúc đó không có giải quyết hết kiếm tông phiền phức, còn đem chính mình vây ở chỗ này lời nói, như vậy Cố Vô Thiên thì nguy hiểm. Dưới mắt vẫn là phải bảo hộ an toàn của mình, mới là chuyện trọng yếu nhất, Cố Vô Thiên mặc dù mười phần tò mò, bất quá vẫn là duy trì độ cao của mình tính cảnh giác, hướng phía phía trước tiếp tục cẩn thận tiếp theo. Theo Cố Vô Thiên không ngừng xâm nhập, cũng nhìn thấy càng ngày càng nhiều năng lượng thực chất hóa kết tinh, trung quanh sáng ngời thì càng lúc càng nồng đậm, đều là những năng lượng này kết tinh phát ra. Những thứ này thực chất hóa thứ gì đó, làm sao lại như vậy phát ra như thế hào quang chói sáng. Cố Vô Thiên tiếp tục tìm tìm kiếm đáp án, đưa tay sờ sờ những thứ này phát ra ánh sáng năng lượng từ thể, cũng không có cảm giác được cái gì chỗ dị thường. Nhiều nhất chỉ là có chút cảm giác mắt rủi, Cố Vô Thiên trong nháy mắt trong đầu bên cạnh có chú ý, không phải là bởi vì này chút ít huỳnh quang mới biết dẫn đến những năng lượng này biến thành thực chất hóa tồn tại. Mà trước mắt năng lượng triều thịt cũng chính là bởi vì nơi này năng lượng quá nhiều mới tạo thành năng lượng ngoại tiết, Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến thành một can đạm suy đoán. Thực chất hóa năng lượng vốn là so với bình thường năng lượng càng thêm nồng đậm, một sáng tích lũy quá nhiều lợi nói, rồi sẽ bộc phát ra đi. Như vậy có khả năng làm lúc chính là Thiên Ma môn gián điệp phát hiện nơi này, sau đó phá hủy nơi này huỳnh quang kết cấu, mới đưa đến nơi này năng lượng ngoại tiết. Cố Vô Thiên lúc này đã phát hiện chính mình có thể đã tiếp cận chân tướng sự tình, thế là không do dự nữa, nhanh chóng hướng phía phía dưới tiếp tục bay đi. Chẳng qua càng hướng xuống mặt đi, kia trạng thái cố định năng lượng càng ngày càng nhiều, đã ảnh hưởng đến Cố Vô Thiên đi tới. Cố Vô Thiên thì không do dự nữa, lấy ra chính mình đại kiếm, hướng phía trước mặt những thứ này ngăn cản vật dừng xuống dưới. Chẳng qua loại hiệu suất này quá thấp, Cố Vô Thiên trong nháy mắt lo lắng, không biết khi nào mới có thể tìm thấy năng lượng bản nguyên căn bản. Cố Vô Thiên có thể cảm giác được nhiệt độ của nơi này càng ngày càng thấp, thế là Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền nghĩ đến dùng hỏa giải quyết nơi này. Nếu những năng lượng này kết tinh là đá lạnh lời nói, như vậy dùng hỏa một nhất định có thể hòa tan nơi này. Thế là Cố Vô Thiên bắt đầu hai tay kết ấn, không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, kiếm ma truyền thừa trong cũng có các loại lựa chủ loại. Sau đó một cỗ hỏa diễm liền từ Cố Vô Thiên trong tay phun ra ngoài, hướng phía những thứ này kết tinh linh khí hỏa tan lên. Tại tiếp xúc đến Cố Vô Thiên ngọn lửa về sau, những linh khí này lập tức thì xuất hiện dấu hiệu hòa tan, phát ra từng đợt hưng phấn rung động âm thanh. Sau đó những linh khí này phát ra một tiếng nổ tung, sau đó nhanh chóng tiêu tán ra, hướng phía phía trên bay ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cố vô thiên ám tiêu không tốt, nếu hỏa tan những linh khí này lời nói, những linh khí này lại xông đi lên, như vậy kiếm tông trận pháp thì ngăn cản không nổi, nhất định phải phải nghĩ biện pháp ngăn cản những linh khí này xông đi lên, lên ra. Quả nhiên bên này có động tĩnh, lập tức hấp dẫn kiếm tông bên ấy trận pháp người bên cạnh chú ý, đem bọn hắn cũng giật mình kêu lên. Kiếm tông tông chủ Lục Thừa Phong lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo vọt ra, hướng về mọi người bên ấy khuế tán. Bọn hắn bên này vừa mới đem trận pháp duy trì một chút, thì cảm nhận được lực lượng cuồng bạo cuốn theo tất cả, đem nơi này làm cho không ngừng chấn động. Thậm chí ngay cả tất cả kiếm lâm sơn mạch, cũng vì đó mà động đãng không ngừng phát ra từng đợt tiếng vọng thanh âm. Nhìn thấy động tĩnh bên này, Huyền Văn bọn hắn thì mười phần lo lắng, hiểu rõ những tình huống này nhất định là do Cố Vô Thiên đưa tới. Không tự chủ được bắt đầu lo lắng Cố Vô Thiên tình huống, rốt cuộc nơi này dị thường cũng quá mức rõ ràng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Huyền Văn lúc này lo lắng mở miệng hỏi, "Lục tông chủ, này đến hạ không hội chuyện gì phát sinh a? Ngươi không phải nói Cố Vô Thiên sẽ không gặp phải nguy hiểm, dưới mắt là động tĩnh gì như thế lại?" Nhìn thấy Huyền Văn phản ứng như thế kích động, Tiệp Tông Tông chủ vội vàng bắt đầu trấn an tâm tình của nàng, thế là mở miệng nói, không nên vấp gáp, không có chuyện gì. Phía dưới tình huống ta so với các ngươi hiểu rõ nhiều. Nếu có năng lượng chuyển tới mà cố thiếu hiệp không có được mang đi ra, vậy đã nói rõ không có vấn đề. Điên tiểu Nga lại cũng không tin tưởng lời hắn nói, mà là tiếp tục mở miệng hỏi. Hiện tại dưới đáy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chúng ta ai cũng không biết. Nhưng mà động tĩnh bên này lớn như vậy, nếu quả như thật phát sinh nguy hiểm gì, như vậy Cố Vô Thiên hiện tại thì nguy hiểm. Kiếm Tông Tông chủ liên tục bảo đảm, mới trấn an tâm tình của mọi người, chẳng qua dưới mắt Cố Vô Thiên tình cảnh sát thực cùng Kiếm Tông Tông chủ nói tới đồng dạng. Hắn cũng không có gặp được cái gì trở ngại, chỉ là hòa tan những linh khí này mà tôi, cũng không nghĩ tới sẽ gây ra lớn như vậy độ vật. Thế là Cố Vô Thiên lập tức thay đổi sách lược, lựa chọn bắt đầu hấp thụ linh khí, hòa tan những linh khí này, còn không bằng trực tiếp đem bọn hắn hấp thu hết. Như vậy cũng sẽ không lãng phí nơi này lực lượng, còn có thể giữ hình này đến hạ trận pháp ổn định, khiến cái này tán ra tới lực lượng không tiếp tục tiết ra ngoài. Thế là Cố Vô Thiên lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, cảm nhận được những thứ này mang theo ý lạnh linh khí tiến nhập thân thể chính mình. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên cơ thể bị những linh khí này bao vây, trở nên mười phần tràn đầy lên, thể nội linh khí cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chẳng qua Cố Vô Thiên có hỏa diễm của chính mình bảo hộ, cũng không sợ những linh khí này đông lạnh đến thân thể chính mình. Tiểu ca cảm nhận được thể nội phát sinh biến hóa, không khỏi nội tâm nhiệt tình bành trướng, thì bắt đầu mới suy tư. Ta cũng không tin nhiều như vậy linh khí tăng trưởng xuống dưới, chưa đủ ta đột phá tiên tôn cảnh giới. Loại cơ hội này là vô cùng khó được, Cố Vô Thiên tự nhiên vô cùng trân quý này cơ hội khó được, tham lam hấp thu nơi này linh khí. Hỗn hồn nơi này linh khí mười phần nồng đậm, đây Cố Vô Thiên tại ngoại giới hấp thu có đơn thuần mấy trăm lần. Cố Vô Thiên đã lâu rồi không tăng lên cảnh giới, bây giờ cảm giác được thể nội mười phần thoải mái, cảnh giới buông lỏng có rõ rệt đề cao. Cố Vô Thiên lúc này cũng lạ rất may mắn chính mình đáp ứng kiếm tông tông chủ đề xuất, này mới khiến chính mình có này có cơ duyên. Nếu ban đầu thì lùi bước lời nói, sợ rằng sẽ uổng phí hết này cơ hội khó được, chẳng qua tất nhiên đã đáp ứng người ta đề xuất, Cố Vô Thiên thì nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Đợi lát nữa tự mình tu luyện không sai bị lắm, Cố Vô Thiên cũng phải vì kiếm tông giải quyết phiền phức, nhưng mà dưới mắt hay là nắm chặt thời gian, vội vàng hấp thụ đi. Chẳng qua này đến ở dưới không gian thì to lớn vô cùng, Cố Vô Thiên một lát thì không có tìm được năng lượng bản nguyên căn bản. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo nghĩ, dù sao chính mình đã tiếp cận nơi này, cũng cho hắn nhiều thời gian hơn tới tu luyện. Chương 558, cảnh giới đột phá, chương 558, cảnh giới đột phá. Cố Vô Thiên lúc này đã đột phá một tầng cảnh giới, nội tâm của hắn 10 phần kinh hỉ, quả nhiên ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to. Nếu tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, Cố Vô Thiên tin tưởng mình còn có thể tiếp tục đột phá, rốt cuộc xung quanh nơi này toàn bộ là thuần túy nhất linh khí. Cố Vô Thiên đối với mình đột phá đến kiếm tôn cảnh giới lập tức có lòng tin, chẳng qua bây giờ chuyện trọng yếu nhất hay là giải quyết kiếm tông phiền phức. Đợi đến giải quyết nơi này phiền phức về sau Trở lại tiếp tục tu luyện cũng không muộn, rốt cuộc cũng không thể để người ta kiếm tông người và đợi quá lâu. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền chế trụ chính mình đột phá suy nghĩ, rốt cuộc nơi này linh khí, một lúc chính mình còn có thể tiếp tục hấp thụ, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, đột phá sự việc cũng không thể nóng lòng cầu thành. Cố Vô Thiên tiếp tục hướng bên trong hành động, chuẩn bị tìm thấy chân tướng sự tình, nhìn xem xem rốt cuộc cái quái gì thế tạo thành hiện tại cục diện này. Quả nhiên lại hướng bên trong đi lại mấy trăm mét, Cố Vô Thiên phát hiện phương xa có một cái bị ma khí bao vây lại thứ gì đó. Cố Vô Thiên đi ra phía trước xem xét, phát hiện đây là một bị ma khí bao khỏa tiểu yêu thú toàn thân tràn ngập đậm đậm hàn khí. Chẳng qua bởi vì đoàn kia ma khí bao vây, cái này tiểu yêu thú trên người hàn khí thì bị áp chế lại. Mà những kia hàn khí chui ra ngoài chỗ, tràn đến khu này tràn ngập linh khí không gian bên trong, thế là liền tạo thành những kia tầng đạo huyễn quang. Cố Vô Thiên lúc này đã đã tìm được vấn đề đáp án, nguyên lai là thiên người của Ma môn đem cái này tiểu yêu thú vây ở chỗ này, mới đưa đến hàng loạt năng lượng ngoại tiết. Nếu như chờ tới đây mà khí triệt để đem cái này tiểu yêu thú bao vây lại về sau, như vậy phía ngoài năng lượng ngoại tiết tình huống rồi sẽ càng thêm nghiêm trọng. Mà tiểu yêu này thú hẳn là sinh tồn tại ở đây, vốn chính là hàn thuộc tính mà tự thân hàn khí liền đem những linh khí này toàn bộ ngưng kết thành cái tinh. Thế là loại tình huống này, kiếm tông người liền có thể mượn nhờ những thứ này linh khí nồng nặc tiến hành tu luyện. Dưới mắt tiểu yêu thú bị ma khí quá nhiều, hàn khí phóng xuất ra hiện vấn đề, tự nhiên sẽ xệ ra năng lượng ngoài tiết sự việc. Chẳng qua may mắn kiếm tông phản ứng nhanh chóng, lập tức phát hiện dị thường, bố trí trận pháp, nếu không phải như vậy, lời nói, chỉ sợ xung quanh mấy vạn giám sinh linh đều sẽ bị hủy diệt đi. Cố Vô Thiên lúc này đã phát hiện mấu chốt của vấn đề, lập tức hướng nhìn cái này tiểu yêu thú bên này bài tới. Chẳng qua đến gần về sau, Cố Vô Thiên phát hiện yêu thú này tựa như là đang ngủ say tròng. Hai mắt nhắm nghiền, không có, có bất cứ động tĩnh gì, đối với Cố Vô Thiên tiến đến cũng không có làm ra phản ứng trước nào. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt tiểu yêu thú, mở miệng nói: "Ta tới giúp ngươi đem những này ma khí giải quyết hết, như vậy ngươi thì có thể khôi phục ngày xưa tự do." Thế là Cố Vô Thiên xuất ra đại kiếm trong tay, hướng lên trước mắt ma khí hung hăng bổ tới, chuẩn bị đem những vật này chặt tiêu tán. Không có nghĩ tới những thứ này ma khí mười phần ngoan cố, Cố Vô Thiên công kích thế mà cũng không có đem những vật này tạo thành bất kỳ làm hại. Cố Vô Thiên không ngờ rằng sẽ là loại tình huống này, trong nháy mắt biến kiếp sắc. Cố Vô Thiên vừa nãy có thể là dùng rất lớn khí lực, không ngờ rằng thế mà lại là loại kết quả này. Bởi vì động tĩnh bên này phi thường lớn, ngay tại Cố Vô Thiên kinh ngạc lúc, cái đó tiểu yêu thú cũng bị động tĩnh bên này chấn bừng tỉnh. Trong nháy mắt biến mở to hai mắt, hướng phía Cố Vô Thiên bên này nhìn lại, đồng thời thế mà miệng nói tiếng người mà hỏi: "Ngươi là thân phận gì? Tại sao muốn ở chỗ này đè ta đánh thức?" Nghe được hắn hỏi, Cố Vô Thiên cũng bị giận mình, hắn thì không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này hội đột nhiên thức tỉnh. Đồng thời nội tâm cũng có phán đoán, vừa như người kia đã năng lực mở miệng nói chuyện, nhìn tới phẩm giai thì không thấp, thế là Cố Vô Thiên mở miệng dò hỏi: Là ai đem ngươi vây ở chỗ này? Không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này thế mà trợn nhìn Cố Vô Thiên một chút, mở miệng ngồi đáp, ai kể ngươi nghe ta là bị vây ở chỗ này, ta chẳng qua là ngủ ở chỗ này mà thôi. Sau đó cái này tiểu yêu thú hề bại rũi cái lưng mệt mỏi, nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại. Chẳng qua Cố Vô Thiên lại cau mày, ngay tại nó hoạt động gần có lúc, thứ chi trong nháy mắt biến bị ma khí bao trùm. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn tình huống trước mắt, mở miệng hỏi, ngươi biết là tình huống thế nào sao? Ngươi trạng thái này rõ ràng thì là bị người nhốt ở bên trong. Nếu không giải trừ ma khí lời nói, ngươi là căn bản ra không được không có nghĩ đến cái này tiểu yêu thú tiếp tục hồi đáp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa kia không phải nói những vật này là vì để cho ta tại lúc nghỉ ngơi có thể đủ tốt tốt làm mộng đẹp sao? Sau đó tiểu yêu thú trở nên bắt đầu gầm bạo, bắt đầu vút chói buột ma khí, cơ thể cũng biến thành rắn co. Trải qua những thứ này ma khí thì 10 phần tương dẫn, ngay cả Cố Vô Thiên kiếm cũng không có thể đem bọn họ triệt để phá hủy, càng đừng đề cập chính tiểu yêu thú vùng ấy. Lúc này, tiểu yêu thú thì trong nháy mắt ý thức được vấn đề. "Lam Hư, ta hình như bị lừa rồi." Linh trí của nó cũng không thấp, lập tức liền phát hiện vấn đề, với lại cẩu thì thừa cơ nói thêm lựa gạt ngươi người là tiên người của ma môn, bọn hắn muốn lợi dụng ngươi đến phá phoi kiếm tông. Nghe nói như thế, tiểu yêu thú trong nháy mắt nổi giận, cuồn bạo khí tức bắt đầu trên thân thể hiện lên, hàn khí cũng không ngừng hướng về trùng quanh quất tán. Theo trên người không khí lạnh tăng thêm, quay chung quanh tại chúng quanh thân thể ma khí cũng có bị đông lại dấu hiệu. Trải qua những thứ này ma khí ngày càng cư rắn, cũng đúng tiểu yêu thú cơ thể tạo thành càng lớn chói buộc. Cố Vô Thiên một thẳng quan sát đến nơi này biến hóa, nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện, lập tức mở miệng nhắc nhở. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ngươi đừng lại tiếp tục phóng thích hàn khí. Nếu không tiếp tục như vậy lời nói, những thứ này mà khí sẽ chỉ ngày càng cứng rắn. Tiểu yêu thú nghe được Cố Vô Thiên nhắc nhở, thì không lại tiếp tục dễ dỗ, với lại mở miệng tiếp tục nói: "Thật tồi ta như vậy tiến niệm ra hoặc kia, chẳng qua không ngờ rằng tên hỗn đản kia một mực là đang gặp ta. Ngươi lại là người nào? Có phải không là tới nơi này cứu ta sao?" Cố Vô Thiên nghe được đó, thì trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó mở miệng tiếp tục nói: "Ngươi không cần phải sợ, đúng là ta tới cứu ngươi. Ngươi trước không nên gấp gáp, để cho ta nghiên cứu một chút tình huống nơi này." Thông qua cùng tiểu yêu thú đối thoại, Cố Vô Thiên đối với nơi này phát sinh tất cả cũng hiểu trước định. Tiền căn hậu quả có thể là có Thiên Ma môn gian tế lựa gạt chính tiểu yêu thú ma khí có thể giúp nó ngủ ngon giấc. Chẳng qua những thứ này ma khí vừa mới bắt đầu cũng không có bộ phát ra quá lớn uy lực, mà là không ngừng dùng nước gấm lục kết xanh, dần dần co vào. Mãi đến khi ngày càng cứng rắn, đem tiểu yêu thú vây ở nơi này, thế là biến thành hôm nay loại cục diện này. Chẳng qua những thứ này ma khí thì 10 phần khó giải quyết, muốn tùy tiện xua tan bọn hắn cũng là 10 phần khó khăn. Chẳng qua có một chút là có thể khẳng định, đầu tiên muốn ngăn cản tiểu yêu thú tiếp tục tỏa ra hàn khí của mình, bằng không trên người ma khí hội ngày càng cứng rắn. Mắt thấy Cố Vô Thiên nói là tới tứ mình, tiểu yêu thú thì bưng lòng chính mình cảnh giác, không lại tiếp tục phóng thích hàn khí, mà là vô cùng đáng thương, trơ mắt nhìn Cố Vô Thiên nói: "Ngươi muốn có biện pháp, nhất định phải đem ta cứu ra ngoài. Chỉ cần ta tỉnh lại lời nói, như vậy phía dưới năng lượng sẽ tiếp tục ba động. Nếu như ta không phóng thích hàn khí đông cứng những linh khí này lời nói, lại sẽ xuất hiện năng lượng triều thịt. Cho đến lúc đó, sợ là chúng ta đều muốn bị tội ra." Nghe được tiểu yêu thú nói chuyện, Cố Vô Thiên lập tức nhíu mày, quá khứ ép căn cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này, mà tiểu yêu thú bị thổi ra đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nếu không hắn đổi lại một cái chỗ tu luyện. Mà đối với Cố Vô Thiên mà nói điều này có ý vị gì, nội tâm hắn hết sức rõ ràng, nếu nơi này năng lượng tiếp tục không bị khống chế lời nói, chỉ sợ cái thứ nhất xui sẹo chính là Kiếm Tông. Đến lúc đó Kiếm Tông phòng hộ đại trận phát toái, khó sao xung quanh mấy vạn dặm cũng phải tao ương. Nghĩ đến tiểu này nghiêm trọng tình huống, Cố Vô Thiên tự nhiên không dám sơ suất, mà là nghiêm túc đối đãi, bắt đầu suy tư tính đối sách. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, "Để cho ta lại lần nữa thử một lần, nhìn xem có thể hay không đem trên người ngươi ma khí bộ ra, nếu như vậy liền dễ làm. Chỉ chẳng qua lần trước đến thử." Cố Vô Thiên đã thất bại, trên tay Trần Phong cổ kiếm cũng không có đối với mấy cái này mà khi tạo thành tính thực chất lang hại. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo trí, rốt cuộc hắn còn có rất nhiều kiếm pháp còn không có sử dụng đâu, cũng không lo lắng trước mắt loại tình huống này. Cùng lắm thì đổi lại mấy loại phương thức thử một chút, nhất định sẽ tìm thấy biện pháp giải quyết. Chương 559, thần bí yêu thú, chương 559, thần bí yêu thú. Thế là Cố Vô Thiên không do dự nữa, tiếp tục thi triển ra mạnh hơn kiếm pháp. Khởi nguyên kiếm ý, kiếm khí tung hành, ngự kiếm thuật Cố Vô Thiên bắt đầu không ngừng nếm thử, đem bàn tay mình cầm kiếm kĩ cùng một chỗ phát huy ra, đồng thời thì muốn tự xem chính mình dung hợp truyền thừa của kiếm tông, uy lực rốt cục đạt được thế nào tăng lên. Chẳng qua Cố Vô Thiên đã phấn đấu đến trình độ này, không ngờ rằng trước mắt ma khí hay là không hề bị lay động, sương sở là lúc này không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Trong lúc nhất thời nhường Cố Vô Thiên 10 phần phát điên, thì rất khiếp sợ, không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại kết quả này, Cố Vô Thiên trong ánh mắt mang theo nồng nặng khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Vì sao những thứ này quỹ độ vật như thế cứng rắn? Sao hồi lâu cũng mở không ra? Mà Tiểu Yêu Thú nhìn thấy Cố Vô Thiên động tĩnh bên này, cũng biến thành có chút phiền não, thế là mở miệng dò hỏi: "Ngươi rốt cục được hay không a? Ngươi nếu mà không ra nơi này, kia tìm cho ta những người khác đến giúp đỡ đi, ta có thể không muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này." Nghe được Tiểu Yêu Thú phàn nàn, Cố Vô Thiên minh bạch qua đến, người kia lại có chút ít nhìn xem không nội chính mình. Cố Vô Thiên cũng không muốn tại trước mặt nó tiếp tục mất mặt, thế là bắt đầu chuẩn bị chính mình mạnh nhất kiếm pháp, lập tức bên cạnh linh khí cực tốc vận chuyển lại, hướng phía trung quanh quét tán mà đi. Thủy Diệt nhất chỉ. Sau đó Cố Vô Thiên hung hăng đánh ra đạo này công kích mang theo thế không thể lỡ khí tức, hướng phía những ma khí kia đánh qua. Quả nhiên, Cố Vô Thiên nghe được răng rắc một tiếng, lập tức trên mặt mừng rỡ lên, biết mình công kích có hiệu quả. Chẳng qua chờ đến tất cả hướng tới lúc căng tĩnh, Cố Vô Thiên ánh mắt nhìn về phía Tiểu Yêu Thú, vốn đang cho rằng nơi này phiền phức đã giải quyết, không ngờ rằng lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt chấn sợ nói không ra lời, nguyên lai mặc dù công kích của mình dạy rồi hiệu quả, chẳng qua chỉ đối với mấy cái này ma khí tạo thành một chút xíu làm hại, thậm chí đều giống như không có có bất kỳ biến hóa nào một dạng, điểm ấy tổn thương căn bản có thể bỏ qua không tính. Cái này khiến Cố Vô Thiên quả thực có chút hoài nghi nhân sinh không biết còn tưởng rằng những thứ này ma khí là pháp bảo gì đâu, sao như thế kiên cố đâu. Cố Vô Thiên nhìn thấy kết quả này có chút tăng nữa, không có nghĩ đến cái này ma khí độ cứng vượt quá dự liệu của mình. Trong tay mình bảo kiếm 10 phần sắc bén, không ngờ rằng phí hết khí lực lớn như vậy mới được dạng này một kết quả. Mà ở một bên quan sát tiểu yêu thú cũng không có nhu trí, loại kết quả này với hắn mà nói đã là sự tình tốt. Rốt cuộc người này để nó nhìn ra chạy đi hy vọng, thế là hắn mở miệng nói với Cố Vô Thiên. Nơi này ma khí đều là bị hàn khí của ta ngưng kết mà thành, tự nhiên 10 phần kiên cố, cho dù là chính ta muốn đem bọn hắn phá hoại lợi nói cũng muốn phí một phen phí lực. Người bây giờ cũng có thể đem những này ma khí chặt đi xuống, này đã rất tốt. Ngươi nhanh lên cố lên, tiếp tục sử dụng vừa mới cách, nhất định sẽ thành công. Nghe được tiểu yêu thú lời nói, Cố Vô Thiên có chút im lặng, người kia thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cố Vô Thiên lườm hắn một cái, đối với hắn mở miệng nói: "Ngươi cho rằng vừa nãy một chiêu kia rất đơn giản sao? Nó với ta mà nói tiêu hao còn là rất lớn, không thể liên tục sử dụng. Thuỷ diệt nhất chỉ mặc dù rất lợi hại, chẳng qua tiêu hao cũng rất lớn, vì Cố Vô Thiên thực lực trước mắt cũng bất quá nhiều nhất liên tục sử dụng 3 lần." Loại tình huống này cũng là dùng để bảo mệnh, nếu dùng đòn công kích này đến giải quyết hiện tại tình hình lời nói, đó là vô cùng xa xỉ sự việc. Cho nên Cố Vô Thiên cũng không tiếp tục sử dụng một chiêu này, cho dù là tiếp tục sử dụng lời nói, cũng muốn chờ hắn linh khí có chỗ khôi phục mới được. Ma Tiểu Yêu Thú nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nhắc tới linh khí, lập tức cười khẽ một tiếng, hình như nghe được cái gì chê cười đồng dạng. Sau đó Tiểu Yêu Thú mở miệng nói: "Ở loại địa phương này linh khí là không dùng hết. Hẳn là ngươi còn muốn lo lắng cũng không đủ linh khí để ngươi hấp thụ sao? Ta hiện tại để ngươi tùy ý hấp thụ nơi này linh khí, chỉ cần ngươi có thể đem hoàn toàn cứu ra ngoài là được." Cố Vô Thiên nghe được nó thì bật cười, rốt cuộc chính cô Vô Thiên thì có thể hấp thu nơi này linh khí. Lo toan nhất Vô Thiên thì mở miệng nói với nó: "Ngươi nói vật này với ta mà nói không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta thì có thể làm được. Cho dù ngươi không đồng ý, ta cũng được, hấp thụ nơi này linh khí, với ta mà nói là một tiện tay sự việc." Cố Vô Thiên tự nhiên phát hiện cái này tiểu yêu thú trên người bất phàm, nếu có thể ở trên người của nó đạt được chỗ tốt nhất định, vậy cũng đầy đủ. Nếu là có thể đem cái này tiểu yêu thú chiếm thành của mình lời nói, vậy thì càng tốt rồi, chẳng qua dưới mắt Cố Vô Thiên có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Hắn cần phải ở chỗ này hấp thụ hàng loạt linh khí, đến chính đột phá cảnh giới, chỉ có cảnh giới của mình đề cao, kiếm khí uy lực mới có thể gia tăng. Như vậy cứu ra tiểu gia hỏa này thì dễ như trở bàn tay, huống hồ nơi này linh khí 10 phần đơn thuần, Cố Vô Thiên cũng nghĩ mang người của mình vào tới tu luyện. Đến lúc đó huyền văn mỹ nương bọn hắn thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên, đây chính là Cố Vô Thiên suy nghĩ sự việc. Một bên khác, tiểu yêu thú nhìn thấy Cố Vô Thiên nói mình nói chuyện không có lực hấp dẫn, vội vàng nghĩ biện pháp khác. Trong mắt của nó nhất chuyện, trong nháy mắt có chú ý. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài, về sau ta thì đi theo ngươi. Ngươi nhìn xem điều kiện này thế nào?" Nghe được đó, Cố Vô Thiên trong nháy mắt tâm động, rốt cuộc vừa nãy chính mình là nghĩ như vậy. Chẳng qua nghĩ lại, nơi này dù sao cũng là Kiếm Tông địa bàn, nếu muốn đem tiểu gia hỏa này mang đi, không biết Kiếm Tông người có ý kiến gì hay không. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chẳng qua nếu là tiểu gia hỏa này chính mình chủ động để chuyện này, nghĩ như vậy tất Kiếm Tông người thì hẳn không có ý kiến. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không đối với tự mình tiến hành ngăn trở. Hổ cố Vô Thiên chỉ cần có thể làm kiếm tông người giải quyết nơi này linh khí tiết ra ngoài sự việc, kiếm tông cũng sẽ cảm kích Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên lúc này nội tâm có chút kích động, thế là chủ động hỏi tới: "Tiểu Gia Hỏa, ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xác định sau khi đi ra ngoài ngươi thì muốn đi theo ta sao?" Tiểu Yêu Thú nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó nói: "Đương nhiên là thật, ta nói lời giữ lời. Một lúc chúng ta ký kết khế ước, về sau ta chính là của ngươi khế ước linh thú." "Như vậy a, vậy ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Thời gian dài như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đâu." Cố Vô Thiên đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, Dội vàng hỏi lên, rốt cuộc hắn còn không biết cái này tiểu yêu thú là cái gì chủng loại đấy. Ta cũng không biết chính mình kêu cái gì." Tiểu yêu thú lắc đầu, theo sau tiếp tục nói, "Chẳng qua Kiếm Tông lão tông chủ trước đó gọi ta tiểu băng." Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, "Nếu là lão tông chủ cho ngươi đặt tên, vậy ta thì không cho ngươi lại sửa lại, ta hiện tại thì cứu ngươi ra ngoài đi." Dương ta nghĩ một chút biện pháp, chẳng qua ngươi thì không cần quá lo lắng. Đến lúc đó ngươi không nhất định không nên làm khế ước linh thú của ta, chỉ cần có thể để cho ta dẫn ngươi vào tới tu luyện là được rồi." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Tiểu Băng cũng không có tiếp tục lại nói cái gì, yên tĩnh và ở nơi đó điều chỉnh trạng thái của mình. Cố Vô Thiên lúc này thì cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể ở nơi này nắm chặt thời gian vội vàng tu luyện. Dựa vào trong cơ thể mình linh hỏa, nhanh chóng hòa tan vào nơi này linh khí, từ đó tăng lên tốc độ tu luyện của mình. Phương pháp này vô cùng có hiệu quả, bị hòa tan linh khí bị Cố Vô Thiên cơ thể tham lam tu. Cố Vô Thiên có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình đang không ngừng để thăng tu vi, nội tâm cũng bị hưng phấn tràn ngập. Lúc này không chỉ có thể tăng lên tu vi của mình, một hồi còn có thể đem Tiểu Băng cứu ra, thật là một cái vẹn toàn đôi bên tuyệt tốt. Rất nhanh, Cố Vô Thiên cơ thể liền hấp thụ đầy linh khí, Cố Vô Thiên không có chút do dự nào, lập tức tiếp tục thi triển hủy diệt nhất chỉ. Thương đại kiếm khí lực lượng xuất hiện lần nữa, hung hăng hướng phía những kia màu đen ma khí lần nữa phát khởi công kích. Mà lần này hiệu quả so trước đó mạnh hơn nhiều, đem khối này màu đen ma khí chém đứt tam đại viên. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt kết quả vô cùng vui sướng, hiện tại hiệu suất của hắn đã so trước đó mạnh hơn nhiều. Mặc dù còn phải thời gian nhất định, chẳng qua sự việc cuối cùng có một cái tiến triển, Cố Vô Thiên lại bất ngờ phát hiện, mới vừa rồi bị hắn chặt đi xuống hắc ma khí kết tinh cũng không có biến mất, lúc này liên tính nằm trên mặt đất. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này màu đen tinh thể, nội tâm có chút tiếc hận, dù sao những thứ này hắc ma khí lực lượng hắn hay là kiến thức qua. Thế là mở miệng nói: "Những vật này nếu có thể để cho ta hấp thụ liền tốt." Chương 560, Đế ký khế ước, chương 560, Đế ký khế ước. Tuyệt đối sẽ so với ta hiện tại tốc độ tu luyện nhiều nhiều, dù sao những thứ này màu đen trong ma khí mật ẩn chứa linh lực càng cường đại. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bộ dáng này, Tiểu Băng mở miệng nói: "Những vật này ngươi cũng được, luyện hóa. Ngươi còn do dự cái gì đâu?" Nghe được Tiểu Băng lời nói, Cố Vô Thiên trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng qua hiệu quả vẫn còn có chút lo lắng, mang theo hoài nghi giọng điệu tiếp tục hỏi. Những thứ này kết tinh thế nhưng ma khí, thật sự đối với cơ thể của ta sẽ không có ảnh hưởng gì sao? Ảnh hưởng không lớn, chỉ cần ngươi đang trong quá trình luyện hóa, chú ý ma khí ăn mòn, là có thể tiếp tục hấp thụ. Những thứ này ma khí chỉ đối với thần trí của ngươi có ảnh hưởng, đối với những địa phương khác cũng không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm thần trí của ngươi không nhận những thứ này ma khí ăn mòn, vật gì khác ngươi cũng không cần lo lắng. Cố Vô Thiên nghe giải thích của nó, thì trong nháy mắt có phán đoán của mình, thực chất những vật này cũng là linh khí tạo thành, không có gì thiện ác chi phân. Chỉ là do ở thiên ma môn vốn bình thường làm ác đa dạng, mới khiến cho giữa các môn phái có chính tà phân chia. Cái này cũng thì đưa đến lực lượng cũng chỉ là linh khí cùng ma khí, chẳng qua trên bản chất mà nói, trên lực lượng bọn hắn cũng không có cái gì khác nhau. Lại làm rõ ràng chính mình chuyện lo lắng nhất về sau, Cố Vô Thiên nội tâm thì để xuống, dù sao những thứ này khó khăn cũng khó không được hắn. Chỉ cần có thể giữ giữ chính mình không cho ma khí ăn mòn tâm trí, như vậy Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không cháng trèo lãng phí những lực lượng này. Cũng được đưa chúng nó vận dụng tại chính mình trên tu hành, thế là Cố Vô Thiên tại luyện hóa kết tinh linh khí đồng thời. Thì lấy ra một bộ phận ma khí kết tinh luyện hóa, chẳng qua hiệu quả còn có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ này ma khí kết tinh càng thêm khó mà luyện hóa. Chẳng qua vì tăng lên chính mình tu luyện hiệu suất, Cố Vô Thiên hay là Nghĩa Vô Phản Cố bắt đầu luyện hóa, cứ như vậy Cố Vô Thiên hấp thụ tốc độ tăng mạnh. Chiếu vào cái tốc độ này đi xuống, chỉ sợ Cố Vô Thiên đem Tiểu Băng cứu ra thì không bao lâu, Cố Vô Thiên đối với chuyện này mười phần chờ mong. Cố Vô Thiên cũng nghĩ vội vàng tiết kiệm thời gian, rốt cuộc hắn ngồi ở chỗ này chờ lâu 1 phút đồng hồ. Phía trên Huyền Văn cùng Mị Nương cũng sẽ lo lắng hắn. Quả nhiên ở bên ngoài, Huyền Văn bọn hắn 10 phần lo lắng Cố Vô Thiên hiện tại tình hình, Cố Vô Thiên đã vào trong đã mấy ngày, một điểm động tĩnh đều không có. Mị Nương 10 phần lo lắng, mở miệng nói: "Cố đại ca vào trong lâu như vậy, vì sao còn chưa hề đi ra? Hắn ở bên trong có phải hay không gặp được nguy hiểm gì? Chẳng qua sao không cảm giác được một điểm động tĩnh đâu?" Huyền Văn nghe được Mị lời của mẹ thì nhíu mày, cũng đúng thế thật nàng lo lắng sự việc, thế là vội vàng hướng Kiếm Tông Tông chủ xin giúp đỡ. "Lục Tông chủ, hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Vì sao thời gian dài như vậy đi qua?" Năng lượng triều tịch đều không có lại xuất hiện. Huyền Văn 10 phần hoài nghi, Cố Vô Thiên mới vừa tiến vào lúc, mỗi ngày còn có năng lượng triều tịch xuất hiện, vì sao Cố Vô Thiên bước vào về sau thì không còn xuất hiện? huống hồ cho dù là không có có năng lượng triều tịch xuất hiện, Cố Vô Thiên vì sao một thằng không ra, lẽ nào là đụng phải chuyện gì sao? Nhìn thấy hai nữ dáng vẻ lo lắng, Kiếm Tông tông chủ Lục Thừa Phong đội vàng lên tiếng nói ra, hai vị không cần vô cùng lo lắng. Ta thông qua chúng ta kiếm tông trận pháp, đã cảm giác được dưới đây biến hóa, phía dưới linh khí đang kịch liệt bị hấp thu. Ta muốn trừ tiểu tử kia bên ngoài, không ai còn có thể làm đến bước này đi. Cho nên ta cho ra kết luận là, hắn ở phía dưới trôi qua thì rất tốt, thậm chí chờ các ngươi nhìn thấy hắn lúc, cảnh giới của hắn còn có thể tăng lên mấy tầng. Đến lúc đó các ngươi liền biết, cho dù bây giờ còn chưa có triệt để giải quyết hết năng lượng ngoài tiết sự việc, hắn thì đang tu luyện. Chắc hẳn hắn là chuẩn bị tăng lên tu vi của mình về sau, triệt để giải quyết vấn đề này đi, rốt cuộc chỉ có tu vi đề cao phát huy năng lực mới càng lớn, chúng ta thì an tâm và đợi ở chỗ này đi. Có Kiếm Tông tông chủ Lục Thừa Phong bảo đảm, Huyền Văn cùng mỹ nương thì dần dần yên tâm, không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Kỳ thực bọn hắn cũng có thể loáng thoáng cảm giác được, cái kia trận pháp phong ấn lực lượng đã giảm mất rất nhiều. Chính là do ở những lực lượng này suy yếu, cho nên mỗi ngày đều muốn xuất hiện năng lượng, triều tịch tình hình mới biết biến mất. Điền Tiểu Nga thì mở miệng lo lắng nói: "Hy vọng Cố đại ca không sẽ đụng phải nguy hiểm gì a. Nếu hắn thật sự đụng phải nguy hiểm gì, như vậy ta thì tới tìm ta phụ thân đi giải cứu hắn." Không ngờ rằng dưới tình thế cấp bách, Điền Tiểu Nga thế mà chủ động đem phụ thân của mình rời ra đây, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Mỹ nương nghe nói như thế, trong ánh mắt giật mình, sau đó mở miệng nói: "Điền muội muội, phụ thân của ngươi là ai vậy? Hắn là đạo tông?" Ngay tại Điền Tiểu Nga lập tức sẽ thốt ra lúc Nàng vài vị sư huynh lập tức mở miệng ngắt lời nàng. "Sư muội, ngươi chú ý một chút, phụ thân của ngươi thế, nhưng từng nói với ngươi, không phải ở bên ngoài tùy tiện để tên của hắn." Nghe được mấy cái sư huynh nhắc nhở, Điền Tiểu Nga cơ thể đột nhiên giật mình một cái, thì trong nháy mắt phản ứng lại. Sau đó không tại tiếp tục tại cái đề tài này thượng dây dưa, mà là xin lỗi mở miệng nói, "Mị nương tỷ tỷ, ta còn không thể kể ngươi nghe. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, ta là không thể đủ tùy tiện nói ra cha ta tên." Mị nương nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng không tốt tiếp tục lại nhiều hỏi chút gì, bất quá vẫn là trừng một chút Điền Tiểu Nga mấy cái kia sư huynh. Điện Tiểu Nga mấy cái kia sư huynh cảm nhận được mị nương ánh mắt phảng phất muốn ngăn bọn hắn, cũng ngượng ngùng nở nụ cười, không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Chẳng qua mị nương cũng có phát giác, nhìn tới điện tiểu nga phụ thân nhất định là một vô cùng người có thân phận, bằng không bên cạnh những người này không phải là thái độ này. Sau đó miễn cưỡng tiếp tục mở miệng nói, "Không có quan hệ, điện nuôi muội, chờ ngươi về sau mang Cố Đại Ca đi đạo tông lúc, chúng ta không liền có thể nhìn thấy phụ thân của ngươi sao?" Nghe được mị nương nói như vậy, điện tiểu nga lập tức hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói xong, "Mị nương tỷ tỷ đây là đồng ý ta mang Cố Đại Ca đi chúng ta đạo tông làm khách sao?" Trong nháy mắt liền để Điền Tiểu Nga có chút mong đợi, nàng thế nhưng một con muốn mượn lời thể của mình, gả cho Cố Vô Thiên. Chẳng qua một thằng sợ sệt Huyền Văn cung mỹ nương đối với mình ngăn cản, sở dĩ một mực không dám nói thêm cái gì. Không nghĩ tới bây giờ thế mà cơ hội tới, mỹ nương chủ động hướng mình để những thứ này, nhường mình có thể mang Cố Vô Thiên đi thấy phụ thân của mình, Điền Tiểu Nga tự nhiên biểu hiện muội phần vui sướng. Đây là nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ sự việc, đoạn thời gian trước nàng còn đang xoắn xuýt tiếp xuống xử lý như thế nào cùng mỹ nương bọn hắn quan hệ. Mỹ nương nhìn thấy Điền Tiểu Nga bộ dáng này, tiếp tục nói thêm: "Điền muội muội, ta là không có ý kiến gì." Ta bên này đã không có vấn đề, cũng không biết ngươi Huyền Văn tỷ tỷ có thể đáp ứng hay không đâu. Nhìn thấy mỹ nương thế mà đem vấn đề ném cho mình, Huyền Văn lập tức có chút im lặng, đội vàng mở miệng nói, loại chuyện này chỉ có thể chờ đợi chính cố Vô Thiên gia đây về sau làm quyết định. Ngươi cũng biết cố Vô Thiên tỉ phí, hắn làm quyết định là sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Không muốn sự tình gì cũng để ta lấy chủ ý, ta cũng không muốn để cho người khác nói ta, đây cũng không phải là ta nên làm sự tình. Huyền Văn tự nhiên muốn thoát khỏi những thứ này ảnh hưởng không tốt, nàng cũng không hi vọng bị người khác nhìn xem thành một độc đoán người, nàng cũng không có chính thức cùng Cố Vô Thiên thành thân đâu, tự nhiên muốn giảm xuống những thứ này bất lợi ảnh hưởng. Chẳng qua nói thật lòng, Huyền Văn đương nhiên không hi vọng Cố Vô Thiên đi đạo tông, thật muốn thấy vậy Điền Tiểu Nga phụ thân, không chừng sự việc sao phát triển đấy. Chẳng qua dưới loại tình huống này, Huyền Văn thì biết mình một vị ngăn cản là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, loại chuyện này muốn để chính Cố Vô Thiên cầm quyết định. Điền Tiểu Nga lúc này lại dị thường hứng phấn, nàng cảm giác được mỹ nương bọn hắn thái độ đối với nàng rõ ràng có cải thiện. Vui vẻ nhảy dựng lên nói: "Thật tốt quá!" Chỉ cần hai vị tỷ tỷ không ngăn trở, ta bảo đảm Cố đại ca nhất định sẽ đồng ý cùng ta đi đạo tông. Nghe được nàng, hai nữ trong lòng cũng không phải vô cùng dễ chịu, chẳng qua cũng không tốt tại Điển Tiểu Nga cao hứng đã kích lòng tự tin của nàng. Thế là mỹ nương cùng Huyền Văn ăn ý ngậm miệng lại, tất cả quyết định và Cố Vô Thiên ra đây về sau chính mình quyết định. Mà Điển Tiểu Nga mấy cái sư huynh lúc này lại vô cùng bực mình, không ngờ rằng lúc này mới bao lâu qua khứ, sư muội của mình đã trở thành thái độ này. Chương 561, khôi phục tự do, chương 561, khôi phục tự do. Sư muội của mình biểu hiện như vậy tích cực, chỉ sợ cũng không phải bọn hắn những sư huynh này dám ngăn trở. Lúc này nếu ngăn cản tiểu sư muội của mình lời nói, sợ rằng sẽ bị lửa giận của nàng liên lụy đến. Cho nên sư huynh của Điền Tiểu Nga thì hy vọng Cố Vô Thiên mau chạy ra đây, như vậy bọn hắn sẽ không cần lại lo lắng chuyện kế tiếp. Chỉ cần chính Cố Vô Thiên đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa, tất lại tiểu sư muội của mình bọn hắn có thể không chống đối. Không ngờ rằng chờ ở bên ngoài thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Mà thời gian lâu như vậy, cũng làm cho Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong không giữ được bình tĩnh thì cảm giác được có thể Cố Vô Thiên ở bên trong gặp được nguy hiểm gì. Loại tình huống này hắn thì chưa bao giờ gặp, thời gian dài như vậy bên trong cũng không có động tĩnh tự nhiên là thập phần lo lắng. Rốt cuộc bên ngoài chờ đợi Cố Vô Thiên người còn có rất nhiều, nếu Cố Vô Thiên thật là tại Kiếm Tông bên trong xảy ra điều gì không hay xảy ra lời nói, chỉ sợ những người này cũng hận không thể thâm kiếm Tông đỉnh xúc. Nhưng mà Kiếm Tông phong vân đại trận hay là biểu hiện bên trong có người đang điên cuồng hấp thụ linh khí, trận pháp tự nhiên là chưa làm gì sai. Cái này khiến Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt, không biết nên tin tưởng mình hay là nên tin tưởng trận pháp. Mà nửa tháng sau, ngoại giới năng lượng ba động đã rất nhỏ, thậm chí tại xung quanh mấy ngàn dặm bên ngoài đã không cảm giác được. Nơi này biến hóa hết sức rõ ràng, nửa tháng trước những kia lực lượng kinh khủng còn muốn hướng về trung quanh khuếch tán đấy. Huyền Văn cùng mị nương lúc này thì mười phần lo lắng, sợ xét Cố Vô Thiên không hấp thu được nhiều như vậy linh khí, nếu không thể tiêu hóa, đối với cơ thể cũng là có rất lớn làm hại. Huống hồ tức chính là vì hấp thụ linh khí đến để thăng cảnh giới của mình, dưới mắt Cố Vô Thiên hấp thu đã đủ nhiều, căn bản không cần lại như vậy tiếp tục hấp thu đi xuống. Mà kiếm tông trong người, cảm thụ lấy ngoại giới gió hêm sóng nặng, thì dị thường hưng phấn, bọn hắn cuối cùng có thể vì khôi phục sự tự do. Thậm chí có ít người đã cảm thấy Cố Vô Thiên lúc này giải quyết triệt để năng lượng ngoài tiết vấn đề, có thể đem bọn hắn kiếm Tông Phong ấn đại trận hủy bỏ. Chẳng qua kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong hay là mười phần cẩn thận, tại không nhìn thấy Cố Vô Thiên xuất hiện trước đó, hắn sẽ không liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Lỡ như một lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kiếm Tông muốn trên tay hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn là sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua kiếm Tông tông chủ cũng cố tỏ vẻ rốt cuộc như vậy chờ đợi, nếu Cố Vô Thiên một thẳng không hiện thân lời nói, cũng không phải một biện pháp tốt. Hắn thì đồng dạng lo lắng Cố Vô Thiên an toàn, thế là mở miệng hướng Huyền Văn bọn hắn nói ra, "Chúng ta lại ở chỗ này chờ mấy ngày đi." Nếu đã đến giờ 1 tháng rồi nói, Chu Ý Không Thiên còn chưa có xuất hiện ở chỗ này, như vậy ta sẽ đích thân xuống dưới tìm hắn. Nghe được Kiếm Tông tông chủ tỏ thái độ, Huyền Văn thị mở miệng nói, "Lục tông chủ, đến lúc đó thì đem ta mang xuống đi. Dù thế nào, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy Cố Vô Thiên, như vậy ta mới có thể yên tâm." Kiếm Tông tông chủ nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ vội vàng, đương nhiên sẽ không mở miệng ngăn trở, thế là đáp ứng nói, "Không có vấn đề, đến lúc đó ta mang người cùng xuống." Chẳng qua hai ngày này chúng ta hay là an tâm chờ đợi hắn đi. Kiếm Tông tông chủ nội tâm cũng có phán đoán, dù thế nào, thời gian 1 tháng đều đã đủ rồi. Trừ phi là Cố Vô Thiên tại dưới đáy gặp được nguy hiểm gì? Theo lý mà nói, Cố Vô Thiên lúc này đã giải quyết xong năng lượng ngoại tiết vấn đề, không biết vì sao, hắn hay là một mực không có ra đây. Mà tại bên trong năng lượng bản nguyên Cố Vô Thiên sắp thực gặp phải một chút phiền toái, mà những phiền toái này đến từ ma khí kết tinh. Cố Vô Thiên đang hấp thu những linh khí này lúc, phát hiện trong cơ thể của mình thì xuất hiện một kia ma khí. Cái này khiến Cố Vô Thiên ám tèo không tốt, nếu như không có xử lý thích đáng lợi nói, hội đối với thân thể chính mình tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cố Vô Thiên có thể không muốn bởi vì hấp thu một ít linh khí thì cho thân thể chính mình chôn xuống cái này thai hoàng ẩm, thế là vội vàng kiểm tra thân thể chính mình tình hình. Mặc dù Cố Vô Thiên không ngừng luyện hóa những thứ này mà khí kết tinh bên trong linh khí, chẳng qua trong thân thể hay là xuất hiện ma khí. Tiểu này Cố Vô Thiên mười phần đau đầu, lưu lại trong thân thể ma khí, thế mà không cách nào tiêu trừ. Với lại những thứ này ma khí giống như là cơ thể đột nhiên xuất hiện một dạng, nói cách khác là Cố Vô Thiên cơ thể chính mình sinh ra. Cố Vô Thiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vấn đề này, vội vàng mở miệng hỏi đối với nơi này hiểu càng nhiều tiểu băng. Tiểu băng tiểu băng, trong thân thể của ta đột nhiên xuất hiện ma khí. Ngươi biết loại tình huống này đến cùng là thế nào chuyện sao? Lúc này Tiểu Băng chung quanh mờ đen ma khí kết tinh đã bị Cố Vô Thiên hấp thu không sai biệt lắm, tùy thời đều có thể ra tới. Nghe được Cố Vô Thiên hướng nó hỏi, Tiểu Băng không có do dự, liền bắt đầu tự hỏi, cũng không lâu lắm liền có kết luận. Tiểu Băng nói với Cố Vô Thiên, ngươi loại tình huống này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngươi sinh ra tâm ma. Tâm ma? Vì sao ta sẽ xuất hiện tâm ma? Với lại trong lòng của ta còn mang theo ma khí. Nay đến cùng là thế nào một chuyện nha? Cố Vô Thiên nội tâm 10 phần hoài nghi. Xuất hiện tâm ma cũng đã là vô cùng nhức đầu sự tình, thế mà phát hiện tâm ma bên trong còn mang theo ma khí. Tiểu Bang tiếp tục mở miệng giải thích, bởi vì ngươi một mực luyện hóa mang theo ma khí cái tinh, mà tâm ma của ngươi cũng là xuất hiện vào lúc này cùng tiến hóa. Chẳng qua ngươi sẽ không cần quá mức lo lắng, những thứ này ma khí đều là thân thể của ngươi chính mình sinh ra, thì có thể vì ngươi sử dụng. Mặc dù Tiểu Bang an ủi Cố Vô Thiên không cần lo lắng, có thể là Cố Vô Thiên hay là có chút bận tâm, rốt cuộc đây chính là để người nghe tin đã sợ mất mật ma khí. Cố Vô Thiên tự nhiên không dám xem thường, huống hồ Cố Vô Thiên cũng là lần đầu xuất hiện tâm ma. Tự nhiên phải cẩn thận đối đãi. Thiên ma muôn bình thường làm sằng làm bậy, tiếng xấu lan xa, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn cùng bọn hắn sinh ra bất kỳ quan hệ gì. Thuở hồi Cố Vô Thiên trước đó cũng đã được nghe nói một ít về tâm ma truyền thuyết, một ít người tu hành xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, cũng là do ở tâm ma quái phá. Cố Vô Thiên cũng không muốn chính mình tẩu hỏa nhập ma, cũng không muốn thần trí không rõ lúc xúc phạm tới chính mình người chung quanh. Chẳng qua bây giờ cũng không phải giải quyết tâm ma sự việc, dưới mắt chuyện trọng yếu hơn là giải quyết nơi này năng lượng ngoài tiết vấn đề. Trải qua nửa tháng cấp độ sâu hấp thụ linh khí, Cố Vô Thiên cảm giác được cảnh giới của mình phóng đại. Liên tiếp theo kiếm tôn ngũ tầng lên tới chín tầng, Cố Vô Thiên đã kìm nén không được chính mình nội tâm kích động. Tiểu Băng nhìn Cố Vô Thiên biến hóa, thì ở bên cạnh hắn vui vẻ nói xong. Chỗ này linh khí vốn là xung tốc vô cùng, người đã hấp thu không biết. Cứu hộ ngươi hấp thu mà khí kết tinh lực lượng càng là thuần túy, này đều bị tu vi của ngươi đạt được thật lớn tăng lên. Mà ngươi chỉ mấy tháng trước tu vi không có đạt được tăng lên, chẳng qua là kém một cơ hội mà thôi. Dưới mắt bởi vì này cơ hội đã xuất hiện, ngươi tự nhiên là đạt được không ít tăng lên. Hỗ trợ những linh khí này bình thường chính là bị tiên tôn cảnh giới tu sĩ dùng để tiến hành tu luyện. Ngươi là kiếm tôn tu sĩ tự nhiên có thể hấp thụ đến càng nhiều. Tiểu Băng một hơi giải thích nhiều như vậy, nghe cô Vô Thiên có chút hồ đồ. Cố Vô Thiên vội vàng hỏi: "Ngươi nói những thứ này là có ý gì?" Tiểu Băng tiếp tục mở miệng giải thích: "Ta muốn biểu đạt có ý tứ là, ngươi thời gian giải như vậy hấp thụ linh khí, không có bị no bạo cơ thể cũng rất không tệ." Nghe được Tiểu Băng lời nói, Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền bị giật mình, không ngờ rằng chính mình mới vừa rồi còn đã trải qua nguy hiểm như vậy. Chẳng qua có thể là vì cơ thể không có có phản ứng dị thường, Cố Vô Thiên thì không có cảm giác được nhiều như vậy. Cố Vô Thiên một đi vào nơi này, chính là dùng trong cơ thể mình linh hỏa đối với linh khí tiến hành luyện hóa hấp thu. Tại ở mức độ rất lớn bên trên, Cố Vô Thiên hấp thu linh khí đều là áp xúc trạng thái, nếu những linh khí này không phải đóng băng trạng thái, chỉ sợ Cố Vô Thiên lúc này cơ thể sớm đã bị nứt vỡ. Chẳng qua Cố Vô Thiên cơ thể thì dị thường cường đại, có thể tiếp nhận người bình thường chỗ chịu không được lực lượng. Tiểu Bang đối với Cố Vô Thiên cơ thể tình huống cụ thể không hiểu rõ, nếu nó hiểu rõ Cố Vô Thiên là như thế yêu nghiệt lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không nói gì nhiều. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì may mắn chính mình vượt qua chảng nguy cơ này, lựa chọn chính sát phương thức luyện hóa linh khí. Vẫn không có thể chết như thế nào, đến lúc đó cũng không biết, thật muốn đến một bước kia, vậy liền thái bát luồng. Trên người ngươi ma khí kết tinh đã bị ta hấp thu không sai biệt lắm, lập tức ngươi thì có thể khôi phục tự do, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ta thử lại một lần cuối cùng, ngươi nên là có thể vượt qua. Chương 562, hiện tại tình huống thế nào? Chương 562, hiện tại tình huống thế nào? Nói xong những thứ này, Cố Vô Thiên không do dự nữa, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, lấy ra Trần Phong cổ kiếm, chuẩn bị lập tức thi triển ra mới kiếm kỹ. Cố Vô Thiên thì biết mình ở chỗ này chậm trễ thời gian có chút dài, thì không muốn tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Mặc dù nơi này linh khí còn có rất nhiều, nếu tiếp tục tu luyện đi xuống, có thể xung kích tiên tôn cảnh giới. Chẳng qua Cố Vô Thiên không muốn để cho người bên ngoài tiếp tục lo lắng cho hắn, nếu ở chỗ này thời gian quá dài lời nói, chỉ sợ bọn họ hội vào tìm đến mình. Cố Vô Thiên không còn hồ tư loạn tưởng, trên tay đại kiếm đánh ra một bộ lại một bộ động tác, bởi vì thực lực tăng lên, Cố Vô Thiên có thể cảm giác được trên tay đại kiếm uy lực tăng lên rất nhiều. Khởi nguyên kiêu ý, Cố Vô Thiên bắt đầu đem tất cả lực lượng tụ tập tại đại kiếm trong tay bên trên, trong nháy mắt quang mang đại thịnh. Một đạo hung hăng công đánh vào tiểu băng trên người còn lại ma khí kết tinh phía trên, phát ra liên tiếp tiếng nổ lớn. Cố Vô Thiên trên người linh khí lúc này mười phần dồi dào, có thể liên tục phát động 7 lần công kích. Mà Cố Vô Thiên thì có tự tin, một vòng này công kích đến đến có thể thành công giải cứu Tiểu Băng, đem còn lại màu đen ma tinh giải quyết triệt để rơi. Theo từng đợt công kích, rơi vào trên người Tiểu Băng, trên thân thể của hắn không ngừng phát ra ma tinh phá toái âm thanh. Tất nhiên đã hiểu rõ những thứ này ma tinh có thể hấp thụ, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí những thứ này cho không lực lượng. Lập tức ra tay đem những thứ này sắp rơi xuống tại bên trong vực sâu ma tinh mạnh vỡ hút tới, chuẩn bị đem những vật này mang đi. Dù sao những thứ này đồ vật phía trên mang ma khí, nếu lưu tại kiếm tông lời nói chỉ sợ còn có thể đem lại một loạt phiền phức. Ma Cố Vô Thiên đạt được ma khí kết tinh thỉ 10 phần xung túc, ẩn chứa phong phú linh khí, đủ Cố Vô Thiên về sau có thể tu luyện một đoạn thời gian nữa. Đến lúc đó Cố Vô Thiên chuẩn bị dùng những thứ này lực lượng đến xung kích tiên tôn cảnh giới, Cố Vô Thiên không do dự nữa, đem những thứ này ma tinh thu sạch đến chính mình thu nạp giới chỉ bên trong. Sau đó Cố Vô Thiên đứng lên đến, thoải mái hoạt động chính mình ngân quốt, trong thời gian nửa tháng này, Cố Vô Thiên cũng duy trì trạng thái tu luyện, cơ thể thì thật lâu không có nhúc nhích. Mà hưng phấn nhất không ai qua được Tiểu Băng, nó đã bị những thứ này ma khí kết tinh trói buộc một đoạn thời gian, hiện đang khôi phục tự do thân cuối cùng có thể thoải mái duỗi người, cuối cùng có thể sống thật tốt động. Tiểu Băng vừa nói xong câu đó, chuyện phát sinh kế tiếp liền để Cố Vô Thiên trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Băng cơ thể tại Cố Vô Thiên nhìn chăm chú không ngừng bị lớn, nhanh chóng xuất hiện tầng trưởng, cũng không lâu lắm, thế mà biến thành mười mấy thước dáng vẻ. Cố Vô Thiên thì vội vàng hướng về bên cạnh đi tới, cho Tiểu Băng đưa ra xung tốc hoạt động không gian. Tiểu Băng biến thân về sau, hướng phía Trung Phong nhìn lại, sau đó mở miệng tiếp tục nói: "Tất nhiên đã quyết định cùng ngươi đi rồi, như vậy ta về sau thì không ở nơi này dừng lại, không bằng đem Trung Phong những năng lượng này kết tinh toàn bộ mang đi đi." Không giống nhau Cố Vô Thiên có phản ứng, Tiểu Băng liền mở ra miệng động, đem nơi này còn lại những năng lượng kia kết tinh toàn bộ hấp thụ đến miệng bên trong. Cố Vô Thiên nhìn thấy kiểu này dọa người tình huống, cũng bị bộ dáng của nó chấn kinh rồi, người kia lại có thể trực tiếp ăn hết cực kỳ tinh thuần linh khí. Nhìn tới nó hấp thụ năng lực cũng là mười phần tiền, Cố Vô Thiên thì bắt đầu lại lần nữa mở ra sủng vật của mình giới chỉ, đem linh khí chung quanh kết tinh không ngừng chứa vào bên trong. Hai người bắt đầu công việc lu bù lên rất nhanh, chung quanh bọn họ năng lượng kết tinh liền nhanh chóng giảm bớt lại, rất nhanh nơi này liền biến thành một khối đất trống. Mà ở phía trên quan sát người thì phát hiện dị thường, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong cũng bị tình cảnh trước mắt khiến cho giật mình kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Tại sao ta cảm giác năng lượng bản nguyên lực lượng cũng đang giảm bớt? Huyền Văn cùng mỹ nương bọn hắn nghe được Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lời nói, thì trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, sợ có vô thiên xảy ra nghi vấn gì. Dưới đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhanh đi xem xét tình huống bên trong đi. Nghe được Huyền Văn mấy thanh âm của người, ngay cả Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lúc này cũng nhịn không được xúc động, nghĩ muốn đi vào tìm tòi hư thực. Rốt cuộc kiếm tông nghĩ vào chính là cái này, năng lượng bản nguyên, nếu năng lượng bản nguyên lực lượng biến mất, như vậy kiếm tông về sau thì mất đi bọn hắn nghịch thiên tu luyện năng lực. Ngay tự nhiên không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả, sau đó kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong đem thủ hộ đại trận nhiệm vụ bố trí xuống dưới, khiến người khác giữ nhìn trận pháp vận chuyển. Sau đó đối với Huyền Văn nói: "Ngươi cùng lão phu cùng một chỗ xuống dưới tìm tỏi hư thực đi. Những người khác tiếp tục cũng ở tại chỗ này đi." Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong cũng có lo nghĩ của mình, rốt cuộc trong nhóm người này, Huyền Văn thực lực là mạnh nhất. Cho dù là gặp được nguy hiểm gì, Nàng cũng có năng lực tự vệ, như vậy tại dưới đáy gặp được phiền toái gì lời nói, cũng được, thêm một người xuất lực. Tuấn Hồ Huyền Văn tại bên trong Thiên Tiên Cung thì ngồi ở vị trí cao, có nhất định quyền lên tiếng, chuyện này đối với Kiếm Tông mà nói giữ gìn mối quan hệ thì dạy rồi tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tuấn Hồ Huyền Văn cũng đúng cố vô thiên an nguy biểu hiện mười phần để ý, đây đều là Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong suy xét vào trong nhân tố. Huyền Văn khán đao Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong kêu gọi chính mình, không có chút do dự nào, vội vàng hướng phía bên này bay tới. Hai người rất nhanh liền đến lô lớn bên dưới, lúc này đại chúng thăng nhìn từng đợt sương trắng, để người thấy không rõ lắm tình huống bên trong một cỗ zét lạnh năng lượng theo dưới nền đất phát ra, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều đông lại. Huyền Văn Khanh đáo loại tình huống này trong nháy mắt lo lắng, hướng phía bên trong lớn tiếng hô hoán cố Vô Thiên tên. Sau đó thế mà không có chút do dự nào, muốn xông vào đi tìm cố Vô Thiên thân ảnh, nhìn nàng lộ mãng dáng vẻ, Kiếm Tông Tông chủ từng thành từng thanh nàng kéo lại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cẩn thận một chút, nhiệt độ của nơi này rất thấp. Nếu như chúng ta không có làm rõ ràng tình huống bên trong lời nói, cứ như vậy tùy tiện vào trong lời nói, khẳng định sẽ bị đông lạnh thành một băng điêu. Tồn hồ bên trong nói không chừng còn có cái khác nguy cơ đâu, không muốn thì dễ dàng như vậy bước vào. Ta trước ngẫm lại biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không chống cự những thứ này hàn khí. Nghe được Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong ngăn cản, Huyền Văn cũng không có dừng lại hành động của mình, mà là mở miệng tiếp tục hỏi. Thế nhưng Cố Vô Thiên còn ở bên trong đâu, như vậy là không phải nói rõ hắn hiện tại thì ở vào loại nguy hiểm này trong. Nghe được Huyền Văn hỏi, Kiếm Tông tông chủ đột nhiên sững sờ, bởi vì lúc này hắn tí phát hiện dưới đáy hàn khí không thể coi thường. Mình đã có chút ngăn cản không nổi, căn bản không thể lựa chọn cứng đối cứng, Cố Vô Thiên thân ở trong đó nhất định là rất nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng rất cường đại, chẳng qua cũng chỉ có thể ngăn cản một hồi thời gian, không bao lâu, cũng đều sẽ bị đông thành tơ băng. Chẳng qua Kiếm Tông tông chủ hay là may mắn vừa mới có thể đem Huyền Văn giữ chặt, bằng không nàng lâm vào nguy hiểm lời nói, Cố Vô Thiên bên ấy thì không có cách nào ra phó. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc chỉ riêng mang từ bên trong vọt ra, hung hăng đánh vào những thứ này rét lạnh xương mù bên trên. Sau đó đạo ánh sáng kia tiếp tục hướng phía phía trên liền xông ra ngoài, mang theo lực không thể cản phí tức, hung hăng đánh vào Kiếm Tông trận pháp phía trên. Kiếm Tông những người kia cũng cảm nhận được những thứ này kiếm mang uy lực, bị chấn sợ không nói ra lời. Bốn hắn trận pháp tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, ẩn chứa vô cùng uy lực, dưới mắt thế mà bị một người công kích đánh bắt đầu run rẩy. Thú hổ kiếm mang màu vàng óng này, thì đại biểu cho chủ nhân của hắn Cố Vô Thiên, để người trong nháy mắt biến đã nhận ra thân phận của hắn. Điên tiểu Nga nhìn xem nhìn hết thảy trước mắt, ngạc nhiên kêu to đạo: "Là Cố đại ca, công kích của hắn chính là kim màu sắc. Vừa nãy đạo kiếm mang kia, nhất định là hắn thân tay đánh ra tới." Chú ý của những người khác lực cũng bị hấp dẫn đến, trái tim tất cả mọi người trong cũng dâng lên hy vọng, nhìn tới Cố Vô Thiên đã biến nguy thành an. Kiếm Tông tông chủ nhìn thấy động tĩnh bên này lại nhíu mày, nhìn tới Cố Vô Thiên hẳn là an toàn. Bất quá vẫn là đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ như vậy tất nhất định là Cố Vô Thiên tại dưới đáy giải quyết vấn đề, chẳng qua bây giờ phụ cận năng lượng đã giảm bất rất nhiều, không biết dưới đáy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Tiếp tông những người khác mau chạy ra đây chữa trị trận pháp vết nứt, sợ sệt Cố Vô Thiên triệt để đem trận pháp phá đi. Huyền Văn nhìn động tĩnh bên cạnh, mở miệng nhắc nhở: "Tông chủ lão nhân, ta muốn mau sớm nhìn thấy Cố Vô Thiên, xem hắn đến cùng là cái gì tình huống. Ta không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, nơi này lo lắng Cố Vô Thiên tình hình người có rất nhiều. Ta nhất định phải phải hiểu rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại." Chương 563, ai sẽ theo mỹ nữ không qua được, chương 563, ai sẽ theo mỹ nữ không qua được. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong thì muốn mau sớm hiểu rõ dưới đáy rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thì không lại tiếp tục lãng phí thời gian. Được rồi, chúng ta vội vàng một khối bước vào đi. Ngay tại hai người chuẩn bị khởi hành lúc, dưới đáy lại truyền đến giọng Cố Vô Thiên, lập tức nhường mấy người yên lòng. Các ngươi không cần xuống, ta lập tức thì hiện ra. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Nghe được giọng Cố Vô Thiên, 10 phần to, với lại trung khí 10 phần, mỹ nương cùng Điển Tiểu Nga thì yên tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Vô Thiên cũng không có bị thương. Đây là đáng giá chúc mừng sự việc, nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Huyền Văn cùng Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong thì dừng động tất lại, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Nhìn tới dưới đáy vấn đề thì giải quyết không sai biệt lắm, nếu không Cố Vô Thiên sẽ không nói mình lập tức muốn hiện ra. Huyền Văn thận trọng đứng ở cái hang lớn này bên dưới, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn, chờ đợi Cố Vô Thiên thân ảnh lập tức ra đây. Quả nhiên cũng không lâu lắm, trong tầm mắt của mọi người liền xuất hiện Cố Vô Thiên ảnh tử, hắn đứng ở một mười mấy thước yêu thú trên lưng. Mọi người còn không có thấy rõ ràng lúc, Cố Vô Thiên bọn hắn đã bay trên mặt đất, tất cả mọi người mười phần kích động. Lớn tiếng la lên Cố Vô Thiên tên. Mặc dù không có thấy rõ ràng đến cùng là cái gì yếu thú, chẳng qua những thứ này đã không trọng yếu. Huyền Văn cùng mỹ nương còn có Điển Tiểu Nga ba mỹ nữ rất nhanh xông về bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới thân thể hắn, muốn nhìn một chút thân thể hắn rốt cục có bị thương hay không. Chẳng qua rất nhanh, bọn hắn cũng cảm giác được không thích hợp, dưới chân truyền đến một loại nói chuyện nhạt nhẽo khí tức. Huyền Văn lập tức mở miệng nói, "Đây là có chuyện gì? Vì sao ta cảm giác hai chân của ta đều giống như muốn bị đông lại giống nhau?" Cố Vô Thiên thì phát giác được bên này dị tượng, nguyên lai like vừa nãy chỉ lo quan sát động tĩnh bên này, quên nhắc nhở nàng rốt cục là chuyện gì xảy ra. Thế là cô Vô Thiên lập tức ra lệnh. "Tiểu Băng, nhanh đưa khí tức của ngươi thu lại. Không nên đem nương tử của ta đông lạnh làm hư, bằng không ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi." "Đúng, chủ nhân." "Chẳng qua chủ nhân, ngươi rốt cuộc có mấy cái nương tử? Ta làm sao thấy được tốt mấy thân ảnh cũng hướng bên này chạy tới? Ta có thể là vừa vận biến thành khế ước của ngươi thú, ngươi chẳng lẽ muốn vì này mấy mỹ nữ triệt để đem ta vứt bỏ sao?" Mặc dù nói thì nói như vậy, chẳng qua nó thì nghe lời thu hồi khí tức của mình, không dám ngỗ nghịch cố Vô Thiên mệnh lệnh. Lúc này Huyền Văn thị cảm giác được dưới chân mình khí tức thu liễm trở về, trong nháy mắt hai chân của mình cũng có tri giác. Lúc này nàng mới có tinh thần và thể lực nhìn trước mắt yêu thú, chỉ thấy nó toàn thân trên dưới tản ra trắng toát khí tức. Mẫu lông không nhún bụi trận, mang theo không tầm thường khí chất, Huyền Văn tò mò đánh giá trước mắt màu trắng yêu thú. Này rốt cuộc là thứ gì? Huyền Văn mười phần tò mò, không còn nghi ngờ gì nữa thì là lần đầu tiên nhìn thấy cái này chủng loại. Cố Vô Thiên thì ở một bên kiên nhẫn giới thiệu nói: "Đây là ta dưới đất tân thu khế gia thú, tên của nó gọi Tiểu Băng." Đồng thời Cố Vô Thiên đối với Tiểu Băng tiếp tục mở miệng nói: Phía ngoài những người này, ngươi đều phải biết nhau thân phận của bọn hắn, về sau ngươi cũng vậy muốn cùng bọn hắn chủ động. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Tiểu Băng lắc lắc cái đuôi của mình, có vẻ mười phần nốc ngoanh. Huyền Văn bình thường cũng không phải như thế người lỗ mãng, chỉ là bởi vì lần này vài ngày không có nhìn thấy Cố Vô Thiên, cho nên mới buông lòng chính mình cảnh giác. Nếu ban đầu nàng thì giữ cảnh giác lời nói, cũng sẽ không bị Tiểu Băng hàn khí đông cứng. Chỉ vì vô cùng lo lắng cùng kích động, này mới khiến hành vi của nàng trở nên lỗ mãng lên, tính cảnh giác thì giảm xuống rất nhiều. Kiếm Tông người chú ý tới Cố Vô Thiên đã an toàn đi ra, cũng là mười phần kích động, vội vàng mở miệng hỏi. Cố cứu hiệp, ngươi cuối cùng là bình an trở về. Không biết dưới đáy vấn đề có hay không có giải quyết triệt để đâu. Cố Vô Thiên lôi kéo Huyền Vân tay, cảm thụ lấy trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ, mở miệng tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm đi, dưới đây vấn đề đã giải quyết. Với lại về sau nơi này cũng sẽ không xuất hiện năng lượng triều tịch." Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó phản ứng lại, Kiếm Tông Tông chủ tiếp tục mở miệng hỏi: "Đây là ý gì? Lẽ nào về sau năng lượng triều tịch cũng sẽ không xuất hiện sao?" Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ dưới đáy chuyện gì xảy ra, sắc mặt có chút lúng túng nói: Triệu Băng, ngươi giúp Kiếm Tông Tông chủ giải thích một chút dưới đáy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Triệu Băng nghe được Cố Vô Thiên mệnh lệnh, lúc này mới lên tiếng nói: "Dưới đây tụ tập rất nhiều năng lượng thiên địa, mà các ngươi cái gọi là năng lượng triều tích là ta một thẳng khống chế nơi này phát sinh. Đoạn thời gian trước có người lừa gạt ta, khống chế tự do của ta, lúc này mới ảnh hưởng đến dưới mặt đất năng lượng triều tích ba động. Bây giờ vì bảo đảm nơi này không tiếp tục xuất hiện tình huống dị thường, ta đem những linh khí này tụ tập thực thể toàn bộ nuốt vào trong bụng của ta." Thay lời khác mà nói, cũng là Cố Vô Thiên cùng khế ước của hắn linh thú đem phía dưới linh khí toàn bộ hấp thu hết. Nếu như muốn tình huống trước kia tiếp tục phát sinh, chỉ sợ cần thời gian nhất định khôi phục lại mới được." Chẳng qua cô Vô Thiên bội vàng giải thích nói, "Tông chủ, ngài cứ yên tâm đi, ta đã dò xét qua rồi đấy, bên trong còn ẩn chứa xung tốc linh khí. Về sau không có tiểu băng ở bên trong, tình huống thì sẽ trở nên càng thêm ổn định. Không bao lâu, nơi này rồi sẽ khôi phục dĩ vãng tình huống." Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong chú ý mới đặt ở bên này trên người tiểu băng. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Quá khứ bọn hắn cũng không biết nơi này xuất hiện tình huống Có lẽ tiểu băng thật lâu trước đó thì xuất hiện, chẳng qua cũng không có đối với nơi này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cho nên bọn hắn liền không có người quản. Không nghĩ tới rất nhiều năm về sau, nơi này lại thành thiên ma môn gian tế điểm đột phá, kém chút liền đem bọn hắn kiếm tông chôn vùi ở chỗ này. Tiểu băng thân người bị hạn chế, cũng làm cho quá khứ bình ổn cục diện này bị xáo trộn, chẳng qua bây giờ cũng đều khôi phục bình thường. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong tiếp tục mở miệng nói, lần này bất kể như thế nào, Cố thiếu hiệp cho chúng ta kiếm tông tự mình giải quyết phiền phức, chúng ta đem cái này ân tình ghi ở trong lòng. Các vị xin mời đi theo ta đi, các ngươi muốn tìm được đáp án đều ở nơi này. Cố Vô Thiên mấy người thì không lại tiếp tục chối từ, mà là đi theo đám bọn hắn hướng phía bên trong đi tới. Không có nghĩ đến đây có động thiên khác, trừ ra thủ hộ đại trận bên ngoài, còn có ngoài ra một phiến không gian. Tất nhiên hiện tại kiếm tông gặp phải vấn đề đã bị Cố Vô Thiên giải quyết chưa để, như vậy tiếp xuống muốn thương thảo một chút chuyện hợp tác. Nếu kiếm tông có thể thuận lợi xuất thế lời nói, khó sao Thiên Tiên cung cùng đạo tông phiền phức cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tất cả mọi người mười phần chờ mong, rốt cuộc hy vọng lâu như vậy sự việc cuối cùng có chỗ dựa rồi. Mỹ nương lúc này thì đi tới Cố Vô Thiên bên người, tò mò đánh giá Cố Vô Thiên khế ước thú tiểu băng. Mười cái này khế ước thú dung mạo thật là xinh đẹp. Cố Vô Thiên đối với phương diện này cũng không có cái gì để ý, hắn nghĩ tới một món khác chuyện trọng yếu hơn. Thế là mở miệng đối với mỹ nương tiếp tục nói: "Mỹ nương, ngươi không cách nào điều động linh khí vấn đề trong thời gian ngắn có thể năng lực không giải quyết được, như vậy trong khoảng thời gian này liền để tiểu băng chở đi ngươi đi đi." "Thật sự sao? Kia thật sự là quá tốt." Mỹ nương nghe được Cố Vô Thiên mười phần vui vẻ, rốt cuộc nàng thì vô cùng thích cái này ngốc manh yêu thú. Ai có thể cự tuyệt tiểu này cột bảo bối đâu? Mỹ nương vui vẻ đi tới tiểu băng trước mặt, thân tay vướt ve nhìn nó trắng toát ra lông. Tiểu Băng cũng không có kháng cự mỹ nữ Khép Vớt, thoải mái nằm trên mặt đất, mặc cho mỹ nương vuốt ve thân thể của nó. Mỹ nương nhìn thấy tiểu gia hỏa này như thế thượng đạo, hết sức hài lòng chà sát mình tay. Tiểu Băng lúc này thì mười phần ra mặt dày nói, có thể trở đi mỹ nữ là vinh hạnh của ta. Đúng rồi, bên kia kia mấy mỹ nữ muốn hay không cùng nhau. Tiểu Băng nhìn về phía Huyền Văn cùng Điền Tiểu Nga bên ấy, có vẻ mười phần như quen thuộc, Điền Tiểu Nga nhìn thấy loại tình huống này thì mười phần kinh hỉ. Thì vội vàng tiểu chạy tới, vuốt ve tiểu Băng mềm mại làn da, trong lòng vui thích. Ngươi thì vui lòng công ta sao? Đương nhiên vui lòng. Chỉ cần chủ nhân đồng ý là được, ta hết sức vui vẻ quăng bằng hữu của hắn. Nghe được nó, Cố Vô Thiên lập tức trợn khóc trợn gọi lên, không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này tâm nhãn thế mà nhiều như vậy. Chẳng qua Cố Vô Thiên tự nhiên không có ý kiến, có thể trở đi huyền văn cùng điền tiểu nga bọn hắn, chỉ cô Vô Thiên cũng được, thiếu tháo rất nhiều trái tim. Hắn đương nhiên thì sẽ không cự tuyệt bọn này mỹ nữ yêu cầu, tất nhiên tiểu băng chủ động xin đi thì thuận theo tự nhiên đáp ứng. Chương 564, lại muốn khai chiến, chương 564, lại muốn khai chiến. Cố Vô Thiên mở miệng nói, tất nhiên chính nó đều đồng ý, ta tự nhiên không thể nào phản đối với các ngươi. Vốn hộ xuất lực là nó, tự nhiên được chính nó suy nghĩ kỹ càng. Sau đó Huyền Văn Mị nương cùng Điền Tiểu Nga bọn hắn cũng bay đến tiểu băng trên lưng, tiểu băng vui sướng chở lấy bọn họ hướng phía phía trước đi tới. Chính Cố Vô Thiên cùng tại phía sau của bọn hắn, lựa chọn chọc trời phi hành, Cố Vô Thiên thì muốn thử xem tu vi tăng lên về sau tốc độ của mình có không thể để cao. Phía trước Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong là Cố Vô Thiên bọn hắn dẫn đường, dưới mắt giải quyết nguy cơ, phong ấn đại trận cũng không cần người lại đi giữ gìn. Kiếm Tông người thì nên đón tự do của mình thời khắc, từng cái cao hứng mừng mừng, giống như Cố Vô Thiên chính là cứu tinh của bọn họ. Cố Vô Thiên thì đi theo Kiếm Tông đám người này phía sau, không lại tiếp tục hồ tư luận tượng, mà lại chuẩn bị xem xét tiếp xuống hội có chuyện gì xảy ra. Đồng thời thừa dịp hiện tại yên tĩnh thời gian, Cố Vô Thiên một đoàn người thì cuối cùng có dành thưởng thức phong cảnh dọc đường. Dưới mắt nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa, mấy người thì buông xuống nội tâm căng thẳng, cuối cùng có cơ hội có thể nghỉ ngơi một hồi. Một đoàn người không ngừng tiếp tục hướng phía trước đi tới, hướng phía kiếm lâm sơn mạch chỗ sâu nhất đi đến, mà này phong cảnh bên trong càng thêm tú lệ, dẫn tới Cố Vô Thiên mấy người không ngừng tán thưởng. Kiếm Tông giống như tượng một thế ngoại đạo. Nguyên một đạo vô cùng thích hợp ở chỗ này tu luyện cùng ngận cư, này là trước kia bọn hắn không có trải nghiệm qua đời sống. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong nhìn thấy bọn hắn thấp xuống bước chân tốc độ, cũng biết bọn hắn là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không có mờ mịt tốc độ. Chính mình thì hãm lại tốc độ, rồi tiếp cố vô thiên bọn hắn lánh hội nơi này phong quang, rốt cuộc kiên ổn thời gian cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Tất cả mọi người hy vọng giờ khắc này có thể dừng lại, trên đường đi Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong cho Cố Vô Thiên bọn hắn giới thiệu hết thảy xung quanh. Cố Vô Thiên một đoàn người cẩn thận nghe, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt nửa canh giờ đã qua. Cố Vô Thiên bọn hắn lại đến Kiếm Tông Tông môn cửa lập vào mi mắt là trong sơn phong xuất hiện lầu các kiến trúc. Lúc này mới xem như đường đường chính chính nhìn thấy kiếm tông cửa tông môn, mà trước mắt khí thế 10 phần to lớn, đây thiên tiên cũng còn muốn dẫn nhân chú mục. Phạm vi thị 10 phần rộng lớn, lui tới không ngừng, có người đi qua, trong lúc nhất thời nơi này có vẻ phi thường náo nhiệt. Điền tiểu nga cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến, nhìn tới kiếm này tông quả nhiên danh bất hư truyền, cũng là thực lực cường đại nhất một môn phái, có 102. Điền tiểu nga rốt cuộc ngăn không được khiếp sợ tâm trạng, mở miệng nói: "Chơi ạ, nơi này thế mà như thế hùng vĩ. Hẳn là là cái này kiếm tông tông môn." nhìn tới kiếm tông quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả cửa chính cũng là như thế khí thế to lớn. Nghe nói như thế, kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong bị khiến cho có chút ngượng ngùng, vội vàng mở miệng nói: "Các vị không cần quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc nơi này đã truyền thừa mấy ngàn và năm, gánh chịu rất mạnh nội tình, trải qua thời gian dài như vậy, nếu như không có nhất định tích lũy cùng khí thế, như vậy làm sao có thể cùng Thiên Ma môn chống lại đâu?" Cố Vô Thiên 10 phần tán đồng kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong lời nói, rốt cuộc kiếm tông cũng là tiên giới Đông vực lục đại thế lực một trong, thực lực cũng là mạnh nhất một. Rất nhanh bọn hắn liền đi đến kiếm tông tông môn nội bộ. Kiếm Tông tông chủ lục thành phong nhưng mà bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng tiến nhập nội điện. Tiểu Băng Thỉ rút nhỏ thân thể chính mình, về tới cùng cố Vô Thiên lần đầu tiên gặp mặt lửa nhỏ. Chẳng qua nó cũng không có hướng phía cố Vô Thiên đã chạy tới, mà là vây quanh Huyền Văn xoay quanh, nhìn tới người kia thì là ưa thích mỹ nữ. Huyền Văn Thỉ mười phần thích tiểu gia hỏa này, mặc cho nó bay đến trên vai của mình. Tất cả mọi người thì ở thời điểm này ngồi xuống, chuẩn bị bước vào bọn hắn chính đệ, rốt cuộc hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Ngay tại tất cả chuẩn bị sẵn sàng lúc, Huyền Văn chủ động mở miệng nói: "Tông chủ đại nhân, chúng ta đã ở chung được thời gian nửa tháng." Dưới mắt Tất Nhiên kiếm tông nguy cơ đã giải trừ ra, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Chắc hẳn chúng ta mục đích tới nơi này, tông chủ đại nhân đã đoán được nguyên nhân. Nghe được Huyền Văn lời nói, Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong gật đầu một cái, ra hiệu mình đã biết được toàn bộ sự tình. Thuần Miệng mở miệng nói, "Hạt Dực, dị... nói ra thật xấu hổ, muốn không phải chúng ta kiếm tông bị Thiên Ma môn gian tế thiết kế phá hoại, chỉ sợ cũng sẽ không hận tảng thời gian lâu như vậy. Thiên Ma môn âm mưu không nhỏ, liên hợp cái khác hai cái thế lực cộng đồng đối với trả cho chúng ta, chúng ta kiếm tông có phải không hội ngồi yên không lý đến. Nếu không phải đã trải qua trường hạo kiếp này, Kiếm Tông đã sớm xuất thế, dù không được Thiên Ma môn làm cản như thế. Nhìn thấy Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong nói như vậy, Điền Tiểu Nga trong ánh mắt mang theo tâm tình rối rướng, sau đó mở miệng nói: "Đã như vậy, còn xin Lục tông chủ tuyên bố Kiếm Tông tái xuất. Sớm tại chúng ta chạy tới thời gian, Thiên Ma môn đã có hành động. Dưới mắt đã qua kém không hơn nửa tháng, chỉ sợ bọn họ cũng nên hành động." Nghe được Điền Tiểu Nga lời nói, hiệu quả trong lúc nhất thời có chút giận mình, vội vàng mở miệng hỏi: "Hẳn là các ngươi đạo tông tại khi xuất phát, đã phát giác được Thiên Ma môn động tác sao?" Sát Thực đã nhận ra, chỉ chẳng qua khi đó chỉ có chút ít đôn đãi cũng không có chính thức phát hiện bọn hắn hành động. Sư huynh của Điền tiểu nha nhóm lúc này thì mở miệng, tỏ vẻ quả thật có thiên ma môn thông tin. Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong chú ý cũng bị nàng hấp dẫn, vội vàng mở miệng nói: "Việc này không thể coi thường, nhất định phải ra tăng chú ý. Một sáng thiên ma môn chính thức động thủ, chỉ sợ tất cả đông vực đều sẽ bị cuốn vào một trường hạo kiếp trong." Bị nương nghe được tin tức này thì nhíu mày, vội vàng mở miệng nói: "Điền muội muội, như thế tin tức trọng yếu, ngươi lâu như vậy sao không có dám nghe ngươi nói? Ngươi nếu nói sớm một chút, chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị." Nghe được mị nương có chút oán trách trong thành, Điền Tiểu Nga tự biết mình sai, ngượng ngùng cúi đầu, cuối cùng mở miệng nói: "Nay không phải là bởi vì đoạn thời gian trước không có tìm được kiếm tông sao? Cho dù ta nói những thứ này có gì hữu dụng đâu, Thiên Tiên cung gặp phải nguy cơ cùng đạo tông là giống nhau, như vậy lúc này Điền Tiểu Nga lựa chọn nói ra lý do cũng là không có có gì không ổn. Những thứ này cũng không là chuyện trọng yếu gì tình cảm, rốt cuộc hiện tại đã đã tìm được kiếm tông, tất cả cũng sẽ hướng phía tốt phương hướng phát triển." Cố Vô Tiên nhìn thấy động tĩnh bên này, vội vàng mở miệng nói: "Mị nương, ngươi thì không cần tiếp tục lại phàn trách." Việc cấp bách, vẫn là hy vọng Kiếm Tông mau chóng hồi phục sức thế, làm tốt đối thiên ma môn chống cự. Chúng ta cũng tốt mau đi trở về báo cáo kết quả công tác. Ra đến thời gian lâu như vậy, cũng không biết thiên ma môn bên ấy có cái gì hành động mới. Thời gian nửa tháng nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng nếu muốn làm phá hoại lời nói, như vậy thì đủ thiên ma môn chuẩn bị. Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong cũng biết trong đó quan hệ lợi hại, không có chút nào. Do dự, lập tức liền đứng lên. Sau đó ngay trước mặt Cố Vô Điên, hướng Kiếm Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử mở miệng tuyên bố. Dưới mắt Kiếm Tông nguy cơ đã triệt để giải trừ. Kiếm tông có nghĩa vụ gánh chịu bảo hộ đông dục trách nhiệm. Từ giờ trở đi, ta tuyên bố Kiếm tông chính thức tái xuất. Nghe được Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong tuyên bố tin tức này về sau, Kiếm tông người thì biểu hiện được vô cùng phấn khích. Rốt cuộc bọn hắn đã có một đoạn thời gian rất dài không có hoạt động gần cốt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này. Hỗ hồ đối phó Thiên Ma môn là người người đều có trách nhiệm sự việc, Kiếm tông người đương nhiên sẽ không lùi bước. Từng cái bắt đầu ma quyền sát trưởng, căn bản không e ngại Thiên Ma môn uy hiếp, Cố Vô Thiên thừa cơ đánh giá những người này. Căn cứ những ngày này quan sát, Cố Vô Thiên phát hiện Kiếm tông có chừng khoảng 200 người cũng không có tượng đồn đại như thế không đến 100 người khuyết đại như vậy. Chẳng qua nhân số một hạng rìn giữ tại cái này tạp hữu cũng không có biến hóa quá lớn, rất nhiều người hoặc là bên ngoài lịch luyện, hoặc là đã bế quan. Những người còn lại duy trì lấy kiếm tông chủ yếu vận chuyện, cùng với phong ấn đại trận vận chuyện, dưới mắt tất nhiên có thể lượng tiết ra ngoài nguy cơ đã giải trừ ra, kiếm tông cũng nhiều nhiều hơn nữa có thể chi phối nhân số. Kiếm tông phong ấn đại trận trước đó tiêu hao không ít người đến, tại này thời gian mười mấy năm trong thì ảnh hưởng tới những người này tu luyện. Tràng qua cũng may đây hết thể cùng theo Cố Vô Thiên đến về sau giải quyết triệt để, nếu không bọn hắn còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục tự do. Chương 565, như thể chơn tay, chương 565, như thể chơn tay. Huyền Văn khán đáo nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành không sai biệt lắm, tại là chuẩn bị cáo biệt nơi này. Sau đó Huyền Văn mở miệng nói, "Lục tông chủ, đã các ngươi kiếm tông đã tuyên bố tái xuất, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi là triệt để hoàn thành. Chúng ta ra đây cũng có một đoạn thời gian, ta sợ chúng ta Thiên Tiên cùng trong khoảng thời gian này đã bị Thiên Ma môn công kích." Cho nên ta nghĩ mau trở về xem xét tình huống, nếu như gặp phải đột phát tình huống, ta sẽ phái người đến kiếm tông nhờ giúp đỡ. Rốt cuộc Huyền Văn là Thiên Tiên cung kiếm thần điện điện chủ, tự nhiên đem tông môn của mình lợi ích bày tại vị thứ nhất. Thời khắc lo lắng đến tông môn an toàn, cũng không có bởi vì dưới mắt giải quyết nguy cơ mà thả lỏng cảnh giác. Huyền Văn tự nhiên nghĩ phải nhanh chạy trở về xem xét tình huống, rốt cuộc Thiên Ma môn giúp đỡ thì ở bên cạnh ngo ngoe muốn động. Cố Vô Thiên tự nhiên đã hiểu Huyền Văn ý nghĩa, thì chuẩn bị đứng lên hướng kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong cáo tử. Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài xông vào một tên đệ tử của kiếm tông, mở miệng báo cáo Báo cáo tông chủ, bên ngoài có người chuẩn bị tự tiện xông vào chúng ta đại trận. Vừa nãy Kiếm Lâm Sơn mạch cảnh giới tuyến phát ra cảnh báo. Nghe được người này báo cáo, tất cả mọi người ở đây cũng lâm vào hoài nghi trọng, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ma điên tiểu nga thì ở thời điểm này tiếp tục nói thêm, "Không đúng rồi, chúng ta lúc tiến vào, những trận pháp này cũng không có lên cái tác dụng gì. Chắc hẳn bởi vì chúng ta là quân đội bạn, đương nhiên sẽ không chuyện gì phát sinh. Chúng ta này ba cái tông môn trước đó quan hệ một thẳng vô cùng hữu hảo, lan tràn đến hôm nay. Dưới mắt trận pháp thế mà xuất hiện phản ứng, không phải là thiên người của ma môn xâm nhập nơi này sao?" Hay là nói là cử gầm cấp cùng hết tinh tộc người chuẩn bị tiến đánh nơi này." Mị Nương thì tương đối kỳ quái hỏi. Kiếm Tông bị Thiên Ma môn thiết kế phá hoại cũng đã là nhiều năm sự tình, vì sao hiện tại đột nhiên sẽ có động tác? Với lại bọn hắn vừa lựa chọn tốt Kiếm Tông chuẩn bị xuất thế thời gian, đây là đang làm gì đâu?" Mị Nương nghi vấn, thì đại biểu ở đây Kiếm Tông các trưởng lão khác cao tầng ý nghĩa, bọn hắn cũng không hiểu dưới mắt rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cố Vô Thiên không có để ý nhiều chuyện như vậy, vinh đến tướng đỡ, nước đến đất cạn, mà làm mở miệng tiếp tục nói: "Chúng ta hay là làm rõ ràng dưới mắt tình hình, lại tính toán sau đi." Hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn tại sao tới nơi này, mà là muốn nhường bọn người kia không thể đối với kiếm tông tạo thành bất kỳ làm hại. Kiếm tông bên kia phong ấn đại trận vừa bị triệt tiêu, mỗi người tiêu hao đều là mười phần to lớn, nếu lúc này khai chiến lời nói, chỉ sợ trạng thái cũng không tốt, dưới mắt chính là kiếm tông suy yếu thời kỳ. Phải cẩn thận ứng đối với địch nhân, không thể bị bọn hắn thừa cơ mà vào mới là chuyện trọng yếu nhất. Kiếm tông tông chủ Lục Thành phong đồng dạng trạng thái cũng không tốt. Chẳng qua khí thế lại không giảm, Hàn Ba khí nói, cho dù hiện tại chúng ta là trạng thái này, cũng không phải A Miêu A Cẩu có thể chống cự. Nếu bọn hắn mắt không mở lời nói, chúng ta kiếm tông nhất định khiến bọn hắn ba gia môn phái có đi không về. Sau đó kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong tiếp tục mở miệng nói, vài vị cùng ta cùng một chỗ xem xét kiếm lâm sơn mạch biên giới tình huống đi. Lúc này kiếm tông trên dưới đoàn kết nhất trí, ý chí chiến đấu sục sôi, bị thiên ma môn tính kế về sau, bọn hắn đã vài chục năm không có tự do qua. Tự nhiên trong lòng nén chút cơn giận, bây giờ muốn phát tiết ra ngoài, không có gì vừa vặn có mắt không mở muốn đụng vào rủi ro. Điền tiểu nga lúc này đột nhiên mở miệng nói, kiếm lâm sơn mạch 10 phần rộng lớn, chúng ta chạy tới nơi này thì là dùng 3-4 ngày. Nếu như chúng ta hiện tại lại đi biên giới kiểm tra nhìn, chỉ sợ còn muốn lãng phí mấy ngày. Không bằng chính là ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi bọn hắn chủ động đưa tới cửa đi, như vậy chúng ta thì có thời gian thôi phục. Điền tiểu nga lo lắng rất có đạo lý, rốt cuộc Cố Vô Thiên bọn hắn chính là như vậy đến, tự nhiên không nghĩ trên đường tiếp tục lãng phí thời gian. Không ngờ rằng Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lại chủ động mở miệng nói: "Điền cô nương không cần phải lo lắng. Chúng ta tự có cách, điểm ấy khoảng cách, chúng ta một lát liền có thể chạy đến, một lúc ngươi liền hảo hảo xem kì đi." Sau đó Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong tiếp tục ra lệnh: cho tất cả trưởng lão cùng đệ tử đang diễn võ đường tập hợp. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì hướng phía bên ấy đi tới, xem xét một lúc kiếm tông tông chủ chuẩn bị muốn làm gì. Dưới mắt lại có thể triệu tập hết thảy mọi người, khẳng định một lúc hội có cái gì đại động tác, Cố Vô Thiên thì muốn xem bọn hắn kiếm tông ứng đối ra sao. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ kiếm tông hiện ra thực lực cơ hội, hắn thì muốn nhìn một chút kiếm tông thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng không lâu lắm, kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ chạy tới, tất cả mọi người ở chỗ này chờ đợi kiếm tông tông chủ. Một kiếm tông đệ tử tiến lên mở miệng báo cáo. Khởi bẩm tông chủ, Tất cả mọi người đã toàn bộ tập hợp hoàn tất, tổng cộng 180 người. Tất cả mọi người chờ đợi tông chủ phân công. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong hết sức hài lòng nhìn trước mắt mọi người, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên bọn hắn, lúc này tiếp tục nói. Tất cả mọi người cùng nhau bước vào không linh trận. Sau đó Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong đưa tay, một đạo linh khí đánh qua, bay vào linh trong vỏ. Trong chốc lát một cỗ khí diệu khí tức cuốn theo tất cả, bao vây tất cả mọi người ở đây, hướng về trung quanh tràn ngập quá khứ. Cố Vô Thiên 10 phần kinh ngạc phát sinh trước mắt tất cả, nhìn tới kiếm tông quả nhiên có rất sâu nội tình tinh hoạt một cái trận pháp thế mà chỉ cần một người động thủ là được, quả thực là kỳ diệu vô cùng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng biết đây là kiếm tông át chủ bài, sẽ không dễ dàng hướng người ngoài biểu hiện ra, Cố Vô Thiên tự nhiên cũng không có hỏi nhiều cái gì, mà là cẩn thận quan sát đến. Hết thảy mọi người bắt đầu sắp xếp tổ hợp, không có chậm trễ chút nào, trong nháy mắt liền xếp thành một có thứ tự bảy trận. Nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, kiếm tông tông chủ hai tay bắt đầu đánh ra một đạo ấn ký của đạo, sau đó miệng lẩm bẩm lên. Trong trận pháp linh khí nhanh chóng tạo thành một loại phong khí tức Sau đó tất cả mọi người dưới chân nhấp nhoáng sáng ngời, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn quạ mang, tại nguyên chỗ đã biến mất không thấy. Cố Vô Tiên bọn hắn thì ở trong đó, tùy bọn hắn cùng nhau rời đi, Điền Tiểu Nga nhìn xung quanh cảnh tượng không ngừng xảy ra thay đổi. Trong miệng thì cảm khái nói: "Bọn hắn thì quá lợi hại đi, chúng ta cần phải mấy ngày lộ trình, thế mà nhanh như vậy liền đạt tới nơi muốn đến. Nhìn tới chúng ta một tới gần nơi này, thì đi vào kiếm tông theo dõi phạm vi, chỉ là chúng ta lúc ấy không biết mà thôi. Thế nhưng lúc ấy vì sao kiếm tông người không chủ động nhận thân, còn muốn chúng ta đi tìm bọn hắn? Huyền Văn cũng bị kiếm tông cái này cái làm việc chỉ dẫn đến." Đây là Đang Thiên Tiên cũng không có trận pháp. Sau đó mở miệng nói, dưới đáy phiến khu vực này chúng ta rất quen thuộc, khẳng định đi qua từ nơi này. Còn bên cạnh kiếm tông các đệ tử giống như đã sớm thành bình thường, cũng không có bị cảnh tượng này kinh ngạc đến. Cả đám đều yên tĩnh điều chỉnh trạng thái, cũng không có người nói chuyện, Cố Vô Thiên mặc dù thì cảm giác được nặng nhân, chẳng qua quan sát đến trận pháp này chỗ kỳ diệu. Trận pháp này hẳn là lợi dụng phong lực lượng, lúc này mới có thể thực hiện thuần gian di động. Đây là một cao cấp trận pháp, Cố Vô Thiên trong thời gian ngắn cũng không có thấy rõ ràng nó vận hành nguyên lý. Tại mượn phong lực lượng về sau, Có thể trong nháy mắt đem trận pháp mọi người truyền tống đến chỉ định khu vực. Chẳng qua mặc dù nhìn như làm việc đơn giản, chỉ cần kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong một người là có thể mở ra, thực chất trận pháp này bố trí cần phải rất lớn nhân lực cùng vật lực, bình thường thì sẽ không dễ dàng khởi động. Chỉ bัง vào trận pháp này đến xem kiếm tông thực lực quả nhiên cường hãn, còn không biết có cái gì cái khác đòn sát thủ cùng lá bài tẩy. Cái này cũng giải thích vì sao Cố Vô Tiên đám người bọn họ theo kiếm lâm sơn mạch lúc tiến vào, cũng không có phát hiện có người hoạt động quý đạo. Bởi vì bọn họ đều dựa vào trận pháp xuất hành, này cũng có trách, đương nhiên sẽ không xuất hiện hành tẩu con đường cùng quý đạo. Với lại trận pháp này mười phần tiền thủ lao linh khí, chắc hẳn bình thường thì sẽ không dễ dàng mở ra, chẳng qua bây giờ tình hình khẩn cấp, muốn chống cự ngoại địch, đương nhiên sẽ không lùi bước. Chỉ cần có cường đại cùng đầy đủ linh khí, tự nhiên có thể thôi động trận pháp vận hành, như vậy hội đề cao thật lớn hành động hiệu suất. Cũng không lâu lắm, mọi người liền đã đến chỗ cần đến, Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong bắt đầu ra lệnh, nhường trung quanh kiếm tông đệ tử bắt đầu tuần tra, xem xét là ai xâm nhập nơi này. Dưới mắt cũng không có phát hiện tình huống thế nào, chẳng qua Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong đã tổ chức nhân viên hướng phía càng lớn trong phạm vi tìm đi. Chương 566, tâm tư của mọi người Trong 566, tâm tư của mọi người. Chắc hẳn qua không được bao lâu thì sẽ phát hiện dấu vết để lại cùng dấu vết, chỉ là hiện tại một lát còn không có ra kết quả mà thôi. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong chủ động mở miệng nói với Cố Vô Thiên. "Cố thiếu hiệp, các ngươi hay là cẩn thận một chút. Xâm nhập người nơi này thân phận còn chưa có xác định, cũng không biết bọn hắn đến cùng là cái gì thực lực. Vì lý do an toàn, các ngươi hay là tới gần chúng ta bên này đi. Nếu như là bình thường địch nhân lời nói, chúng ta có thể gề vai chiến đấu. Nếu Thiên Ma môn lần này chưa từ bỏ ý định, phái bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ qua tới, như vậy đệ tử của chúng ta cũng được." Họ đưa các ngươi an toàn rời đi nơi này, các ngươi không cần phải lo lắng. Nhìn thấy Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong cái phản ứng này, Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu, rốt cuộc người ở bên ngoài nhìn tới, bọn hắn bên này chỉ có Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn Sư chiến đấu coi như không tệ, vài người khác cũng phải cần được bảo hộ đối tượng. Mỹ nương không có cách nào vận dụng linh lực của mình, cùng một phàm nhân không hề khác gì nhau. Ma Điên tiểu nha mấy cái kia sư huynh thực lực thì rất bình thường, căn bản không đối phó được đỉnh cấp cường giả. Nếu như gặp phải nguy hiểm lợi nói, chỉ sợ chỉ có thể nhường Cố Vô Thiên bảo vệ bọn hắn, cho nên Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong mới mở miệng nhấp nhợ. Rốt cuộc nơi này là Kiếm Tông đại bản doanh, tự nhiên không thể để cho Cố Vô Thiên bọn hắn ở chỗ này bị thương tổn, chủ nhà không lạ là làm như vậy. Nghe được Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong nói như vậy, Cố Vô Thiên hiểu rõ đây là vì bọn hắn tốt, bất quá vẫn là khoát khoát tay nói: "Tông chủ đại nhân, ngươi coi thường chúng ta. Chúng ta dọc theo con đường này đi tới đụng phải rất nhiều khó khăn, đều bị chúng ta một một khắc phục. H huống hồ hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, chúng ta làm sao có khả năng vứt xuống các ngươi một mình ở chỗ này chống cự địch nhân? Lại nói, Kiếm Tông cùng Thiên Tiên cung còn có đạo tông môn là người một nhà, chúng ta càng không khả năng một mình trốn." H huống hồ hiện tại thế cục không rõ, Có lẽ lần này phải tới, không phải thiên ma môn đỉnh cấp cao thủ, cứ như vậy lời nói, chúng ta là có thể kể vai chiến đấu, không cần sợ hãi nguy cơ trước mắt. Huyền Văn cùng Điển Tiểu Nga lúc này thì mở miệng đồng thời tỏ thái độ, rốt cuộc bọn hắn đều quyền cao chức trọng, có nhất định quyền lên tiếng, thì lại biểu diễn phần mình môn phái mặt mũi, Thiên Tiên cung cùng Đạo tông cùng Kiếm tông tại một cái trên chiến tuyến. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người bọn họ cũng không lùi bước, Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong thì biểu hiện ra vô cùng vui mừng dáng vẻ. Nếu nói như vậy, các ngươi một hồi liền phải chú ý an toàn. Nếu tình huống bất lợi, mau chóng rút lui. Ta cũng không hy vọng các ngươi ở chỗ này có chuyện bất trắc. Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong tiếp tục mở khẩu nhắc nhở, rốt cuộc tiếp xuống muốn trực diện chàng nguy cơ này. Chẳng qua mặc dù bọn hắn chỉ có chừng 100 người, mỗi cái thực lực cũng rất cường đại, đối với nguy cơ trước mắt cũng không sợ. Thậm chí trước đó cùng Cố Vô Thiên đại chiến cái đó ngoại vi đệ tử, đều có thực lực không tầm thường, điểm này Cố Vô Thiên rất rõ ràng. Trong nội tâm cũng không phải vô cùng lo lắng kiếm tông nguy cơ, rốt cuộc tại thực lực tuyệt đối trước mắt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Mặc dù làm lúc Cố Vô Thiên cũng cũng không dùng hết toàn lực của mình, có thể là đối phương biểu hiện cũng làm cho Cố Vô Thiên thay đổi cách nhìn. Nếu như vậy liệu mạng đến cũng sẽ để cho Cố Vô Thiên vô cùng tức đầu, này còn vẹn vẹn là một cái bên ngoài đệ tử. Kiếm tông trưởng lão chú ý không thiên còn chưa từng nhìn thấy bọn hắn ra tay đâu, chẳng qua chắc hẳn thực lực thì rất hùng hậu. Việc này bị phái đi ra xem xét tình huống đệ tử cũng có phát hiện mới, vội vàng chạy tới báo cáo tình hình. "Khởi bẩm tông chủ, phát hiện người xâm nhập tại tây nam phương hướng tập hợp, xem ra chuẩn bị tập thể hướng chúng ta khởi xướng tiến công." Nghe thuộc hạ báo cáo, Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong trên người bạo phát ra khí thế mãnh liệt, sau đó hét lớn một tiếng. "Báo tin tất cả mọi người, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức hành động, ngăn lại những thứ này xâm nhập gia hỏa!" gặp được địch nhân, giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Giết không tha. Dưới đây kiếm tông đệ tử như là điên cuồng một dạng, sôi nổi bắt đầu hô dậy rồi khẩu hiệu, khí thế thì trong nháy mắt tăng vọt. Chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp, đây là bọn hắn mười mấy năm qua lần đầu tiên chiến đấu, tất cả mọi người kích động, ma quyền sát trưởng. Rốt cuộc đã vài chục năm không có tự do hoạt động, dưới mắt đã có cơ hội biểu hiện, khẳng định hội gấp bội chân quý. Huống hồ bọn hắn không phải đảng vì mình chiến đấu, mà là vì bảo hộ tông môn của mình, mỗi cá nhân trên người đều có vô cùng quang vinh tinh thần trách nhiệm. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên bọn hắn thì yên tâm. Cố Vô Thiên thì nhìn về phía khế ước thú Tiểu Băng bên đấy. Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Tiểu Băng, giữ vững tinh thần, một lúc muốn đại chiến một trận. Mỹ nương hiện tại không có cách nào vận dụng linh khí, một lúc ngươi thì phụ trách bảo hộ an toàn của nàng đi." Tiểu Băng gật đầu một cái, coi như là đáp lại Cố Vô Thiên lời nói, sau đó cơ thể bắt đầu căng gọn, thì nhanh chóng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mỹ nương cởi tại trên người của nó, nét mặt thập phần áo não. "Chết tiệt, chuyện trọng yếu như vậy, ta lại không có cách nào đến giúp bạn độn. Các ngươi cũng đi chiến đấu, ta lại ở chỗ này quan chiến, thật sự là thái ngại quá." Nghe được mỹ nương phàn đứng, Cố Vô Thiên vội vàng mở miệng an ủi nàng, "Ngươi linh khí ta nhất định tìm cách giúp ngươi khôi phục. Ngươi gần đây thì nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi khôi phục thực lực về sau lại giúp chúng ta bận việc cũng không muộn. Một lúc thời điểm chiến đấu, chuyện trọng yếu nhất là bảo hộ an toàn của mình, chúng ta có thể không có cách nào phân tâm bảo hộ ngươi. Ngươi cũng được, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một chút nội tâm của mình, như vậy khôi phục linh khí về sau cảnh giới của ngươi cũng có thể được tăng lên." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Mỹ nương nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, đột nhiên hỏi một câu. Vì sao ngươi không cần phương pháp kia giúp ta khôi phục linh khí? Nói thật, mặc dù ta có chút ăn thiệt thòi, chẳng qua cũng không phải là không thể tiếp nhận, ngươi có chịu không? Mặt thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mỹ nương còn có tâm tư ở trước mặt của hắn nhịn ngậm, Cố Vô Thiên lập tức im lặng lên. Chẳng qua mỹ nương chính là cái này tính cách, khi có cơ hội nhất định sẽ trêu chọc Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên thì đã sớm thành bình thường. Vì vậy tiếp tục mở miệng nói, trước tiên đem trước mắt tràn nguy cơ này xử lý xong này hay nói, ngươi sự tình ta trong lòng nhớ kỹ đâu, sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Ta nhất định sẽ vì ngươi tìm thấy tuần dương chi vật, ngươi cứ yên tâm đi. Sau khi nói xong không giống nhau mỹ nương có phản ứng, Cố Vô Thiên vội vàng hướng phía Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong bên người bay đi. Sợ xét mỹ nương tiếp tục bắt hắn nói dở, Cố Vô Thiên cũng như chạy trốn chạy, Huyền Văn đương nhiên hiểu rõ mỹ nương nói nhường Cố Vô Thiên giúp đỡ là có ý gì, dưới mắt nhìn Cố Vô Thiên chạy trối chết dáng vẻ, từng cái trong mắt thì mang theo ý cười. Mắt thấy Cố Vô Thiên đã chuẩn bị bước vào chiến đấu, những người khác cũng không có nhà rỗi, riêng phần mình tiến nhập trạng thái chiến đấu, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh, rốt cuộc tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu. Mị Nương lúc này an nhàn ngồi ở tiểu băng trên lưng, đưa tay sờ lấy nó cái cổ phía sau da lông, mở miệng nhàn nhạt mà hỏi: "Ngươi nói chủ nhân của ngươi không phải một gỗ, ta đã như vậy ra hiệu ngầm hắn, vì sao hắn còn không dám chính diện trả lời? Ngươi nói hắn rốt cục có tính không một người nam nhân?" Tiểu Băng nghe được mị lời của mẹ, thế mà mở miệng cùng nàng chuyển động cùng nhau. "Ngươi muốn cùng chủ nhân cùng nhau lời nói, khẳng định cần chủ động một ít. Với lại các ngươi về sau còn có càng nhiều ở chung cơ hội, ngươi phải thật tốt chần quý. Lần này thời cơ không đúng lời nói, như vậy có thể tìm kiếm lần tiếp theo thời cơ." Huấn hô cho dù là hắn đáp ứng ngươi, Hẳn là ngươi muốn cùng hắn lập tức xảy ra chuyện gì sao? Loại tình huống này thì không tự tế, đúng không? Nghe được Tiểu Băng lời nói, mị nương đối với nó lau mắt mà nhìn lên, không ngờ rằng một con yêu thú thế mà hiểu nhiều như vậy. Sau đó mị nương tiếp tục mở miệng hỏi, "Ngươi không phải yêu thú sao? Ai cho ngươi giáo những vật này? Huống hồ ngươi không phải là bị khốn ở chỗ đó nhiều năm sao? Tại sao có thể có loại kinh nghiệm này?" Tiểu Băng tiếp tục mở miệng nói, "Nhiều năm như vậy, ta chứng kiến kiếm tông từng ly từng tí, thì tiếp xúc rất nhiều đời lệ tử, coi như là bọn hắn nửa cái tổ tông. Ta biết những chuyện này lại có cái gì kỳ quái đâu?" Tồn tại của những thứ này cũng là cùng nhân loại các ngươi học. Nghe được Tiểu Băng giải thích như vậy, Mị Nương cũng cảm thấy mọi thứ đều trở nên hợp lý lên, không lại tiếp tục nghi việc này. Quả nhiên Tiểu Băng hay là biết nhau kiếm tông khai phái tổ sư, cùng nhau vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Chương 567, tái xuất kiếm tông, chương 567, tái xuất kiếm tông. Cho nên Tiểu Băng nói mình coi như bọn họ nửa cái tổ tông, cũng không có khinh thường, sự thực chính là cái này dáng vẻ. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi đến kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong bên cạnh, nhìn phương xa bay tới một đám người. Mà những người này tụ tập ở chỗ này, nhất định nổi lên âm mưu gì. Bằng không bình thường người tới nơi này làm gì? Nơi này đã coi như là Kiếm Lâm Sơn mạch nội bộ, bọn hắn lúc này đã xâm nhập mấy chục dặm địa, không biết tiếp xuống chuẩn bị làm những thứ gì. Chẳng qua mắt Trần có thể thấy, nơi này đã tụ tập hơn 300 người, nhìn tới đối diện thì là chuẩn bị xuất tốc. Có lẽ thật là Thiên Ma môn liên hợp cái khác hai môn phái cao thủ phát khởi tiên công, dưới mắt Chí Ít nhân số thượng cổ Vô Thiên bọn hắn không chiếm ưu thế. Thế là cô Vô Thiên hướng kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong thì thầm truyền âm nói: "Chúng ta không nên cùng bọn hắn chính diện xảy ra xung đột, chỉ cần tại bọn họ con đường đi tới bên trên tiến hành quấy nhiễu là được rồi. Đem bọn hắn cản lại là được." không cần thiết cứng đối cứng hình thành một cục diện lưỡng bại câu thương. Lúc này Cố Vô Thiên đã đến kiếm Tôn Cự trọng tu vi, đương nhiên sẽ không e ngại tình huống trước mắt. Chỉ bất quá bây giờ chiến đấu là giữa các môn phái đại chiến, cũng không phải Cố Vô Thiên chuyện của một cá nhân. Cố Vô Thiên hay là có cần phải mở miệng nhắc nhở kiếm Tông tông chủ, rốt cuộc bọn hắn hiện tại là trên cùng một chiến tuyến người. Huống hồ Cố Vô Thiên thì hy vọng chính mình một phương này đạt được thắng lợi, tự nhiên không hi vọng kiếm Tông gặp tổn thất thật lớn. Chẳng qua dưới mắt tất cả ngẫu nhiên tính cũng quá mạnh, bất kỳ cái gì một phương cũng không dám hứa chắc chính mình hội đạt được thắng lợi. Trên chiến trường phát sinh mọi thứ đều ở vào không biết trận thái. Cẩn thận đứng đối, vẫn là không có sai. Nghe được Cố Vô Thiên nhắc nhở, Kiếm Tông Tông chủ cũng không có để ở trong lòng, hay là mở miệng tiếp tục nói. Chúng ta không sợ hãi, cho dù là Thiên Ma môn môn chủ tự mình đến nơi này, chúng ta cũng làm cho hắn chịu không nổi. Nhìn Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong dáng vẻ tự tin, Cố Vô Thiên hiểu rõ Kiếm Tông nhất định còn có hắn lá bài tẩy của hắn, nếu không sẽ không như thế tự tin. Chẳng qua Cố Vô Thiên hay là nhíu mày, rốt cuộc cũng không cần khinh thường thực lực của đối thủ, trên chiến trường không xác định nhân tố quá nhiều rồi. Hú hồn đối diện dám gióng trống khua chiêng hướng Kiếm Tông khởi sướng tiến công, chỉ sợ cũng là chuẩn bị đầy đủ. Nếu chính diện đứng đối lời nói, khó tránh khỏi xuất hiện thương vong tình huống, đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng thực lực tổng hợp. Nếu quả như thật trong trận chiến đấu này tạo thành tổn thất nhất định lời nói, khó sao tại về sau cùng thiên Tiên Tiên cung cùng đạo tông liên hợp dưới, cũng khó có thể chống cự Tiên Ma môn liên minh, rốt cuộc không ít một người, rồi sẽ đánh mất một bộ phận sức chiến đấu. Nhưng là nhìn lấy kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong dáng vẻ tự tin, Cố Vô Thiên cũng không tốt, tiếp tục nói thêm gì nữa, rốt cuộc dưới mắt là hắn ở đây sẽ chỉ cả cuộc chiến đấu, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn cho hắn mãn mũi. Dưới mắt kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong đã làm ra quyết định, Cố Vô Thiên thì không có cách nào sửa đổi tư tưởng của hắn chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình cùng mình bảo vệ người không bị thương tổn là được rồi, Cố Vô Thiên hiện tại thì không có biện pháp gì tốt. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lúc này chính lạnh lùng nhìn phía trước song tới người, đám người kia thì chú ý tới Kiếm Tông động tĩnh bên này. Hai phe nhân mã trên mặt cũng lộ ra giết lệnh chiến ý, đối phương cũng không sợ hãi Kiếm Tông thực lực, nhìn tới sát thực đến có chuẩn bị. Hai bên lập tức xếp thành chiến đấu tư thế, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong tiến lên một bước mà miệng, lạnh lùng nói ra: "Các ngươi những người này thật to gan, dám bước vào chúng ta Kiếm Tông phạm vi thế lực. Lẽ nào các ngươi thiên ma muôn cùng cực âm cấp còn có huyết tinh tộc thật sự không sợ chết sao?" Lúc này Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong thì thông qua những mảnh nhân mã trang phục, đã đoán được thân phận của bọn hắn. Mà nhìn thấy Cố Vô Thiên mờ mịt dáng vẻ, Huyền Văn thì bắt đầu hướng Cố Vô Thiên phổ biến rộng khắp phương diện này kiến thức, nói cho hắn biết môn phái nào mặc quần áo gì. Cố Vô Thiên thì học được thế nào phân biệt thân phận của bọn hắn, bởi vì trước đó cùng thiên ngợi của Ma môn đánh qua giao tế, Cố Vô Thiên tự nhiên thì nhận được phục sức của bọn họ. Thông qua quan sát, Cố Vô Thiên phát hiện bọn này liền quân bên trong, thiên ngợi của Ma môn mã. Đến thực chất cũng không nhiều, mà chủ yếu sức chiến đấu đều là cái khác hai môn phái, cái này khiến Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảm thấy trong này có thể ẩn chứa càng lớn âm u. Tiên ma muôn thế mà không có tự thân xuất mã, xem ra chủ lực có thể đi công kích thiên Tiên Tiên cung cùng đạo tông. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên lập tức nội tâm hiện lên dự cảm không tốt, nếu quả thật là như vậy, như vậy thế cuộc liên phiến phái, nhất định phải mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu, bằng không cái khác hai môn phái thiên Tiên Tiên cung cùng đạo tông thì nguy hiểm. Rốt cuộc bọn hắn không có kiếm tông cường đại viện trợ, thật muốn đánh lên, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Mà những thứ này liên quan, được nghe lại kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong cảnh cáo về sau vẫn như cũ không hề bị lay động, hay là bày sòng trạng thái chiến đấu. Ngay lúc này, đột nhiên phương xa truyền đến một âm tản âm thanh, không mang theo một tia nhiệt độ. Ha ha ha ha, Lục tông chủ, đã lâu không gặp. Các ngươi kiếm tông co đầu rút cổ vài chục năm, nhìn xem các ngươi bộ dáng như hiện tại, là chuẩn bị muốn tái xuất sao? Ta vẫn tương đối tò mò, các ngươi là thế nào giải quyết năng lượng triều tích vấn đề? Không phải là các ngươi đã triệt để áp chế không nổi, quyết định ra đây nằm nửa sao? Nghe được thanh âm này, mấy người nhanh chóng hướng phía âm thanh nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy phương xa có 3 người chính thật nhanh hướng nơi này gặp phải đến. Nhìn xem đến bọn người kia hay là có việc quân, theo 3 người này cách án mặc đến xem, đến từ 3 cái khác nhau môn phái. Xem ra Thiên Ma môn cùng Cực Âm cốc còn có huyết tinh tộc riêng phần mình phái một cao thủ tới trước trấn thủ cùng dẫn đội. Nghe được thanh âm này, Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong thì híp mắt lại, lạnh lùng hướng phía những người này nhìn sang. Không biết bọn hắn còn có hay không chuẩn bị ở sau, xem ra sự việc trở nên ngày càng phức tạp. Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong mở miệng tiếp tục nói: "Sao? Âm Dương tử, các ngươi huyết tinh tộc hình như rất sợ chúng ta tái xuất sao? Chính mình không dám tới chúng ta nơi này dương oai, còn kéo lên cái khác hai môn phái, ta chân thay ngươi cảm giác được é e lệ." Kia Cực Âm cốc cao thủ nghe được Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong thế mà nói mình như vậy, tức giận đến phát run. Ngươi cho rằng ngươi kéo hai môn phái đẹp lưng, chúng ta kiếm tông rồi sẽ sợ các ngươi sao? Mặc dù phóng ngựa đến đây đi, có chiêu thức gì ta đều sẽ tiếp theo, cũng làm cho ta xem các ngươi có thế nào dũng khí dám đến chúng ta nơi này ư? Cái khác hai người cao thủ nghe được kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong sắc mặt thì âm tình bất định, rốt cuộc kiếm tông thanh danh hay là tại bên ngoài. Bọn hắn ba người này thì không dám khinh thường, rốt cuộc nơi này là tại kiếm tông chỗ, ai mà biết được kiếm tông còn có hay không ẩn tàng thực lực của mình. Âm Dương Tử khinh thường nói, các ngươi kiếm tông sớm thực sự không phải cường thịnh trạng thái, cũng không cần tại trước mặt chúng ta hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Hôm nay thì là các ngươi kiếm tông trốn buổi ngày, sang năm hôm nay bắt đầu thì là các ngươi kiếm tông ngày rỗ. Hôm nay muốn để các ngươi kiếm tông hoàn toàn biến mất tại tiên giới Đông vực, ra ngộ đi." Cố Vô Thiên nghe được gia hỏa này lời nói, cũng có chính mình nội tâm suy đoán, cái khác mấy môn phái này đồng thời hành động, nhất định là phát hiện kiếm tông năng lượng ba động vấn đề giải quyết. Rốt cuộc tiểu băng đã bị Cố Vô Thiên khế ước, tự nhiên nguy cơ thì giải trừ, mà vây cuốn tiểu băng ma khí kết tinh cũng bị Cố Vô Thiên hủy diệt rồi. Tất nhiên những thứ này kết tinh là thiên ma môn gian tế tự tay bố trí tới, như vậy vừa có động tĩnh lời nói, bên ấy khẳng định hội phát ra được Cứ một thời gian đã qua được tháng, thời gian lâu như vậy tròng, này ba môn phái cũng tại triều binh mãi mã, trước giờ làm lấy chuẩn bị. Dưới mắt tất nhiên có thể đủ hướng kiếm tông khởi sướng tiến công, nói rõ đã chuẩn bị đầy đủ, huống hồ bọn hắn có thể còn có gian tế ở bên trong. Nếu không bên này trận pháp vừa mới hủy bỏ, thì có địch nhân đến xâm lược, kia có vẻ cũng quá khất thượng. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong nhìn thấy những người này nói như vậy, cũng có dự cảm không tốt, bọn hắn là làm sao biết kiếm tông còn là ở vào trạng thái hư nhược. Nay rõ ràng là chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào, chẳng qua bây giờ đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện đối mặt trận chiến trên này. Dưới mắt bên ngoài chỉ có 3 cái cao thủ ở chỗ này trấn thủ, ai biết phía sau còn có hay không nhiều hơn nữa cao thủ tại trên đường chạy tới. Nếu lại nhiều đến mấy người cao thủ lợi nói, chỉ sợ kiếm tông cũng sẽ vô cùng tận lực, rốt cuộc số người của bọn họ có hạn, đỉnh cấp cao thủ cũng không phải rất nhiều. Nếu như đối phương ba môn phái đồng thời liên thủ, chỉ sợ kiếm tông cũng sẽ lâm vào nguy cơ to lớn trong. Chẳng qua kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong biết mình bên này khí thế tuyệt đối không thể đổ, vẫn như cũng mở miệng nói. Chương 568, tiểu bang uy lực, chương 568, tiểu bang uy lực. Ta nhìn xem hiện lên miệng lưới nhanh chóng chính là bọn người a. Tất nhiên đã biết nói chúng ta kiếm tông thực lực không tại trạng thái, vậy còn không mau chạy tới đây chịu chết. Sao? Các ngươi sẽ chỉ đánh phá như sao? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta thời gian khôi phục lại cường thịnh trạng thái, các ngươi mới dự định cùng chúng ta chiến đấu sao? Âm Dương Tử không ngờ rằng kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong thế mà không chút nào sợ bọn hắn liên thủ, còn dám mở miệng chà phụng chính mình, trong mắt bị tức chết đi được. Cố Vô Thiên lại phát hiện cái này Âm Dương Tử mười phần ngu xuẩn, biết rõ kiếm tông hiện tại trạng thái không tốt, còn không vội vàng phát động tiến công. Còn ở nơi này lại nhãi trong rông dài nói bét tai, hiện tại ngược lại nhường kiếm tông khí thế thượng chiếm thượng phong. Trận đấu không có khai hỏa trước đó, Kiếm Tông đã thắng một nửa, người kia thế mà còn tại lại nhãi. Huống hồ bọn hắn không có lựa chọn lập tức động thủ, cũng là biểu hiện không tự tin, rốt cuộc Kiếm Tông thực lực cũng là rõ như ban ngày. Bọn hắn như vậy tiêu tốn thời gian, chắc là đang chờ bọn hắn chuẩn bị ở sau, hoặc là từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Kiếm Tông, cho nên mới năng lực ở chỗ này chỉ đánh đánh pháo miệng, cũng không áp dụng bất kỳ tính thực chất hành động. Cái khác hai môn phái Thiên Ma môn cùng Huyết Tinh tộc cũng không có khai thác bất kỳ hành động gì, nhìn tới ai đều không muốn làm cái đó ra mặt ảo. Cao thủ của Thiên Ma môn lúc này thì mở miệng nói, Lục tông chủ, ngươi thì không nên ở chỗ này tiếp tục rải rổng. Chúng ta nắm đấm dưới đáy thấy chân lý. Tất nhiên nhân mã của các ngươi đã toàn bộ đến đông đủ, vậy chúng ta chính là ở đây khai chiến đi. Chúng ta sẽ không cần tiếp tục thâm nhập sâu tìm tìm tung ảnh của các ngươi. Sau đó Thiên Ma môn cao thủ ra lệnh một tiếng, tay người phía dưới hiện lên vây quanh trận thái, hướng bên này dựa sát vào đi qua. Trong lúc nhất thời Dương cung bạn kiếm lên, cuối cùng không còn đánh phá miệng, mà là có tính thực chất hành động. Cố Vô Thiên thì bắt đầu hoạt động chính mình ngân cốt, đem Trần Phong cổ kiếm đưa ra, sau đó quay đầu lại đối với Huyền Văn cùng Điền Tiểu Nga mở miệng nói: "Huyền Văn, Điền Tiểu Nga, Các ngươi một lúc cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì hướng ta bên này tới gần, ta sẽ bảo hộ các ngươi." Huyền Văn Thỉ lấy ra bảo kiếm của mình, mở miệng hồi đáp, "Cố Vô Thiên, ngươi thì phải chú ý an toàn. Trong quá trình chiến đấu còn nhớ không muốn phân tâm. Chúng ta hội bảo vệ mình, ngươi an tâm là được." Hai nữ nhân cũng hy vọng không kéo Cố Vô Thiên chân sau, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được sợ sệt. Ma Điên tiểu Nga mấy cái sư huynh cũng có chút thầm rồi, bọn hắn thực lực mười phần có hạn, nghe được Huyền Văn nói như vậy, hiển nhiên là nói cho bọn hắn nghe. Sư huynh của hắn thực lực còn không bằng đệ tử của kiếm tông. Có lẽ thứ vừa đối mặt, bọn hắn liền sẽ bị đại thương. Điệp Tiểu Nga lúc này sắc mặt thì âm tình bất định, rốt cuộc nàng đối với sư huynh của mình nắm thực lực thì hết sức hiểu rõ. Chẳng qua cũng đúng thế thật rất bất đắc dĩ sự việc, luôn không khả năng nhường Cố Vô Thiên quá trình chiến đấu bên trong còn muốn bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn đi. Mà mấy người này thì trong nháy mắt đã hiểu chú ý không ý của trời, mở miệng sôi nổi tỏ thái độ. "Cố đại ca, chúng ta sẽ không kéo người chân sau. Một lúc thời điểm chiến đấu, chúng ta 4 người hội tạo thành trận pháp. Tật lực bảo vệ mình không bị thương tổn, người an tâm chiến đấu là được." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, cũng không có nói quá nhiều. Bất kể như thế nào cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, cẩn thận một chút tóm lại là không có sai. Trận đấu kế tiếp khẳng định dị thường thảm thiết, ba phe thế lực liên hợp xuất động, nhìn tới đối phương cũng là làm thật. Chuẩn bị hôm nay đem kiếm tông triệt để xóa đi, có lẽ đây chỉ là một quân tiên phong, nói không chừng còn có càng nhiều cao thủ lập tức liền muốn tới. Cố Vô Thiên lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, cho dù hiện tại xảy ra chiến đấu lợi nói, Cố Vô Thiên thì có thể bảo chứng chính mình ở vào bất bại tình trạng. Không ngờ rằng thì tại cái này nghiêm túc lúc, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền tới. Các ngươi bọn này rất hại, còn chưa đủ ta một chư chuột. Thanh âm này dị thường chói tai. Trong nháy mắt liền đem hai đội nhân mã chú ý toàn bộ hấp dẫn đến. Bất kể là Kiếm Tông tông chủ hay là Thiên Ma môn bên kia liên hợp bộ đội, còn có cố Vô Thiên bên này đều bị giật mình kêu lên. Hai bên đồng thời đem chú ý nhìn về phía cái thanh âm kia, nguyên lai là tại mỹ nương bên ấy, mà âm thanh nơi phát ra là mỹ nương cấy lấy tiểu băng. Mà thấy nhỏ băng phát hiện tất cả ánh mắt tụ tập tại trên người mình, vẫn như cũ vô cùng không để ý mà miệng nói: "Thì làm một đám rác thải mà thôi, ta cũng chính mình lười động tay. Ta sợ rơ ta mình tay, thì giao cho Kiếm Tông bọn vãn bối chơi đi." Mà Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong thì nhíu mày, Cái này theo lòng đất ra tới yêu thú khẩu khí thế mà như thế lại. Không qua mọi người thì trong nháy mắt phản ứng lại, người kia thế nhưng danh xưng bọn hắn tổ tông tồn tại. Ngược lại cũng không có nói sai, rốt cuộc nó là cùng kiếm tông khai sơn tổ sư một thời kỳ tồn tại, cầm tuổi tác mà nói, đúng là trường đối của bọn hắn. Tất cả mọi người không có so đo, rốt cuộc tiểu băng chỉ là một con yêu thú, chỉ là có chút buồn bực, không biết lập tức chiến đấu, yêu thú này đến xem náo nhiệt gì? Lẽ nào nó thật sự thực lực rất mạnh sao? Nghe được tiểu băng chảo phúng, trong nháy mắt thì đốt lên toàn bộ chiến trường cũng lựa giận, thiên ma môn liên hợp bộ đội trong nháy mắt giận tím mặt lên. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy cùng nhiều người như vậy, thế mà bị hiện trường một con yêu thú rất kinh bị. Nay đệ bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh, có thể xuất hiện ở nơi này, đều là tại riêng phần mình trong tông môn tinh anh. Dưới mắt còn không có đánh nhau, thế mà trước bị một con yêu thú rất kinh bị, này nếu nhịn xuống lời nói, chỉ sợ bọn họ cựu chân thành con rùa đen rút đầu. Có chút cao thủ của Tiên Ma môn, lúc này không phục nói. Lục tông chủ, người tốt xấu là kiếm tông chủ nhân, sao sử dụng hạ lưu như vậy thủ đoạn? Thế mà phái một con yêu thú đến vũ nhục chúng ta, này tính là cái gì hảo hán? Mà kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong lúc này lại mở miệng nói: Chúng ta đúng là yếu thú này vẫn bối, nó cũng không có nói sai. Chúng ta thân làm vãn bối tự nhiên không dám đối với trưởng bối bất kính. Trưởng bối nói cái gì chính là cái đó, chúng ta là sẽ không có ý kiến gì. Rốt cuộc Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong nghe được tiểu băng mắng những thứ này, liên hợp bộ đội đều là rất thải, hắn thì vô cùng tán động, cũng coi là vì bọn hắn xả được cơn giận. Hỗ trợ trên thực tế tiểu băng chính là trưởng bối của bọn hắn, điểm này cũng là sẽ không có vấn đề gì. Cố Vô Thiên ở bên cạnh nghe có chút xấu hổ, không ngờ rằng bình thường nghiêm túc Kiếm Tông tông chủ thì có như thế bướng bình một mặt. Đây coi như là mượn tiểu băng cậu, đem những này người toàn bộ mắng một lần. Đây chính là trận chuỗi trắng trận vũ nục. Chẳng qua đã như vậy, cũng coi là triệt để cùng bọn hắn chiến chiến, rốt cuộc thì sẽ không có người có thể chịu được được, bị một con yêu thú vũ nục. Quả nhiên những người này ở đây nghe được Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong nói như vậy về sau giận tím mặt, ngay cả khí tức cũng trở nên có chút không ổn định lên. Lập tức liền chuẩn bị hướng phía Kiếm Tông khởi sướng tiến công, ngay lúc này, trên chiến trường tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được một cỗ băng thiên tuyết địa rất lạnh. Loại cảm giác này Cố Vô Thiên hết sức quen thuộc, chính là tới từ hơi thở của Tiểu Băng, không biết nó lúc này đột nhiên ra tay là có ý gì. Ma mỹ nương lúc này lại chủ động mở miệng nói Đánh tốt, nhường ta xem một chút Tiểu Băng Bảo Bối sao đem bọn này rác thải toàn bộ trục chết. Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn trong nháy mắt bị khiếp sợ, không biết mỹ nương rốt cục cho Tiểu Băng nói cái gì, thế mà năng lực của hoặc nó ra tay. Ma kiếm tông nhân Mã thì cảm giác được Cố này hơi thở của cực hàn, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản được, sợ mình bị thương tổn. Tất cả mọi người ở đây đều bị nảy băng lãnh khí tức lây nhiễm đến, hành động trở nên chậm chạp lên, làm không ra bất kỳ động tác. Cố Vô Thiên thì đồng dạng có loại cảm giác này, mười phần giật mình Tiểu Băng thực lực, rốt cuộc Cố Vô Thiên cũng không có cùng nó giao thủ qua, không biết nó thực lực chân thật rốt cục thế nào. Mà đứng núi Triệu Xảo Tiên Ma môn liên hợp bộ đội ba đại cao thủ lập tức cảm nhận được nảy khí tức nguy hiểm. Vội vàng mở miệng lớn tiếng nhắc nhở: "Mau lui lại về sau, sử dụng ma khí ngăn cản nảy hắn ý, cũng giữ vững tinh thần, đừng cho một con yêu thú đem chúng ta vũ đục." Nghĩ biện pháp phản kích một chút, yêu thú này chắc hẳn cũng sẽ không kiên trì quá lâu thời gian. Nhanh vận dụng hỏa thuộc tính công kích ngăn cản một chút, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. "Ta lập tức muốn ngăn cản không đổi. Hàn khí này có vấn đề, nhanh chạy. Nếu không chạy lời nói, liền bị triệt để đông lạnh chết ở chỗ này." Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường trở nên hỗn loạn lên, Thiên Ma môn liên hợp bộ đội toàn bộ bị hạn chế năng lực hành động. Chương 569, cường đại tiểu băng, chương 569, cường đại tiểu băng. Xông lên phía trước nhất Thiên Ma môn liên quân xui xẻo nhất, dẫn đầu bị đồng cứng thành băng điêu. Ma ở phía sau phi hành những người kia cũng vô pháp tiếp tục duy trì phi hành trạng thái, sôi nổi hướng mặt đất rơi xuống dưới. Cho dù là có năng lực hoạt động một số người, thì vội vàng hướng phía phía sau trốn chạy tới, trong nháy mắt cảnh tượng liền loạn làm một đoạn. Chẳng qua những kia chạy trốn người cũng không có duy trì bao lâu, thì vì không khí lạnh tác dụng Sử đến bọn hắn linh khí không cách nào vận chuyển bình thường, thì dần dần đánh mất hành động năng lực. Cảnh tượng lập tức quỷ dị, không ngờ rằng vẹn vẹn vừa đối mặt, đám người này thế mà bị một con yêu thú chúa tể chiến trường. Đây là Thiên Ma môn liên quân cùng Cố Vô Thiên bọn hắn đều không có dự liệu được sự việc, hai bên còn không có chính thức khai chiến, hình như kết quả đã đã chú định. Thậm chí theo thời gian trôi qua, không khí lạnh hiệu quả không ngừng tại đề cao, đã xuất hiện thương vòng tình huống. Thiên không phi hành những người kia rơi xuống dưới về sau thì ngã một thịt nát xương tan, bởi vì không cách nào vận dụng linh khí, bọn hắn cùng phàm nhân không có khác nhau. Cái này khiến Kiếm Tông người thì hít vào một ngụm khí lạnh, Kiếm Tông tông chủ Lục Thừa Phong nhìn thấy tình huống trước mắt, thật lâu không thể bình tĩnh. Không có nghĩ đến cái này tự xưng bọn hắn tổ tông yêu thú, thực lực thế mà cường đại như vậy, là tất cả người thường không thể tưởng tượng. Bọn hắn tự nhận là không có sức công kích như thế này, cho dù Kiếm Tông thực lực rất mạnh mẽ, chỉ sợ nếu cùng yêu thú này tác chiến, cũng sẽ thương vong thảm trọng, không qua tất cả người thì yên tâm. Dưới mắt chàng nguy cơ này, đã bị Tiểu Băng giải quyết hết, đây là vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự việc. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên tâm tình cũng tốt đẹp, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ nhường Tiểu Băng bảo hộ mị nương. Không ngờ rằng Tiểu Băng thế mà cho hắn như thế đại một niệm vui bất ngờ, cái này khiến hắn trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Đem trong khoảng thời gian này trải nghiệm phiền não cũng đều quên hết, xem ra sau này còn có rất nhiều chỗ cần dựa vào Tiểu Băng xuất thủ. Cố Vô Thiên nguyên bản còn cho là mình cũng cần đại chiến một trận, không nghĩ tới bây giờ chính mình cũng có thể tiết kiệm phí lực. Mà thấy nhỏ Băng lúc này lại bước chân nhẹ nhõm hướng phía bên này đi tới, phía sau trở đi mịt đường, chỉ là lúc này mọi người cũng không có đem nó trở thành một con bình thường yêu thú. Mà là triệt để nhận đồng nó là một có thể so với kiếm tông tổ tông tồn tại, tất cả mọi người không dám khinh thị nó. Tiểu Băng lúc này khinh thường mở miệng nói: Bọn người kia thật đúng là không chịu nổi một cái đấy. Ngay cả hàn khí của ta cũng ngăn cản không nổi. Còn cần ta tự mình ra tay chụp chết bọn hắn sao? Chẳng qua này lời mặc dù nói có chút cuồng vọng, tất cả mọi người cũng không có cách nào phản bác, vì vừa nãy chuyện đã xảy ra còn rõ mồn một trước mắt. Mà Thiên Ma Muôn Liên Quân lại cảm thấy đây là một trận chùi trắng trận vũ nhục, nói ra ai hội tin tưởng bọn họ thế mà bị một con yêu thú đánh bại. Chẳng qua dưới mắt sự thực thì bày ở chỗ này, vẻn vẹn vừa đối mặt, con yêu thú này thì đệ bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy. Này vẫn là bọn hắn có đề phòng tình huống dưới, nếu phía sau đại bộ đội chạy tới lời nói, chỉ sợ vừa nãy thương vong của bọn họ hội càng thêm thảm trọng. Ngay lúc này, mỹ nương cười đến trang điểm lập lẫy, sau đó mở miệng nói: "Tiểu Băng, ngươi cũng thật là lợi hại a." Nhanh tăng thêm sức khí, đem đám người kia toàn bộ đông thành tượng băng đi. Sau đó đem bọn hắn toàn bộ chụp thành mảnh vỡ, ta nhìn bọn hắn thì buồn nôn. Nghe được mỹ lời của mẹ, Cố Vô Thiên nhịn không được gắt hẳn lên, không có nghĩ đến cái này nữ nhân còn có như thế tàn bạo một mặt. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì 10 phần buồn bực, mỹ nương vừa mới đến đấy cho Tiểu Băng nói cái gì? Tiểu Băng thế mà lựa chọn xuất thủ, Đây là để người không thể tưởng tượng sự việc, chẳng qua tiểu băng ra tay cũng mang đến rất tốt hiệu quả, này tự nhiên cũng là chuyện tốt, Cố Vô Thiên thị không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Nhìn tới Thiên Tiên cung nguy cơ cũng được, mượn tiểu băng lực lượng hóa giải, Cố Vô Thiên cũng nhiều một mạnh mẽ giúp đỡ. Cũng không biết tiểu băng thực lực rốt cục thế nào. Nếu mà đối với thiên đạo cấp bậc cao thủ lời nói có không có lực đánh một trận đâu. Chẳng qua Cố Vô Thiên phán đoán, tiểu băng khẳng định còn có đòn sát thủ không có sử dụng đâu, có thể còn sống lâu năm như thế, khẳng định có chỗ y lại. Lúc này Cố Vô Thiên hay là mở miệng nói với tiểu băng. "Tiểu băng, ra tay đi." Đem bọn người kia đuổi đi là được. Không ngờ rằng nghe được Cố Vô Thiên lời này, Tiểu Bang niết miệng, khinh thường tiếp tục nói: "Chủ nhân, ngươi như vậy có lẽ quá xem thường ta. Nếu chỉ cần đem những này toàn bộ đồ rác rưởi đuổi đi, vậy cũng quá đơn giản. Căn bản không thể hiện được thực lực của ta, ta còn muốn hảo hảo ra một chút danh tiếng đấy." Nhìn thấy Tiểu Bang bộ dáng này, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút im lặng, không có nghĩ đến cái này gia hỏa hay là một tương đối cao giọng tồn tại. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu, rốt cuộc người kia tại dưới nền đất thì bị vây rất lâu, cần muốn tìm tới một phát tiết khẩu. Thế là Cố Vô Thiên bất đắc dĩ nói: Tiểu Băng, kia chuyển kế tiếp chính ngươi tùy ngươi liền tốt, ta cũng không yêu cầu ngươi cái gì. Những người khác tự nhiên không có có thêm lời thừa thái, rốt cuộc Cố Vô Thiên mới là tiểu Băng chủ nhân, bọn hắn cũng không có lời nói có trọng lượng. Khi lấy được Cố Vô Thiên cho phép về sau, Tiểu Băng tiếp tục hướng phía Thiên Ma môn liên quân đi tới. Vừa đi một bước, đều mang to lớn lực áp bách, nhường Thiên Ma môn liên quân cảm giác được dị thường cùng bố. Rốt cuộc yêu thú này dường như là bữa đòi mạng một dạng, để bọn hắn cảm nhận được to lớn nguy hiểm tính mạng. Từng cái dần dần mất đi dũng khí chiến đấu, vội vàng hướng phía phía sau thối lui, cảnh tượng lập tức đoạn cả một đoạn. Mà thấy nhỏ băng mở miệng tiếp tục nói với Cố Vô Thiên. "Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." "Chủ nhân, ngươi giúp ta chiếu cố một chút những mỹ nữ này đi tỉ tỉ. Ta xuất thủ trước thu thập bọn này đồ rất rủi." Sau đó không giống nhau Cố Vô Thiên phấn lững, liền đem mỹ nương thân ảnh đẩy lên Cố Vô Thiên bên cạnh, Cố Vô Thiên lập tức khẽ miệng giật một cái. Người kia còn thật là lớn gan, đối với mình một chút thì không khách khí, trực tiếp liền tự mình làm quyết định. Nhìn thấy chính mình thân ảnh dần dần tiếp xúc Cố Vô Thiên, mỹ nương lại có vẻ mười phần vui vẻ, một cái thì đưa tay ôm lấy Cố Vô Thiên cánh tay. Cố Vô Thiên thì giữ nàng lại, hướng lên bầu trời bên trong bay đi, Cố Vô Thiên đã có thể cảm giác được, lập tức liền có một hồi trò hay muốn chỉnh diễn. Trẻ con cũng không có tiếp tục do dự, hướng phía phía trước vọt tới, trong miệng còn mang theo kia không ai bị nổi âm thanh. Các ngươi bọn này đổ rác rưởi, còn có hay không đảm lượng cùng ta đánh một trận đâu? Nhĩ ta không đem các ngươi bọn này đổ rác rưởi toàn bộ chụp chết. Các ngươi là có như thế nào dũng khí dám đến tiến công chúng ta? Nhìn thấy yếu tố này thế mà chủ động về phía trước khiêu khích, Điện Ma môn liên quân trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Chẳng qua nhưng không có chủ quan, rốt cuộc vừa nãy chuyện đã xảy ra đều ở bên cạnh đâu. Tiểu Băng vừa đối mặt, thì để bọn hắn tổn thất mấy chục tên cao thủ. Loại tình huống này ai còn dám cùng nó cứng đối cứng, nghĩ đến trước đó, bọn hắn này ba môn phái thế nhưng tại tiên giới đông ngực đi ngang tồn tại. Một ít tiểu nhân tông môn căn bản cũng không dám cùng bọn hắn khởi sướng xung đột, bình thường chỉ có bọn hắn hành hành bá đạo phận. Không ngờ rằng tiên đạo tốt luôn hồi, ba người bọn hắn môn phái thì đi tới hôm nay một bước này, thế mà bị một con yêu thú gọi là rắc thải. Nay để bọn hắn làm sao chịu được? Mặc dù có nhất định tương vong, cảnh tượng thì xuất hiện hỗn loạn. Thế nhưng bọn hắn giờ này khắp này vẫn như cũ nhẫn nhịn không được tiểu băng đối với vũ nục của bọn hắn, mà là chuẩn bị khởi sướng một vòng mới tiến công. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ xuất kích. San bằng kiếm tông, cầm xuống yêu thú. Lập tức Thiên Ma môn liên quân khí thế lại tăng lên số dưới, chuẩn bị một tiếng trống tăng khí thế khởi sướng công kích. Chuẩn bị đem tiểu băng cầm xuống về sau, muốn đem nó rút gần lộ ra, như vậy mới có thể làm dịu trong lòng của bọn hắn mối hận. Cũng phải đem kiếm tông hung hăng san bằng, về sau liền để tiên giới đông vực không có có môn phái này tiếp tục tồn tại. Nếu bởi vì bị một con yêu thú tạo thành thương vong về sau, Bọn hắn cũng không dám tiếp tục khởi sướng tiến công, như vậy truyền đi, chỉ sợ bọn họ ba môn phái liền bị cười chết rồi. Đây là Thiên Ma môn cùng cửu âm cấp cùng với huyết tinh tộc không thể tiếp nhận kết quả, tự nhiên không thể ở thời điểm này lựa chọn rút lui. Cho dù là kế tiếp còn muốn có nhất định nhân viên thứ bị thiệt hại, bọn hắn thì tiếp tục hướng phía trước công kích. Ngìn vạn lần không thể bị áp chế ý chí, như vậy chiến đấu kế tiếp muốn kết thúc trước. Mà được phái ra tiên khiển bộ đội cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên, mặc dù biết tiểu băng thực lực cao thâm khó dò. Thế nhưng nếu Lâm Trận làm đạo binh lời nói, chỉ sợ bọn họ cao tầng thì sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đội phái ra tiên khiển bộ đội liếc nhìn nhau, sau đó bắt đầu kêu to lên, cũng coi là vì chính mình độc viên. Chương 570, sao mạnh như vậy? Chương 570, sao mạnh như vậy? Bọn người kia hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn lao đến, trong lúc nhất thời khí thế thì rất hung bố, mang theo quyết tâm cái tử. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cố Vô Thiên thì nhíu mày, vội vàng nói với Mị Đường, bọn người kia muốn liều mạng, một lúc ngươi nhất thiết phải cẩn thận, hay là rời xa chiến trường đi. Nếu thật là toàn diện khai chiến rồi nói, Cố Vô Thiên thì không dám hứa chắc Mị Nương tại từ bên cạnh mình sẽ không nhận làm hại. Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn để cho nàng trực tiếp gia nhập chiến trường. Như vậy chính mình bảo hộ mị lời của mẹ còn muốn phân tâm, chính mị nương thì gặp được rất lớn nguy hiểm. Nếu để cho tiên ma môn liên quân phát hiện mị nương không thể vận dụng linh khí, chỉ sợ mị nương liền bị bọn hắn vây công. Cho đến lúc đó lời nói, cảnh tượng thì nguy hiểm, Cố Vô Thiên cũng không muốn mị nương tại mỹ mắt của mình từ dưới đáy bị thương tổn. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mị nương thì không có chút nào do dự, nàng biết mình ở chỗ này chỉ làm liên lụy Cố Vô Thiên. Thế là ngay cả bận bịu gật đầu đáp ứng một chút, Cố Vô Thiên hướng nàng đánh ra một đạo linh lực, lập tức bao vây lấy nàng, cuốn về phía sau khu vực an toàn bay đi. Điện Tiên Tiên cùng sư huynh của nàng nhóm thi đến gần rồi Cố Vô Thiên, chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thừa Phong cũng làm cho đệ tử của Kiếm Tông sắp xếp đi đội hình sắt cánh nhau, chuẩn bị cùng Thiên Ma môn liên quân đại chiến. Mặc dù Tiểu Băng sức chiến đấu rất cao, thế nhưng rốt cuộc một lúc liệu mạng đến, cũng không thể chiếu cố bọn hắn những người này an toàn. Huấn hộ bảo hộ tông môn cũng đúng thế thật Kiếm Tông bọn hắn nhiệm vụ của mình, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người người khác. Tiểu Băng thay bọn hắn tiêu diệt một ít địch nhân, đã rất tốt, luôn không khả năng đem tất cả nguy hiểm toàn bộ lưu cho Tiểu Băng. Mà Thiên Ma môn liên quân lúc này thì học thông minh, nhanh chóng phân tán ra đến, chính né tiểu bằng quần thể công kích. Mà thấy nhỏ băng cũng không hề để ý, hướng lấy bọn hắn tiếp tục đi tới, mỗi đi một bước đều mang năng lượng to lớn ba động. Không có bất kỳ cái gì động tác tình huống dưới, đã mang đến to lớn lực các bách, những năng lượng kia ba động cũng không ngừng hướng phía đối diện khuyết tán mà đi. Trong nháy mắt liền đem một ít cao thủ của Tiên Ma môn nhóm đánh bay ra ngoài, tại nguyên chỗ lưu lại từng đợt z lạnh khí tức. Mà những khí tức này phản phất có trí tuệ một dạng, nhưng cố vô thiên bọn hắn cảm giác được lại là từng đợt mát mẻ, hết sức thoải mái. Mà đối diện những người kia thì thản rồi, chỉ cần tiếp xúc đến đều sẽ bị Đông Thành Tộc Bang căn bản không có cho bọn hắn còn sống khả năng tính. Nhìn thấy không ngừng xuất hiện thương vong, Thiên Ma môn cửu cấp còn có huyết tinh tộc lĩnh đội trong nháy mắt cấp bách, lập tức liền lao đến, đối với tiểu Bang đại thánh quá lớn, lớn mật yêu thú, cũng dám liên tiếp tổn thương hại đệ tử của chúng ta. Chịu chết đi. Trong nháy mắt có cao thủ liền nhịn không được, hướng phía tiểu Bang đánh ra một đạo công kích, bộ này công kích mang lên hỏa diễm thuộc tính, chuẩn bị đem tiểu Bang thiêu đốt, không ngờ rằng hỏa diễm thuộc tính công kích, thế mà đối với tiểu Bang có tác dụng khắc chế. Tiểu Bang thị trong nháy mắt giận tím mặt lên, mở miệng chảo phun nói: "Công kích của ngươi lại có chút bản lãnh." Thế mà còn có thể ngăn cản hàn khí của ta, nhìn xem tới vẫn là muốn trước diệt trừ ngươi mới được. Sau đó tiểu băng thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, thế mà biến mất ngay tại chỗ, mang theo thế không thể đỡ khí tức vào tới. Cố Vô Thiên đám người bị cái trạng diện này khiến cho giật mình kinh ngạc, không ngờ rằng tiểu băng thế mà chủ động phát khởi công kích. Cũng đều hết sức kinh ngạc tại tiểu băng tốc độ, pháp căn bản không hề thấy rõ ràng nó là thế nào khởi xướng tiến công. Huyền Văn thị 10 phần giật mình hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi đối với tiểu băng thật sự hiểu rõ sao? Vì sao tốc độ của nó nhanh như vậy, ta đều không có thấy rõ ràng bóng dáng của nó? Cái này cũng thật là đáng sợ đi." Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tiểu Băng lúc này đã hóa thành to lớn hình thái, thế mà còn có thể giữ giữ tốc độ nhanh như vậy. Mà nói như vậy, hình thể càng lớn tốc độ thì càng chậm, không ngờ rằng Tiểu Băng tốc độ căn bản không nhận hình thể hạn chế. Marco Vô Thiên thì ngơ ngác nói: "Ta cũng không biết, ta cùng nó cũng không có tiếp xúc bao lâu thời gian, chỉ là tại giải quyết kiếm tông năng lượng ngoại tiết vấn đề lúc, đem nó cứu ra mà thôi. Xem ra sau này phải thật tốt tìm hiểu một chút lai lịch của nó, chỉ sợ nó cũng không có biểu hiện đơn giản như vậy." Cố Vô Thiên mặc dù dạng toàn hắn cùng Tiểu Băng là thế nào gặp nhau, bất quá bọn hắn cũng không có ở chung bao lâu. Hắn cũng không hiểu rõ Tiểu Băng, Điền Tiến tiến tại Cố Vô Thiên bên cạnh nói: "Không có quan hệ, về sau có nhiều thời gian, có thể chậm rãi hiểu rõ." Dưới mắt nó biểu hiện càng lợi hại, đây không phải chuyện tốt sao? Mà Cố Vô Thiên lúc này quan sát đến trung quanh động tĩnh, phát hiện đã có địch nhân, hướng lấy bọn hắn chậm rãi đến gần rồi. Chuẩn bị đem mấy người bọn hắn một mực vây quanh ở bên trong, thế là vội vàng mở miệng nhắc nhở: "Thời gian không sai biệt lắm, mọi người muốn cẩn thận một chút. Đám người kia đã hướng phía ta đã tới cửa, làm nhanh lên tốt chiến đấu chuẩn bị đi." Tiểu Băng đã cùng dẫn đầu một hỏa thuộc tính cao thủ đánh ở cùng nhau. Liên quân thị thượng cơ hướng phía cô, Vô Thiên bọn hắn phát khởi tiến công. Rốt cuộc đây là cơ hội ngàn năm có một, thử, đợi lát nữa Tiểu Băng giải quyết hết đối thủ, bọn hắn thì nguy hiểm. Mà cái đó cao thủ của Thiên Ma môn không còn nghi ngờ gì nữa thì không nghi tới, Tiểu Băng thế mà hướng phía chính mình chủ động phát khởi công kích. Với lại tốc độ 10 phần nhanh, hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Tiểu Băng dáng vẻ, chỉ cảm thấy một trận bạch quang hướng phía chính mình lao đến. Chẳng qua tất nhiên có thể đủ trong lúc lần kế hoạch lĩnh đội, cái này cao thủ của Thiên Ma môn tự nhiên cũng là có mấy phần bản lĩnh. Thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, phản ứng thì 10 phần nhanh chóng, đã nhận ra Tiểu Băng động tĩnh. Hắn lập tức liền làm ra phản ứng. Thiên Ma môn cao thủ lúc này đã cảm giác được mình bị Tiểu Băng công kích quá chặt lại, lập tức biến ổn định thân hình, chuẩn bị tìm đúng thời cơ tránh né hoặc là phản kích, thế là hắn toàn thân chấn động, bắt đầu tụ lực. Sau đó trên người hắn thì bắt đầu bộc phát ra vô cùng ma khí, những thứ này ma khí không ngừng bắt đầu ngưng tụ, chậm rãi tạo thành một đạo khải giáp, đem cao thủ của Thiên Ma môn bao vây tại bên trong, chuẩn bị ngăn cản Tiểu Băng công kích. Trong nháy mắt, Tiểu Băng liền lao đến, không có chút nào do dự, hung hăng đâm vào Thiên Ma môn trên người cao thủ. Phát ra hoành một tiếng tiếng vang, đem cực gâm cốc cùng huyết tinh tộc cao thủ toàn bộ dẫn mình. Lập tức hướng nơi này ngoăng tới ánh mắt, chuẩn bị một khối lưỡng tiểu băng ra tay, không ngờ rằng tình cảnh trước mắt để bọn hắn giật mình kinh ngạc. Cao thủ của Tiên Ma môn lúc này đã bị đụng bay ra ngoài, dáng vẻ chật vật, mười phần buồn cười. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, không ngờ rằng cao thủ của Tiên Ma môn đã triệu hoán đi ra khai giáp, còn tưởng rằng có thể chống cự, thế mà vừa đối mặt nhị lại bị đánh bay ra ngoài. Hắn nhưng là lãnh đội, những đệ tử khác còn đều nhìn tình huống bên này đâu, dưới mắt xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên nhường hắn mất mặt. Huống hồ theo một kích này đến xem, Tiểu Băng lực lượng cũng là vô cùng vô tận, riêng này một va chạm lực đạo thực sự không phải hắn có thể chống đỡ. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy lần nữa hướng Tiểu Băng khởi sướng thời điểm tiến công, không ngờ rằng trên người lại truyền đến phá toái âm thanh. Không đợi hắn phản ứng lúc, trên người khải giáp thế mà bắt đầu phá toái, cũng không lâu lắm liền biến thành bụi bặm. Mà cái này Thiên Ma môn lĩnh đội thì mười phần kinh ngạc, trên người mình ma khí cũng biến thành hỗn loạn lên. Các gầm cốc cùng huyết tinh tộc lĩnh đội thì chú ý tới tình huống bên này, toàn bộ bị giật mình tê lên. Tất cả mọi người không nghĩ ra, yếu tố này sao cường đại như vậy? Tại sao lại đem Thiên Ma môn lĩnh đội miêu sát? Bọn hắn còn tưởng rằng cái này Thiên Ma môn lĩnh đội có thể ngăn cản ở một thời gian ngắn, thậm chí hắn hỏa thuộc tính công kích còn có thể kiểm chế lại yếu tố này đấy. Nhưng mà sự thực chính là bày ở trước mắt, những người này cho dù không tin, khó mà đối mặt thì không có cái nào. Vẹn vẹn một va chạm, đều không coi là chính thức công kích, Thiên Ma môn lĩnh đội phòng ngự khải giáp đã bị phá hủy. Cái này khiến không khí hiện trường trong nháy mắt quỷ dị, người vây xem cũng đều bị giật mình tê lên, chỉ có nội tâm lưu lại đọng đậm dung động tĩnh. Nhưng mà mặc dù là như thế, Tiểu Bang vẫn như cũ rất không hài lòng kết quả này, mà là mở miệng khinh thường nói: Lâu rồi không có hoạt động gần cốt, lại có chút ít không thấy hứng. Lần đầu tiên ra tay còn tưởng rằng hội đem người kia đánh chết đấy, hay là hơi kém ý nghĩa, mỗi lần xuất thủ coi như là thất bại. Cố Vô Thiên bọn hắn thì đang quan sát động tĩnh bên này, cũng bị Tiểu Băng làm việc khiếp sợ đến, không ngờ rằng Tiểu Băng lại còn nói chính mình thất bại. Chương 571, sao vẫn đuổi theo ta đánh, chương 571, sao vẫn đuổi theo ta đánh. Cái này khiến người ở chỗ này không biết nói cái gì cho phải, mà Cố Vô Thiên thì mở miệng nói, người đại xuất tuyệt, Tiểu Băng, lần đầu tiên ra tay liền có thể lấy được kết quả này, chúng ta đều vì ngươi tiêu ngưỡng. Ngươi không nên ở chỗ này nói bậy bạ, cái này làm sao có khả năng xứng là thất bại đâu. Đối diện ra hỏa nhưng thảm nhiều. Nghe qua giọng Cố Vô Thiên, Tiểu Băng có chút khó có thể tin, không ngờ rằng chính mình không có đem cái đó Thiên Ma Môn lĩnh đội đánh chết, Cố Vô Thiên còn có thể mở miệng khích lệ nó. Không qua tất cả mọi người hiểu rõ yếu tố này là đang giả heo ăn thịt hổ, đương nhiên sẽ không bị tiếng nói của hắn kích thích đến. Mà thấy nhỏ Băng thì tiếp tục mở miệng nói, "Vậy được rồi, còn lại hai người này thì giao cho ta, ta sẽ không để bọn hắn trên chiến trường quấy rối." Nói xong tiểu băng ánh mắt liền nhìn về phía cực âm cốc cùng hết tinh tộc lĩnh đội, lập tức hai người liền cảm giác bị một khí tức nguy hiểm khóa chặt, bắt đầu mồ hôi đầm đìa lên, cho dù tiểu băng lần nữa sử dụng vừa nay va chạm, bọn hắn thì không cho là mình có thể ngăn cản được. Rốt cuộc Thiên Ma môn lĩnh đội giao hắn, bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, bọn hắn tự nhận là thực lực đều không khác mấy, cho nên nếu đối mặt tiểu băng lúc, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bất quá bọn hắn thì đều chuẩn bị kỹ càng, nếu không đợi lát nữa bị trước mắt yêu thú đụng bay lúc, nhất định cũng sẽ thụ trọng thương. Chẳng qua vừa nãy cao thủ của Thiên Ma môn chuẩn bị kỹ càng vẫn là bị đụng bay, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng biết đã chết chắc rồi. Quả nhiên hai người này thì đang miên man suy nghĩ lúc, trước mắt lại hiện lên một đạo bạch sắc ánh tử. Nhưng mà hai người này cũng không có nên đón trong dự liệu va chạm, ngược lại bên thay truyền đến một gầm thét âm thanh. Nghi Súc, ngươi không phải nói muốn va chạm có ngoài hai người sao? Sao một đội sát nhìn ta đánh? A, cái này cũng quá ghê tầm đi. Thanh âm này là lần đầu bị đụng bay Thiên Ma môn lĩnh đội phát ra, không ngờ rằng tiểu băng lần nữa hướng hắn phát khởi tiến công. Hắn không có gì ngoài ý muốn lại bị đánh bay. Lúc này trên người ma khí đã rất ảm đạm, rốt cuộc ngưng tụ không ra khai giáp. Thân thể hắn cũng bị đâm vào trên mặt đá, lần này làm hại so trước đó một lần kia còn nặng hơn. Cái này khiến hắn mười phần im lặng, không có nghĩ đến cái này yếu thú như thế tông cơ, thế mà liên tiếp hướng mình khởi xướng tiến công. Xem bộ dáng là phát giác được chính mình bị thương, muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, Thiên Ma Muôn Linh đội trong nháy mắt lo lắng. Lần này phía sau lưng bị trọng thương, bị một mực cắm ở nham thạch bên trong, một lát thế mà bị hạn chế hành động. Cảnh tượng mười phần buồn cười, cao thủ của Thiên Ma môn nhận không ở tại nơi này giải rửa, chẳng qua cơ thể hay là không thể ra đây dư chi thì tại kịch liệt trong hoạt động, cả người lại khảm tại nham trong đá, chỉ có thể không nhịn được ở chỗ này chửi rủa. Ma Thiên Ma môn liên quân toàn bộ hít vào một hơi, ai cũng không biết, một lúc chính mình hội sẽ không như thế không may. Sau đó Thiên Ma môn cao thủ tiếp tục mở khẩu giận mắng, rốt cuộc cơ thể đã chịu hạn chế, chỉ có miệng còn tự do. Ma thấy nhỏ băng vô cùng không để ý, mở miệng thản nhiên nói: "Nhân loại các ngươi có câu nói gọi binh bất tiệt trá, ngươi biết không? À đúng rồi, ngươi là thiên người của Ma môn, cũng không tính là nhân loại. Ta muốn đụng bay ai thì đụng bay ai, chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ý kiến của ngươi sao? Người người kia chắc chắn khôi hải." Thiên Ma môn lĩnh đội không ngờ rằng Tiểu Bang miệng lợi hại hơn, trong lúc nhất thời nhịn không nổi chính mình thế mà bị một con yêu thú giễu cợt. Phốc! Cao thủ của Thiên Ma môn giận dữ công tâm, thế mà phun ra một ngụm máu đến, ngay cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt rất nhiều. Mà Cố Vô Thiên thời khắc quan sát đến động tĩnh bên cạnh, nhìn thấy Tiểu Bang biểu hiện, Cố Vô Thiên thì mặt đen lại. Người kia miệng sao đây ta còn muốn lợi hại hơn? Mà Kiếm Tông Tông chủ Lục Thừa Phong cùng Huyền Văn bọn hắn thì 10 phần im lặng, Tiểu Bang biểu hiện cũng quá giỏi hoàn đi. Chẳng qua cũng đều 10 phần sợ hãi thán phục tại Tiểu Bang thực lực, dựa vào va chạm năng lực cùng mài miệng cơ vu. Thế mà thì đem cái này thiên ma môn lĩnh đội đánh cho hoa rơi nước chảy, tiểu băng thực lực càng mạnh bọn hắn tự nhiên càng cao hứng. Nhìn tới tiểu băng về sau tuyệt đối là bọn hắn cường đại giúp đỡ một chòng, tất cả mọi người mười phần mong đợi tiểu băng tiếp xuống biểu hiện. Xem ra hắn đã có thể một mình đảm đương một phía, có thể bị xem như một cao thủ đối đãi. Nghĩ tới những thứ này lúc, Cố Vô Thiên thì tiếp tục mở khẩu khích lệ nói: "Tiểu Băng, làm tốt lắm, tiếp xuống cũng muốn làm như vậy." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, tiểu băng vui vẻ gật đầu một cái, mở miệng nói: "Đúng, chủ nhân, ta muốn đem những này người đánh cho hoa rơi nước chảy." để bọn hắn hiểu rõ sự lợi hại của ta. Ma Thiên Ma môn liên quân nhóm nhịn không được gạt hẳn lên, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà mở miệng cổ vũ yêu thú của hắn. Xem ra Cố Vô Thiên cùng yêu thú của hắn giống nhau vô sỉ, cái này khiến Thiên Ma môn những người này hết sức tức giận. Bất quá bọn hắn còn không có cái nào, rốt cuộc ngay cả Cố Vô Thiên yêu thú cũng đánh không lại, như vậy Cố Vô Thiên càng thêm đánh không lại. Nhìn thấy loại tình huống này, mấy người liên hợp lại, cùng nhau hướng phía Cố Vô Thiên phát khởi tiến công. Bọn hắn đơn đả độc đấu đánh không lại Cố Vô Thiên, nhưng mà nếu như là vây công lời nói, bọn hắn tự nhận là hay là có một chút hy vọng sống. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt mấy người liên hợp vây công chính mình, cũng không có bối rối, mà là ánh mắt trở nên băng lạnh lên. Mấy tên này thật đúng là đủ vô sỉ, chẳng qua bọn hắn thực lực, Cố Vô Thiên cũng không để trong lòng. Khóe miệng nhàn nhạt thì thầm: "Khởi nguyên kiếm ý." Trong nháy mắt Cố Vô Thiên trên người đại kiếm liền bạo phát ra vô cùng ý lực, hướng phía mấy cái này vây công cao thủ đánh qua. Mấy người này còn chưa kịp phản ứng, lập tức liền thấy vô số đạo kiếm mang hướng lấy bọn hắn bao phủ tới. Một ít thực lực nhỏ yếu người ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên đạo này công kích, lập tức thì bị đánh trúng cơ thể, rơi trên mặt đất triệt để mất đi sức sống. Mọi người hoảng hốt, mặc dù biết Cố Vô Thiên thực lực nhất định rất mạnh, không ngờ rằng bọn hắn người thế mà tại Cố Vô Thiên trên tay, một hiệp cũng kiên trì không xuống. Cái này cùng vừa nãy Cố Vô Thiên yêu thú biểu hiện có cái gì không giống nhau, toàn bộ là bị miểu sát cục diện này. Như vậy những thứ này liên quân có chút khó mà tiếp nhận, mà chiến đấu cảnh tượng cũng biến thành hỗn loạn lên. Kiếm Văn cùng Điền Thiến Thiến cũng tại một bên khác gia nhập trong chiến đấu, hiệp trợ kiếm tông người công kích tới những thiên ma này môn liên quân. Trong lúc nhất thời thế mà đánh cho khó bó khó phần, thiên ma môn liên quân phát khởi nhiều lần công kích đều bị bên này ngăn lời. Trong lúc nhất thời thế mà không có lựa điểm tiến triển, Nhìn thấy tiểu này bất đắc dĩ tình huống, ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tiểu Băng. Chuẩn bị trước giải quyết hết này con yêu thú, lại đến hướng kiếm tông tóc người lên tiến công, chỉ là bọn hắn chọn sai mục tiêu, Tiểu Băng ha có thể là bọn hắn đám người ô hợp này chứ có thể đối phó. Mà thấy nhỏ băng tùy tiện vừa ra tay bạo phát ra sức chiến đấu chính là tiền tôn cảnh giới đỉnh cao, chẳng qua thực lực của nó khẳng định không có có đơn giản như vậy. Thế nhưng mấy cái kia lĩnh đội cũng kém không nhiều cũng là thực lực này, không ngờ rằng vẫn là bị Tiểu Băng miêu sát. Loại kết quả này làm sao có thể để bọn hắn không ngoài ý muốn đâu. Cho nên ban đầu bọn hắn liền không có lựa chọn vây công Tiểu Băng. Không ngoài dự liệu, bọn hắn đều bị Tiểu Băng đánh thành như vậy, mà Cố Vô Thiên bên này cũng có được động dạng dự định. Hắn thì muốn nhìn một chút Tiểu Băng rốt cục có thực lực như thế nào, đồng thời thì hy vọng Tiểu Băng có thể kiềm chế lại chiến trường. Như vậy có thể hấp dẫn ra Thiên Ma môn liên quân phía sau cao thủ, Cố Vô Thiên thì không tin, lần này tới người thì ngần ấy. Hỗ trợ Cố Vô Thiên cũng nghĩ nhường Tiểu Băng kéo dài một ít thời gian, như vậy liền có thể nhường phía sau màn cao thủ nhịn không được xuất thủ. Chẳng qua tình huống dưới mắt là, phía sau đại bộ đội vẫn không có lộ đồ, xem bộ dáng là nghĩ ẩn dấu thực lực. Bất quá bọn hắn thật đúng là bảo trì bình thường. Ba cái lĩnh đội trùng vào một chỗ cũng đánh không lại Tuy băng, không biết bọn hắn còn phải đợi tới khi nào. Mà bọn hắn liên quân thì không phải là đối thủ của Kiếm Tông, trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui, không có chiếm được một điểm tiện nghi. Nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, ba cái lĩnh đội trong lòng cũng lập tức có dự định, tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ phía bên mình nhân mã muốn toàn quân bị diệt. Bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy loại tình huống này xảy ra, thế là quyết định triệu hoán Ma đạo tôn giả cấp bậc cường giả hiện thân. Trong nháy mắt Thiên Ma môn bên ấy liền an tĩnh lại, Thiên Ma môn lĩnh đội đánh ra từng đạo pháp quyết, như là đang triệu hoán nhìn dạng gì tồn tại. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Giọng nói lạnh lùng từ xung quanh vang lên, Cố Vô Thiên nghe được về sau vội vàng bay đến tiểu băng bên ấy. Cái thanh âm kia thì ở thời điểm này đúng hẹn mà tới, không mang theo một chút tình cảm, lạnh lùng nói. Chương 572, nam giữ không gian chi lực, chương 572, nam giữ không gian chi lực. Không ngờ rằng tại Kiếm Tông Kiếm Lâm sơn mạch, thế mà còn có người dạng này yêu thú tồn tại. Không sai, không sai, quả nhiên là ngoài ý liệu bên trong sự việc. Đạo thanh âm này vừa vừa kết thúc, một đạo tàn ảnh liền bay tới, mà mục tiêu của hắn chính là trước mắt tiểu băng. Đã nhận ra mục tiêu của hắn về sau, Cố Vô Thiên lo lắng kêu lên. Tiểu băng, cẩn thận một chút. Cố Vô Thiên vừa dứt lời, một đạo công kích hung hăng đánh vào nơi này, trong nháy mắt liền xuyên thủng tiểu băng thân ảnh. Chẳng qua làm cho tất cả mọi người đều thất kinh lạ, vừa nãy công kích chỉ đánh trúng tiểu băng tàn ảnh, căn bản không có chạm đến thân thể hắn. Nay làm cho tất cả mọi người cũng trở nên khó mà tiếp thụ, cũng không có đối với tiểu băng tạo thành cái gì tính thực chất làm hại. Tiểu băng lúc này mở miệng khinh thường nói: "Thì các ngươi chút thực lực ấy, còn muốn đánh lén bản thú? Xem ra là lúc cho các ngươi một ít dạy dỗ." Sau đó tiểu băng phun ra một đạo băng lánh khí tức, trong nháy mắt chung quanh thiên địa liền bị đông cứng lên. Tiên Tiên Man này môn lĩnh đội cùng những người khác vội vàng hướng về chúng quynh lện ra ngoài, sợ bị Tiểu Băng đạo này công kích đông thành tự băng. Kia ma đạo tôn giả cao thủ thì ở bên cạnh không gian kéo ra một đạo vết nứt, thôn vệ nhìn Tiểu Băng những công kích này, thực lực của hắn quả nhiên không phải những người khác có thể so sánh được, mang theo khí thế mãnh liệt, với lại khí thế còn đang không ngừng lên cao. Xem ra hắn là chuẩn bị hướng Tiểu Băng xuất thủ, Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền có chút bận tâm tới đến, mở miệng tiếp tục nhắc nhở: "Mau ra đây, Tiểu Băng." Cố Vô Thiên không dám khẳng định Tiểu Băng rốt cục có thể hay không ngăn cản được ma đạo tôn giả công kích, thì tự nhiên không nghĩ nó bị thương. Nhưng mà Tiểu Băng vẫn như cũ không hoàn loạn, thế mà lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cái đó Ma đạo tôn giả vọt tới. Thiên Ma môn lĩnh đối đối với cực âm cấp cùng huyết tinh tộc lĩnh đội nói ra, dưới mắt chúng ta đã bị thường, vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Chúng ta đại bộ đội cùng kiếm tông đánh khó bỏ khó phần cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tiếp tục như vậy tiêu dung giải, chúng ta có thể chịu không được. Nơi này dù sao cũng là kiếm tông đại bản doanh, chúng ta vẫn là phải giảm xuống tổn thất, bằng không nhất định sẽ thất bại. Chúng ta một hồi liền phát động quấy rối đi, phối hợp Ma đạo tôn giả công kích, không cần tiếp tục khởi sướng chính diện xung phong. Các công cốc cùng hết tinh tộc lĩnh đội thì phát biểu ý kiến, tỏ vẻ đồng ý kế hoạch này. Sau đó hướng phía phương hướng khác nhau bay ra ngoài, chuẩn bị tùy thời phối hợp ma đạo tôn giả hành động. Mà trước mắt cái này ma đạo tôn giả mặc dù là vừa mới đột phá thiên đạo quy tắc, chẳng qua rốt cuộc cũng là thực sự cảnh giới. Bị hắn để mắt tới cũng không phải cái gì chuyện tốt, Huyền Văn bên ấy thì đang quan sát bên này động tác, trong nháy mắt biến được sắc mặt nhìn không tốt lên. Mà bây giờ ma đạo tôn giả thế mà theo dõi tiểu băng, nhỏ như vậy bằng tình thế thì nguy hiểm. Rốt cuộc cảnh giới kém như thế một màn lớn, ai cũng không dám khẳng định tiểu băng nhất định có thể ngăn cản được công kích của hắn. Trạng qua dưới mắt Tiểu Băng thế mà chủ động xông về Ma đạo Tôn giả, này làm cho tất cả mọi người cũng kinh hãi. Thế nhưng Tiểu Băng không ngừng lại cho bọn hắn kinh hỉ, bọn hắn thì bắt đầu chờ mong tiếp xuống Tiểu Băng biểu hiện. Rốt cuộc trên chiến trường Thiên Ma môn liên quân chẳng qua vài trăm người, nếu Ma đạo Tôn giả bị kiềm chế lời nói, như vậy một nhóm người này không đủ gây sợ. Kia Ma đạo Tôn giả nhìn thấy Tiểu Băng xông lại về sau cũng không có bao nhiêu, hắn thì không tin yếu tố này có thể có bao nhiêu lợi hại. Thuống hổ Tiểu Băng vẫn như cũng là va chạm phương thức công kích, cũng không có cái gì đặc thù hành vi, cái này khiến Huyền Văn bọn hắn lại lo lắng. Ma đạo Tôn giả bắt đầu ở trước mặt xé Xé trời ở giữa, vừa lúc là Tiểu Băng xông tới phương hướng, nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì bắt đầu lo lắng. Đối phương dù sao cũng là cường giả cấp bậc thiên đạo, nếu sẽ xé. xé trời ở giữa về sau Tiểu Băng vừa vặn xông tới lời nói, chỉ sợ thân thể sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc lại yêu thú lợi hại, thì ngăn cản không nổi không gian công kích, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì còn sống có thể. Trên chiến trường lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đến, Cố Vô Thiên thì hy vọng Tiểu Băng có thể vội vàng dừng lại, tuyệt đối không nên phóng tới ma đạo tôn giả Xé. Nước không gian liệt phùng trước mặt. Thế nhưng tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Băng vào tới, không có một kẻ ra dự. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn liền tại bên trong không gian liệt vùng bị đánh thành mấy vỡ. Thấy cảnh này, Cố Vô Thiên thì mở to hai mắt, khó mà tiếp nhận trước mắt kết quả, chẳng qua hắn hay là có hoài nghi, rốt cuộc Tiểu Băng không phải lỗ mãng như vậy. Nhất định ủm có hậu thủ, thế nhưng dù sao cũng là cường giả cấp bậc thiên đạo, chỉ sợ Tiểu Băng càng nhiều hơn chính là giữ nhiều lành ít kết quả. Tất cả mọi người vô cùng chật trướng, muốn biết trận này đọ sức kết quả cuối cùng, bọn hắn cũng không muốn Tiểu Băng cứ như vậy bị xé thành mảnh nhỏ. Mà cái đó Ma đạo tôn giả lúc này lại nhếch lên khóe miệng. Hắn cho là mình đã đem tiểu bằng triệt để căn giết. Trong nháy mắt liền thả lỏng lên, tất lại công kích của mình hắn vẫn rất có tự tin, tuyệt đối với không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Ngay tại hắn thả lỏng cảnh giác cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay lúc, đột nhiên toàn bộ thân thể cùng số dưới. Sau đó thân thể hắn cùng thiên ma môn lĩnh đội một dạng, thế mà bị đánh bay ra ngoài, thì đụng phải một ngọn núi. Ma đạo tôn giả lúc này nội tâm mới là chấn động nhất một, sao thì không tiếp thụ được kết quả như vậy. Con mắt gắt gao chầm chậm tại phía trước, nhìn xem nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đem chính mình đánh bay nhìn xuống ngay tại hắn mắt thưởng có thể thấy được phía dưới, vừa nãy không gian liệt vùng chỗ lần nữa ngưng kết ra tiểu băng thân ảnh. Mà lúc này ở đây tiểu băng không mất một sợi lông, mà làm mở miệng tiếp tục lạnh lùng nói: "Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đấy? Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lại dám tại bản thú trước mặt khoe khoang không gian lực lượng, không biết tự lượng sức mình văn bố. Sau đó tiểu băng còn tại trước mặt mọi người rũ cái lưng mệt mỏi, trên người trắng toát ra lông ở chỗ này sáng lấp lánh lên. Trong nháy mắt càng biến đổi thêm ánh sáng, ma đạo tôn giả công kích căn bản không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vậy xem kiếm tông các đệ tử nhìn thấy loại tình huống này thì hết sức hứng phấn, thế mà phát ra rèo hò nhảy từng âm thanh. Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt hoảng hốt thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng Tiểu Băng vừa mới gặp bất chấp đây. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì tin tưởng, người kia làm như thế thì nhất định có lý do của nó, quả nhiên lần này cho Cố Vô Thiên bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Nhìn tới Tiểu Băng không chỉ có là va chạm lực lượng tương đối lợi hại, còn nắm giữ không gian chi lực, đây cũng không phải là đơn thuần tốc độ cùng lực lượng có thể để bù đắp chiến lệnh. Thiên Ma môn liên quân nhìn xem nhìn tình cảnh trước mắt, lại dâng lên thú ý, chê cười, yếu tố này ma đạo tôn giả cũng có thể đối phó. Bọn hắn tự nhiên chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn. Thế là đám người kia không do dự nữa, lại chủ động hướng phía phía sau lui ra ngoài, kéo ra khỏi thật xa một khoảng cách, mới dừng lại thân hình. Bọn hắn thế nhưng hiểu rõ yếu tố này hội Hàn băng công kích, nếu nó đột nhiên khởi sướng đánh lén, chỉ sợ bọn họ trong nháy mắt liền sẽ đông lạnh là băng điêu. Lại nhìn thoáng qua bị đụng bay Ma đạo tôn giả, chúng đầu người thượng cũng không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh. Yếu tố này thì quá cường đại đi, thế mà có thể đem Ma đạo tôn giả đánh bay, vậy trận này còn có thể đặt xuống đi sao? Thiên Ma môn lĩnh đội tối không tiếp thụ được kết quả này, rốt cuộc Ma đạo tôn giả là hắn triệu hoán đi ra. Yếu tố này ngay cả lực lượng không gian đều có thể ngăn cản, như vậy còn có thủ đoạn gì nữa mới có thể diễn sát đâu. Mà ma đạo Tôn giả cơ thể lúc này còn tại bên trong sơn phong đâu, trên chiến trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người không dám mở miệng nói chuyện. Cũng không lâu lắm, Ma đạo Tôn giả thân ảnh liền từ sơn phong trong bay ra, sắc mặt của hắn hết sức căm trẫm. Mặc dù đối với hắn cũng không có tạo thành dạng gì trở ngại, thế nhưng vẫn là để sắc mặt của hắn trở nên bắt đầu vá mẹo, nhường hắn ở đây trông mất hết mặt mũi. Thiên ma môn linh đội chính là loại công kích này bị hai lần độ bay, hắn đường đường Ma đạo Tôn giả cũng là bị như vậy độ bay kia có hay không có thể tương đương hắn ma đạo tôn giả thực chất cùng thiên ma môn linh đội thực lực là không sai biệt làm đâu. Dù sao cũng là nắm giữ thiên đạo quy tắc cao thủ, mặt mũi là cực kỳ trọng yếu sự việc, vứt đi mặt mũi đây giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ma đạo tôn giả liếm liếm chính mình mang thai thần, hai mắt đỏ bừng, thì hế nói: "Tốt tốt tốt, ngươi rất tốt. Không ngờ rằng ngươi cái này nghi xuất, còn nắm giữ không gian chi lực. Thực sự là ngày càng cho ta kinh hỉ đấy. Chẳng qua ngươi cũng nên cho ta đối với ngươi thành công sản sinh hướng thú." Nghe nói như thế, thiên ma môn linh đội lập tức mở miệng nói: "Tôn giả, có muốn hay không chúng ta cho ngài giúp đỡ cầm xuống tên xúc sinh này?" Chương 573, đối chất Tôn giả, chương 573, đối chất Tôn giả. Chỉ là người kia vẫn đúng là đủ không biết xấu hổ, nếu có biện pháp cũng sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Ngay cả Ma đạo Tôn giả cũng không đối phó được Tiểu Băng, bọn hắn còn nói khoác không biết ngượng nói muốn đem Tiểu Băng bắt lấy, quả thực là hi vọng hão huyền sự việc. Quả nhiên lời này vừa nói ra, Ma đạo Tôn giả vẫn lạnh lùng đem hắn nhìn qua, Thiên Ma môn lĩnh đội trong nháy mắt cơ thể run rẩy lên. Ma đạo Tôn giả khoát khoát tay nói ra, các ngươi nhanh đi xử lý kiếm tông sự việc đi. Sau đó Ma đạo Tôn giả tiếp tục mở miệng nói, các ngươi còn muốn nhìn xem tới khi nào? Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ lúc, Ma đạo Tôn giả tiếp tục mở miệng nói, "Cấp cấp cùng Tôn giả của huyết tinh tộc, các ngươi đánh tính khi nào hiện thân?" Nghe nói như thế lúc, Cố Vô Thiên trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không có nghĩ đến đây thế mà còn có 2 cái cường giả cấp bậc tiên đạo. Phải làm sao mới ổn đây? Lần này Cố Vô Thiên rốt cuộc không bình tĩnh lại được, rốt cuộc đây chính là thực sự ba cái cường giả cấp bậc tiên đạo. Nếu cho rằng Tiểu Băng có thể đối với giao bọn hắn lời nói, chỉ sợ cũng có chút ý nghĩ hao huyễn. Thậm chí ngay cả Kiếm Tông cũng đỡ không nổi sự tiến công của bọn họ, cảnh tượng trong nháy mắt trở nên trở nên nguy hiểm. Ma Thiên Ma môn liên quân lúc này lại khôi phục sĩ khí rốt cuộc bọn hắn tôn giả muốn xuất thủ, nhất định sẽ đem trận chiến đấu này kết thúc, sẽ không cần bọn hắn lại nhiều phí khí lực gì, tự nhiên từng cái mười phần vui vẻ, tượng điên cùng giống nhau kích động, chuẩn bị quan sát sau đó phải phát sinh náo nhiệt. Cố Vô Thiên mặc dù đã sớm dự liệu được trận chiến đấu này, nhất định sẽ có thiên đạo cấp bậc cường giả gia nhập, thế nhưng không ngờ rằng đống chốc xuất hiện ba cái. Trước đây nghĩ kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong có thể kiểm chế 1, tiểu băng kiểm chế 1, thế nhưng dưới mắt lại nhiều hơn một cao thủ, dù thế nào, bọn hắn bên này cũng không ai có thể ngăn cản được công kích của hắn. Mà còn lại người tôn giả này khẳng định sẽ đối với đệ tử của kiếm tông tạo thành cự đại uy hiếp, thậm chí còn có thể đem kiếm tông tông môn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cố Vô Thiên cũng không cho rằng mình có thể ngăn cản được thiên đạo cấp bậc cường giả công kích, sự chênh lệch giữa bọn họ rốt cuộc quá lớn. Ngay tại Ma đạo Tôn Giả nói dứt lời về sau, quả nhiên mọi người phát hiện lại xuất hiện hai đạo mảnh liệt khí tức, hướng phía bên này gần lại gần lên. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt thì trở nên rất khó coi, Cố Vô Thiên thì mở miệng nói với hắn, "Lục tông chủ, xem ra hôm nay có một hồi ác chiến muốn đánh." Mà kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong thì mở miệng nói, "Cố thiếu hiệp không cần quá mức lo lắng." Những người này dù sao cũng là hướng về phía chúng ta kiếm tông tới. Một lúc tức khiến cho chúng ta không địch lại hắn, đệ tử của chúng ta cũng sẽ hộ đưa các ngươi rời đi. Chẳng qua chờ các ngươi triệt để chạy trốn về sau, đã đến Cửu Huyền Tiên cung cùng đạo tông về sau, cũng muốn nhường người ở đó mau chạy trốn. Nghe được kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong lời nói, Huyền Văn cùng Điển Thiến Thiến lập tức đã hiểu hắn nói nghe được lời này là có ý gì. Dưới mắt thế nhưng thật diệt môn nguy hiểm, nếu kiếm tông lần này bị triệt để xóa bỏ lời nói, như vậy cái khác hai đại tông môn về sau cũng chỉ có thể lâm thế. Thiếu quyết kiếm tông tiềm chế. Tiểu Liên Tiên cung cùng đạo tông dù thế nào thì ngăn cản không nổi mấy ba đại tông môn vây công. Liên tại bọn hắn hồ tư luận tưởng, lo lắng về sau sự việc đi về phía lúc, kia hai đạo ngang ngược khí tức thì xuất hiện ở phụ cận. Ma đạo tôn giả đứng tại hai người bọn họ tôn giả bên cạnh, mở miệng thản nhiên nói: "Một lúc chiến đấu, ta tới kiểm chế lại con yêu thú này. Các ngươi một người đi đối phó kiếm tông tông chủ, thừa người kế tiếp đi sát đệ tử của bọn hắn. Hôm nay dù thế nào cũng muốn đem kiếm tông triệt để hủy diệt ở chỗ này. Vội vàng hành động đi, đỡ phải một lúc xảy ra biến cố gì." Câm cốc tôn giả phát ra khiếp người tiếng cười, sau đó mở miệng nói: "Kì kì, hiệp tông tông chủ Lục Thanh Phong thì giao cho ta." Vừa dứt lời, gầm cốc Tôn giả thì hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong hung hăng lao đến. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong thì vội vàng tăng lên khí thế của mình, cùng hắn xoay đánh nhau, lập tức giữa hai người liền bạo phát ra kịch liệt đối kháng. Mà Tôn giả của Huyết tinh tộc thì hoạt động một chút gần cốt, mở miệng lạnh lùng nói: "Kì <cười> kì, các người đám người kia tất nhiên đã có riêng phần mình đối thủ. Vậy thì do ta đối phó những thứ này, bất nhập lưu tiểu nhân vật đi." Sau đó Tôn giả của Huyết tinh tộc hướng phía Cố Vô Thiên bên này lao đến, mang theo khí tức kinh khủng. Sắc mặt của hắn mười phần lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm, giống như tiếp xuống tới chính là hắn chiến trường chính. Chuẩn bị muốn ở chỗ này đánh khai sát giới, nhìn thấy hắn đã xuống lại, tất cả mọi người ở đây cũng sắc mặt không tốt lắm. Dù sao cũng là cường giả cấp bậc tiên đạo, nơi này duy nhất có thể chống đỡ cũng chỉ còn lại có kiếm tông tông chủ, chẳng qua hắn đã sớm cùng một tên khác tôn giả đánh nhau, căn bản không có tinh thần và thể lực tới chiếu cố bên này. Mà kiếm tông các trưởng lão như thế nào lại là thiên đạo cấp bậc cường giả đối thủ đâu? Chẳng qua dưới mắt đã không có cách chạy trốn, cả đám đều mang theo thái chết không sờn nét mặt, ngược lại cũng không có quá mức sợ sệt, mà là chuẩn bị cùng người tôn giả này đồng quy vô tận. Lúc này Cố Vô Thiên xuất thủ, kéo lại Huyền Văn tay, đối nàng mở miệng nói: "Huyền Văn, ngươi đi bảo hộ Mị Đường, hiệp trợ đệ tử của Kiếm Tông nhỏ, người kia thì giao cho ta đến đối kháng đi." Huyền Văn mười phần lo lắng nói: "Đây chính là cường giả cấp bậc Thiên đạo. Cố Vô Thiên, ngươi thật sự có thể đối phó được hắn sao?" Rốt cuộc Cố Vô Thiên cho dù là tăng lên thực lực, cũng chỉ là kiếm tôn cựu tầng cảnh giới, vẫn là không có chạm đến Thiên đạo quy tắc. huống hồ Tiên Tôn cùng Thiên đạo cấp bậc cường giả, lớn nhất chiến lệch chính là không gian chi lực, nếu như không có nắm giữ không gian pháp tắc, như vậy căn bản là đánh bất quá trước mắt tôn giả của huyết tinh tộc. Nếu như đối phương ban đầu liền sử dụng không gian quy tắc công kích, như vậy Cố Vô Thiên thì nguy hiểm. Đây là giữa bọn hắn khoảng cách cực lớn, là khó mà vượt qua tồn tại, hiện tại là sinh tử tổn vong thời khắc. Cố Vô Thiên tiếp tục lôi kéo Huyền Văn tay nói, "Ngươi thì yên tâm đi, ta có biện pháp khất chế trước mắt người kia. Mặc dù ta không có nắm giữ không gian chi lực, thế nhưng cũng sẽ không trên tay hắn thiệt thòi lớn. Ngươi hảo hảo đối phó những thiên ma kia môn liên quân, chuyện còn lại cũng không cần ngươi quá tâm." Nghe được Cố Vô Thiên tự tin như vậy, Huyền Văn cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc Cố Vô Thiên thì không ngừng lại cho nàng kinh hỉ. Dưới mắt loại tình huống này, nàng chỉ cần chiếu vào Cố Vô Thiên nói làm là được rồi, những chuyện khác sát thực không cần nàng thái quan tâm. Sau đó Huyền Văn thật chặt bắt lấy Cố Vô Thiên nói: "Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, không nên cùng hắn cứng đối cứng, nhìn vạn lần không thể để cho hắn tổn thương tới ngươi, bảo hộ an toàn của mình mới là trọng yếu nhất, ngươi năng lực hiểu chưa?" Cố Vô Thiên cảm nhận được trên tay mỹ nhân bàn tay trắng như ngọc nhiệt độ, mặt mũi tràn đầy yêu tình nói: "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi cũng muốn chăm sóc chính ngươi. Ta lo lắng bọn hắn còn có cái gì hậu thủ, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Huyền Văn gật đầu một cái, Lưu Lyến không giãy buông lòng ra Cố Vô Thiên tay, Cố Vô Thiên cảm thụ lấy trên tay nhiệt độ, nội tâm cũng biến thành kiên định. Bên này tôn giả của huyết tinh tộc thì chú ý tới bọn hắn động tĩnh bên này, nhìn về phía Huyền Văn vậy sau, chơi bẩn nói, không có nghĩ đến đây còn có thể đụng tới Cửu Huyền Thiên cung mỹ nhân. Thanh tiên tử, ngươi không muốn ngăn cản ta, để cho ta đem tiểu tử này giết chết. Ta bảo đảm ta một lúc sẽ không làm có ngươi, làm sao? Nghe được huyết tinh tộc tôn giả lời nói, Huyền Văn lựa chọn coi như không thấy, căn bản không đáp lời hắn. Trong mắt của nàng cùng trong lòng, hiện tại chỉ thuộc về Cố Vô Thiên một người. Thậm chí Huyền Văn đều không có lựa chọn mắt nhìn thẳng cái này tôn giả của huyết tinh tộc. Nhìn thấy chính mình thế mà bị trước mắt mỹ nhân không đệ mắt đến, tôn giả của huyết tinh tộc lúc này khí thế cũng thay đổi mạnh mấy phần. Con mắt hung hăng trợn mắt nhìn Cố Vô Thiên, chuẩn bị đem hắn ăn sống nuốt tươi mở dạng, chỉ cần mình đánh chết Cố Vô Thiên người kia, không tin thanh tiên tử không đi vào khuôn phép. Mà Cố Vô Thiên khinh thường mà nhìn trước mắt cái này tôn giả của huyết tinh tộc, sau đó lạnh lùng nói: "Thì ngươi thì muốn giết ta? Muốn giết ta người có thể nhiều, ngươi nói là cái gì a? Xem xét ngươi có hay không có thực lực này, có gan liền phóng ngựa đến đây đi." Nghe được Cố Vô Thiên khiêu khích âm thanh, Tôn giả của huyết tinh tộc trong nháy mắt giận tím mặt, trong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. "Ngươi trẻ tuổi, dáng tại ta chỗ này hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Một lúc ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ một lúc ta muốn tại nữ nhân của ngươi trước mặt, đem máu của ngươi khô." Chương 574, Tam Vương Liên Quân, chương 574, Tam Vương Liên Quân. "Để ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng mùi vị." Sau đó tôn giả của huyết tinh tộc thị huyết liếm lấy một chút môi mình, ánh mắt tham lam nhìn về phía Cố Vô Thiên. Mà Cố Vô Thiên nhìn huyết tinh tộc tôn giả dáng vẻ cũng không có sợ sệt, mà là tiếp tục mở miệng rêu cẩn nói: Ngươi cái này kẻ xấu xí thật đúng là buồn nôn. Cũng tuổi đã cao còn như thế không nói vệ sinh. Nhìn thấy mặt của ngươi ta liền buồn nôn. Mặc dù trước mắt tình thế đã vô cùng nguy cấp, có thể là Cố Vô Thiên hay là mở miệng chảo Phương hắn, trong nháy mắt bên cạnh kiếm tông đệ tử thì thì bị chọc phá cười. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên còn có như thế hài hước một mặt, gặp nguy không loạn, xác thực là cái nhân vật. Mà tôn giả của huyết tinh tộc tự nhiên cảm thấy Cố Vô Thiên đánh hắn mặt, vì vậy tiếp tục hung hăng nói: "Ngươi trẻ tuổi, sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Chịu chết đi." Sau đó Triệt Đệ nhịn không được Tử phi Cố Vô Thiên liền lao đến, nhìn thấy đối phương đã hướng chính mình xông lại, Cố Vô Thiên cũng không dám quá chậm. Đội vàng hướng phía trung quanh không ai chỗ bay đi, tất lại xung quanh mình còn có thật nhiều đệ tử của kiếm tông đấy. Nếu người kia ở chỗ này, Đại khai sát giới lời nói, cũng sẽ để cho kiếm tông tổn thất nặng nề. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy tại mỹ mắt của mình tử rồi đấy, mau đem hắn dẫn ra. Ma Huyền Văn thì một thẳng quan sát đến Cố Vô Thiên tình huống bên này, nhìn thấy tôn giả của huyết tinh tộc hướng Cố Vô Thiên xuất thủ, vẫn là không nhịn được lo lắng nói một câu: "Cẩn thận." Thế nhưng nàng bên này thì phát khởi chiến đấu kịch liệt. Thiên Ma môn liên quân hướng phía nơi này phát khởi tấn công. Huyền văn tinh thần và thể lực cũng không thể tiếp tục đặt ở Cố Vô Thiên bên này, chỉ có thể quay đầu đối phó địch nhân trước mắt. Giúp đỡ kiếm tông đệ tử cùng Thiên Ma môn liên quân đánh ở cùng nhau, toàn bộ chiến trường thượng phát ra các loại âm thanh. Thiên Ma môn tôn giả thì cùng Tiểu Bang đánh ở cùng nhau, hai bên chiến đấu kịch liệt, hướng phía trung quanh không ngừng quy tán, năng lượng to lớn ba động. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong thì cùng Cực Âm cốc tôn giả đánh khó bỏ khó phần, mỗi một lần giao thủ đều đem trung quanh chấn phát ra tiếng vang. Tôn giả của huyết tinh tộc thì hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng lao đến, rốt cuộc Cố Vô Thiên thực lực nhìn lại yếu nhất. Hắn nghĩ lập tức xung lên, đem Cố Vô Thiên xé thành mảnh nhỏ, sau đó đi trợ giúp những người khác. Mà Cố Vô Thiên cũng không giao thủ với hắn, mà là không ngừng tránh né lấy công kích của hắn. Trong lúc nhất thời tôn giả của huyết tinh tộc ngay cả Cố Vô Thiên trang phục đều không có sợ đến. Cái này tôn giả của huyết tinh tộc làm cho có chút phát điên, hắn còn tưởng rằng có thể nhanh chóng giải quyết đến Cố Vô Thiên ấy. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên cùng cá trạch giống nhau linh hoạt, nhường hắn mảy may chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Huống hồ Cố Vô Thiên rõ ràng là tại trì hoãn thời gian, căn bản không cùng chính mình xảy ra chính diện chiến đấu. Trong lúc nhất thời nhường hắn có chút bất đắc dĩ cũng không thể cầm cố Vô Thiên làm sao, thế là tôn giả của huyết tinh tộc mở miệng nói: "Người trẻ tuổi, giác lộ đi, ngươi luôn không khả năng một thẳng trốn tránh số dưới, hảo hảo cùng ta đánh một trận, ta cho ngươi một thằng khoái, còn như vậy qua lại trốn chạy, nhìn ta một lúc bắt được ngươi, đem gia của ngươi lổ xuống." Tôn giả của huyết tinh tộc một bên lối ra chào phúng, một bên hướng phía Cố Vô Thiên tiếp tục đuổi theo. Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào cùng hắn động thủ, rốt cuộc phụ cận còn có rất nhiều người đâu, đợi lát nữa thật muốn đánh lên, nhất định sẽ lầm làm bị thương hắn nhỏ. Huấn hổ Cố Vô Thiên không hy vọng chính mình chiến đấu lan đến gần người khác. Cố Vô Thiên nội tâm bắt đầu tính toán kế hoạch. Bây giờ còn chưa có cùng đồng bạn kéo ra khoảng cách an toàn, Cố Vô Thiên không nghiệt thì dễ dàng như vậy khởi xướng chiến đấu. Nếu người kia đột nhiên phát cùng lời nói, như vậy Cố Vô Thiên người trùng quanh thì phải gặp tai ương. Huyền Văn rời cái này ở bên cạnh không xa, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn để cho nàng tại mỹ mắt của mình dưới đáy bị thương tổn. Cố Vô Thiên không ngừng né tránh, thế nhưng thân ảnh lại hướng về phương hướng khác nhau phi hành, chuẩn bị đem người kia dẫn tới một không hai chỗ. Chớp dãi, Cố Vô Thiên đã tới chiến trường biển dưới, ra hỏa kia vẫn như cũ khí thế ngất trời hướng phía Cố Vô Thiên phát động tiến công. Không có chút nào phát hiện mình đã rời xa chiến trường, Cố Vô Thiên cũng không ngừng cửa ra vào chào phụng hắn, nhờ người kia đã dần dần mất phán đoán. Mà tôn giả của huyết tinh tộc lúc này cũng đã một mực khóa chặt hơi thở của Cố Vô Thiên, những người khác đã thu hút không chú ý của hắn. Hiện tại hắn nghĩ việc cần phải làm chính là đem Cố Vô Thiên bắt lại, sau đó đem ra hắn lu xuống. Nhìn thấy người kia cách mình càng ngày càng gần, Cố Vô Thiên đột nhiên quay đầu nói: "Ta làm sao lại chạy đâu? Một lúc xem ta như thế nào bắt lại ngươi? Ta còn muốn hảo hảo khảo vấn ngươi một vài thứ đấy." Nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà cuồng vọng như vậy tự đại, tôn giả của huyết tinh tộc trong nháy mắt nổi trận lôi đình lên. Cố Vô Thiên lại không cùng mình chiến đấu, còn không ngừng mở miệng chào phúng hắn, cái này khiến hắn làm sao kiềm chế được. Sau đó trên tay hắn cốt thứ trong nháy mắt hướng về phía trước tìm tới, chuẩn bị đem Cố Vô Tiên cơ thể sẽ mở. Nhìn thấy đối phương đánh ra đạo này bén nhọn công kích, Cố Vô Thiên tự nhiên không dám khinh thường, rốt cuộc hắn nhưng là cùng đối phương kém nhìn tốt mấy cảnh giới. huống hồ đối diện đã nắm giữ lực lượng không gian, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn cẩn thận, nếu như là không gian công kích, kia Cố Vô Tiên thì nguy hiểm. Nhìn thấy đối phương cốt thứ mang theo thế không thể đỡ khí tức lao đến, Cố Vô Thiên làm nhanh lên tốt phòng ngự hình. Chân nguyên hộ thể chỉ nếu đối phương không sử dụng lực lượng không gian lời nói, Cố Vô Thiên tự nhận là có thể cùng đối diện đánh cái khó bỏ khó phân. Rốt cuộc Cố Vô Thiên kinh nghiệm chiến đấu thì muội phần phong phú, nếu chỉ dựa vào vũ khí, chú ý không trời cũng sẽ không rơi vào hạ phòng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc. Mặc dù Cố Vô Thiên không dám nói chính mình nhất định có thể đánh bại trước mắt người kia, nhưng là muốn dưới tay hắn giữ giữ an toàn, Cố Vô Thiên vẫn có thể làm được. Rốt cuộc Cố Vô Thiên thì lập tức đột phá, vẹn vẹn một vừa đột phá đến cường giả cấp bậc thiên đạo là rất khó đối với Cố Vô Thiên hình thành trực tiếp vi hiệp. Tràng qua Cố Vô Thiên thì không dám xem thường, nếu như đối phương sử dụng không gian chi lực lời nói, vậy sẽ phải cẩn cẩn cẩn thận. Loại công kích này là không có có bất cứ động tĩnh gì, Lãng Yên không tiếng động, thôi bất lưu thần liền sẽ bị hắn đánh trúng. Tôn giả của huyết tinh tộc phát hiện mình có thứ, trong lúc nhất thời khó mà đánh tới Cố Vô Thiên cơ thể. Trong nháy mắt trở nên nổi giận, hắn không ngờ rằng Cố Vô Thiên khó như vậy quấn, chính mình đường đường thiên đạo cấp bậc cường giả thế mà còn đánh không lên hắn. Sau đó huyết tinh tộc tôn giả tăng nhanh tốc độ của mình, hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng đuổi theo, động tác trên tay cũng biến thành ngày càng bén nhọn. Tràng qua Cố Vô Thiên cũng biết, đối phương ấy là biết đạo hắn thực lực. Cố Vô Thiên đang đánh cực, hiểu rõ đối phương không sẽ trực tiếp hướng hắn sử dụng lực lượng không gian. Dù sao đối phương cũng muốn bận tâm mặt mũi của mình, nếu đối kháng một không bằng chính mình cảnh giới đối thủ, còn muốn sử dụng không biết xấu hổ như vậy thủ đoạn, như vậy truyền ra cũng không dễ nghe. Cái này cũng cho tôn giả của huyết tinh tộc một ảo giác, giống như tăng lớn công kích của mình, liền có thể đem Cố Vô Thiên giết chết. Nhưng mà võ kỹ thượng hắn là không bằng Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên kế thừa rất nhiều truyền thừa, tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Cố Vô Thiên cùng hắn lớn nhất trên lệch chính là trên lệch về cảnh giới, nếu Cố Vô Thiên cùng hắn đồng dạng cảnh giới, như vậy hắn sớm đã bị Cố Vô Thiên giết chết mà sự thật chứng minh, cái này tôn giả của huyết tinh tộc quả nhiên một mực không có sử dụng không gian chi lực. Dưới loại tình huống này, Cố Vô Thiên tự nhiên thì rất nhẹ nhàng liền có thể ứng đối với công kích của hắn. Cũng làm cho Cố Vô Thiên tiêu hao hạ xuống thấp nhất, không có xuất hiện lực lượng sử dụng huyết tình huống. Tôn giả của huyết tinh tộc linh khí tiêu hao nhất định đây Cố Vô Thiên đại, Cố Vô Thiên chính là muốn thừa dịp cái này tâm lý chiến đến tiêu hao hắn linh khí. Sau đó lại tìm thấy cơ hội thích hợp khởi xướng tiến công, lúc này mới sẽ tạo thành một xuất kỳ bất ý kết quả. Đối phó so với chính mình cảnh giới cao quá nhiều cao thủ, tâm lý chiến này mới là trọng yếu nhất. Cố Vô Thiên Thỉ đang quan sát bên cạnh chiến trường tình huống, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong vẫn như cũ cùng đối thủ của mình đánh khí thế ngất trời. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong quả nhiên danh bất hư truyền, cũng không có rơi vào hạ phòng, ngược lại là cực kỳ câm cốc tôn giả thời gian dần trôi qua có chút chống đỡ không được. Mà thấy nhỏ băng bên đấy, cao thủ của Thiên Ma môn đã liều mạng, nhưng vẫn là đối với tiểu băng không có tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại là tạo thành một loại cân đối trạng thái, ai cũng không có, làm gì được hay. Chẳng qua tiếp tục như vậy lời nói, Thiên Ma môn liên quân là không kiên trì được bao lâu. Bên ấy có Huyền Văn tôn giả Thiên trưởng lão của Ma môn cùng đệ tử tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Chỉ cần Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong trực giải quyết hết đối thủ của mình, như vậy toàn bộ chiến trường cân đối có thể bị dẫn đầu đánh vỡ. Cố Vô Thiên hiện tại muốn làm, chính là mức độ lớn nhất ngăn chặn đối thủ của mình, chỉ cần có thể tiếp tục tiêu dung giải, như vậy ưu thế tại bên ta. Chương 575, áp lực cực lớn, chương 575, áp lực cực lớn. Mà đệ tử của Kiếm Tông thì đây Thiên Ma môn liên quân mạnh rất nhiều, mặc dù liên quân nhân số tương đối nhiều, thế nhưng vẫn là để Kiếm Tông đối bọn họ tạo thành thương tổn cực lớn. Cùng hộ điền tiến tiến cùng sư huynh của nàng nhóm thi ở phía dưới chiến trường, trong lúc nhất thời phía dưới trên chiến trường lại chiếm được ưu thế. Tôn giả của huyết tinh tộc thì dần dần đã nhận ra Cố Vô Thiên tại phân tâm, trong nháy mắt giận tím mặt. "Người trẻ tuổi, ngươi thật to gan, lại dám coi như không thấy ta. Cùng ta đối chiến lúc còn có tâm tư phân tâm, nhĩ ta không đem ngươi đánh thành bánh thịt. Dù sao cũng là thiên đạo cấp bậc cường giả, cảm giác hay là vô cùng bén nhạy, phát giác được Cố Vô Thiên công kích không quan tâm về sau, lập tức liền phản ứng lại. Ma huyết tinh tộc tôn giả đã lao đến, hung hăng đánh ra một chưởng. Khô vinh huyết chưởng. Diệt Nhị đối phương đánh ra đạo này mang theo hủy diệt một kích một trượng, Cố Vô Thiên bắt đầu tăng lớn chân nguyên hộ thể linh khí đưa vào. Bất quá vẫn là rõ ràng cảm giác được phí sức, đối phương rốt cuộc cảnh giới ở đâu bệ biện, nhường Cố Vô Thiên hết sức thống khổ. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có quá mức lo lắng, tất nhiên dưới mắt phòng thủ không có tác dụng lời nói, vậy không bằng lấy lui làm tiến, chủ động khởi xướng tiến công. Chỉ cần có thể xáo trộn đối phương thi pháp, như vậy Cố Vô Thiên thì an toàn, Cố Vô Thiên biết rõ đạo lý này. Thế là Cố Vô Thiên không do dự nữa, vội vàng đánh ra mấy đạo công kích. Khởi nguyên kiếm ý, ngự kiếm thuật, hủy diệt nhất chỉ Cố Vô Thiên đánh ra nhận công kích, hung hăng hướng phía cái này huyết trưởng đánh qua, cái này huyết trưởng mặc dù lợi hại, thế nhưng ngăn không được Cố Vô Thiên như thế tập ngập công kích. Rất nhanh liền ngăn cản không nổi, huyết trưởng bị Cố Vô Thiên đánh náo loạn, sau đó tiêu tán tại giữa thiên địa. Cố Vô Thiên hết sức hài lòng cái thành tích này, tại cảnh giới của mình tăng lên về sau, lực công kích của chính mình quả nhiên tăng lên gấp bội. Mà nhìn thấy máu của mình trưởng thế mà bị hóa giải, tôn giả của huyết tinh tộc thì vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc hắn đạo này công kích trong cùng cấp bậc cũng có thể đối với đối phương tạo thành làm hại. Mặc dù trong lúc nhất thời có chút giận mình, chẳng qua tôn giả của huyết tinh tộc hay là lập tức phản ứng lại lại hướng phía Cố Vô Thiên đánh ra một đạo công kích. Cố cô Vô Thiên trong nháy mắt biến sắc, nhìn tới chênh lệch về cảnh giới vẫn là rất khó chịu, đối phương chỉ là tùy tiện công kích, Cố cô Vô Thiên muốn phí hết tâm tư đi hóa giải, mức tiêu hao này cũng làm cho Cố Vô Thiên vô cùng đau đầu. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì không sợ, tiếp tục bắt đầu sự phản kích của mình. Vạn Kiêu Quyết, Chân Nguyên hộ thể. Một bên phản kích, Cố Vô Thiên còn một bên tăng lớn bảo vệ cho mình tuẫn, hắn cũng không muốn nhận một điểm tổn thương. Không có có ngoại ý muốn, huyết tinh tộc tôn giả công kích lần nữa bị Cố Vô Thiên hóa giải mất, hắn từ đầu đến giờ đều là một kết quả bạn không có chạm đến Cố Vô Thiên trang phục, cái này khiến tôn giả của huyết tinh tộc thì bắt đầu tinh thần. Cuối cùng con mắt híp mắt ra một nguy hiểm độ không nói, "Ngươi trẻ tuổi, quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh. Chẳng thể trách dám tại trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nhìn xem trước khi đến ngược lại là ta có chút xem thường ngươi, không ngờ rằng ngươi năng lực liên tiếp ngăn cản được móng của ta trưởng." Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng, trong ngáy mắt mở miệng nói, "Sao? Ngươi rất mạnh sao? Nếu ta và ngươi một cảnh giới lời nói, nhìn xem già đánh không chết ngươi, ngươi thì chẳng qua là cảnh giới thượng tương đối mạnh thôi. Chẳng qua ngoài miệng thì nói như vậy." Cố Vô Thiên tâm lý thì bắt đầu trở nên cảnh giác lên, đối phương nếu tiếp tục tiếp tục như thế lấy chính mình không có biện pháp. Nói như vậy không chắc chắn chó cùng rứt dậu, sử dụng không gian chi lực, cho đến lúc đó chính mình thì nguy hiểm. Tôn giả của huyết tinh tộc lúc này tiếp tục nói: "Rất tốt, người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi, tiếp xuống ngươi thì phải cẩn thận, ta phải nghiêm túc." Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được tâm tình của hắn, rốt cuộc một cường giả cấp bậc tiên đạo thế mà tại trên võ kỹ thua bởi chính mình, khẳng định là khó mà tiếp nhận. May mắn nơi này không có người nào quan sát. Cố Vô Thiên chiến đấu cách xa đám người, bằng không hết tinh tộc tôn giả biểu hiện, nhất định sẽ bị Thiên Ma môn cùng cực âm cấp tôn giả mở miệng chế giễu. Mặc dù mấy người là đồng minh quan hệ, thế nhưng ngụ trộn cũng là có cạnh tranh, bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua kéo giẫm lẫn nhau cơ hội. Mà tôn giả của huyết tinh tộc nói mình phải nghiêm túc, khẳng định là ý nghĩa hắn muốn sử dụng không gian chi lực. Cố Vô Thiên lần này không có tiếp tục lối ra châm chọc đối phương, bởi vì hắn hiểu rõ đối phương hiện tại đã có chút nắm này. Nếu lúc này đối phương đột nhiên không nói võ đạo lại nói, cho mình sử dụng không gian loại hình công kích, như vậy chính mình thì nguy hiểm. Ví tới những thứ này, Cố Vô Thiên không do dự nữa hướng về phương xa lập tức bay ra ngoài, hắn cũng không dám tiếp tục cửa sổ dưới. Quả nhiên một giây sau Cố Vô Thiên vừa rời tại chỗ, liền xuất hiện một cái không gian vết nứt, bên trong còn tạo thành to lớn áp lực. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh, tránh né người kia công kích, bằng không nhất định sẽ làm cho chính mình là chật vật. Cái không gian này vết nứt áp lực 10 phần to lớn, đem bên cạnh hoa cỏ cây tối cùng sơn phong cũng hút vào. Nếu Cố Vô Thiên vừa nãy chậm một giây trước lời nói, chỉ sợ đã táng thân ở đâu, Cố Vô Thiên không khỏi đồng tử rụt nhỏ một chút. Còn tốt chính mình phản ứng nhanh, người kia quả nhiên không rạng võ được. Cái này khiến Cố Vô Thiên trong nháy mắt để cao chính mình cảnh giác lực. Nếu tôn giả của huyết tinh tộc tiếp tục sử dụng không gian lực lượng lời nói, Cố Vô Thiên cũng có chút nhức đầu. Nhất định phải giữ giữ độ cao cảnh giác, thời khắc quan sát đối phương nhất cử nhất động, một chút chủ quan liền sẽ để chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố Vô Thiên không thể có chút nào sai lầm, dưới mắt mặc dù không có cách hướng đối với không gian của hắn lực lượng, nhưng là cùng hắn giữ một khoảng cách cũng là không sai. Đối phương mọi cử động tại Cố Vô Thiên chú ý phía dưới thậm chí ngay cả bộ mặt nét mặt biến hóa cùng thần thái biến hóa, Cố Vô Thiên cũng sẽ quan sát. Cố Vô Thiên tiếp tục mở khẩu giễu cợt nói: "Ngươi người kia thế mà không biết xấu hổ như vậy. Đối phó ta dạng này, một nhân vật nhỏ cũng muốn sử dụng không gian chi lực. Ta muốn là đem ngươi làm phá sự nói ra, nhìn xem người bên ngoài không đem ngươi cười chết rồi." Tất nhiên hiện tại Cố Vô Thiên không có nắm giữ không gian chi lực, như vậy chỉ có thể qua lại chạy trốn, Cố Vô Thiên tiếp tục ngôn ngữ kích thích hắn. Nếu như đối phương e lệ lời nói, không sử dụng không gian chi lực lời nói, như vậy Cố Vô Thiên cũng sẽ có cơ hội phản kích. Chẳng qua lần này tôn giả của huyết tinh tộc thì thông minh không tiếp tục để ý cố vô thiên lời nói, không nhúc nhích chút nào. Lại làm một đạo không gian chi lực đánh ra, may mắn cố vô thiên phản ứng nhanh, nơi vừa nãy lại xuất hiện một vết nứt. Nhìn điều này xuất quỷ nhập thần phương thức công kích, cố Cô vô thiên lại cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Đồng thời trong lòng mắng thầm, "Gên tửm, thật không biết xấu hổ." Tôn giả của huyết tinh tộc nhìn thấy cố vô thiên chật vật chạy trốn bộ dáng, trong cảm giác tâm mười phần tức giận. Theo sau tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi trẻ tuổi, giữa chúng ta là ngươi chết ta sống chiến đấu. Ngươi cảm thấy ta tới nơi này là cùng ngươi nhà tròi sao?" Ngươi cho rằng ngôn ngữ kích thích mấy lần liền muốn nhường ta đối với ngươi thủ hạ Lưu Tỉnh. Ráng ngồi đi. Sau đó đối phương lại đánh ra từng đạo không gian chi lực, trên chiến trường tạo thành rất nhiều vết nứt. Liên tiếp 2 3 lần mà xuất hiện tại Cố Vô Thiên bên cạnh, hơn nữa còn là xuất quỹ nhẫn thần, mỗi lần Cố Vô Thiên đều có thể biến nguy thành an. Chẳng qua cũng là dị thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương đánh trúng, hoặc là bị chèn vào trong khe hở. Cố Vô Thiên đem tốc độ của mình nhắc tới cực hạn, bảo đảm thân thể chính mình không nhận đối phương làm hại. Chẳng qua kiểu này không ngừng tránh né dáng vẻ, nhưng Cố Vô Thiên chính mình thì mười phần căm tức, hắn cũng nghĩ làm ra một ít sự đổi. Rốt cuộc một vị chạy trốn cũng không phải cố vô thiên tính cách, thế là cố vô thiên tìm đúng thời cơ, cũng là để xảo trá góc độ hướng phía tôn giả của huyết tinh tộc phát khởi công kích. Trong tay Trần Phong cổ kiếm kiếm không ngừng vung lấy, thì quấy nhiều đối phương phản đoán, nhưng hắn khó mà khóa chặt cố vô thiên vị trí cụ thể. Khởi nguyên kiếm ý, một đạo hung hăng kiếm khí hướng phía tôn giả của huyết tinh tộc đánh tới, nhưng hắn cũng muốn hết sức kinh ngạc. Hắn kinh ngạc cố vô thiên thế mà còn có cơ hội phản kháng, không có bị chính mình ép lên tuyệt lộ, thật sự là thái kỳ quái. Người trẻ tuổi, lớn mật, thế mà còn dám rựa vào nơi hiểm yếu trống lại, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ta cho ngươi một thông khoái, chỉ là hiện tại huyết tinh tộc tôn giả đã chiếm lĩnh thượng phòng, Cố Vô Thiên những thứ này quấy nhiễu cũng không có đối với hắn sinh ra tính thực chất làm hại. Hơn nữa còn kích phát lửa giận của hắn, sứ trong hắn mỗi một lần công kích trở nên càng thêm lợi hại. Trong mắt hắn, Cố Vô Thiên tất cả hành vi đều là rủ xuống dễ chết tôi, hắn cũng không có đem Cố Vô Thiên để ở trong lòng. Chương 576, kinh khủng huyết khí, chương 576, kinh khủng huyết khí. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi hay là lưu chút khí lực đi. Ngươi làm như vậy là không chỗ hữu dụng, còn không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tôn giả của huyết tinh tộc lúc này lạnh lùng nhìn Cố Vô Thiên, giống như đã tuyên án tử vong của hắn đồng dạng. Chẳng qua thuốc thủ chịu trói cũng không phải Cố Vô Thiên tính tình, Cố Vô Thiên cũng là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần có thể đối với người kia tạo thành cái nhiều, nhường hắn không tiếp tục phóng thích không gian chi lực lời nói, như vậy Cố Vô Thiên thì có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Mặc dù không thể đối với tên trước mắt tạo thành tính thực chất làm hại, cũng được, nhường hắn khó mà tập trung sự chú ý của mình. Tôn giả của huyết tinh tộc chẳng qua là dựa vào không gian chi lực chơi xấu thôi, thì này vẫn không có bắt được Cố Vô Thiên. Có thể thấy được hắn thì không có biện pháp gì tốt, Cố Vô Thiên đoán chắc hắn điểm này, cho nên mới không tiếc hao phí năng lực, ngắt lời hắn thi pháp. Hỗn hồn này tôn giả của Huyết Tinh tộc không gian chi lực cũng liền như thế, cũng không có quá mạnh lực sát thương. Thậm chí hắn đối với không gian chi lực lĩnh vực còn không có Thiên Ma môn ma đạo tôn giả lợi hại, thời gian giải như vậy giao thủ, Cố Vô Thiên đối với hắn cũng có một phán đoán. Nhớ ngày đó ma đạo tôn giả lần đầu tiên xuất hiện tại Cửu Huyền Tiên Cung lúc, thực lực kia thế nhưng khủng bố nhiều. Cố Vô Thiên trong nháy mắt đầu chợt lên rõ ràng, nhìn tới không gian chi lực cũng không phải Huyết Tinh tộc cường hạ. Đối phương chỉ có khả năng dùng cái này nhường hắn kiêng kỵ đồ vật, nhường hắn phân tâm, cái này Thiến Cô Vô Thiên trong nháy mắt lại tự ti lên. Cũng nhìn thấy trận chiến đấu này hy vọng, sau đó Cố Vô Thiên nhìn về phía Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong chiến trường. Rốt cuộc Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong bên này có thể là đã chiếm thượng phong, Cố Vô Thiên hy vọng hắn bên này vội vàng xuất hiện điểm đột phá. Mà Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong đối thủ, từ cơn cốc tôn giả bên này cũng là tương đối buồn bực. Hắn không ngờ rằng ba người bọn hắn môn phái liên thủ phái ra nhiều cao thủ như vậy, còn có ba cái tôn giả, vẫn không có đem Kiếm Tông cầm xuống. Rốt cuộc kiếm tông tông chủ lục thành phong thực lực đây thiên ma môn môn chủ còn kinh khủng hơn, cho nên bọn hắn mới xuất động ba cái tôn giả. Thế nhưng nhìn tính vạn tính không nghĩ tới xuất hiện một tiểu bang phá vỡ cơ hội, bây giờ lại xuất hiện một cố vô thiên có thể kiểm chế lại bọn hắn một. Cho dù là tôn giả của huyết tinh tộc nghĩ muốn bắt lại cố vô thiên, chỉ sợ cũng cần một phen khí lực. Nhưng là bây giờ cử cầm cốc tôn giả đã dần dần chống đỡ không được, nếu bản về đơn đả độc đấu không có người nào là kiếm tông tông chủ đối thủ. Tiếp tục như vậy lời nói, nếu như mình bên này bị đánh bại, như vậy thế cuộc muốn xảy ra nguy chuyện. Đến lúc đó kiếm tông tông chủ gia nhập ngoài ra hai bên chiến trường, bọn hắn người thì nguy hiểm. Phát giác được điểm này về sau, Cừ Gâm Cốc Tôn giả trong nháy mắt lo lắng, đối với cùng cốt Vô Thiên đại chiến huyết tinh tộc Tôn giả hồ lớn, tốc độ ngươi nhanh nhẹn một ít, vội vàng xử lý tiểu tử này, còn như vậy kéo đi xuống, ta bên này thì không chống nổi. Sau đó lại là tiếp một đạo kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong công kích, cơ thể bị chấn bay ra ngoài. Tôn giả của huyết tinh tộc vốn đang cho là mình đã chiếm thượng phòng, nghe được cái này la lên, vội vàng hướng về bên cạnh nhìn sang. Không ngờ rằng Cừ Gâm Cốc Tôn giả cũng bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Nếu một hồi kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong đến giao thủ với hắn lời nói, hắn thì ngăn cản không nổi. Sau đó vừa nhìn về phía mặt đất chiến trường, tại Huyền Văn cùng Điển Tiễn tiến ra nhập hạ bọn hắn liên quân bị đánh liên tục bại lui. Không được bao lâu, nhân mã của bọn hắn đều sẽ toàn quân bị diệt ở chỗ này, đây là bọn hắn chỗ không thể nhìn thấy kết quả. Cho đến lúc đó lời nói, cho dù là trên trận còn lại 3 người bọn hắn tuấn giả, nhiệm vụ lần này cũng được, tuyên cáo thất bại. Lúc này tôn giả của huyết tinh tộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời thì đã nhận ra cố vô thiên mục đích cuối cùng nhất. Trong nháy mắt nhịn không được giống to. Người cái này tiểu hỗn đản, ngươi tính toán đánh thật tốt, đều nhanh muốn gạt ta tiến vào. Chịu chết đi, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Tôn giả của huyết tinh tộc thì lập tức phát cuồng, này cử cầm cốc tôn giả nhắc nhỏ dưới, cũng làm cho tôn giả của huyết tinh tộc phản ứng lại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, nếu một cường giả cấp bậc tiên đạo cùng mình liều mạng, Cố Vô Thiên liền không có còn sống khả năng tính. Cố Vô Thiên thì đã hiểu đạo lý này, lúc này tôn giả của huyết tinh tộc chuẩn bị rút lui đi giúp cử cầm cốc tôn giả, cứ như vậy Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong bên ấy muốn cố hết sức. Cho dù không như thế, hắn chỉ cần xuống dưới thêm xuống mặt đất chiến đấu, Huyền Văn bọn hắn thì nguy hiểm, đây cũng không phải là tiểu hồ muốn xem đến cục diện này. Nếu tôn giả của huyết tinh tộc đi những chiến trường khác đảo loạn, Đối với Cố Vô Thiên bên này đều là bất lợi. Kiếm tông trưởng lão cùng các đệ tử có thể ngăn cản không nổi một tiên đạo cấp bậc cường giả công kích, đến lúc đó cũng có thể đem đệ tử của bọn hắn toàn bộ giết chết, đối bọn họ tạo thành tổn thất thật lớn. Cố Vô Thiên biết mình không thể tiếp tục lại trốn ở đó, nếu người kia thật sự không nhận chính mình kiềm chế lời nói, như vậy những người khác thì nguy hiểm. Chẳng qua cái này tôn giả của huyết tinh tộc cũng không có lập tức rời đi, đồng thời thì ngừng sử dụng không gian chi lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Vô Thiên thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mở miệng tiếp tục giễu cợt nói: "Lão gia hỏa, ngươi sao ngừng?" Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có biện pháp nào không đem ta giết chết. Có cái chiêu số gì ngươi liền sử xuất đến đây đi. Cố Vô Thiên hiện tại tối chuyện muốn làm chính là đem người kia tiếp tục kiềm chế tại từ bên cạnh mình, đừng cho hắn đi làm nhiều cái khác bình thường. Quả nhiên, tôn giả của huyết tinh tổ hùng tận nhìn Cố Vô Thiên, trên người thì dần dần trở nên đỏ ngầu. Cố Vô Thiên nhìn thấy hắn biến hóa trên người, trong lòng cũng ám kêu không tốt, nhìn tới người kia quả nhiên còn có cái gì áp đãi hỏng kỹ năng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhìn tới người kia muốn liều mạng Sau đó phải sử dụng thủ đoạn khẳng định đây không gian chi lực còn muốn lợi hại hơn, Cố Vô Thiên lập tức đề cao chính mình lòng cảnh giác, đối phương cũng tại ngược đánh ra từng đả pháp quyết, huyết tinh triệu trạch. Sau đó tôn giả của huyết tinh tộc trên người huyết dịch hướng phía Cố Vô Thiên bay tới, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Cố Vô Thiên đã nhận ra trước mắt nguy hiểm, vội vàng hướng phía bên cạnh bay đi, hắn cũng không muốn dùng cái mạng nhỏ của mình đến cược người kia lực công kích làm sao. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị chống cự lúc, chợt phát hiện những thứ này huyết khí đã lan tràn đến. Như vậy Cố Vô Thiên lập tức giật mình kinh ngạc, cái tốc độ này vì sao chính mình chưa kịp phản ứng. Nhìn trước mắt huyết khí Cố Vô Thiên lập tức cảm thấy không lành, chẳng qua Cố Vô Thiên thử một cái, chính mình hoạt động cũng không có bị hạn chế. Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới tình huống dưới mắt cũng không có biết bát như vậy, nhất định phải nhanh nghĩ đến ứng đối phương pháp. Cố Vô Thiên thì may mắn chính mình tránh né vừa nãy cái đó công kích, bằng không chậm nữa một chút, chính mình liền bị những kia vết khí triệt để bao vây. Cố Vô Thiên cũng không cho rằng chính mình rơi vào đối phương huyết khí đầm lầy bên trong, có thể nhanh chóng chạy trốn. Có khả năng cứ như vậy bị cắn nuốt hết, đến lúc đó có thể một giây sau tôn giả của huyết tinh tộc sẽ xuất hiện trước mặt mình, đem chính mình giết chết. Cố Vô Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Tôn giả của huyết tinh tộc chính ở chỗ này nói lẩm bẩm, trong tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết. Cố Vô Thiên hiểu rõ công kích của hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, trong nháy mắt thay đổi chủ ý, chuẩn bị tránh thoát bên này cho được. Cửu vị chân hỏa, vạn kiên quyết, khởi nguyên kiếm ý. Cố Vô Thiên liên tục đánh ra mấy đạo công kích, người kia sử dụng huyết khí đầm lại tới đối phó chính mình, nhất định là nghĩ hạn chế lại hành động của mình. Sau đó lại xông lại xử lý chính mình, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nhượng hắn kế hoạch này là được. Nhìn xem đạo Cố Vô Thiên kể ra công kích đánh tới, tôn giả của huyết tinh tộc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn không có nghĩ đến cái này tình huống dưới, Cố Vô Thiên Thế mà không chống cự chính mình đầm lầy, còn có trải nghiệm đến hướng mình khởi sướng phản kích. Đây là hắn dù thế nào thì không tưởng tượng nổi, hỏa thuộc tính công kích tại kiếm khí tác dụng dưới đánh tới, trong nháy mắt thì đốt lên huyết khí của hắn đầm lầy. Hiện trường phát ra từng đợt mùi tanh hôi, nhưng thứ này huyết khí đầm lầy lại có bị bốc hơi dấu hiệu. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên đại hỉ, nhìn xem đến công kích của mình quả nhiên là có tác dụng. Thì phá hủy đối phương đối với mình trói buộc, một cỗ buồn nôn hư vị, hướng phía bốn phía khuếch tán ra ngoài. Cố vô Thiên đã chịu những thứ này thôi rồi, tiếp tục ra tăng công kích của mình, những thứ này huyết khí đầm đầy trong nháy mắt sôi trào lên. Nghe công pháp này tên chính là Tà Ác Vật, tự nhiên e ngại hỏa thuộc tính công kích, bây giờ quả nhiên ân chứng cố vô Thiên công kích. Cố Vô Thiên thì may mắn chính mình tại thời khắc nguy cơ có thể đột nhiên nghĩ tới những thứ này, bằng không chính mình thì nguy hiểm. Chương 577, kém chút thất bại, chương 577, kém chút thất bại. Khá tốt Cố Vô Thiên có hỏa thuộc tính công kích giá trị, này mới khiến hắn phá giải nguy cơ trước mắt. Nếu mới vừa rồi là Huyền Văn hoặc là những người khác ở tại chỗ này lời nói, chỉ sợ hiện tại liền đã nguy hiểm. Mà Cố Vô Thiên tiếp tục hướng phía huyết tinh tộc tôn giả khởi sướng quá nhiều, chấn phong cổ kiếm phát ra to lớn sức chiến đấu. Cái này khiến huyết tinh tộc tôn giả cảm giác được mười phần tức giận, nếu Cố Vô Thiên thoát khỏi khốn cảnh này nói, hắn ở tại chỗ này cũng là không có ý nghĩa. Chẳng qua hắn rất nhanh ý thức được, Cố Vô Thiên hỏa thuộc tính có thể khắc chế công kích của mình. Thì không lãng phí thời gian nữa, rống lớn một tiếng, thế mà từ bỏ duy trì huyết khí của hắn đầm lầy, hướng phía thiên không bay đi. Dưới mắt Chu Ý không trời còn chưa có triệt để thoát khỏi đầm lầy đối hắn trói buộc, nhìn thấy người kia đột nhiên bay mất, lập tức cảm thấy không lành. Xem ra đối phương cũng không muốn bị hắn hung hăng quá nhiều, chuẩn bị đổi chỗ khác, thi triển chính mình cuối cùng sát chiêu. Cố Vô Thiên nội tâm bắt đầu bắt đầu thấp thỏm không yên, không biết tiếp xuống chính mình muốn nên đón thế nào chiến đấu. Đồng thời thì tăng nhanh hỏa diễm thiếu đốt, chuẩn bị đem nơi này huyết khí đầm đầy toàn bộ bức hơi rơi. Đột nhiên Cố Vô Thiên nghe được gầm lên giận dữ, mãi đến khi đối phương sát chiêu đã chuẩn bị xong, quả nhiên Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lên. Một cái cự đại màu máu lồng giam hướng phía dưới đáy bắt tới, Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, không lại tiếp tục bức hơi huyết khí đầm đầy, mà là đúng đạo này công kích, phát khởi sự phản kích của mình. Khởi nguyên kiếm bí Vạn kiêu quyết, thủy diệt nhất chỉ. Cố Vô Thiên trong nháy mắt đánh ra từng đạo công kích, không dám chậm trễ chút nào, nếu bị cái này Lồng Giam công ở. Chỉ sợ chính mình hôm nay muốn viết gì chốc ở đây rồi, không có nghĩ đến cái này Lồng Giam mười phần kiên cố chính mình tất cả công kích đánh ra về sau thế mà chỉ là thấp xuống tốc độ của nó, cũng không có đem cái này Lồng Giam đánh vỡ. Cố Vô Thiên nhìn thấy chuyện này hình, trong lòng trong nháy mắt lo lắng, mắt thấy liền bị cái này Lồng Giam bao phủ ở trên người. Cho đến lúc đó chỉ sợ đối phương sẽ tiếp tục đối với đầm lầy tiến hành giữ gìn, đối với Cố Vô Thiên hình thành một đồng thời vây quanh cùng chói buộc. Cố Vô Thiên không ngừng đánh ra từng đạo công kích Liên khí thì không muốn sống hướng phía trung quanh khuyết tản ra. Chẳng qua bộ dạng này, vẫn như cũng không có thể ngăn cản trước mắt công kích, chỉ có thể phát ra từng đợt năng lượng va động, cũng không có cái gì tính thực chất làm hại. Tiểu này Cố Vô Thiên thì bắt đầu trở nên giống giận, tận quản mình đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn, thế nhưng vì sao vẫn như cũng không có có tác dụng gì đấy? Cố Vô Thiên lúc này đã biết mình kết cục, thậm chí không lại bắt đầu chống cự, nhắm mắt lại. Ngay tại hắn nhắm mắt lại lúc, lại cảm giác được thân thể chính mình xuất hiện biến hóa kỳ quái, Cố Vô Thiên bắt đầu lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Mà người bên cạnh thì chú ý tới Cố Vô Thiên bên này động tác. Huyền Văn cùng Mị Nương còn có điền tiểu nga bọn hắn nhìn thấy Cố Vô Thiên trên đầu bao phủ một cái cự đại lồng giam, trong nháy mắt quá sợ hãi lên. Cố Vô Thiên thân ảnh dần dần biến mất ở trước mặt bọn họ, thân trên bị lồng giam bao phủ, phía dưới là đầm lầy bao trùm. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này làm muốn rách cả mí mắt, lại không có bất kỳ cái gì cách. Cái khác chiến trường cũng đã tiến nhập gay cấn trong chiến đấu, căn bản không có tinh thần và thể lực qua đến giúp đỡ Cố Vô Thiên thoát khốn. Trong nháy mắt tất cả mọi người biến phải liều mạng lên, sức chiến đấu thì thuốc đẩy đến cực hạn, Thiên Ma môn liên quân lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Huyền Văn dẫn đầu tránh thoát bọn hắn chiến trường, chuẩn bị hướng phía Cố Vô Thiên bay tới. Chẳng qua ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị khởi hành lúc, lại bị một cú cực mạnh lực lượng kéo xuống. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong nhưng là lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, nói với nàng: "Ngươi trước không muốn đi qua, ta phát giác được Cố Thiếu hiệp cũng không có bị khống trụ. Chúng ta trước ở chỗ này quan sát một chút, bằng không ngươi nếu lâm vào tình cảnh nguy hiểm lời nói, như vậy sự việc liền phiền toái." Huyền Văn Khán Đao Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong thế mà lại xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó lại nhìn thấy xung quanh hắn có linh lực ba động, bên cạnh có một cái không gian vết nứt, trong nháy mắt liền đã hiểu. Nguyên lai like Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong vừa nãy thì sử dụng lực lượng không gian, nhìn nhìn lại một bên khác, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong đang cùng Cực Câm Cốc Tôn Giả đại chiến. Nguyên lai like này là của hắn một đạo phân thân, là đặc biệt tới ngăn cản Huyền Văn, Huyền Văn cũng nghe hắn, cũng không tiếp tục hướng phía Cố Vô Thiên Phương hướng tiến lên, bây giờ nàng cũng không thể lâm vào nguy hiểm, cho đoàn người làm loạn thêm. Mà Cực Câm Cốc Tôn Giả lại bị Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, nhìn tới hiện tại đã có thể nhìn thấy chiến đấu kết quả. Cực Câm Cốc Tôn Giả hết sức trợn mắt, mặc dù bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng hắn không dám tiếp tục gần phía trước, sợ mình bị triệt để tru sát ở chỗ này. Mà vừa lúc này, giọng Cố Vô Thiên thì vang ở bên cạnh, Huyền Văn trong nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói: "Đa Tạ Lục Tông chủ giúp đỡ. Ta còn tưởng rằng vừa nãy muốn bị tên kia ở lại nơi đó đấy." Nguyên Lai mới vừa rồi là Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong hóa thành một đạo phân thân, sử dụng không gian chi lực đem Cố Vô Thiên cho cứu ra. Huyền Văn quan tâm tiến lên hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi có bị thương hay không?" "Không có sao chứ." Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng: "Ta không sao, ngươi thấy ta giống là có chuyện dáng vẻ sao?" Mà Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lúc này thì mở miệng tiếp tục nói: "Ngươi hiện ra là được, không cần khách khí với ta. Chúng ta Kiếm Tông vẫn là phải cảm tạ ngươi." Nếu không phải ngươi rắc một cái khác tôn giả, sợ sợ áp lực của chúng ta thì sẽ rất lớn. Hiện tại cực căm cốc tôn giả đã bị ta đạt được, ta đi thu thập huyết tinh tộc gia hỏa kia. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nói xong không giống nhau Cố Vô Thiên có phản ứng, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, nhường Cố Vô Thiên cũng chưa kịp phản ứng. Tốc độ thật nhanh a. Này Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong thực lực quả nhiên cao thâm có rõ. Tôn giả của huyết tinh tộc lúc này thì đã nhận ra không đúng, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong thế mà tại dưới con mắt của hắn đem Cố Vô Thiên cứ đi. Trưởng qua Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong đã sớm là thành danh thật lâu thiên tiên cấp bậc cường giả, tự nhiên không phải bọn hắn những thứ này vừa mới tấn thăng vãn bối có thể so sánh được. Bọn hắn cũng là một chút tính tình đều không có, mà Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong thì hướng phía tôn giả của huyết tinh tộc lao đến. Tôn giả của huyết tinh tộc tự nhiên hiểu rõ đánh không lại, vội vàng hướng phía cực âm cấp tôn giả bên cạnh bay đi. Chuẩn bị tới một cái hai đánh một cục diện này, trưởng qua Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong nhìn thấy loại trạng diện này cũng không có lùi bước, mà là hướng nhìn hai người bọn họ lao đến, hai người bọn họ tôn giả trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân cũng không có bởi vì hai chọi một cục diện này cảm thấy thoải mái, huống hồ Cư Câm cốc tôn giả đã bị thương. Huyền Văn còn đang lo lắng kiểm tra Cố Vô Thiên cơ thể, Cố Vô Thiên lại bắt lại tay của nàng, cười khổ nói với nàng: "Ta thật sự không có nói cái gì." "Huyền Văn, ngươi thật sự không cần lo lắng như vậy. Hiện tại chúng ta đi giúp đỡ những người khác đi. Đội vàng gia nhập dưới đáy chiến trường, đem những người này đưa đi. Đem bọn hắn đại bộ đội triệt để tiêu diệt ở chỗ này, cho dù đến lúc đó chỉ còn lại 3 cái tôn giả, bọn hắn thì không nổi lên được cái gì bọn nước." "Được rồi, chúng ta cùng nhau đem bọn hắn giải quyết hết." Huyền Văn Thị mở miệng đáp ứng nói, sau đó hai người liền xông về dưới đáy bên trong chiến trường, đánh ra từng đạn bén nhọn công kích. Có Cố Vô Thiên hai người gia nhập, dưới đây chiến cuộc lập tức đã xảy ra nguy chuyện, trực tiếp đối Thiên Ma môn liên quân tạo thành thương tổn cực lớn. Huyền Văn lúc này cũng đã mở tới Tiên Tiên cấp bậc quy tắc, lúc nào cũng có thể tấn thăng. Mà Cố Vô Thiên mặc dù không có có cảnh giới cao như vậy, thế nhưng hắn có thể lợi dụng vũ khí của mình, hình thành vượt cấp chiến đấu. Nói cách khác hắn mặc dù bây giờ còn không có tấn thăng, thì đã có cùng Tiên Tiên cấp bậc cường giả giống nhau lực công kích. Mà Điên Tiểu Nga thì mang theo chính mình mấy cái sư huynh phát khởi công kích bánh liệt, nếu không phải bọn hắn vừa nãy bị kiềm chế, đã sớm bay tới xem xét Cố Vô Thiên tương thế, vừa nãy loại đó nguy cơ thời khắc, nàng thì vô cùng lo lắng. Đệ tử của Kiếm Tông nhìn thấy có viện quân gia nhập, từng cái sĩ khí thì tăng vọt lên, công kích không muốn sống hướng phía đối phương đánh ra ngoài. Nguyên bản còn đang ở nhân số thượng chiếm ưu thế liên quân, lúc này bị đánh được liên tục bại lui, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thì ít hơn phân nửa sức chiến đấu. Nay liên tiếp 2 3 lần thương vong to lớn, nhường liên quân thì bắt đầu không chống nổi, vội vàng hướng phía phía sau lui ra ngoài. Mà Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong hay là cường thế như vậy, vì một tá hai không có chút nào rơi vào hạ phong. Chương 578, chịu chút ít thương thương, chương 578, chịu chút ít thương thương. Thậm chí đem tôn giả của huyết tinh tộc thì đã thương, gầm góc cùng tôn giả của huyết tinh tộc hai cái người bị thương căn bản ngăn cản không nổi, bị đánh liên tục bại lui. Hiện tại thế mà hai người cũng không có thể kiểm chế lại Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong, cũng biến thành bắt đầu lo lắng. Mà thấy nhỏ băng bên ấy thì chiếm thượng phong, nếu không phải ma đạo tôn giả hỏa thuộc tính khắc chế, tiểu băng đã sớm đem hắn đánh chết. Cái này khiến Cố Vô Thiên 10 phần bất ngờ. Không ngờ rằng Tiểu Băng thế mà cũng có thiên tiên cấp bậc lực công kích. Người kia thật đúng là không ngừng tại cho mình bất ngờ, nếu như không có nó tồn tại, kết quả của cuộc chiến tranh này còn không biết hội phát triển trở thành bộ dạng gì đâu, chỉ sợ ban đầu ba cái tôn giả rồi sẽ vây công kiếm tông tông chủ. Cho dù thực lực của hắn lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng ngăn trở ba người đồng thời tiến công, trận chiến đấu này biến số lớn nhất chính là Tiểu Băng. Ma Ma đạo tôn giả lúc này thì phát hiện không thích hợp, trong nháy mắt nhíu mày, tiếp tục như vậy không chỉ sẽ tiếp tục thương vong thảm trọng, thì không, có có bất kỳ ý nghĩa gì, nhất định phải tìm thấy một điểm đột phá mới được chỉ là hiện tại chàng đối mặt bọn hắn 10 phần bất lợi, ba cái tôn giả toàn bộ bị kiểm chế, đệ tử bình thường cùng trưởng lão lại bị đánh liên tục bại lui. Xiếu đi, tại sao có thể như vậy? Lần này tình báo có sai, không ngờ rằng kiếm tông thế mà ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, không xác định nhân tố cũng quá là nhiều. Sau đó hắn hướng phía tiểu băng hung hăng đánh ra một đạo công kích, ngựa nhờ công kích phản tác dụng lực, hướng phía phía sau bay ra ngoài. Ma đạo tôn giả lúc này có tân kế hoạch, chuẩn bị gia nhập huyết tinh tộc cùng cực gama cấp tôn giả chiến đấu, ba đánh một giải quyết hết kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong. Hắn mới là phía trên chiến trường này sức chiến đấu mạnh nhất, nếu như có thể giải quyết đến hắn Những người khác không đủ gây sợ, tình thế hội trong nháy mắt xảy ra nguyên chuyện. Cố Vô Thiên cùng Huyền Văn tại đối phó người phía dưới, trong nháy mắt liền phát hiện bên này dị thường, hướng phía bên này nhìn lại. Khi hắn phát hiện Ma đạo tôn giả ý đồ về sau, cũng đã biến sắc lên, rốt cuộc dưới đáy chiến trường cách này bên cạnh rất xa, một lát còn không đổi kịp đi. Lúc này không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đi trợ giúp Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong, nếu hắn có chuyện bất chắc lời nói, muốn xảy ra vấn đề lớn. Tất cả mọi người cũng không có cách nào, chỉ có thể mở miệng lớn tiếng nhắc nhở Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong chú ý an toàn. Những người khác nghĩ chạy tới cũng không kịp, mà Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong đang bị trước mắt hai người kiểm chế lấy. Căn bản không có trải nghiệm phản ứng quá khứ, mà lúc này đây Ma đạo tôn giả đã đến phụ cận, cầm trong tay của hắn nhìn một tảng da không khí lạnh trường thương, chuẩn bị ở sau lưng làm một chút đánh lẻn, cảnh tượng mười phần hú hiểm, quả nhiên Ma đạo tôn giả không nhẫn mãi được. Trường thương trong tay hung hăng đâm về phía Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong, không ngờ rằng cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng hình tượng. Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian, mà Ma đạo tôn giả công đánh vào bên trong. Ngay tại Ma đạo tôn giả phản ứng không tốt lúc. Đột nhiên huyết tinh tộc tôn giả chỗ sau lưng thì xuất hiện một vết nứt. Trong nháy mắt vừa nãy, Ma đạo tôn giả công kích liền bị chuyển tiến đến gần, tôn giả của huyết tinh tộc còn chưa kịp phản ứng, phần lưng liền bị xuyên thủng. Ma nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này, Ma đạo tôn giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nguyên lai like hắn chúng thế. Ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng lúc, bên hai truyền đến kiếm tông tông chủ giọng Lục Thanh Phong. Vạn kiếm quý tông. Sau đó cùng phong bạo vũ kiếm khí, hung hăng đánh vào không có bất kỳ cái gì phòng bị Ma đạo tôn giả trên người. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Ma đạo tôn giả cùng bị chính mình nội thương huyết tinh tộc tôn giả cơ thể đồng loạt bay ngược ra ngoài. Dường như cùng trong chớp mắt ở giữa đều hướng chịu tới trọng thương, nhìn thấy bọn hắn đã mất đi sức chiến đấu, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong cũng không có đuổi theo bọn hắn, mà là trong nháy mắt đi tới Cố Vô Thiên bên cạnh, Cố Vô Thiên nhìn thấy bộ dáng của hắn, ân cần hỏi, "Lục Tông chủ, ngươi có bị thương hay không? Ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Tiểu Băng lúc này thì đuổi đi theo, đồng dạng ngừng lưu tại bọn hắn bên cạnh, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lúc này mở miệng nói, "Ta cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là có chút khí tức không ổn định, không gian chi lực của ta có thể so với bọn hắn lĩnh độ cao." Nguyên lai like Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong phát hiện Ma đạo tôn giả đánh lén mình lúc, đã né tránh không được chỉ có thể lựa chọn loại tình huống này mạo hiểm thành lập truyền thông môn, lại sắp xuất hiện khẩu xây dựng tại huyết tinh tộc tôn giả phía sau, như vậy liền sẽ để bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó tạo thành nội thương, chẳng qua loại hành vi này cũng là có rất nhiều nguy hiểm. Lỡ như không thành công lợi nói, cũng sẽ để cho chính mình bản thân bị trọng thương, chẳng qua cũng may kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong không gian chi lực lĩnh ngộ rất sâu, hắn đang thi triển lúc cũng không có bị người ở chỗ này phát hiện. Cho nên tại thành công làm bị thương huyết tinh tộc tôn giả về sau, hắn cũng có thể thừa dịp nhìn ma đạo tôn giả ngây người thời khắc, lại đối hắn tạo thành to lớn làm hại. Tiểu Băng lúc này dục dịch ngóc đầu dậy, nhìn trước mắt bị thương ba cái tôn giả chuẩn bị xông đi lên tiêu diệt bọn hắn. Lúc này Cố Vô Thiên lại khắp nơi ngăn cản nó, cũng mở miệng nói: "Bọn hắn hiện tại 3 người đã bị trọng thương, nếu lúc này ngươi xông đi lên nghĩ giải quyết bọn hắn lời nói, bọn hắn cũng sẽ liều mạng với ngươi." Huống hồ bọn hắn dù sao cũng là 3 người, hay là không muốn mạo hiểm như vậy cho thỏa đáng. Dưới mắt bọn hắn đã thương vong thảm trọng, mục đích của chúng ta chính là để bọn hắn lui binh liền tốt. Dưới mắt Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong thì có nhất định nội thương, không cần thiết tiếp tục lại dày vò đi xuống. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Tiểu Băng thì yên tĩnh trở lại, mặc dù hắn 10 phần muốn xông qua giải quyết đến ba tên này, vì trừ hậu họa Thế nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất là ổn định cục diện bây giờ, cũng không thích hợp tiếp tục phát động công kích. Ma Ma đạo tôn giả lúc này đang hướng huyết tinh tộc tôn giả giải thích vừa nãy nộ thương hành vi. Hiện tại ba người bọn họ đã bị thương, đại bộ đội thì tổn thất 2/3, tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ cũng không sẽ có được hảo quả tử. Thế là cảnh tượng trở nên giằng co, hai bên bắt đầu đối lập, Kiếm Tông tông chủ Lục Thành Phong mở miệng đối bọn họ nói: "Chỉ mấy người các ngươi người trình độ, cũng dám đến Kiếm Tông tìm phiền toái. Thật nghĩ giải quyết chúng ta Kiếm Tông lời nói, để các ngươi môn phái người phụ trách đến đây đi, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Nhìn thấy Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong bá khí vô cùng dáng vẻ, ba cái tôn giả sắc mặt hết sức khó coi. Vốn đang vì là lần hành động này có thể mười phần chắc chín, không ngờ rằng lại xuất hiện lớn như vậy biến số, ngược lại để bọn hắn thương vong thảm trọng. Như vậy trở về bẩm báo lời nói, chỉ sợ môn chủ thì nhất định sẽ sự phạt bọn hắn, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút tiến thoái lưỡng nan. Ở tại chỗ này không nhất định có thể giải quyết Kiếm Tông, còn muốn tiếp tục thương vong thảm trọng, trở về bị trách phạt khẳng định là không thiếu được. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt, ma đạo tôn giả thì tiếp tục mở miệng nói: "Lục Thanh Phong, lần này là ngươi vận phi tốt." Lần sau coi như không nhất định. Sự tình hôm nay coi như chúng ta nhận thua, hạ lần lúc gặp mặt, chúng ta nhất định sẽ san bằng các ngươi Kiếm Tông. Tất cả Kiếm Lâm Sơn mạch cũng phải vì các ngươi chôn cùng. Nói xong lời này, ba cái tôn giả bắt đầu ra lệnh, mệnh lệnh riêng phần mình môn phái người bắt đầu tập hợp, chuẩn bị rút khỏi nơi này. Lần hành động này tuyên cáo triệt để thất bại, bọn hắn chợt vật rút lui, nhìn thấy liên quân rút lui, Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong cũng không có ven đường truy kích bọn hắn. Rốt cuộc nói không chừng đây là một cái bẫy, có khả năng đổi theo ra đi bọn hắn thì lại nhận phục kích. Kiếm Tông người nhìn chăm chú liên quân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong đột nhiên thống khổ bưng kín lồng ngực của mình, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Động tác của hắn trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tất cả mọi người bắt đầu trở nên lo lắng. Rốt cuộc hắn nhưng là nơi này lực chiến đấu lớn nhất, nếu hắn có cái gì không hay xảy ra lời nói, liên quân lại đánh tới bọn hắn thì nguy hiểm. Cố Vô Thiên cũng bị giật mình, cau mày quan tâm mà hỏi: "Lục Tông chủ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong khoát khoát tay nói: "Vấn đề của ta không lớn, này là do ở cưỡng ép sử dụng không gian chi lực tạo thành phản phệ, ảnh hưởng đến trong cơ thể của ta trạng thái. Ta điều chỉnh một quãng thời gian" Tính dưỡng một chút liền tốt, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Nghe được hắn nói như vậy, mọi người lúc này mới yên tâm, thừa dịp lúc này an toàn, Cố Vô Thiên phái tiểu bằng đem mỹ nương thì nhặt lấy. Chương 579, Huyền Văn phải đi về, chương 579, Huyền Văn phải đi về. Sau đó tất cả mọi người tiếp tục sử dụng kiếm tông truyền tống trận, về tới tông môn nội bộ. Đợi đến tất cả an toàn về sau, Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói, mặc dù bây giờ kiếm tông nguy cơ đã giải trừ ra, thế nhưng tiên ma môn nhất định sẽ liên hợp môn phái khác đối với Cửu Huyền Thiên cung cùng đạo tông hạ thủ. Lục tông chủ, đã ngươi không có gì trở ngại lời nói, kia chính là ở đây hảo hảo dưỡng thương đi. Chúng ta muốn trước hồi Cửu Huyền Thiên cung nhìn xem nhìn xem cái gì tình huống. Tất nhiên hiện tại Kiếm tông đã xuất thế, thì giải quyết dưới mắt phiền phức, Huyền Văn tự nhiên là lúc muốn rời đi nơi này. Kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong tiếp tục mở miệng nói, lần này vẫn là phải cảm tạ vài vị xuất thủ tương trợ. Điền Tiểu Nga ở một bên mở miệng nói, chủ yếu công lao hay là Cố đại ca? Chúng ta chẳng qua là ở bên cạnh đánh hiệp trợ mà thôi. Nếu như không có Cố Vô Thiên cùng Tiểu Băng, chỉ sợ lần này chúng ta sẽ không như thế dễ lấy được thắng lợi. Cố Vô Thiên thì mở miệng thản nhiên nói, Vài vị không cần khách khí, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình. Thiên Ma môn hoắc loạn tiền giới đông ngực, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Mà ta nghĩ tới một cái biện pháp khác, không như Kiếm Tông dẫn đầu, chủ động liên hợp Cửu Huyền Tiên cung cùng, cùng Đạp Tông, đem Thiên Ma môn uy hiếp giải quyết triệt để rơi. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, mở miệng dò hỏi: "Cố Vô Thiên, ý của ngươi là chúng ta muốn chủ động xuất kích sao?" "Ta chính là cái này ý nghĩa. Chẳng qua dưới mắt còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ có cái khác hai cái tông môn đồng thời phối hợp mới được. Không có vấn đề, ta cũng vậy ý tứ này." Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong lập tức đáp ứng. Ta nhìn xem kia cực gâm cấp cùng huyết tinh tộc cũng đã không an phận. Tất nhiên bọn hắn nguyện ý cùng Thiên Ma môn cùng nhau liên hợp, vậy liền đến lúc đó đem bọn hắn một khối thu thập. Như vậy ta ủy thác Cố Thiếu hiệp ra mặt, đại biểu chúng ta kiếm Tông liên hợp cái khác hai môn phái, cộng đồng đối kháng Thiên Ma môn liên quân. Nghe nói như thế, cũng làm cho Cố Vô Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong thế mà cho mình phái lớn như vậy một nhiệm vụ. Thế là Cố Vô Thiên vội vàng nói: "Loại chuyện này vẫn là phải Huyền Văn đi làm, nàng thế nhưng kiếm thần điện điện chủ. Quá khứ kiếm thần điện thì là phụ trách đối ngoại." không có nghĩ đến cái này, Lục Huyền Văn lại lối ra ngắt lời hắn. "Cố Vô Thiên, ngươi không muốn như vậy. Tất nhiên Lục Tông chủ công nhận thân phận của ngươi, mới ủy thác ngươi nhiệm vụ như vậy, đây là đối với ngươi năng lực tán thành. Ta nguyên bản là Cửu Huyền Thiên cung điện chủ, lúc này làm sao có khả năng đang đại biểu kiếm tông đâu." Mị Nương thị ở một bên, tiếp tục nói thêm. "Đúng vậy a, ngươi cũng đừng có từ chối. Chuyện này không có đây ngươi thích hợp hơn nhân tuyển." Điên tiểu nga thị mở miệng nói. "Cố đại ca, ngươi không cần phải lo lắng. Đạo tông sự việc ta giúp ngươi giải quyết liền tốt. Chẳng qua cũng phải ngươi tự thân xuất mã, đảm nhiệm người sứ giả này." Nhìn thấy tất cả mọi người cực lực để tự chứng minh, Cố Vô Thiên mặc dù có chút bất đắc dĩ, liền cũng chỉ có thể đáp ứng. Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong ủy thác Cố Vô Thiên nhiệm vụ này, tự nhiên là coi trọng Cố Vô Thiên mạng lưới quan hệ. Cố Vô Thiên cùng ở đây tất cả nữ nhân quan hệ cũng không phải bình thường, loại tình huống này thương thảo liên minh sự việc chỉ sẽ làm ít công to. Cho nên không có đây Cố Vô Thiên thích hợp hơn nhân tuyển, Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong thì mười phần coi trọng lần này kế hoạch. Điệp tiểu nga thì đáp ứng Cố Vô Thiên lại trợ giúp hắn ở đây đạo tông tiến hành chu toàn, điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên ăn một thuốc cẩn thận. Nhìn thấy tình hình dưới mắt, Cố Vô Thiên biết mình cũng không có khả năng tiếp tục cự tuyệt, đành phải đáp ứng xuống. "Được rồi, Lục tông chủ, ta nhất định sẽ mau chóng cùng Cựu Huyền Thiên cung còn có đạo tông bạn bạc, mau chóng đem liên minh sự việc xác định được." Dưới mắt sự việc đã xử lý không sai biệt lắm, hơi vi điều chỉnh một chút trạng thái, liền hướng kiếm tông tông chủ Lục Thanh Phong cáo từ. Kiếm tông sử dụng truyền tống trận pháp đem đám người bọn họ đưa đến kiếm lâm sơn mạch biên giới, thì để bọn hắn tăng mạnh hành động hiệu suất. Lúc này, Điền Tiểu Nga mở miệng nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, ngươi chẳng nào thì cùng chúng ta đi đạo tông a? Muốn không hiện tại chúng ta thì một khối tiến về đi." ta còn muốn để cho ta cha thấy ngươi đấy." Nhìn thấy Điền Tiểu Nga cái phản ứng này, Cố Vô Thiên lập tức đã hiểu nàng ý tứ, còn chưa kịp mở miệng lúc, mỹ nương lại suất nói trước. "Điên ngồi muội muội, ngươi này là chuẩn bị đem Cố Vô Thiên mang về cùng hắn thành thân sao?" Nghe nói như thế, Điền Tiểu Nga trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, túi đầu nói: "Mị nương tỷ tỷ, mặc dù ta xác thực có ý nghĩ này, chẳng qua dưới mắt liên minh sự việc càng trọng yếu hơn, cho nên ta mới mời hắn đi chúng ta đạo tông thương thảo chuyện." Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình hình này trong nháy mắt nhíu đầu, nhìn tới lại được bản thân chủ động mở miệng mới được. Thế là Cố Vô Thiên không do dự nữa, mở miệng nói: Bí Nương, ngươi không muốn vẫn trích phần trăm thân sự việc. Điền cô nương, liên minh sự việc quan hệ trọng đại, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Ngươi xin thề chuyện không cần ghi ở trong lòng. Cố Vô Thiên ý tứ này thì là chuẩn bị tiến về đạo tông, rốt cuộc mấy người bọn hắn lần này đều là theo Cựu Huyền Thiên cung ra tới. Đối với Cựu Huyền Thiên cung cung chủ là Tuấn Dĩnh thì hết sức hiểu rõ, nếu để liên minh sự việc, đương nhiên sẽ không có khó khăn quá lớn. Hiện tại duy nhất phải tranh thủ đối tượng chính là đạo tông tông chủ, huống hồ đạo tông bọn hắn thì chưa từng có đi qua đấy. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ngay lúc này, Huyền Văn lại chủ động mở miệng nói: "Cố Vô Thiên, ta mặc dù rất muốn cùng ngươi cùng nhau đi đạo tông, thế nhưng dưới mắt chúng ta đã ra đến thời gian lâu như vậy, ta vô cùng lo lắng Cửu Huyền Thiên cung tình huống, thì vô cùng lo lắng Tiểu La an toàn. Huống hồ, hồ nếu như ta mang mỹ nương trở về lời nói, có khả năng trên người nàng vấn đề cũng có thể giải quyết. Như vậy đi, ngươi mang theo Điền Muội muội đi đạo tông đi, như vậy trên đường cũng có thể bảo hộ hắn. Ta cùng mỹ nương trước về Cửu Huyền Thiên cung nhìn xem nhìn xem tình huống thế nào, chúng ta tại Cửu Huyền Thiên cung tập hợp đi." Mà nghe được Huyền Văn lời nói, mỹ nương lại đứng lên, đi về phía cô Vô Tịch. Đối với Huyền Văn Mợ miệng nói: "Huyền Văn tỷ, chính ngươi hồi Cựu Huyền Thiên cung đi, ta còn là đi theo Cố Vô Thiên tương đối an toàn. Như vậy trên đường gặp được phiền toái gì lời nói, ta cũng sẽ không liên lụy ngươi chân sau." Huống chi ngươi rất tiến tâm, Cố Vô Thiên một người đi đạo tông sao? Nói xong lời này, mỹ nương còn ý vị thâm trường liếc nhìn Điển Tiểu Nga một cái, Huyền Văn tỷ trong nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Lỡ như không có hai người bọn họ ở bên cạnh, Cố Vô Thiên cùng Điển Tiểu Nga trước một bước thành thân, kia hai người bọn họ lại nên làm cái gì? Huyền Văn cũng không có nghĩ những thứ này, cảm thấy mỹ nương nói cũng có chút đạo lý, rốt cuộc nếu quả thật muốn trên đường đụng phải nguy hiểm gì, nàng cũng không có khả năng 100% chiếu cố tốt mỹ nương an toàn. Huống chi mang theo một người phi hành, tốc độ cũng sẽ giảm bất đi nhiều, Huyền Văn trong lúc nhất thời cũng có chút xoắn xuýt. Cố Vô Thiên lúc này chủ động mở miệng nói, "Mỹ nương nói cũng có chút đạo lý, nàng đi theo ta tự nhiên an toàn hơn một ít. Một mình ngươi trở về ngược lại đối với ngươi mà nói càng tốt hơn." Nhìn thấy Cố Vô Thiên thì chủ động mở miệng, Huyền Văn cũng không tốt, tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ có thể nói đạo. "Vậy mọi người trên đường chú ý an toàn." Thiên Ma môn liên quân khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó Cố Vô Thiên cho Huyền Văn lại dặn dò vài câu, Huyền Văn thị không có quá nhiều dừng lại, hướng phía Cựu Viễn Thiên cũng bước lên đường về. Mỹ Nương nhìn thấy Huyền Văn đi xa về sau, lúc này mới theo sau lưng Cố Vô Thiên đi ra, vui vẻ nói: "Lần này không cần nhìn Huyền Văn sắc mặt, xuyệt." Điền Tiểu Nga nhìn thấy tình cảnh này mười phần bất đắc dĩ, ngơ ngác nói: "Ta nhìn xem Huyền Văn tỷ tỷ không phải rất ôn nhu sao? Các ngươi sao như thế đối nàng?" Mỹ Nương mở miệng nói: "Đó là bởi vì ngươi cùng nàng chưa quen thuộc, không biết tác phong của nàng. Quá khứ nàng tại Chiến Thần Điện làm điện chủ lúc Vậy nhưng là có tiếng nghi hoặc, ngươi về sau liền biết. Nhìn thấy mỹ nương bắt đầu nghị luận Huyền Văn, Cố Vô Thiên mười phần im lặng, lối ra ngắt lời nàng. Không muốn ở sau lưng nói người nói dấu. Nàng vừa nãy ở trước mặt ngươi lúc, ngươi sao không dám nói nhiều như vậy? Mỹ nương nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà bắt đầu chủ động giữ gìn Huyền Văn, tiếp tục ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. Điên nguội muội, ngươi thấy được sao? Cố Vô Thiên đã sớm yêu Huyền Văn, chỉ là bởi vì bọn hắn thành thân sự việc bị chậm trễ, cho nên bọn hắn cũng không có chính thức thành thân, cũng không tính là đúng nghĩa vợ chồng. Chương 580, mạnh đến thái quá thần thú trung năm 580, mạnh đến thái quá thần thú. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt phát điên, mỹ nương đây là đang chủ động khí chính mình, chẳng qua hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Điền Tiểu Nga nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà ăn quà đắng, cũng cảm thấy vô cùng khôi hài, mà sư huynh của nàng nhóm thì chen miệng vào không lọt, chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn. Chẳng qua từ có tiểu băng về sau, Cố Vô Thiên bọn hắn xuất hành thì thuận tiện rất nhiều, không còn cần muốn tiếp tục mang theo người khác phi hành. Thế là Cố Vô Thiên mang theo mỹ nương cùng Điền Tiểu Nga ngồi tiểu băng, đạo tông cái khác ba người cùng tại phía sau của bọn hắn bay lên. Điện tiểu Nga thì mười phần hưởng thụ cùng Cố Vô Thiên thời gian chung đụng, ở phía trước hướng Cố Vô Thiên cao hứng bừng bừng địa chỉ vào đường. Mấy người tại điện tiểu Nga chỉ dẫn dưới, bước lên hồi hướng đạo tông đường, trên đường đi cũng không có trách phần trăm thân sự việc, cho nên cũng không có nhường mấy người lâm vào lúng túng hoàn cảnh, mà đạt tới đạo tông cần muốn đại khái 4-5 ngày lộ trình. Vì có thể mau sớm đã đến chỗ cần đến, Cố Vô Thiên đem thời gian thì thúc đến cực hạn, như vậy hội càng tiết kiệm thời gian. Điện tiểu Nga ở một bên lên tiếng nhắc nhở Cố Vô Thiên, "Chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy chạy trở về. Chúng ta tốc độ bây giờ đã không chậm." Mà Cố Vô Thiên lại mở miệng nói, Tình huống bây giờ nguy cấp, không thể lãng phí bất kỳ thời gian. Dưới mắt Liên Minh Thiên Ma Môn đã hiểu rõ tại Kiếm Tông nơi này đến mũi thất bại, chắc hẳn còn lại ở chỗ này tiếp tục cướp trụ cái khác gấm nguy. Cho nên chúng ta vẫn là phải nắm chặt thời gian, nhanh chạy trở về. Mọi chuyện chờ đến đạo Tông liền tốt. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Điền Tiểu Nga cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế là thì không lại tiếp tục phản bác, mà làm ở miệng nói. Vậy chúng ta thì tăng thêm tốc độ đi. Giảm bất hiện tại thời gian nghỉ ngơi. Thế là 6 người toàn bộ tăng nhanh tốc độ của mình, hướng phía phía trước hung hăng liển sông ra ngoài chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới chuyện, liền tại bọn hắn rời khỏi Kiếm Lâm Sơn mạch về sau, thì có người tại ẩn nấp góc theo dõi bọn hắn. Mấy người toàn lực phi hành, đợi đến nửa đêm lúc mới có cơ hội dừng lại nghỉ ngơi một chút. Mấy người rơi xuống một trên dãy núi, Cố Vô Thiên bay đến sân đỉnh, quan sát đến tình huống xung quanh. Mọi người tối nay chính là ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi. Bốn phía ta cũng không có phát hiện có cái gì yếu tố cường đại. Ngày mai rạng sáng, trời vừa sáng chúng ta thì tiếp tục lên đường đi. Những người khác cũng không có ý kiến gì, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm mình nghỉ ngơi chỗ. Cố Vô Thiên đối với Tiểu Băng tiếp tục mở miệng nói: Ngươi cũng tốt tốt tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Ba ngày vất vả ngươi. Ta hiện tại đi gấp đêm, có cái gì tình huống khẩn cấp còn nhớ báo cáo. Tiểu Băng lúc này rút nhỏ thân thể chính mình, chui vào mị trong ngực mẹ nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc ba ngày đúng là nó bỏ bao nhiêu công sức, mang theo mọi người tại phía trước đi đường, mị nương trêu ghẹo mà hỏi. Tiểu Băng, ngươi rốt cuộc là được hay là cái? Ta nhìn xem ngươi như là công. Ngươi không phải tìm Huyền Văn tỷ tỷ chính là tới tìm ta. Ngươi sao không cùng chủ nhân của ngươi thấp đi? Mà thấy nhỏ Băng chẳng hề để ý nói. Dù sao tất cả mọi người là người một nhà, ta cùng ai ngủ đều là giống nhau. Con có, vị nương tỷ tỷ, ta cũng không phải công. Nghe nói như thế, ngày mai tiếp tục mở miệng hỏi. Vậy là ngươi mâu sao? Tiểu Băng lại tiếp tục mở miệng hồi đáp, cũng không tính là đi. A, cái này lại là cái gì ý nghĩa đâu? Tất cả mọi người ở đây cũng ngây ngẩn cả người, toàn bộ đưa ánh mắt đặt ở nơi này, đối với Tiểu Băng đều là tò mò. Rốt cuộc tại bọn họ nhận biết bên trong, yếu tố khẳng định hội điểm được cái, hắn tiểu này bất công không mâu là tình huống thế nào? Hỗ trợ Tiểu Băng đã nói mình không phải công, nhưng mà thì không thừa nhận chính mình là cái. Cố Vô Thiên lúc này đột nhiên đã hiểu cái gì, thế là mở miệng tiếp tục nói. Nó là tại năng lượng triều tịch bên trong hình thành, coi như là một độc nhất vô nhị chủng loại, cho nên không phân được cái. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, mị nương thì đã hiểu đạo lý này, thế là đem tiểu băng ôm đến trong ngực. Nếu nói như vậy, như vậy về sau ngươi thì cùng tỷ tỷ ngủ đi. Cảm giác của ngươi coi như không tệ, tỷ tỷ ôm ngươi còn cảm giác rất ấm áp. Điền Tiểu Nga nhìn tiểu băng dáng vẻ, con tới thần sắc hâm mộ, sau đó đối với mị nương mở miệng nói: "Mị nương tỷ tỷ, chơi tối ngày mai nhường tiểu băng cùng ta ngủ đi. Nó thật đáng yêu a." Cố Vô Thiên lập tức có chút bó tay rồi, không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế được hôm nên. Thế mà bị hai nữ nhân này đồng thời thích. Không đúng, nhưng thật ra là ba cái, Huyền Văn thị vô cùng thích nó, nhìn xem đến kế ước của mình linh thú, cùng này mấy người phụ nhân tương đối thân cận. Những người khác thì bắt đầu tìm thấy nơi thích hợp tiến hành nghỉ ngơi, rốt cuộc kế tiếp còn có mấy ngày lộ trình muốn đi đấy. Còn không biết gặp được nguy hiểm gì đâu, Cố Vô Thiên thị bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, điều chỉnh trạng thái của mình. Cố Vô Thiên tiến vào một loại kỳ quái trạng thái tu luyện, cảm giác hướng về chúng quanh khuyết tán mà đi, tiêu hao lại sẽ không rất nhiều. Ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ về sau, xa xa truyền đến một đội nhân mã nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Đối diện có một con yêu thú có thể chống lại thiên tiên cấp bậc cường giả. Không có có mệnh lệnh trước đó, bất kỳ người nào không được đánh cọ động rắn. Bọn này người mặc áo choàng đen số lượng rất nhiều, chẳng qua khí tức lại ẩn nấp tại trong không khí, có vẻ mười phần ẩn nấp. Những người áo đen này lại chú ý tới Cố Vô Thiên thân ảnh về sau, bắt đầu hướng hai bên vây quanh, cử động mười phần tiểu, người bình thường căn bản chú ý không đến. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ở vào trạng thái tu luyện Cố Vô Thiên, đột nhiên như là đã nhận ra cái gì, chẳng qua vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Không có biểu hiện ra cái gì dị thường, quả nhiên vẫn là không nhẫn nại được. Cố Vô Thiên chính là như vậy quang minh chính đại ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn đã sớm ngờ tới mấy môn phái này sẽ không thân bại danh liệt. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đi theo hắn, cái này khiến Cố Vô Thiên cũng là không có nghĩ tới. Chẳng qua ngược lại cũng có thể hiểu được, rốt cuộc Lam Lục Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong không cho phép Kiếm Tông người đuổi theo ra đi, rất có thể chính là lúc kia, Thiên Ma Môn Liên Quân rút lui nhân mã lưu một chút làm cái đuôi. Chẳng qua bọn người kia có không ngờ rằng Cố Vô Thiên cảm giác sẽ như vậy linh mẫn, cho dù bọn họ đã ngấp rất kỹ. Theo những người này vừa tới nơi này lúc, Cố Vô Thiên thì chú ý tới bọn hắn, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không biết mục đích của bọn hắn, cũng không có lựa chọn đánh, cõ động, gián, hắn cũng muốn nhìn đám người này muốn làm gì. Đám người này còn cho là mình ẩn nấp vô cùng tốt, theo bốn phương tám hướng chuẩn bị đến vây lại Cố Vô Thiên bọn hắn. Theo lấy bọn hắn càng ngày càng gần, tùy thời chuẩn bị hướng Cố Vô Thiên khởi xướng tiến công, ngay lúc này, đột nhiên một cỗ sét lạnh khí tức hướng lấy bọn hắn quét tán qua xứ, khiến cái này người chưa kịp phản ứng. Những thứ này hàn khí ngay cả linh khí đều có thể đông cứng, uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại, tu vi thấp người trực tiếp có thể biết bị đông cứng chết. Mà cho dù là chặn lại những thứ này hà khí, hắn cũng sẽ xâm nhập trong cơ thể con người, đến lúc đó còn là sẽ phá hoại kinh mạch, để người tử vong. La Cố Vô Thiên khế ước linh thú, Tiểu Băng tự nhiên có thể cảm giác được Cố Vô Thiên suy nghĩ trong lòng, Cố Vô Thiên có ý nghĩ gì nó cũng có thể trước tiên đạt được. Cố Vô Thiên mặc dù cái gì cũng không làm, cũng không có báo tin mị nương cùng điện tiểu nga bọn hắn, nhưng mà Tiểu Băng lại đã sớm đã hiểu chú ý không ý của trời. Tiểu Băng cảm giác thì 10 phần mẹ bén, thời khắc quan sát đến bọn người kia động tĩnh, chờ đến công kích của nó phạm vi trong vòng, lập tức liền phát khởi tiến công. Theo giết lệnh quý tứ huyết tán, nghỉ ngơi mấy người thì thanh tỉnh lại, bị nương thì mở miệng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Điên tiểu Nga thì nhanh chóng thanh tỉnh, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói: "Có người đi theo chúng ta phía sau, chuẩn bị đánh lén chúng ta." "Chẳng qua không cần lo lắng, trong những người này cũng không có cái gì cường giả, ta đã giải quyết xong một bộ phận." Nay mới khiến tiểu băng phát khởi hàn khí tiến công. Bị nương nghe được Cố Vô Thiên lời nói, không có bất kỳ cái gì lo lắng, thì ở một bên mở miệng nói: "Có Cố Vô Thiên ở chỗ này, mọi người không cần phải lo lắng. Những người này đối với chúng ta là không có bất kỳ cái gì uy hiếp." lại nói, chúng ta nơi này còn có một cái có thể so với thiên tiên cấp bậc cường giả tiểu băng đấy. Nghe được mỹ nương nói như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng yên tâm, tiểu băng mới là trong bọn họ sức chiến đấu cao nhất tồn tại. huống hồ Cố Vô Thiên cũng có rất mạnh sức chiến đấu, có thể kiềm chế lại thiên tiên cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn tổng hợp sức chiến đấu hay là rất mạnh. Cho nên cho dù là đối phương phái ra hai cái thiên tiên cấp bậc tu vi cao thủ, đối với bọn hắn đám người này mà, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chương 581, ta một người là đủ rồi, chương 581, ta một người là đủ rồi. Ngay lúc này Bên cạnh trong rừng cây lại truyền đến vài tiếng tiếng hô hoán, không cần nghĩ cũng biết là có người ngăn cản không nổi Tiểu Băng công kích. Phát ra vài tiếng thống khổ tiếng kêu rên, lúc này Tiểu Băng mới vẻ bại theo mỹ nương trong ngực bay ra. Duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, hồi phục này xưa lớn nhỏ, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục giả bộ nữa. Bay đến không trung tra xét tình huống xung quanh, sau đó lớn tiếng mở miệng nói: "Thất nhiên tới thì tới, cũng đừng có làm con rùa đen rủ đầu. Đều đi ra đi, vội vàng đến nhận lấy cái chết." Trong nháy mắt xung quanh biến có báo động, một ít không có chết người mà cáo trưởng đen lập tức vào ra. Thực lực của những người này không sai, thế mà không có bị chết cóng cũng là một kỳ tích, chẳng qua dưới mắt thì cũng không tốt đẹp gì. Mà Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục cùng bọn hắn lãng phí thời gian, thu thập xong bọn hắn về sau muốn lên đường đi đường. Giữa đây cũng truyền tới một hung tợn âm thanh. "Ngươi tiểu tử này thật đúng là giàu hạn, Nguyên Lai like sớm liền phát hiện chúng ta, vì sao còn muốn ở chỗ này chứa nhìn không thấy? Sau đó những người này chủ động như thân, thế mà còn có 30, 40 người, bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, tối thiểu đây đạo tông còn lại mấy người kia mạnh. Sự việc trở nên phức tạp đi lên, Cố Vô Thiên đương nhiên không chống cậy vào đạo tông mấy người kia có thể giúp đỡ." Thế là mở miệng đối bọn họ nói: "Các huynh đệ, giúp ta chiếu cố cho mỹ nương cùng Điển Tiểu Nga. Những thứ này tiểu tử thì giao cho ta cùng Tiểu Băng." Sư Minh của Điển Tiểu Nga không yên lòng mở miệng nói: "Cố đại ca, ngươi thật sự có thể chứ?" Bất kể nói thế nào, đối phương có nhiều người như vậy, Cố Vô Thiên chỉ có Tiểu Băng một, thật muốn đánh lên, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không hề để ý, tiếp tục khoát khoát tay nói: "Các ngươi không cần lo lắng trò ta an toàn. Chiếu ta nói làm là được rồi. Mấy người thì không cần phải nhiều lời nữa." Hướng phía mỹ nương cùng Điển Tiểu Nga tới gần, gắt gao đem hai người bọn họ bảo hộ ở ở giữa. Nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế tự đại dáng vẻ, người của đối phương mã thì mở miệng cười nói: "Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật đúng là không sợ chết đấy." Đơn Thương Độc Mã liền giáng mặt đối với chúng ta: "Ta ngược lại thật ra có chút bội phục dũng khí của ngươi. Chẳng qua làm chim đầu đàn cũng là phải trả giá thật lớn." Bên trên, trước tiên đem yêu thú của hắn giải quyết hết, ra lệnh một tiếng, một đám người mặc áo choàng đen liền hướng phía Cố Vô Thiên lao đến, đem hắn cùng Tiểu Băng một mực bao vây vào giữa. Những người này có nghĩ đến hay không Cố Vô Thiên thế mà một người liền dám đối mặt bọn hắn, thì không do dự nữa, chuẩn bị đem cô Vô Thiên tru sát ở chỗ này. Cố Vô Thiên cũng không có kiếm tông tông chủ lục thanh phong như vậy nổi danh, cho nên những người này đối với Cố Vô Thiên thực lực chân thật thì không hiểu rõ. Bọn hắn lập tức liền hướng phía Cố Vô Thiên lao đến, không mang theo do dự chút nào, ở trung quanh cuốn lên một hồi năng lượng to lớn ba động. Nhìn tình huống bên này, Điền Tiểu Nga mười phần lo lắng, thì muốn vọt qua đến giúp đỡ Cố Vô Thiên. Không ngờ rằng bị bên cạnh mỹ nương kéo lại. Điền Nguyệt muội, ngươi yên tâm, Cố Vô Thiên không phải là không có phân thứ người. Hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Hỗn hồn hắn đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, ngươi đi qua chỉ có thể là cho hắn thêm phiền. Ngươi trước không nên gấp gáp. Xem xét tiếp xuống tình huống rồi nói sau. Điên tiểu Nga vẫn như cũ mười phần lo lắng, mở miệng tiếp tục nói: "Thế nhưng nơi này có nhiều người như vậy, Cố đại ca cùng tiểu Băng hai cái rốt cục có thể ngăn cản được sao?" Mỹ Nương tiếp tục mở miệng nói: "Ta vừa mới bắt đầu cùng hắn chung đụng lúc, thì cho là hắn làm không được rất nhiều chuyện. Thế nhưng này cùng nhau đi tới, hắn cho ta quá nhiều rung động, đã cứu ta rất nhiều lần. Ta có thể khẳng định kể ngươi nghe, hắn đây trong tưởng tượng của ngươi còn phải mạnh hơn rất nhiều, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Với lại tại Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, hắn lại tăng lên không ít thực lực, căn bản không cần chúng ta quan tâm." Cố Vô Thiên trước đó là có thể vượt cấp tác chiến, hiện tại cũng đã có thể đối phó cường giả cấp bậc thiên đạo. Dưới mắt những người này, tự nhiên đối với Cố Vô Thiên không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, Cố Vô Thiên muốn tiêu diệt bọn hắn, có thể không cần tốn nhiều sức. Hỗn hổ Cố Vô Thiên còn có một cái lớn nhất gác chủ bài, đó chính là bên cạnh Tiểu Băng, nếu không phải Cố Vô Thiên nghĩ phải hiểu rõ trận tướng, chỉ sợ sớm đã phái Tiểu Băng đi giải quyết trước mắt bọn người kia, rốt cuộc không có ai có thể ngăn cản được Tiểu Băng hàn khí. Nếu không nên ngăn cản lại nói, chỉ sợ cũng không có khí lực tiến hành phản kích, đây mới là Cố Vô Thiên có chỗ dựa không sợ môn nhân. Ngay tại những này ra hỏa dần dần tới gần Cố Vô Thiên lúc, Cố Vô Thiên không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, lập tức liền chủ động phát khởi tiến công. Khởi Nguyên Kiêu Ý, Ngự Kiếm Quyết, Vạn Kiếm Quyết, từng đạo hung mãnh công kích hướng phía những người này đánh qua, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Tiểu Băng nhìn thấy Cố Vô Thiên đã xuất thủ, chính mình thì không chịu thua kém, lập tức hướng phía trung quanh phóng thích ra hàn khí của mình. Bọn người kia trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ cực mạnh hàn khí, hướng lấy bọn hắn ăn món đến. Vừa nãy chuẩn bị đánh lén lúc, bọn hắn cách khoảng cách vẫn còn tương đối xa, bây giờ chính diện tiếp xúc, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó vô tận lực lượng. Đầu lĩnh lập tức hét to đạo, mau đem hắn linh thú giải quyết hết. Hắn cái này linh thú thái vượng bận, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tiểu tử này, chúng ta chờ chút nhi lại đối phó. Phụ trách lần này hành động người, lập tức phát hiện tiểu băng càng thêm khó có thể đối phó, thế là phát số mệnh lệnh như vậy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chẳng qua Cố Vô Thiên mới không cho bọn hắn càng nhiều cơ hội phản ứng, bảo kiếm trong tay không ngừng tại cơ. Những người ở trước mắt hắn căn bản là không để vào mắt, huống hồ bọn người kia là chính mình đuổi mù đến tìm hắn gây phiền phức. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Cố Vô Thiên sức chiến đấu đã có thể đối kháng cường giả cấp bậc thiên đạo, thu thập mấy tên này tự nhiên dùng không bao nhiêu khí lực. Cố Vô Thiên không có để ý những người này có phải có hành động, tất nhiên hắn đã phát hiện những người này, lập tức thì hướng lại đám người này phát khởi tấn công. Cố Vô Thiên kiếm trong tay không ngừng thi triển các nhau kiếm khí, Tiểu Băng Thỉ ở một bên phối hợp với Cố Vô Thiên công kích. Một hiệp tiếp theo đối phương, đối phương đến không kịp né tránh người, lập tức liền bị Cố Vô Thiên công kích đánh trúng, trong nháy mắt thì tổn thất hết mấy người cao thủ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cùng mình linh thú biểu hiện cùng phối hợp như thế ăn ý, dẫn đầu người phụ trách lập tức giật mình kinh ngạc. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên cư nhân như thế khó có thể đối phó, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có Kiếm Tông Tông chủ Lục Thanh Phong mới là tuyệt đỉnh cao thủ đấy. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên cùng mình linh thú phối hợp tạo ra sức chiến đấu đã cùng Kiếm Tông Tông chủ không sai biệt lắm. Bọn hắn thì bắt đầu kịch liệt phản kháng, vốn là trước hướng Cố Vô Thiên bọn hắn khởi sướng tiến công, hiện tại thế cục lại đã xảy ra thiên về một bên tình huống. Chẳng qua lực công kích của bọn hắn cũng không có cái gì tác dụng, những công kích này bởi vì bị Tiểu Băng đóng băng khí tức ảnh hưởng, căn bản không thể nào đối với Cố Vô Thiên tạo thành bất kỳ làm hại, thì không thể thương tổn đến Tiểu Băng. Tại phương diện tốc độ thì giảm mạnh, Cố Vô Thiên sẽ không chút sức lực, liền có thể nhẹ nhõm né tránh. Mà thấy nhỏ băng càng thêm dễ dàng, về vài năm ở đó, chỉ có công kích chạy ngay đi đến trước mắt lúc mới chậm rãi trốn đến một bên. Căn bản ngay cả trên người hắn một gọng lông đều không có chạm đến, bọn người kia mười phần buồn bực, không ngờ rằng ngay cả Cố Vô Thiên linh thú cũng không đối phó được. Cố Vô Thiên nhìn thấy bọn người kia mới loại thực lực này, liền dám hướng tự mình ra tay, thật sự là có chút dở khóc dở cười. Chẳng qua bảo kiếm trong tay cũng không có thủ hạ lưu tình, không ngờ, trong mấy mắt, đối phương một nửa dân số thứ bị thiệt hại ở chỗ này. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bộ dáng này, người dẫn đầu thì trong nháy mắt nổi trận lôi đình lên, lớn tiếng hô: "Người trẻ tuổi, ngươi không muốn như thế cả dỡ. Nhìn ta không đem ngươi ở tại chỗ này. Huyết thị thiên địa." Diệt. Đầu linh hô to một tiếng, hướng phía Cố Vô Thiên tự mình xuất thủ, rốt cuộc thủ hạ của hắn đã chết gần hết rồi, lại không ra tay lời nói, chỉ sợ hắn chính mình cũng trốn không thoát. Nghe được người kia âm thanh, Cố Vô Thiên thì phân biệt ra được hắn là thân phận gì người, chỉ cần cùng huyết có quan hệ, như vậy nhất định là nhà của Huyết Ma tộc bang, Cố Vô Thiên còn tưởng rằng là thiên ma môn phái người tới đấy. Không ngờ rằng theo chiêu thức trong lập tức thì nhìn rõ dấu vết để lại, trong nháy mắt liền có thể xác định hắn là đến từ huyết người của ma tộc. Được, nguyên lai là nhà của huyết ma tộc băng. Chẳng qua các ngươi mệnh cũng không giải. Người kia nhìn thấy Cố Vô Thiên khám phá thân phận của hắn, trong nháy mắt có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là ra vẻ trấn định nói: "Hiểu rõ thì thế nào? Hôm nay hay là tử kỳ của ngươi?" Chương 582, để người sợ hãi, chương 582, để người sợ hãi. Nghe được người kia còn như thế càn rỡ, Cố Vô Thiên lập tức hơi nghi hoặc một chút lên, theo lý mà nói, bọn người kia đã chết tổn thương hơn phân nữa. Không có lý do tiếp tục như thế căn dỡ, huống hồ theo tình huống trước mắt nhìn xem, bọn người kia nhiệm vụ đã coi như là triệt để thất bại. Không biết người kia có cái gì sức lực dám cùng mình khiêu chiến, còn nói muốn đem chính mình ở tại chỗ này khôn lác. Chẳng qua Cố Vô Thiên hay là đề cao chính mình cảnh giác, nếu người này còn kiêu ngạo như vậy lời nói, chỉ sợ vẫn là có chút át chủ bài không có sử dụng. Cố Vô Thiên tự nhiên muốn cẩn thận một chút, bọn người kia từ trước đến giờ thủ đoạn quỷ dị, thời bất lưu thần liền gặp nhiều thua thiệt. Mà người kia cử động thì sát thực khắc thượng, rốt cuộc đã chết nhiều người như vậy, thế mà còn không hạ mệnh lệnh nhường thủ hạ của hắn mau chóng rời đi. Lẽ nào bọn hắn còn có kế hoạch gì sao? Cố Vô Thiên trong nháy mắt bắt đầu suy tư, vừa nghĩ tới mỹ nương cùng Điển Tiểu Nga còn đang ở cách đó không xa, Cố Vô Thiên trong nháy mắt có chút bận tâm tới đến, vội vàng hướng lấy bọn hắn sở tại địa phương nhìn sang. Chẳng qua hiệu quả cũng không có phát hiện cái gì dị thường, Cố Vô Thiên nhìn thấy mỹ nương cùng Điển Tiểu Nga chính đứng chung một chỗ, Khẩn Trương nhìn phía bên mình chiến đấu đấy. Chẳng qua Cố Vô Thiên mặc dù không có phát hiện cái gì dị thường, cảm thấy sự việc vẫn là không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế là lặng lẽ hướng Tiểu Băng truyền âm nói: "Tiểu Băng, ngươi thì để cao cảnh giác, thời khắc chú ý mỹ nương bọn hắn tình huống bên kia." Bên nào nếu có cái gì dị thường lại nói, ngươi trước tiên chạy tới, không cần hướng ta báo cáo. Nếu ngươi trước giờ phát hiện dị thường người nói, lập tức nói cho ta biết một tiếng. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng an nguy của mình, rốt cuộc hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, huống hồ tới bọn người kia sức chiến đấu cũng không cao. Cố Vô Thiên thực sự tại trên người của bọn hắn tìm không thấy cái uy hiếp gì, chẳng qua Cố Vô Thiên hay là lo lắng tình huống bên kia. Rốt cuộc mỹ nương không cách nào sử dụng linh khí của mình, điện tiểu nga trước đó thì nhận qua tổn thương, thực lực nhận lấy một chút ảnh hưởng, nàng mấy cái kia sư huynh thực lực cũng không cao, thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, sợ rằng sẽ vô cùng bị động. Cố Vô Thiên tự nhiên tập phần lo lắng bọn hắn tình huống bên kia, nếu bên ấy có cái gì ngoài ý muốn, Cố Vô Thiên cũng là phân thân không được. Nghe được Cố Vô Thiên mệnh lệnh, Tiểu Băng đáp ứng lập tức lên, không có chút nào do dự, cũng không có mập mờ. Nó mở miệng tiếp tục nói: "Chủ nhân yên tâm, bên ấy ta đã có động tác. Ta đem hàn khí của ta hướng bên ấy bao trùm qua xứ. Nếu có cái gì dị thường lại nói, ta sẽ trước tiên cảm giác được tình huống bên kia. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta một khối đối phó trước mắt bọn người kia." Nói xong lời này, Tiểu Băng lập tức bắt đầu thúc đẩy trên người hàn khí, đem mỹ nương bên ấy toàn bộ khép lại bên trong. Mị nương bên ấy thì lập tức cảm giác được hơi thở của Tiểu Băng, hiểu rõ nhất định là Cố Vô Thiên lo lắng bọn hắn bên này an toàn, mới khiến cho Tiểu Băng làm như vậy. Điền Tiểu Nga thì cảm nhận được chăm sóc hắn ý, cảm thấy trong lòng ấm áp, mười phần cảm động, nhìn tới Cố Vô Thiên thì bắt đầu ở ứ nàng. Điền Tiểu Nga mở miệng tiếp tục nói, "Cố đại ca đối với chúng ta thật tốt, quả thực thì quá cẩn thận. Chẳng qua cũng không biết lời như vậy, bọn hắn muốn điểm lòng chiếu cố chúng ta, có thể hay không ảnh hưởng hắn cùng Tiểu Băng chiến đấu kế tiếp." Mà Mị nương mày may cũng không lo lắng, mở miệng tiếp tục nói, "Sẽ không. Cố Vô Thiên làm chuyện gì nhất định sẽ có chuẩn bị đầy đủ." Hắn năng lực làm như thế chứng minh hắn đã chuẩn bị xong. Hắn hiện tại có năng lực bảo hộ chúng ta chứng minh hắn đối với chiến đấu kế tiếp vẫn rất có tự tin. Huống hồ tiểu băng thực lực chúng ta đã từng gặp qua, đã có thể cùng tiên đạo cường giả đối kháng, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Bọn hắn ngay tại chúng ta bên cạnh, chúng ta gặp được nguy hiểm gì thì vội vàng nhắc nhở bọn hắn, không có việc gì. Ma Cố Vô Thiên cùng tiểu băng bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, huyết ma tộc bên này phái ra nhân mã nhân số không ngừng tại giảm bớt. Hiện tại Liều chết chống cự nhân số đã còn lại mười mấy người, bất quá bọn hắn vẫn không có mấy may rút lui ý nghĩa. Nhìn thấy trước mắt quỷ bí một màn, Cố Vô Thiên ngày càng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn xem đến bọn người kia còn có mục đích khác. Trong lòng cũng bắt đầu trở nên ngày càng lo lắng, Cố Vô Thiên cũng không phải lo lắng an toàn của mình, mà là lo lắng bị nương bọn hắn bên ấy. Rốt cuộc sự chống cự của bọn hắn lực thật sự là có hạng, thật nếu gặp phải nguy hiểm gì, chỉ sợ Cố Vô Thiên sẽ trở nên bó tay bó chân. Cố Vô Thiên lập tức liền có chú ý, nhìn tới không thể cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp. Bọn người kia mặc dù không địch chúng ta, có thể là có thể cảm giác được bọn hắn rõ ràng là tại trì hoãn thời gian. Nếu bọn hắn đem hết ma tộc tôn giả triệu hoán tại nơi này, tình huống nơi này thì trở nên phức tạp. Cố Vô Thiên không ngừng suy tư, đã manh động thay ý, sau đó thì thầm lượm tiểu băng đi theo bước tiến của mình, hướng phía phía sau chậm rãi thuối lui. Nhìn thấy Cố Vô Thiên động tác, huyết ma tộc hai đầu người lập tức phát hiện ý đồ của hắn, sau đó cười lên ha hả. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi bây giờ phát hiện gì rồi có phải hay không hơi trễ. Ngươi muốn muốn chạy trốn lời nói, như vậy ta cho ngươi biết là hy vọng hão huyền. Người trẻ tuổi, ngoan ngoãn chịu chết đi." Nhìn thấy trước mắt người kia vẫn còn tiếp tục tiêu la, Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường nói: "Ngươi ở chỗ này cẩu kêu cái gì? Ta sống hay chết, còn chưa tới phiên ngươi nói tính." Ngươi trước quan tâm một chút ngươi tình huống của mình đi." Nói xong Cố Vô Thiên không do dự nữa, bảo kiếm trong tay tiếp tục bắt đầu vung lên, đánh ra một đạo lại một đạo mới chiêu thức. Khởi Nguyên kiếm ý, Ngự kiếm thuật, Thủy diệt nhất chỉ. Cố Vô Thiên hiện tại chuyện muốn làm nhất, chính là mau đem bọn người kia bỏ lại đằng sau, sau đó đi xem mỹ nương tình huống bên kia. Chỉ có dựa vào gần mỹ nương bọn hắn, Cố Vô Thiên mới có thể triệt để để ý lòng, hắn cũng không hi vọng bị bọn người kia đúng là âm hồn bất tán truy ở phía sau. Mặc dù Điền Tiểu Nga bên ấy còn có mấy cái sư huynh bảo hộ, Trạng quá Cố Vô Thiên cũng không cùng tin bọn hắn thực lực, nếu quả thật đụng phải một số cao thủ lời nói, bọn hắn thì nguy hiểm, Cố Vô Thiên chỉ tin tưởng mình đối bọn họ bảo hộ. Bây giờ cách đạo tông càng ngày càng gần, Cố Vô Thiên cũng không hi vọng bọn người kia theo tới đạo tông đi, nếu không bọn hắn còn gặp được nhiều hơn nữa trở lực. Huấn hổ Cố Vô Thiên cũng nghĩ mấy ngày kế tiếp hành trình năng lực án ổn một ít, không muốn bị bọn người kia không ngừng quấy nhiễu cùng ngăn cản. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên liền hạ quyết tâm chuẩn bị giải quyết triệt để bọn người kia, hắn lớn tiếng hướng phía bọn người kia nói: "Chịu chết đi, các ngươi đám người kia. Hôm nay thì là các ngươi hết ma tộc tự kỳ." Nói xong lời này, Cố Vô Thiên lập tức quay đầu, lại lần nữa phát khởi tiến công, hắn làm như thế, tự nhiên có dụng ý của hắn. Hắn vừa mới như vậy thu hút những người này đổi tới, là vì mở rộng công kích của mình phạm vi bây giờ mục đích đã đạt đến, tự nhiên có lựa chọn bắt đầu thu lưới, Cố Vô Thiên phạm vi công kích to lớn vô cùng, hắn muốn đem những người này bóng chốc toàn bộ giải quyết hết. Cố Vô Thiên vừa dứt lời, lập mã thiên không bên trong xuất hiện ngàn vạn kiếm vũ, hướng lên trước mắt này, một đám huyết ma tộc cao thủ luồn phụ xuống. Cố Vô Thiên tốc độ công kích dị thường nhanh, đám người kia còn chưa kịp phản ứng lúc, lập tức liền bị đến rồi một vạn kiếm xuyên tim. Trong nháy mắt lại có 78 cái huyết ma tộc cao thủ bị giải quyết hết, trên chiến trường chỉ còn lại có 3 4 người. Cố Vô Thiên công kích mười phần hung mãnh, trình độ này lực lượng chỉ có tôn giả cấp cao thủ mới có thể ngăn cản. Với lại tôn giả cấp cao thủ cũng cần sử dụng lực lượng không gian mới có thể ngăn cản, trực tiếp ngăn cản cũng không thực tế. Mà trước mắt đám người này, căn bản không có đạt tới tôn giả cấp cao thủ, tự nhiên cũng liền không ngăn cản được Cố Vô Thiên đòn công kích này. Một nháy mắt thì bị giải quyết hết nhiều người như vậy, huyết ma tộc người dẫn đầu lập tức bắt đầu lo lắng. Dưới tay hắn người đã không nhiều lắm, lại không chống được mấy hiệp, tiếp tục như vậy đi xuống. Chỉ sợ chính mình muốn viết gì chốc ở đây rồi." Trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, "Lam Hương, thế nào lại là bộ dáng này? Tiểu tử này vì sao mạnh như vậy? Cũng không biết tôn giả đại nhân bọn hắn khi nào mới có thể đã đến nơi này." Lại chế một lúc lời nói, "Chỉ sợ bọn họ tới nơi này phải cho ta nhặt xác, cho dù là ta liều chết muốn ngăn cản người kia lời nói, sợ rằng cũng phải cuối cùng đều là thất bại." Đến lúc đó người kia mang theo người của hắn tất cả trốn chạy, như vậy cái chết của chúng ta là không có ý nghĩa. Đã là trước mắt cái kết quả này, người kia thì bắt đầu có chính mình giận ngộ, hiểu rõ hắn nhiệm vụ lần này đã triệt để thất bại chương 583, cũng liều mạng, chương 583, cũng liều mạng. Chẳng qua vừa nghĩ tới sứ mạng của mình vẫn chưa hoàn thành, người kia cũng không phải vô cùng cam tâm, lập tức biến bắt đầu củng cố vô thiên liễu mạng lên. Cố Vô Thiên cũng không muốn đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc hiện tại đã hiểu rõ động cơ của bọn hắn, chuẩn bị giải quyết hết phần lớn người về sau còn lại mấy người này trở về báo tin. Nhìn trước mắt kết quả, Cố Vô Thiên mười phần thỏa mãn, lập tức thu hồi công kích của mình, hướng phía mỹ nương bọn hắn bay đi. Trước khi đi, hắn quay đầu, đối với còn lại mấy người nói: "Lưu lại mấy người các ngươi người mệnh, là bởi vì các ngươi vận khí tốt." Về sau chúng ta nhất định sẽ đi các ngươi hết ma tộc bài phòng, đến lúc đó ngươi thiếu mạng của chúng ta, ta cũng sẽ cầm về. Cố Vô Thiên cũng nghĩ qua đem bọn hắn triệt để giải quyết hết, chẳng qua bây giờ bọn hắn đã bị ép lên bề lộ, như vậy liều mạng đến nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, Cố Vô Thiên đã hiểu rõ, bọn hắn tôn giả đã ở trên đường. Cố Vô Thiên một người tùy thời đều có thể toàn thân trở ra, chẳng qua hắn muốn cân nhắc nhiều hơn nữa nhân tố. Nếu tôn giả cấp bậc cường giả muốn truy bọn hắn lời nói, mị nương bọn hắn thì chạy không thoát, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn suy xét bọn họ nhân thân an toàn. Toàn bộ sư huynh của Điền Tiểu Nga thực lực cũng có hạn, không được cái tác dụng gì, lưu lại chỉ có thể tiếp tục làm vướng nhĩ. Vì bảo đảm tất cả mọi người có thể an toàn rời khỏi Cố Vô Thiên, lúc này mới ra hạ sách, lựa chọn lúc này lập tức rời đi. Cũng không phải Cố Vô Thiên e ngại bọn họ, chỉ là Cố Vô Thiên cần giữ gìn một chút, mới có thể tranh thủ đến nhiều hơn nữa chạy trốn thời gian. Chẳng qua chú ý không thiên còn chưa tới nơi mỹ nương bên người lúc, Tiểu Băng lại ở thời điểm này phát ra cảnh báo. "Tiêu rồi, ta cảm nhận được hai cố rất mạnh khí tức. Hiện tại chính đang nhanh chóng tiếp cận nơi này, chúng ta nhanh muốn rời đi nơi này." Nghe được Tiểu Băng cảnh báo, Cố Vô Thiên lập tức sắc mặt đại biến, năng lực được xưng là khí tức cường đại, nhất định là thuộc về thiên đạo cấp bậc cường giả. Bằng không tiểu băng sẽ không như vậy khẩn trương hướng hắn cảnh báo, Cố Vô Thiên trong đầu thì đang bay nhanh suy tư đối sách. Chúng ta nhanh đi, không cần tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Trơ tiếp cận kỵ nương bọn hắn, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Chờ đến huyết ma tộc tôn giả chạy tới nơi này, chúng ta muốn đi cũng đi không được, nhất định phải mức độ lớn nhất tiết kiệm thời gian. Nhìn thấy Cố Vô Thiên có vẻ mặt bối rối, huyết ma tộc người dẫn đầu thì đã nhận ra Cố Vô Thiên dị thường. Đồng thời huyết ma tộc người dẫn đầu thì bắt đầu trở nên hung hăng lên cảm nhận được bọn hắn tôn giả tại cấp tốc tiếp cận nơi này. Hắn lập tức giống lớn một tiếng, đem còn lại người tập kết tại bên cạnh mình, chuẩn bị cùng cố Vô Thiên liều chết đánh cược một lần. Cố Vô Thiên nhìn thấy phản ứng của bọn hắn thì trong nháy mắt minh bạch qua đến, xem ra mấy tên này lại muốn cùng chính mình liều mạng. Chỉ cần có thể kìm chân thời gian của mình, bọn hắn tôn giả đến rồi về sau, tình thế chỉ sợ cũng muốn xảy ra ngịch chuyện. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc chỉ cần tốc độ khá nhanh lời nói, bọn hắn hoàn toàn tới kịp chạy khỏi nơi này. Cố Vô Thiên thúc dục Tiểu Băng tăng thêm tốc độ, Tiểu Băng thị không có nhục sứ mệnh, lúc này đã bay đến vị bên người của mẹ đem nàng cùng Điển Tiểu Nga toàn bộ tiếp vào trên lưng của mình, tùy thời đều có thể xuất phát. Mà Cố Vô Thiên cũng đúng Điển Tiểu Nga mấy cái sư huynh mở miệng nói, nói cho mọi người một tin tức xấu, huyết ma tộc đến rồi hai tên tôn giả đuổi giết chúng ta, một lúc chúng ta muốn toàn lực đảm mệnh. Các ngươi không cần quan ta, ta cùng Tiểu Băng các ngươi không cần lo lắng, chỉ có các ngươi triệt để an toàn, chúng ta mới có thể bung tay chiến đấu. Cố Vô Thiên tự nhiên thập phần lo lắng tình cảnh hiện tại, mặc dù hắn cùng Tiểu Băng có thể riêng phần mình đối phó một cường giả cấp bậc thiên đạo, nhưng là bây giờ bọn hắn đồng dạng cần muốn bảo vệ rất nhiều đồng đội. Nếu một tôn giả lựa chọn hướng mỹ nương bọn hắn xuất thủ, sự việc như thường lại biến thành phức tạp. Nếu quả như thật đến một bước kia, chỉ sợ bọn họ đi đạo tông nhiệm vụ cũng muốn thất bại, rất có thể sẽ còn bị huyết ma tộc những người này bắt được huyết ma tộc đi nghiêm hình tra tấn. Ma sư huynh của Điền Tiểu Nga nhóm cũng biết chuyện lợi hại cùng gấp gáp tính, nghe được Cố Vô Thiên về sau, không có chút do dự nào, vội vàng hướng phía phía trước bay đi, rốt cuộc đạo tông đã nhanh nguồn tới. Chỉ cần đến địa bàn của mình lời nói, như vậy bọn hắn cũng liền an toàn, thắng lợi tự chỉ riêng đang ở trước mắt. Chẳng qua liền tại bọn hắn vừa muốn đứng dậy lúc, đột nhiên truyền đến một thanh âm, lưu lại, để mặt lại Nguyễn Lai là mấy cái kia huyết ma tộc lĩnh đội thủ hạng, nhìn thấy trước mắt loại tình cảnh này, Cố Vô Thiên trong nháy mắt thì nổi trận lôi đình. Các ngươi bọn người kia thật đúng là chấp mê bất ngộ. Nhìn tới các ngươi căn bản không biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ tính, vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng, các ngươi tất nhiên khăng khăng tiên chết. Vậy mọi người thì triệt để ở tại chỗ này đi. Cố Vô Thiên lúc này vốn là buồn bực mất tập trung, lo lắng bọn hắn tôn giả lập tức liền muốn truy đến nơi đây. Không có nghĩ tới những thứ này còn lại gia hỏa còn ở nơi này không ngừng khiêu khích Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên trong nháy mắt thì biến được sắc mặt âm trầm lên. Phẫn nộ cố vô thiên lực sát thương là rất lớn, lập tức trên người liền bắn ra vô tận sát khí, khởi nguyên kiếm ý, hủy diệt nhất chỉ. Cố vô thiên không có chút nào đến do dự, chuẩn bị đem mấy tên này triệt để diệt sát ở chỗ này, vừa ra tay chính là cực mạnh kiếm thuật. Cố vô thiên đã không thể nhịn được nữa, nhìn tới không đem mấy cái này nhà của âm hồn bất tản băng triệt để tiêu diệt ở chỗ này, muốn rời khỏi khu vực này vẫn còn có chút phiền phức. Chẳng qua này còn lại mấy tên năng lực tại Cố vô thiên cùng tiểu băng trong tay rất thời gian dài như vậy, cũng là có chút tài năng. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cố Vô Thiên một lát cũng không có đem bọn hắn hoàn toàn giải quyết hết, bọn hắn hay là tựa một thuốc cao gia chó mượn dạng, không ngừng tại quấy nhiễu Cố Vô Thiên, thì ngăn cản nhìn mỹ nương cùng Điền Tiểu Nga đám người rút lui. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền có chút ít lo lắng, mở miệng hướng phía mỹ nương bọn hắn nói: "Các ngươi đi nhanh lên đi, còn lại mấy người này ta tới nói cho bọn hắn, chỉ có các ngươi đi rồi, ta mới có thể yên tâm đấy." Thế nhưng, Điền Tiểu Nga có chút do dự, mới lên tiếng nói, nhìn bộ dáng của nàng, hay là muốn lưu lại giúp đỡ Cố Vô Thiên. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có cho nàng cơ hội, trừng lên ánh mắt của mình, quát to một tiếng: Không có khả năng là, chạy ngay đi. Cố Vô Thiên cũng không muốn cho bọn hắn nổi giận, thế nhưng dưới mắt kiểu này thần cấp tình huống, không kịp Cố Vô Thiên tiếp tục bình phục tâm tình của mình. Với lại những nữ nhân này ở thời điểm này do do dự dự dự, sẽ chỉ làm Cố Vô Thiên càng thêm khống chế không nổi tâm tình của mình. Cố Vô Thiên dưới mắt đã rất gấp, vì ngăn chặn những người này, hắn nhưng là đem chính mình ép dương định câu chuyện thật đều dùng. Chính là vì để bọn hắn mau chóng rời đi, cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian, không ngờ rằng bọn hắn thế mà ở chỗ này bắt đầu do dự dự dự, lề mề lên, đây là nhất làm cho Cố Vô Thiên nhức đầu cảnh tượng. Mỹ nương lúc này vội vàng nói, chưa bằng, chúng ta đi thôi. Chúng ta ở phía trước và chủ nhân của ngươi. Chẳng qua Cố Vô Thiên ngươi vẫn là phải chú ý an toàn, nếu bình minh lúc ngươi còn không có đến cùng chúng ta tụ họp lời nói, vậy chúng ta nhất định cũng sẽ hồi tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Mỹ nương cũng là một có thể phân rõ chủ thứ người, dưới mắt kiểu này cần cấp tình huống, nàng cũng biết, không thể tiếp tục ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Nếu như mình chạy trốn thất bại, như vậy Cố Vô Thiên tâm ý cũng sẽ uổng phí, không thể phá hỏng Cố Vô Thiên kế hoạch. Điền Tiểu Nga nhìn thấy những người khác cũng tại thuyết phục chính mình, thì biết mình là không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại chỉ có chính mình mau chóng rời đi, mới là đối với Cố Vô Thiên trợ giúp lớn nhất, thế là thì không do dự nữa, cùng mỹ nương trộn rời đi. Dù sao cũng là cường giả cấp bậc tiên đạo, căn bản không phải bọn hắn những thứ này thực lực chỗ có thể chống đỡ, bọn hắn ở tại chỗ này, chỉ là cho cô Vô Thiên tìm phiền vài thôi. Cố Vô Thiên một người nếu như muốn trốn chạy vẫn còn có cơ hội, nếu Cố Vô Thiên nghĩ muốn bảo vệ bọn hắn không bị thương tổn, sẽ cùng nhau trốn chạy, này là chuyện không thể nào. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, chẳng qua chuyện quan trọng thực thì bày ở trước mắt, tất cả mọi người chỗ dựa lớn nhất chính là Cố Vô Thiên. Nếu phá hủy kế hoạch của hắn lời nói, như vậy bọn hắn ai cũng đi không được. Thế là liền cùng tiểu băng rời đi. Nhìn thấy động tĩnh bên này, huyết ma tộc còn lại mấy người còn muốn tiếp tục chặn đường, Cố Vô Thiên lúc này thì không lưu tay nữa. Mở miệng lạnh lùng đối bọn họ nói: "Các ngươi nếu là không nghĩ đi, như vậy một lúc cũng cho ta ở tại chỗ này đi, ta có thể không sợ các ngươi tôn giả." Chương 584, rốt cục là ai sốt ruột đạo cậu? Chương 584, rốt cục là ai sốt ruột đạo cậu? Tất nhiên ta trước đó tại Kiếm Tông cũng kiểm chế các ngươi tôn giả, còn như thường bị thường, ngươi cảm thấy ta còn sẽ sợ hắn sao?" Huyết ma tộc người dẫn đầu không phục mở miệng hỏi: "Vậy ngươi tại sao muốn sốt ruột đạo cậu?" Nói xong thì không chịu thua kém hướng phía Cố Vô Thiên phát ra từng đợt công kích, bọn hắn mặc dù ngoài miệng tại cãi nhau, thế nhưng trên tay nhưng không có dừng lại động tác. Bọn hắn cũng có riêng phần mình lập trường, huyết ma tộc bên này mục đích chủ yếu là vì cản lại Cố Vô Thiên. Cho bọn hắn tôn giả sáng tạo cơ hội thích hợp hướng Cố Vô Thiên khởi xướng tiến công, mà Cố Vô Thiên mục đích thì rất rõ ràng, là vì bảo hộ mỹ nương cùng Điển Tiểu Nga bọn hắn rời đi nơi này, cho bọn hắn sáng tạo rời đi cơ hội. Chẳng qua Cố Vô Thiên lúc này cảm giác đã ngày càng rõ ràng, có thể cảm giác được huyết ma tộc tôn giả cách nơi này đã rất gần. Muốn nói không lo lắng thì là không có khả năng. Dù sao đối phương thế, nhưng sẽ sử dụng không gian chi lực cường giả cấp bậc thiên đạo. Nếu như đối phương tại trên lực lượng không gian nắm giữ, giống như Kiếm Tông tông chủ, như vậy Cố Vô Thiên thì thì không có biện pháp gì. Hướng hồ đổi theo tới một tôn giả, chính là kiếm lâm sơn mạch bên trong cái đó bị Kiếm Tông tông chủ lục thanh phong trọng thương ra họa kia. Nếu là như vậy, như vậy đối phương nhất định sẽ đề cao cảnh giác, sẽ không để cho chính mình lại bị tổn thương. Mà một đạo khắc khí tức lại hết sức lạ lẫm, Cố Vô Thiên không có cùng hắn giao thủ qua, chẳng qua hắn thì đổi tới. Chắc hẳn hẳn là thiên ma môn hoặc là cửu gầm cốc người tôn giả kia, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không phải vô cùng lo lắng. Nếu trọng thương ra hỏa kia đổi tới lời nói, như vậy Cố Vô Thiên hay là có cơ hội có thể chạy trốn. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên bắt đầu vận chuyển linh khí của mình, ngồi chờ chết, chưa bao giờ là Cố Vô Thiên tính cách. huống hồ chú ý không trời cũng sẽ không lóc núc ních chờ đợi kia hai gã truy đến nơi đây, để cho mình chết cơ hội chạy trốn. Cho dù là trốn chạy, Cố Vô Thiên thì chọn đem bọn hắn thu hút đi, tuyệt đối không thể nào nhường mấy tên này đuổi kịp mị nương bọn hắn. Tất nhiên đã quyết định chạy trốn, Cố Vô Thiên tự nhiên muốn gìn giữ linh khí của mình sú tốc, cũng muốn điều chỉnh tốt chính mình trạng thái tốt nhất. Nếu đang chạy trốn lúc như xe bị tò xích, như vậy đối với mình cũng là rất nguy hiểm. Nếu là bởi vì linh khí không đủ bị đối kịp lời nói, như vậy Cố Vô Thiên quả thực thái toán, Cố Vô Thiên tuyệt đối không thể nhượng kiểu này chuyện mất mặt xảy ra. Cảm độ đến chính mình giúp đỡ sắp đến, huyết ma tộc người dẫn đầu ngày càng hưng phấn, đã đè nén không được chính mình vui vẻ tâm tình. Ra tay cũng biến thành càng thêm tàn nhẫn cùng phách lối, bọn hắn hiểu rõ Cố Vô Thiên trong thời gian ngắn thì bắt bọn hắn không có cái nào, cho nên càng thêm không muốn sống hướng phía Cố Vô Thiên phát động tiến công. Cố Vô Thiên nhìn xem nhìn tình huống trước mắt, nhíu mày, nếu như mình liều mạng, chỉ sợ mấy tên này thì ngăn không được chính mình. Chẳng qua như vậy sẽ cực kỳ tiêu hao linh khí của mình. Nếu vừa kết thúc bên này trận đấu, bên kia tôn giả đuổi tới lời nói, đối với mình cũng là mười phần bất lợi cục diện. Cố Vô Thiên tự nhiên không nghĩ liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này, tại là có chút bất đắc dĩ, tiếp tục lựa chọn lén lén khôi phục trạng thái của mình cùng bọn người kia còn nhau. Cũng không lâu lắm, hai tên đuổi tới tôn giả xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt, cùng đem Cố Vô Thiên một mực bao vây ở bên trong. Cố Vô Thiên lúc này thì thấy rõ bộ dáng của bọn hắn, quả nhiên có một cái là cái đó bị thương da hỏa. Cố Vô Thiên tâm thì để xuống, thì không lại tiếp tục căng thẳng, ngược lại đối với cái đó bị thương da hỏa cười hắc. hắc cảm nhận được Cố Vô Thiên không có hảo ý nụ cười, cái đó bị Thường Tôn giả lập tức biến bạo giận lên. Nếu không phải Cố Vô Thiên, hắn cũng không có khả năng bị Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong trọng thương, tại trong ấn tượng của hắn, Cố Vô Thiên là hết sức giàu hoạt tồn tại. Lúc trước trong chiến đấu, Cố Vô Thiên thì một mực kiềm chế hắn, này mới khiến tiến công Kiếm Tông kế hoạch thất bại. Dưới mắt nhìn thấy Cố Vô Thiên còn đang cười nhạo mình, này với hắn mà nói là một loại to lớn sỉ nhục. Nhưng hắn tìm Kiếm Tông tông chủ Lục Thanh Phong báo thù hắn là đánh không lại, chẳng qua dưới mắt Cố Vô Thiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, hắn nhất định muốn đem Cố Vô Thiên bắt lấy, sau đó lột da hắn, rút hàn ngân. Như vậy mới có thể tiêu trừ chính mình sĩ nhục, báo trước đó bị thương thủ, người kia đã triệt để đem chính mình thất bại toàn bộ nguyên nhân quy kết tại trên người Cố Vô Thiên, tự nhiên là đối với Cố Vô Thiên hận thấu xương. Cái này huyết ma tộc tôn giả lại cũng chịu không được Cố Vô Thiên thái độ, mở miệng hung hăng nói: "Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, ngươi thật là lớn gan, cũng đến lúc này, ngươi còn dám chế giễu ta? Nếu không để ta lột da của ngươi ra, ta chính là của ngươi cháu trai." Mặc dù nhưng người kia bị thường, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không dám khinh thường, dù sao đối phương là thực sự cường giả cấp bậc thiên đạo. Nếu như đối phương muốn cùng mình lựa mặt, Cố Vô Thiên cũng là chống đỡ không được, huống mà còn có một tên khác tôn giả ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Phía sau bọn hắn còn mang theo đông đảo cường giả, giờ này khắp này đã một mực đem Cố Vô Thiên bao vây vào giữa. Giống như một giây sau Cố Vô Thiên liền bị biển người của bọn họ cho xé thành mảnh nhỏ, chẳng qua nhìn xem nhìn tình cảnh trước mắt, Cố Vô Thiên gặp nguy không loạn. Mở miệng thản nhiên nói: "Các ngươi bọn người kia thật đúng là ồn ào. Muốn chém giết muốn gióc thịt người cứ tự nhiên, cái nào đến rải rượi như vậy. Chẳng qua các ngươi cũng phải cẩn thận nha. Một lúc nếu lại bị người một nhà đã nội thương, như vậy thì sẽ cùng người kia giống nhau mất thể diện." Cố Vô Thiên chính là muốn nhường trước đó bị thương huyết ma tộc tôn giả tại thủ hạ của mình trước mặt mất mặt. Như vậy liền sẽ để hắn nổi giận, chỉ cần một người phẫn nộ, như vậy thì sẽ lộ ra nhiều hơn nữa sơ hở, như vậy Cố Vô Thiên cũng có thể chiếm được thượng phong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đến lúc đó chỉ nếu đối phương sai lầm lời nói, Cố Vô Thiên liền có cơ hội theo dưới con mắt của hắn lần nữa đạo cậu, Cố Vô Thiên mới sẽ không ngốc cùng hắn cứng đối cứng. Nghe được Cố Vô Thiên chà phúng, cái này bị thương tôn giả quả nhiên không nhịn nổi, thì muốn vọt qua đến, chuẩn bị thật tốt giao huấn một chút Cố Vô Thiên, nếu đánh bại Cố Vô Thiên lời nói Hắn nhất định sẽ đem Cố Vô Thiên hành hạ chết. Hắn lúc này đối với Cố Vô Thiên đã hận thấu xương, tuyệt đối không thể nhường hắn tùy tiện chết mất, nhất định khiến hắn nhận hết thiên hạ tất cả trả thù. Không qua bộ dáng của hắn, cũng làm cho bên cạnh hắn Tôn Giả nhíu mày, một cái ra tay liền kéo hắn lại. Bên cạnh Tôn Giả lúc này mở miệng nói: "Không nên vận động, lẽ nào ngươi không có phát hiện cái gì dị dị thường sao? Tiểu tử này rõ ràng muốn chọc giận ngươi, ngươi sao không nhìn ra? Ngươi cũng như thế đại số tuổi, cùng một người trẻ tuổi như thế so đo làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ăn lần trước thua thì sao?" Nhìn thấy bên cạnh Tôn Giả nói như vậy, cái này nổi giận giã hỏa thì bình phục tâm tình của mình. Thế là mở miệng nói: "Vậy ta thì tiếp tục phái người vây lại tiểu tử này, bắt lấy nhiệm vụ của hắn thì giao cho ngươi. Nhất định phải đem cái này tiểu hỗn đản bắt lấy, sau đó hung hăng giáo huấn hắn một trận." Cố Vô Thiên nhìn thấy tình huống trước mắt, trong nháy mắt ý thức được không ổn, bên cạnh người Tôn Giả này quả nhiên đây trước mắt người kia thông minh nhều. Chẳng qua có thể tu luyện tới trình độ này, không có một cái nào là kẻ ngu, cái đó nổi giận giã hỏa lúc này thì phản ứng lại. Nếu hai người một khối phối hợp nếu đối phó mình, như vậy Cố Vô Thiên cũng có chút nguy hiểm. Cái đó nổi giận ra hỏa thì biết mình trên người có trọng thương, còn không có khôi phục, nếu lúc này đến cùng Cố Vô Thiên đối chiến người nói, chỉ sợ lại sẽ bị Cố Vô Thiên tìm thấy lỗ thủ chạy trốn. Hắn thì không lốc, nhanh lên đem bắt lấy Cố Vô Thiên nhiệm vụ, ủy thác cho đồng bạn của mình. Như vậy có thể đề cao thật lớn bọn hắn kế hoạch xác suất thành công, cũng có thể vỡ nát Cố Vô Thiên tiến về đạo tông kế hoạch. Mà nhìn thấy kế hoạch của chính mình đã bị khám phá, Cố Vô Thiên tiếp tục nói: "Ngươi có phải hay không có chút sợ ta? Rưởng cho ngươi hay là cường giả cấp bậc thiên đạo đâu, nguyên lai like là một con rùa đen rúc đầu." Nếu nói như vậy, Như vậy về sau lúc nhìn thấy ta thì gọi ta một tiếng ra ra, hoặc là nhìn thấy ta lúc thì thật sớm đường vòng đi. Cái này bị thương tôn giả lúc này đã bình phục tâm tình của mình, cũng không có bị cố Vô Thiên dằn bà câu cổ hỏa đến. Hắn thì không chịu thua kém tiếp tục mở miệng nói, "Túy ngươi tại đây hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Chờ một lúc ngươi bị bắt lại lúc, hi vọng ngươi không yêu cầu tha. Ta nhất định sẽ dùng hết thiên hạ tất cả tra tấn cách đối phó ngươi. Ngươi tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý." Nghe được người kia nói như vậy, Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt minh trợn nhìn thế cuộc trước mắt, nhìn tới người kia cũng coi là triệt để tỉnh táo lại. Chương 585 Không gian chi lực, chương 585, không gian chi lực. Tất nhiên đối phương đã khám phá kế hoạch của hắn, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không tiếp tục lãng phí sức lực, còn dùng ngôn ngữ đi chọc giận hắn. Hiện tại chỉ có thể được đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả, Cố Vô Thiên việt đi mắng hắn, hắn cũng sẽ chỉ càng hận Cố Vô Thiên, cũng không lộ ra sơ hở gì. Nhìn tới Cố Vô Thiên cũng muốn sửa đổi kế hoạch, huống hồ bên cạnh còn có một cái khác tôn giả đấy. Cố Vô Thiên cũng không có khả năng đồng thời đem hắn thì chọc giận, hắn cần phải đây bị thương người kia lý trí nhiều. Dưới mắt bị thương người kia, nhưng người tôn giả này bắt lấy chính mình, thế nhưng còn có cái khác một đám cao thủ ở chỗ này nhìn chằm chằm đấy. Cố Vô Thiên tin tưởng mình chỉ cần có động tác khác, như vậy đám người này nhất định sẽ vây quanh, đối với mình khơi sướng mãnh liệt tiền công. Nếu như đối phương vừa lên đến liền sử dụng lực lượng không gian lời nói, như vậy Cố Vô Thiên tình cảnh rồi sẽ rất nguy hiểm. Nếu tại hắn chống cự lực lượng không gian lúc, những người khác một khối công kích hắn, nhất định sẽ đem Cố Vô Thiên đánh đến luôn cuống tay chân. Này không gian chi lực xuất quỷ nhập thần, dùng để làm người buồn nôn là không còn gì tốt hơn thủ đoạn, Cố Vô Thiên đối với chiêu này thì mười phần đau đầu. Thế là Cố Vô Thiên lấy ra bảo kiếm của mình, thì chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, rốt cuộc bất cứ lúc nào cũng sẽ khai hỏa kiểu này chiến đấu mà đổi thành bên ngoài một tôn giả, lúc này thì đi lên phía trước, mở miệng tự tin vô cùng nói: "Ngươi trẻ tuổi, ta vẫn còn muốn khuyên ngươi ngoan ngoãn tu khu chịu trói đi. Ngươi nếu là không phản kháng lời nói, như vậy còn có thể thiếu bị chút gia nhục chi đắng. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy chấp mê bất độ, liều chết phản kháng lời nói, như vậy kết cục của ngươi sẽ không tốt hơn chỗ nào. Của ta kiểm chế là 10 phần có hạ độ, một lúc sẽ để cho ngươi chết rất thảm." Cố Vô Thiên lúc này mới phát hiện, người tôn giả này thì 10 phần tự đại, thì thích đối với mình dài dòng văn tự. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không tu khu chịu trói, người kia còn muốn nói như vậy Cố Vô Thiên mới sẽ không chim hẳn đấy." Thế là Cố Vô Thiên khinh thường nói: "Ngươi nếu nghĩ độc thủ thì không nên ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Mặc dù phóng ngựa đến đây đi, gia gia lúc này vội vàng đâu, không còn thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Ngươi nếu là không đánh, vậy ta thì bận điệu đi." Tất nhiên hiện tại đã không có cơ hội chạy trốn, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không cùng đối phương lại có càng nhiều ngôn ngữ giao lưu. Cho nên Cố Vô Thiên thì tiếp tục bắt đầu tiếng nói của hắn công kích, có thể làm một chút người kia tâm thái, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Có đôi khi tâm lý chiến cũng là cực kỳ trọng yếu, tâm lý xuất hiện vấn đề thì sẽ ảnh hưởng động tác trên tay. Cố Vô Thiên tự nhận là tu vi không bằng bọn người kia, thế nhưng tại Luân Ngữ công phu thượng không hề so bọn người kia yếu, thậm chí muốn một mực dẫn trước bọn người kia. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không buông tha, luôn lựa chán ghét cơ hội của bọn họ, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ dùng Luân Ngữ công kích bọn hắn. Cho dù là những người này tu vi cho dù tốt, tâm tính cho dù tốt, cũng không có khả năng không hạn chế chịu đựng cố Vô Thiên Luân Ngữ chuyển vận. Quả nhiên chiêu này rất hữu hiệu, nghe không được Cố Vô Thiên lời nói, đối phương lập tức ánh mắt híp lại, sắc mặt cũng biến thành âm trầm bất định. Người kia lúc này hung hăng nói: "Ngươi trẻ tuổi Nếu là ngươi chủ động muốn chết, vậy ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi người kia thật đúng là chấp mê bất độ, như vậy tiếp xuống tất cả tra tấn cũng đều là do ngươi tự chuốc lấy. Dám nổi đi, người trẻ tuổi. Sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Nói xong lời này, đối phương không do dự nữa, hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Cố Vô Thiên lao đến. Xung quanh trong nháy mắt xuất hiện đồng đậm mùi máu tươi, đem toàn bộ không gian cũng một mực bao vây ở trong đó. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không cùng hắn cứng đối cứng, tại hắn hóa thành ánh máu xông tới lúc, Cố Vô Thiên thì hướng phía bên cạnh bay đi. Người kia hiện tại thế, nhưng trạng thái toàn thịnh cũng không có bị thương. Với lại khí tức của hắn có thể so sánh bên cạnh cái đó bị thương gia hỏa phải mạnh hơn. Cố Vô Thiên nhất định phải cẩn thận đối mặt, bằng không hơi không cẩn thận lời nói, rồi sẽ đối với mình tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cái đó bị thương gia hỏa còn dẫn một đám người, ở bên cạnh nhìn chằm chằm, tùy thời cũng có xông lên đem Cố Vô Thiên vây quanh nguy hiểm. Cố Vô Thiên cảm nhận được trước mắt người kia cường đại, nhất định là một cực khó đối phó tồn tại. Huống hồ người kia công kích thì mười phần quỷ dị, như vậy ứng đối lên cũng sẽ vô cùng phiền phức tạp. Cũng không biết hắn một chiêu này là cái gì to tính, nếu vừa lên đến liền sử dụng không gian chi lực lời nói, kia xác thực khó giải quyết làm sao. Cho nên loại tình huống này Cố Vô Thiên đệ cho mình trước hết nhất làm được là chú ý tập trung, chỉ có đề cao chính mình chuyên chủ độ mới có thể trước tiên phát hiện công kích của đối phương. Cố Vô Thiên cũng không dám xác định, đối phương vừa lên đến liền sử dụng là không gian chi lực, bất quá vẫn là đề cao chính mình cảnh giác, cảm thụ lấy năng lượng ba động. Chỉ cần năng lượng ba động có bất kỳ dị thường, Cố Vô Thiên hội trước tiên hướng phía bên cạnh bay đi. Sẽ không ở tại chỗ dừng lại thật lâu, huống hồ lực lượng không gian sử dụng cũng cần thời gian nhất định, cũng có thể cho Cố Vô Thiên đầy đủ chạy trốn thời gian. Dưới mắt chỉ cần Cố Vô Thiên thời khắc chú ý đối phương nhất cử nhất động, không không chú ý hắn bất kỳ một chi tiết nhỏ, như vậy Cố Vô Thiên cũng là có rất nhiều cơ hội trốn tránh nguy cơ trước mắt. Chẳng qua nghĩ đi cũng không được dễ dàng như vậy, bây giờ tại chẳng mấy chục người đã một mực tượng Cố Vô Thiên vây quanh ở bên trong, đem Cố Vô Thiên vây chặt như nêm tối, hiện tại một con rổi có thể cũng không bay ra được. Kia bị thương tôn giả nhìn thấy Cố Vô Thiên đã bị vây lại, lập tức nợn nụi người lạnh, cũng đem toàn bộ chú ý đặt ở Cố Vô Thiên lúc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tiên trước mắt thì chú ý tới Cố Vô Thiên, nhìn thấy Cố Vô Thiên cử động thì đã nhận ra ý đồ của hắn, mở miệng khinh thường nói: "Sao người trẻ tuổi ngươi cũng sẽ cảm giác được sợ sẽ sao? Ngươi làm như vậy là vì trốn tránh không gian chi lực của ta sao? Chẳng qua tốc độ của ta thế nhưng rất nhanh, sẽ không để cho ngươi có chút phát giác. Ngươi nếu cho rằng như vậy là có thể tránh né công kích của ta, như vậy ngươi có chút thái ý nghĩ hão huyền. Chúng ta hiểu rõ công kích của ngươi thủ đoạn thì vô cùng kỳ dị, bất quá ta cũng nghĩ lánh hội một chút ngươi rốt cuộc có thực lực gì. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không vừa lên đến liền sử dụng lực lượng không gian. Ta nhất định sẽ trước tiên đem ngươi đánh tới phục mới thôi, đến cuối cùng mới sử dụng thủ đoạn này đến bắt ngươi." Nghe được người kia lời nói, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời cũng có chút im lặng, người kia đối với thực lực của mình thật đúng là tự tin. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được, dù sao cũng là cường giả cấp bậc thiên đạo, nhất định con hội có rất nhiều quỷ dị thủ đoạn. huống hồ người kia tất nhiên dám nói như thế, cũng là có nhất định khả năng tính, thật là có có thể hắn sử dụng thủ đoạn khác, cũng sẽ đối với mình tạo thành to lớn uy hiếp. Chẳng qua vừa như người kia đã tỏ thái độ, sẽ không vừa lên đến liền sử dụng lực lượng không gian. Như vậy cũng làm cho Cố Vô Thiên có thể buông lòng một hơi, nếu như vậy, như vậy Cố Vô Thiên thì tự tin, có thể cùng hắn quần nhau một chút. Nếu như có thể tại giai đoạn trước thoải mái một chút, cũng có thể nhường Cố Vô Thiên tiết kiệm không nhỏ khí lực, tìm thấy nhiều hơn nữa sơ hở. Như vậy nhường Cố Vô Thiên phá về đi ra ngoài, hội đề cao càng lớn xác suất thành công, hiện tại Cố Vô Thiên vô cùng cần thiết một điểm đột phá chạy đi. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ tự tin, Cố Vô Thiên tuyệt đối không thể phất lở, chẳng qua ngoài miệng hay là nhẹ nhõm nói: "Ngươi người kia thật đúng là ổn nào. Đã ngươi không trước tiên sử dụng không gian chi lực lời nói, vậy ta cũng phải nhìn nhìn xem ngươi chừng nào thì mới sẽ sử dụng. Tiện thể nhường ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể hay không đây bên cạnh cái đó bị thương giá hỏa còn mạnh hơn rất nhiều?" Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức hướng hắn chủ động phát khởi tiến công, tất nhiên đối phương đây thực lực của mình mạnh, như vậy Cố Vô Thiên nhất định sẽ không bị động chờ đợi đối phương hướng công kích mình. Nếu như đối phương động thủ trước lời nói, Cố Vô Thiên cũng có chút bị động, Cố Vô Thiên muốn cho hắn tạo thành nhất định bao nhiêu, nhưng hắn không có thời gian sử dụng vũ khí của mình đến đối với mình gây ra mối đe dọa. Thế là Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu vung vẩy đại kiếm trong tay. Ngự kiếm thuật, hủy diệt nhất chỉ. Miệm nhỏ lập tức sử dụng chính mình hai đạo cường đại võ kỹ, hướng phía đối diện giật tới, mang theo uy lực vô cùng kiếm khí. Mặc dù những thủ đoạn này Cố Vô Thiên hiện tại đã sử dụng Lôi Hỏa thuần thanh, Chẳng qua ẩn chứa trong đó uy lực, theo Cố Vô Thiên tu vi để cao, cũng không ngừng lại để cao, cũng làm cho Cố Vô Thiên cũng có thể rất nhẹ nhàng luyện sử dụng ra đây. Cố Vô Thiên tin tưởng chỉ cần tu vi của mình đột phá kiếm tôn cảnh giới, chỉ sợ uy lực còn muốn để hơn mấy phần. Mặc dù chỉ là đơn giản đánh ra một đạo công kích, thế nhưng nếu là bình thường, cao thủ đối mặt lời nói, còn là sẽ bị Cố Vô Thiên đánh cho thịt nát xương tan. Chương 586, ẩn dấu thực lực, chương 586, ẩn dấu thực lực. Bất quá trước mắt người kia quả nhiên còn thật sự có tài, Cố Vô Thiên đánh ra đạo này công kích, bị đối phương một quyền nhẹ nhõm đánh vỡ. Thậm chí đối phương cũng không có sự to lực, liền đem Cố Vô Thiên đại kiếm chính bay ra ngoài, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cố Vô Thiên cũng biến thành cảnh giác lên. Nhìn tới đối phương quả nhiên đây chính mình tưởng tượng còn mạnh hơn, nhìn từ điểm này thực lực của đối phương quả nhân so trước đó cái đó bị thương tôn giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy loại tình huống này, đối phương khinh thường lộ ra cờ lạnh, thực sự không nghĩ ra Cố Vô Thiên thực lực không mạnh, vì sao bên cạnh đồng bạn hội bị thương. Nghe nói còn bị Cố Vô Thiên một mực kềm chế một quãng thời gian, thật sự là cảm thấy hắn có chút ném tiên đạo cấp bậc cường giả mãn muối. Chẳng qua hắn cũng không có mở miệng chào phúng bên cạnh đồng bạn, dù sao cũng là cùng cấp bậc cường giả. Nếu lúc này hắn lối ra châm chọc đối phương, như vậy bọn hắn thì nhất định sẽ xảy ra cái gì tranh chấp. Dưới mắt có nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn đâu, truy ná Cố Vô Thiên mới là chuyện trọng yếu nhất, hắn thì không muốn tiếp tục phức tạp. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cùng mình hiệp một đọ sức, đã rơi vào hạ phòng, đối phương cũng không có cho Cố Vô Thiên nhiều hơn nữa thời thời gian. Lập tức liền đánh tới, phát khởi đạo thứ 2 tiến công, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, không ngừng bắt đầu mô động. Bên cạnh huyết hải thì rất nhanh sôi trào lên, rất nhanh liền ở trên bầu trời tạo thành một cái cự đại huyết thủ ấn. Cái này huyết thủ ấn càng lúc càng lớn, tại Cố Vô Thiên cách đó không xa mới là ứng tụ. Lúc nào cũng có thể hướng phía Cố Vô Thiên vô xuống tới. Cố Vô Thiên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức ngưng trọng lên, nhìn tới đối phương sử dụng vo khí cũng là mười phần lỗ hỏa thuần thanh tồn tại. Nay còn cũng không lâu lắm đâu, công kích của đối phương đã chuẩn bị xong, nhìn tới cũng là một kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra hỏa. Nếu như không có phong phú kinh nghiệm tác chiến, là sẽ không như thế thuần thục liền có thể đem công kích chuẩn bị xong. Cố Vô Thiên tâm lý thì ngưng trọng lên, không ngừng tại mang thẩm. Người kia thật đúng là ghê tởm cùng thuần thục đâu, so với trước kia bị thương giá hỏa kia muốn mạnh hơn rất nhiều. Đầu góc thì mười phần linh hoạt, cũng không có bị tiếng nói của mình chọc giận. Đồng dạng là cường giả cấp bậc thiên đạo, hắn cần phải ở đây bên cạnh cái đó cường đại hơn nhiều. Nguyên lai like thiên đạo cấp bậc trong lúc đó cũng là có khoảng cách, với lại cho dù là một rất nhỏ cảnh giới kém thì sẽ tạo thành hai loại hoàn toàn kết quả khác nhau. Cố Vô Thiên nội tâm trong nháy mắt liền có phán đoán, rốt cuộc chính cô Vô Thiên cũng có rất mạnh kinh nghiệm chiến đấu. Từ đối phương một chiêu này Cố Vô Thiên phân tích ra rất nhiều thứ, tình huống dưới mắt đối với Cố Vô Thiên là cực kỳ bất lợi. Đối phương càng là thuần thục, việc nhường Cố Vô Thiên tình cảnh trở nên nguy hiểm, dù là đối phương hiện tại cũng không có sử dụng không gian chi lực cũng làm cho Cố Vô Thiên cảm nhận được to lớn uy hiếp, nhìn tới đối phương cũng không phải mù quáng tự tin, mà là quả thật có lực lượng cường đại. Tất nhiên tình cảnh trước mắt đã 10 phần nguy hiểm, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không còn có điều giữ lại, chỉ có liều chết đánh cược một lần mới có phá vây đi ra cơ hội. Khởi nguyên kiếm ý, Vạn kiếm quyết, Kiếm thần thuật, Cố Vô Thiên thì thuần thục đánh ra mấy đạo công kích, rốt cuộc chỉ có đem lực chiến đấu của mình tăng lên đến mức cao nhất, mới có thể để cho đối phương thì cảm nhận được nguy hiểm. Nếu như có thể phá hoại đối phương hết thủ lớn lời nói, như vậy Cố Vô Thiên cũng có thể dần dần nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Quả nhiên Cố Vô Thiên một chiêu này 10 phần hữu hiệu lập tức thành công tránh né rơi mất đối phương vòng thứ nhất huyết thủ tấn công. Kích. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có dễ dàng hơn, đối phương một chiêu này không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đối với hắn đang thử thăm dò. Với lại Cố Vô Thiên cũng là mười phần mạo hiểm chánh né, mặc dù chỉ là đơn giản thăm dò, thế nhưng rốt cuộc cách to lớn tu vi khác biệt. Cố Vô Thiên không thể nào biểu hiện ra ngoài thành thạo điêu luyện trạng thái, nếu như đối phương chiêu thứ nhất càng thêm hung mãnh một chút, chỉ sợ vừa nãy Cố Vô Thiên cũng phải bị thương. Nếu nãy tránh không kịp chỉ có thể cứng đối cứng, Cố Vô Thiên là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí lại bởi vì như vậy mà bị dung ra nội thương. Chẳng qua đối phương nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà tránh né công kích của mình, nhịn không được mở miệng nói: "Không sai, người trẻ tuổi quả nhiên thật sự có tài. Tốc độ của ngươi đã siêu việt ngươi cảnh giới có thể phát huy ra tới trình độ. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ ngươi là như thế nào vượt qua cảnh giới của mình sử dụng ra một chiêu này." "Không tệ, không tệ, người trẻ tuổi, ngươi ngày càng để cho ta có chút hiếu kỳ." Đối phương thì thông qua thăm dò, đại khái hiểu rõ Cố Vô Thiên một ít thủ đoạn cùng tình huống, đối với Cố Vô Thiên cũng có một bước đầu phán đoán. Nhìn thấy đối phương lại có chút ít lòng động, Cố Vô Thiên lập tức có kế hoạch, bắt đầu nói sang chuyện khác lên. Mặc dù Cố Vô Thiên bắt đầu hướng về sau lui lại, chẳng qua Cố Vô Thiên hay là một bên cạnh nhìn trước mắt, người kia vừa mở miệng bày nhiễu đạo. "Ngươi đoán xem vì sao ta có thể để cao nhiều như vậy sức chiến đấu? Kỳ thực ta chỉ che giấu thực lực, chẳng qua không nghĩ ở trước mặt các ngươi bại lộ mà thôi. Đối phó các ngươi bọn người kia, căn bản không cần ta xuất toàn lực. Nghĩ phải bắt được ta không có cửa đâu, các ngươi bọn người kia đừng hi vọng đi." Nhìn thấy Cố Vô Thiên lại bắt đầu ngôn ngữ công kích, trước mắt người kia trong nháy mắt con mắt lại híp lại. "Ngươi tiểu tử này thật đúng là giàu hoạt đâu, thế mà nhanh như vậy liền muốn tìm cơ hội. Chẳng qua ngươi làm như vậy cũng là không có ích lợi gì." vại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Người tu vi chân chính khẳng định không có đột phá thiên đạo cấp bậc, cho nên ngươi không cần ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Ngươi khẳng định đối với ngươi trạng thái của mình là hiểu rõ nhất, ngươi là không lừa được ta, thì không nên dối gạt ta. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Tr chịu chết đi. Người trẻ tuổi, ngươi thì triệt để chọc giận ta. Nghe được tên trước mắt này lời nói, Cố Vô Thiên khẳng định đã hiểu đạo lý này, rốt cuộc người kia đã đạt đến cái này tu vi. Đột phá cường giả cấp bậc thiên đạo đối với thiên đạo quy tắc cùng với linh khí lĩnh ngộ cũng đã đến lô hỏa thuần thành trạng thái. Đối với hết thảy trung quanh cảm giác cũng mười phần mẻ bén, bất kể Cố Vô Thiên nói như thế nào, đối phương đều có thể một chút nhẹ nhõm xem thấu Cố Vô Thiên chân thực trạng thái. Cái này khiến Cố Vô Thiên trong nháy mắt có chút nhíu đầu, tất nhiên đối với mới có thể tùy tiện nhìn xem ra trạng thái của mình, như vậy Cố Vô Thiên cho dù là lại nói bậy lời nói, cũng là không, có ích lợi gì, chẳng qua dùng để kéo dài một ít thời gian vẫn là có thể. Phản chính tự mình cùng hắn nói bậy cũng không cần tiền. Còn có thể tranh thủ đến thời gian nhất định, như vậy có thể để cho mị nương cùng Điển Tiểu Nga bọn hắn chạy trốn tới càng xa, thậm chí đến đạo tông về sau còn có thể chuyển đến tứ binh. Cố Vô Thiên hiện tại nhiệm vụ giống như lần trước, chính là một mục kiểm chế lại tên trước mắt, tất nhiên mục đích của mình đã bắt đầu từng bước đã đạt thành, đối phương còn chưa ý thức được, như vậy Cố Vô Thiên không ngại cùng hắn nói bậy vài câu. Nếu trợ thủ của mình đến, như vậy Cố Vô Thiên thì có cơ hội chạy trốn luôn rơi, Cố Vô Thiên trong nháy mắt có chú ý, đồng thời một mực chấp hành kế hoạch của chính mình. Ngươi biết cái gì nha? Ngươi đối với ta căn bản cũng không hiểu rõ, thì nhìn không chấu ta thực lực chân thật. Nếu ngươi có biện pháp, chỉ sợ trước tiên cũng bắt được ta. Gia gia ta thế, nhưng từ hạ giới đi lên, qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào đối với ta tạo thành uy hiếp đấy. Không người nào dám nói đối với ta là chân chính hiểu rõ, ta đối với chính ta cũng không tính là vô cùng triệt để hiểu rõ. Những lời này kỳ thực nói cũng không có vấn đề, rốt cuộc Thanh Văn bọn hắn coi như là Cố Vô Thiên tiếp xúc thứ nhất chết tiền giới người. Mặc dù bọn hắn kẻ vai chiến đấu rất lâu, thế nhưng Cố Vô Thiên tự cho rằng bọn họ đối với hắn cũng là không hoàn toàn hiểu rõ. Cố Vô Thiên hiện tại cần phải làm là làm cho đối phương sinh ra hoài nghi. Chỉ có không ngừng hoài nghi mới có thể để đối phương tốn hao nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực muốn mở chứng mình. Kể từ đó lời nói, đối phương căn bản không có chú ý toàn bộ tập trung ở công kích, như vậy tự nhiên sẽ không đối với Cố Vô Thiên tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ cần làm cho đối phương sinh ra lòng kiêng kỵ, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến hắn động tác kế tiếp, Cố Vô Thiên tự nhiên cần muốn làm như vậy. Chẳng qua đối phương cảm giác cũng là bén nhẹ dị thường, nhìn thấy Cố Vô Thiên lại đột nhiên cùng mình nói nhiều như vậy, đối phương lập tức ý thức được, Cố Vô Thiên đây là nghĩ lại trì hoãn thời gian. Thế là lập tức mở miệng nói, "Ngươi trẻ tuổi, ta biết ngươi là muốn trì hoãn thời gian." Bất quá ta phải nói cho ngươi là, ngươi làm như vậy là không có ích lợi gì. Ngươi muốn cho ta phân tâm thì là chuyện không thể nào. Ngươi tiểu tử này tâm nhãn ngược lại lạ thật nhiều, một lúc ta đem ngươi bắt lại về sau, đem trái tim của ngươi lão già, để cho ta xem thật kỹ một chút bên trong chứa là cái gì. Chương 587, mục tiêu chính là ngươi, chương 587, mục tiêu chính là ngươi. Nghe được tên trước mắt này nói như vậy, Cố Vô Thiên trong nháy mắt đồng tử rút nhỏ một chút, người kia cảm giác quả nhiên linh mẫn. Chẳng qua Cố Vô Thiên còn tiếp tục cố giả bộ trấn định, hiện tại cũng không thể lộ ra chút nào chất ngượng, làm sao làm cho đối phương phát giác được nhiều thứ hơn lời nói sợ rằng sẽ lập tức xuống tới. Người tôn giả này lúc này có chút đắc ý nói: "Ngươi cảm giác phải chúng ta xuất hiện ở đây thật là vì ngăn lại các ngươi hoặc là xử lý các ngươi sao? Bằng thực lực của các ngươi chỉ sợ còn chưa tới phiên chúng ta tự mình ra tay đi, ngươi cũng không nghĩ một chút đây là vì cái gì?" Nghe được người kia nói như vậy, Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền cảnh giác lên, người kia đã bắt đầu không có cố kỵ. Nếu không sẽ không cho chính mình nói nhiều như vậy, với lại người kia thì bại lộ ý đồ của mình, Cố Vô Thiên không khỏi có chút bận tâm tới tới. Nhìn tới đối phương còn có càng lớn âm u đang đợi mình đâu, cũng không phải muốn đem chính mình ở tại chỗ này. Cố Vô Thiên cũng nghĩ làm rõ ràng bọn hắn muốn làm gì. Chỉ có làm rõ ràng ý đồ của đối phương, Cố Vô Thiên mới có thể tìm được chỗ đột phá mới, Cố Vô Thiên tự nhiên là cần muốn hiểu nhiều hơn nữa tình huống. Nhà của huyết tinh tộc băng nhóm, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, chẳng qua động cơ của bọn hắn rốt cục là vì cái gì đâu? Nhìn thấy trước mắt Cố Vô Thiên, hiện ra suy tư chẳng thái, tôn giả của huyết tinh tộc lúc này thì không miễn cho đặc ý. Theo sau tiếp tục mở miệng nói: "Xem ra ngươi đối với lời ta nói cảm thấy rất hứng thú, ta thì hết sức hài lòng biểu hiện của ngươi. Ta thì nói thật cho ngươi biết đi, đạo tông bên ấy chúng ta căn bản không đủ gây sợ." Đạo tông cũng là sớm muộn muốn bị chúng ta tiêu diệt hết. Dưới mắt ngươi có thể so với bọn hắn càng thêm có lực hấp dẫn. Nghe được tôn giả của huyết tinh tộc thế mà nói như vậy, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời thì có chút hiếu kỳ lên, lẽ nào bọn người kia là chạy chính mình tới sao? Thế là Cố Vô Thiên tiếp tục cau mày, mở miệng nói: "Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là đối với ta đối với các ngươi càng có lực hấp dẫn? Hẳn là các ngươi là chạy ta tới sao? Gia gia thực sự không nghĩ ra, cái nào điểm thu hút các ngươi? Hẳn là các ngươi có cái gì đồng tính luyến ái sao? Ta cũng không phải cái gì đại mỹ nữ a, các ngươi bọn người kia thật đúng là bẩn tiểu đâu." khiến cho ta đều có chút muốn nói. Cố Vô Thiên một câu nói kia thế nhưng mười phần áp động, lập tức liền đem ở đây rất nhiều người mắng vào trong. Những người khác thực lực dù sao cũng có hạng, cũng không có rất mạnh sự nhẫn nại, trong nháy mắt biến khí huyết phập phù lên, bị tức chết đi được. Chẳng qua Cố Vô Thiên muốn chính là loại hiệu quả này, cảnh tượng việt loạn việt đối với mình có lợi, hắn ước gì hiện tại loạn lên cho phải đây. Thế nhưng cái khác huyết tộc cao thủ chỉ có thể hùng tận nhìn Cố Vô Thiên, ánh mắt giết người hận không thể đem hắn nuốt vào bụng trong. Rốt cuộc nơi này còn có hai cái tôn giả đâu, nơi này còn chưa tới phiên bọn hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không có người phản bác Cố Vô Thiên nói chuyện. Mà này hai tên tôn giả căn bản không quan tâm Cố Vô Thiên nói cái gì, dưới mắt cần phải làm là đem Cố Vô Thiên bắt lại là được rồi. Chẳng qua người kia hay là rong rải lên, trong lúc nhất thời lại hướng Cố Vô Thiên tiết lộ rất nhiều thông tin. Nói thật cho ngươi biết đi, người trẻ tuổi, trên người ngươi loại năng lực này mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Chính là kiểu này có thể vượt cảnh giới tác chiến năng lực. Chúng ta cũng tò mò ngươi là như thế nào làm được bước một cảnh giới còn có thể kiểm chế lại chúng ta tôn giả. Nghe hắn nói như vậy, Cố Vô Thiên coi như là triệt để đã hiểu, nguyên lai like người kia là vì hắn loại năng lực này tới. Chẳng qua Cố Vô Thiên loại năng lực này thì cũng không có cái gì ly kỳ, đây là hắn dung hợp rất nhiều kiếm pháp cùng võ kỹ mới có thể biểu hiện ra đồ vật. Căn bản không phải cái gì thư ký, cho dù đem tình huống này nói cho trước mắt bọn người kia, bọn hắn cũng không cách nào làm được Cố Vô Thiên dạng này. Hỗn hồn trong này thì là do ở chính mình kế thừa truyền thừa của tiểu kiếm tiên, loại tình huống này đối phương làm sao sẽ biết đâu? Chẳng lẽ muốn đem của mình kiếm ma truyền thừa nói cho đối phương biết sao? Đám người kia thật đúng là ý nghĩ háo huyễn. Chẳng qua Cố Vô Thiên thì có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương, tiểu này nghịch thiên chiến đấu vượt cảnh giới năng lực. Thế nhưng đây bất kỳ cái gì công pháp đều hữu hiệu tồn tại. Càng lên cao cảnh giới đề cao, loại năng lực này phát huy tác dụng càng lớn, một sáng cường giả cấp bậc thiên đạo, nắm giữ kiểu này nghịch thiên năng lực, như vậy hắn rồi sẽ tựa thần tiên mở rộng, chật để treo lên đánh cùng cái khác cảnh giới cao thủ. Chỉ sợ thậm chí hội mượn nhờ năng lực này, để bọn hắn huyết tinh tộc sưng bá tất cả tiên giới đông vực. Rốt cuộc môn phái cùng giữa các môn phái cũng là có cạnh tranh, bọn hắn cũng không muốn một mực thiên ma môn dưới đấy mạo sưng làm tay chân nhân vật. Hỗ trợ cho dù là diệt bọn hắn những môn phái kia, thiên ma môn cũng sẽ xuống tay với bọn họ, giữa các môn phái sưng bá dục vọng thì là rất lớn. Chẳng qua Cố Vô Thiên mới lười nhắc thay bọn hắn nói những lời này, nay cũng bất quá là bọn người kia yêu ý nghĩ hao huyễn thôi. Cố Vô Thiên mới không nói cho bọn hắn biết tình huống thật cùng ý nghĩ, cũng sẽ không để bọn hắn tùy tiện đạt được. Tiểu này nghịch thiên năng lực lực sát thương là rất lớn, Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ trong đó chân quý tính. Cố Vô Thiên hiện tại còn là dựa theo kế hoạch của chính mình, lựa chọn trì hoãn thời gian, bọn người kia nói cái gì chính mình thì cùng bọn hắn hồi cái gì. Rốt cuộc nói mò chứng là không cần tiền, Cố Vô Thiên chỉ cần trình độ lớn nhất kiềm chế lại bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì cho mỹ nương để bọn hắn tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Cố Vô Thiên tiếp tục mở khẩu, không ngừng khiêu khích nói: "Đã các ngươi dự đoán được câu trả lời lời nói, như vậy thì đến bắt ta đi. Chỉ cần bắt được ta tất cả bí mật, đều có thể đạt tới. Các ngươi vội vàng phóng ngựa đến đây đi, không cần tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, nhìn thấy bộ dáng của các ngươi, ta thì buồn nôn." Cố Vô Thiên không có chút nào do dự, tiếp tục mở khẩu, tra phúng cùng khiêu khích đối phương, bất quá vẫn là đang tìm cơ hội, chuẩn bị tùy thời đột phá vây quanh. Hiện tại Cố Vô Thiên đã không có chút nào cố kỵ, dưới mắt đi qua thời gian lâu như vậy, vị nương bọn hắn có thể sớm liền đạt tới khu vực căn toàn, Cố Vô Thiên thì muốn thừa cơ lựa chọn thoát thân. Nhìn thấy Cố Vô Thiên vẫn như cũ như thế nhanh mồm nhanh miệng, đối diện Tôn Giả cũng không có tiếp tục cùng Cố Vô Thiên nói nhảm, lập tức hướng phía Cố Vô Thiên phát khởi mạnh hơn công kích. Huyết tế thuật. Diện. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy Cố Vô Thiên nói chuyện hắn nghe là được, chỉ có bắt lấy Cố Vô Thiên, bí mật gì đều có thể là được. Đối phương thì không muốn tiếp tục tại lãng phí thời gian, mà là nghĩ nhanh chóng kết thúc chiến đấu hướng phía Cố Vô Thiên liền đánh tới. To lớn tiểu hồng sắc công kích hướng phía Cố Vô Thiên bay tới, như là giống như cuồng phong bạo vũ. Cố Vô Thiên ở phía xa thì có thể cảm giác được nó nồng nặc lực sát thương, tự nhiên không dám tùy tiện đối mặt. Chẳng qua cho dù là đến trình độ này, đối phương vẫn là không có sử dụng không gian chi lực, xem ra đối với thực lực của mình hay là vô cùng tự tin. Nếu người kia chợt lại vào lúc này sử dụng không gian lực lượng lời nói, như vậy Cố Vô Thiên lúc này tình cảnh thì nguy hiểm. Nhìn thấy người kia lựa chọn làm như thế Cố Vô Thiên, trong lúc nhất thời vẫn còn có chút may mắn, chỉ cần không sử dụng không gian chi lực, đối với mình hình thành gói rối, như vậy Cố Vô Thiên hay là có tự tin không bị đối phương bắt được. Nếu như đối phương chỉ là cùng mình so đấu vũ khí, Cố Vô Thiên áp lực trong nháy mắt biến giảm rất nhiều. Cố Vô Thiên chính là không bao giờ thiếu cái này, muốn tránh né công kích của hắn hay là rất dễ dàng, chỉ cần tăng tốc tốc độ của mình là được. Cố Vô Thiên đối với tốc độ của mình thế nhưng vô cùng tự tin, tốc độ của hắn so với người bình thường muốn nhanh hơn, thậm chí có thể so sánh cường giả cấp bậc thiên đạo. Cố Vô Thiên đang tránh né hắn mấy đạo công kích về sau, không có tiếp tục tránh né xuống dưới, mà là lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng một chút. Chẳng qua Cố Vô Thiên lựa chọn làm như thế, cũng có đạo lý của hắn, hắn có thể mượn nhờ công kích của đối phương, để cho mình từ nơi này trốn đi ra ngoài. Đối phương thì lập tức đã nhận ra Cố Vô Thiên ý đồ. Chẳng qua đối với thực lực của mình hay là vô cùng tự tin, hắn hiểu rõ một chiêu này lực lượng. Nếu Cố Vô Thiên lựa chọn đó nữa, chỉ sợ cũng phải bị thương, hắn cũng không tin Cố Vô Thiên hội không có bất kỳ cái gì tổn thương liền có thể chịu đựng được công kích của mình. Hắn thấy, Cố Vô Thiên hiện tại hành vi phản phất lạ tại tự sát. Cho dù Cố Vô Thiên có nghịch thiên chiến đấu vượt cấp năng lực, cũng không có khả năng đem lực công kích nhắc tới cùng mình một trình độ. Nhìn thấy Cố Vô Thiên hiện tại hành vi, hắn cảm thấy Cố Vô Thiên có chút ngu xuẩn, cũng cảm thấy hành vi của hắn vô cùng buồn cười. Thế nhưng cũng không lâu lắm hắn thì không cười được. Lúc này công kích của hắn đã đánh vào trên người Cố Vô Thiên, chẳng qua Cố Vô Thiên chân nguyên hộ thể đã sớm mở ra, hắn chỉ trong nháy mắt hiểu rõ tiểu ca muốn làm gì. Quả nhiên cùng hắn đoán không lầm, Cố Vô Thiên tại mở ra chân nguyên hộ thể một nháy mắt lập tức hướng phía phía sau lui ra ngoài. Chương 588, chượt lấy bọn hắn, chương 588, chượt lấy bọn hắn. Cố Vô Thiên biết rõ lực công kích của hắn rất lớn, hay là lựa chọn đón đỡ hắn lần này, chính là muốn mượn nhờ hắn bộ này công kích lực lượng. Tại bảo đảm chính mình không bị thương tổn tình huống dưới, còn có thể mượn lực lượng của đối phương, đây là cần kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú. Trải qua Cố Vô Thiên đã sớm đã trải qua vô số trận chiến đấu, đối với chỉnh thể gãy bê thế cùng với chi tiết khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh trạng thái. Hiện ở thời điểm này đối với hiệu quả mà nói là một cơ hội rất tốt, lại ngăn cản được đối phương đại bộ phận làm hại về sau, Cố Vô Thiên lập tức mượn nhờ lực lượng của hắn, hướng phía phía sau bay ra ngoài. Với lại cái tốc độ này mười phần nhanh, chỉ có đối với mới biết Cố Vô Thiên lúc này đã làm gì, người khác nhìn tới Cố Vô Thiên dường như một đạn pháo giống nhau bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bay rất ra ngoài dáng vẻ, mặt của đối phương sắc cũng biến thành dị thường khó nhìn lên. Này tương đương với chính mình tự tay cho Cố Vô Thiên một cơ hội, nhường hắn có thể từ nơi này chạy trốn. Đối phương tự nhiên mười phần không cam tâm trước mắt cái trạng diện này, mà Cố Vô Thiên tại bay sau khi đi ra ngoài, bắt đầu không ngừng vung vẩy đại kiếm trong tay. Rốt cuộc bên cạnh vây quanh cao thủ của hắn nhóm, đối với Cố Vô Thiên đến nói là không đủ gây sợ, những người này căn bản ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên công kích. Cố Vô Thiên thật sự nghĩ đi, đám người này cũng là ngăn không được Cố Vô Thiên, cường giả tại chất lượng bên trên, mà không phải tại về số lượng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên tình cảnh trước mắt, huyết tinh tộc hai tên tôn giả đồng thời lo lắng, lớn tiếng hô: "Cho ta đổi cầm chặt lấy hắn!" Nego Vô Thiên thật sự theo hai người bọn họ trước mặt chạy trốn lời nói, như vậy mặt của bọn hắn thì không có cách nào thả. huống hồ đây là mười phần đánh mặt sự việc, bọn hắn cũng không hi vọng nhường Cố Vô Thiên thật sự theo mí mắt của mình tự dưới đáy đảo thoát. Tại Cố Vô Thiên bay xa lúc, bọn hắn thì nhanh chóng đuổi theo, bởi vì bọn họ thì biết mình thủ hạ có phải không sẽ đối với Cố Vô Thiên tạo thành nguy hiểm rất lớn. Một sáng Cố Vô Thiên thoát ly bọn hắn khống chế phạm vi, nghĩ như vậy muốn đuổi kịp Cố Vô Thiên thì khó khăn. Nhất là bên này đã cùng đạo tông khoảng cách rất gần, khó tránh khỏi động tĩnh bên này đã hấp dẫn bên kia chú ý. Nếu đến lúc đó, đạo tông phái đến để giúp đỡ lời nói Như vậy bọn hắn lần này kế hoạch muốn tấn cáo thất bại, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận sự việc. Đối phương lại cũng chịu không được, rất nhanh biến hướng Cố Vô Thiên phương hướng, sử xuất không gian chi lực. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền cảm giác được xuất hiện trước mặt một vết nứt, đồng thời sinh ra nhìn to lớn hấp lực, phản phất muốn đem thân thể chính mình thôn vệ ở bên trong đồng dạng. Cố Vô Thiên lập tức phản ứng, đối phương đây là chó cùng rất dữ dội, muốn hướng mình sử dụng không gian chi lực, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có thay đổi chính mình chạy trốn phương hướng, mà là hướng phía phía trước tiếp tục vào tới. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tôn giả của huyết tinh tộc trong lúc nhất thời có chút không hiểu, hắn thấy Cố Vô Thiên đòn công kích này là tại tự sát. Tuấn Hồ hắn này khe nứt cùng Cố Vô Thiên hay là có một khoảng cách, Cố Vô Thiên hoàn toàn có thể có cơ hội chạy trốn, hắn không hiểu rõ Cố Vô Thiên vì sao hướng phía phía trước vọt tới. Rốt cuộc theo người bình thường suy luận, khẳng định là lựa chọn đổi một cái phương hướng chạy trốn, cái này vết nứt phạm vi là 10 phần to lớn. Chỉ có những người thi pháp chủ động triệt tiêu đạo khe hở này, Cố Vô Thiên mới có thể thuận lợi từ bên này chạy trốn, bằng không, Cố Vô Thiên bất luận là thế nào đổi phương hướng đều là phí công. Cố Vô Thiên hiện nhiên là hiểu rõ loại tình huống này, cho nên vẫn làm nghĩa vô phản cố hướng phía bên này lao đến. Dù sao chính mình làm càng nhiều công kích của đối phương cũng sẽ mạnh liệt hơn. Bất quá trước mắt Tôn Giả căn bản không có cho Cố Vô Thiên suy tính thời gian, vẫn như cũ hướng phía Cố Vô Thiên phát khởi mãnh liệt tiến công. Cố Vô Thiên thì lập tức liền muốn đụng vào cái không gian này cái khe, đối phương cũng không biết Cố Vô Thiên đến cùng là cái gì tình huống. Mà Cố Vô Thiên khẳng định không thể nào ngóc đến thật sự đi cái này trong cái khe, mà là sắp tới gần lúc, lập tức thay đổi phương hướng của mình. Hơn nữa là tại trong thời gian rất ngắn đồng thời đổi mấy cái phương hướng, lập tức liền tránh qua, chính lẽ vết nứt. Đồng thời lại thật nhanh đi đến vết nứt phía sau, lại đổi một phương hướng khác phi hành. Thực chất hắn đây là đang tạo thành một khả năng nhìn kém. Đồng thời đại kiếm trong tay cũng không có dừng lại với lại không ngừng tại quơ, đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Kiếm khí tung hoành thuật, khởi nguyên kiếm ý. Vì thuật lợi có thể từ nơi này chạy trốn, Cố Vô Thiên lúc này thì không lưu tay nữa, chỉ có không ngừng thi triển tiến công mới có thể có cơ hội từ nơi này chạy trốn. Nếu bị những người này không cẩn thận dây dưa kéo lại, muốn lại thoát thân lời nói, có thể sẽ rất khó. Hỗn hồn hiện tại là 1000 năm một thở tuyệt cao chạy trốn cơ hội, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cùng lãng phí. Bởi vì Cố Vô Thiên không ngừng gây nhiễu, bọn này tốc độ của con người thật lớn nhận lấy ảnh hưởng. Tại vượt qua vết nứt về sau mới nhìn đến Cố Vô Thiên ý đồ. Chẳng qua bây giờ đã hơi trễ, Cố Vô Thiên kiếm khí hướng phía bên này phạm vi lớn quét tới đây. Một ít tu vi không cao cao thủ trong nháy mắt liền bị Cố Vô Thiên công kích đả thương, thậm chí có chút không người cẩn thận đã bị đánh chết. Nhìn thấy bọn hắn bên này nhiều người như vậy, thế mà còn sản sinh thương vong, còn không có ngăn lại Cố Vô Thiên, trong nháy mắt người tôn giả kia tu vi cường giả thì căm tức. Hướng phía trung quanh lập tức ra lệnh lên. Tất cả mọi người nghe ta chỉ đạo, tăng lớn trận đường cường độ, nghi vạn lần không thể để cho hắn từ nơi này thành công chạy trốn rơi. Tiểu tử này thái giảo hoạt Tất cả mọi người cho ta nhắc tới chú ý. Hiện những người kia có nghĩ đến hay không cố vô thiên tùy cơ ứng biến năng lực cùng năng lực phản ứng thế mà mạnh như vậy. Nghe được mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người bắt đầu củng cố vô thiên liều mạng, bọn hắn tự nhiên không thể nhượng cố vô thiên nhẹ nhõm từ nơi này lao ra. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chẳng qua bọn người kia liều mạng đến, mặc dù có thể ngăn cản được phần lớn công kích, thế nhưng liền không có lực lượng củng cố vô thiên tiến hành đối kháng. Trong lúc nhất thời lại dẫn sinh rất nhiều thương vong, chẳng qua cho dù là như vậy, vẫn không có đối với cố vô thiên tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cố Vô Thiên công kích còn đang không ngừng tiếp tục, mỗi đạo công kích đến đến chí ít có mười mấy người thụ thương hoặc là tử vong. Trong lúc nhất thời cảnh tượng trở nên quỷ dị, Cố Vô Thiên công kích phảng phất là thái dao một dạng, đối bọn họ tạo thành thương tổn cực lớn. Những người này căn bản ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên công kích, nhìn thấy xuất hiện thương vong về sau, có ít người thậm chí đã bắt đầu dao động chiến đấu tín niệm. Cố Vô Thiên hết sức hài lòng cái hiệu quả này, đồng thời thì ra tăng lực công kích của chính mình, trên trận những người còn lại càng ngày càng ít. Căn bản không có người có năng lực đi nữa ngăn cản Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên thế như trẻ che, không ngừng hướng phía xuất hiện hơi to lớn vị trí liền xông ra ngoài. Vì nhân số phòng thủ ít nhất địa mới là tốt nhất điểm đột phá, những người còn lại tự nhiên không thể thành công cản lại Cố Vô Thiên. Mắt thấy Cố Vô Thiên thì sắp thành công, kia hai tên tôn giả trong lúc nhất thời khá là nghi răng, con mắt cũng muốn nhanh phun ra lửa. Bất quá bọn hắn cùng Cố Vô Thiên còn có khoảng cách nhất định, một lát cũng không thể đuổi kịp Cố Vô Thiên. Nay để bọn hắn mười phần căm tức, nhường Cố Vô Thiên chạy trốn là chuyện nhỏ, thế nhưng nhường Cố Vô Thiên mang đi loại đó nghịch thiên vượt cấp chiến thư kỳ mới là tối tổn thất lớn. Bọn hắn cũng không hi vọng minh hữu của mình đạt được Cố Vô Thiên cái này nghịch thiên năng lực, bằng không bọn hắn môn phái vẫn cứ bị những người khác áp chế. Huyết tinh tộc cũng có xương bá dạ tâm, tự nhiên muốn đạt được tiểu này nghịch thiên năng lực, mà không phải khiến người khác đạt được. Cố Vô Thiên lúc này dường như một bánh trái thơm ngon một dạng, hấp dẫn lấy bọn hắn lực chú ý, thế là hai cái tồn giả biến được lo lắng, đồng thời thi triển lực lượng không gian. Cố Vô Thiên nếu tiếp tục hướng phía đó tiến lên lời nói, nhất định sẽ bị không gian của bọn hắn vết nứt, sẽ thành phân vụn. Tràng qua lúc này bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, không gian thật lớn vết nứt đã tạo thành. Ngay cả thủ hạ của bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, tới gần cái đó vết nứt sôi nổi đều bị hút vào cũng đánh thành trò cặn bã. Nhìn thấy trước mắt đám người kia thế mà chó cùng rất dở thậm chí không sợ hy sinh cũng muốn ngăn cản chính mình. Cố Vô Thiên một thời gian cũng là không nghĩ tới đám người kia thế mà tản nhẫn như vậy, đã bắt đầu xuống tay với người một nhà. Nhìn tới nghịch thiên công pháp, sẽ cho người tính xấu xí cùng tham lam triệt để phát huy, dưới mắt đã tại trước mặt Cố Vô Thiên phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Mà còn lại đám kia cao thủ, nhìn thấy đồng bạn của mình thế mà bị bọn hắn tôn giả giết chết, trong lúc nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, hướng phía trung quanh bắt đầu nhanh chóng chạy trốn. Rốt cuộc sinh mạng là của mình, cho dù là nhiệm vụ thất bại, thì không cần thiết dựng vào tính mạng của mình tục nhân của bọn hắn hiện tại đã điên rồi, thế mà ngay cả người của mình cũng sát. Chương 589, huyết tộc bí thuật, chương 589, huyết tộc bí thuật. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, đã triệt để lâm vào điên cuồng, hai cái này tôn giả vì lưu lại chính mình, thế mà đem người của mình cũng muốn giết chết, quả thực là tang tâm bệnh của hành vi. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, thì nhíu mày, không hổ là người trong ma giáo, làm lên chuyện đến một chút cũng không có cố kỵ. Cũng không biết những thứ này bị giết ra hỏa, sẽ hối hận hay không làm sơ gia nhập huyết tộc. Một chút vinh hoa phú quý cũng không có hưởng thụ được, ngược lại trắng trợn táng lộ mạng. Thật sự là thật là đáng tiếc, có lẽ tại hạ giới làm một phàm nhân không trôi những thứ này hồn thủy, có thể tuổi thọ còn có thể càng lâu một chút. Cố Vô Thiên nhịn không được bắt đầu trong lòng cảm thán, hay tốt chính mình chưa từng có gia nhập qua bất kỳ môn phái. Nếu có một thiên chí mình gia nhập môn phái thì như vậy đối với mình, Cố Vô Thiên khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có thời gian suy xét việc này, hắn thì không có gia nhập qua bất kỳ môn phái, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất hay là từ nơi này chạy trốn. Ma huyết tộc tôn giả hành vi thì để cho thủ hạ lòng người lạnh ngắt lên, chẳng qua trở ngại hắn thực lực cường đại, cũng không có người dám chạy trốn thuyết tộc cường giả sau cố vô thiên mặt theo đuổi không bỏ, rốt cuộc thực lực của hắn đây cố vô thiên muốn cao hơn rất nhiều, linh khí các phương diện thì đây cố vô thiên hùng hậu. Cố vô thiên trong lúc nhất thời cũng không có thoát khỏi bọn hắn, hiện tại cảnh tượng đã 10 phần nguy cấp, nhất định phải tìm thấy một điểm đột phá mới có thể rời đi nơi này. Đối phương tôn giả không ngừng hướng cố vô thiên đánh ra lực lượng không gian, không gian liệt phủ phạm vi thì làm lớn ra rất nhiều. Kể từ đó lời nói, cố vô thiên càng thêm không có chạy trốn không gian, thật sự nếu không nắm chặt thời gian lời nói, chỉ sợ một lúc hội bị buộc lên tuyệt lộ. Tràng qua tình hình trước mắt, Cố Vô Thiên vẫn là có thể ứng đối, cũng không có bởi vì đối phương không gian liệt vùng mở rộng mà để cho mình không có đường đi. Tràng qua Cố Vô Thiên biết mình thời gian đã không nhiều lắm, phía sau không ngừng có càng nhiều cường giả hướng phía Cố Vô Thiên vây quần đến. Phải làm sao mới ở đây? Bọn người kia quả thực là náo loạn vào nước. Bọn hắn tôn giả đối với bọn hắn như vậy, thế mà còn muốn vì hết bán mạng. Thật không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, sinh mệnh là thuộc về mình, bọn hắn như vậy không công thôn vùi tính mệnh, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy có chút thật đáng buồn sao? Tất nhiên đã không thể thoát khỏi những thứ này đối tới giang hòa. Cố Vô Thiên lựa chọn chủ động xuất kích, chỉ có giết ra một đường máu lời nói, Cố Vô Thiên mới biết đạt được một chút hy vọng sống. Khởi nguyên kiếm ý, ngự kiếm thuật. Cố Vô Thiên không ngừng đánh ra nhiều hơn nữa kiếm khí, chuẩn bị ngăn cản phía sau theo đuổi nhóm, chỉ cần có thể kéo dài một ít thời gian, chính là đối với mình có lợi. Mà tôn giả của huyết tộc nhìn thấy Cố Vô Thiên không ngừng phát động công kích, thế mà trong thời gian ngắn không có đối theo. Rốt cuộc bọn hắn chỉ cần sử dụng lực lượng không gian, đối với Cố Vô Thiên tiến hành phong tỏa lời nói, căn bản không chi phí khí lực lần nữa hướng Cố Vô Thiên khởi xướng tiến công. Bọn hắn cảm thấy Cố Vô Thiên đã bị tuyên cáo tử hình một dạ. Là dù thế nào cũng không thể từ nơi này sống tiếp. Huống hồ Cố Vô Thiên không ngừng đánh ra công kích, cũng muốn tiêu hao linh khí của mình, như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, có thể liên tục đánh ra bốn năm đạo công kích, Cố Vô Thiên liền sẽ bị tiêu hao một ít linh khí. Bọn người kia cứ như vậy không nhanh không chậm truy tại Cố Vô Thiên phía sau, và nhanh phải bắt được Cố Vô Thiên lúc mới mở miệng nói, ngươi tiểu tử này sao tượng cá trạch giống nhau. Mèo vơn chuột trò chơi cũng nên kết thúc. Chờ một lúc ta liền phải đem ngươi bắt về, rút gần lục ra. Ngươi tiểu tử này có hay không có cái này giác lộ đâu? Còn không mau ngoan ngoãn tu khắc thủ chịu trói. Huyết tế, Thiên La địa vọng. Tôn giả của huyết tộc cuối cùng tại rời Cố Vô Thiên rất gần lúc lựa chọn xuất thủ, rất nhanh, sau lưng Cố Vô Thiên liền xuất hiện một mảnh màu máu go. Dương, những thứ này go, dường như là mạch máu một dạng, lung tung giao thoa ở trong không gian, hướng phía Cố Vô Thiên phía sau và tới. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này buồn nôn thứ gì đó, trong lòng có cảnh giác thần sắc, rốt cuộc nếu bị quấn chặt lấy lời nói, chỉ sợ chính mình liền sẽ bị tươi sống mất khô. Cố Vô Thiên tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, nếu bị trói buộc lại lời nói, muốn thoát thân liền phiền toái, thậm chí còn muốn có thể vì chính mình đem lại nguy hiểm tính mạng, ngàn vạn lần không thể tiếp tục chạy trốn. Vạn kiếm quý tông, kiếm thần, hủy diệt nhất chỉ. Nếu là đối diện tôn giả đè chính mình ép lên tuyệt lộ, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, liên tiếp đánh ra mấy đạo công kích. Những công kích này mười phần hung mãnh, không ngừng ngăn cản người phía sau đuổi tới mổ máu gâu. Dương, mặc dù Cố Vô Thiên hiểu rõ cũng không thể triệt để đánh vỡ những chói buộc này, chẳng qua có thể kéo dài thời gian nhất định thì có thể làm cho mình ở vào thế bất bại. Mà tôn giả của huyết tộc thì không quan tâm Cố Vô Thiên đối với hắn công kích phá hoại, mỗi khi Cố Vô Thiên đánh vỡ một ít dấu vết, hắn đều sẽ nhanh chóng chữa trị những thứ này mổ máu gâu. Dương, như là tốt cao gia cho một dạng một mực đi theo Cố Vô Thiên phía sau. Nhìn Cố Vô Thiên qua lại ngăn cản dáng vẻ, Tôn giả của huyết tộc lộ ra nụ cười tán nhẫn, sau đó lấy ra một cái mổ máu đại đao. Huyết ma tà đao, phá. Nhìn thấy Cố Vô Thiên liều mạng tại chống cự, Tôn giả của huyết tộc thì không lại tiếp tục khách khí, lấy ra vũ khí của mình, lập tức liền đề cao sức chiến đấu. Tôn giả của huyết tộc thông qua cùng Cố Vô Thiên thời gian dài như vậy đối chiến, hiểu rõ Cố Vô Thiên năng lực hồi phục mười phần tiên. huống hồ Cố Vô Thiên kiếm thuật từ lâu xuất thần nhập hóa, nếu để cho hắn như thế ngăn cản đi xuống, chỉ sợ còn có thể thật sự nhường hắn tìm thấy một ít điểm đột phá. Tôn giả của huyết tộc đương nhiên không hi vọng loại tình huống này xảy ra, thế là thì lấy ra vũ khí của mình, hướng phía Cố Vô Thiên mà tới. Tôn giả cấp võ kỹ quả nhiên uy lực vô cùng, Cố Vô Thiên ngăn cản một chút, liền cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết bắt đầu sôi trào. Nhìn tới chênh lệch về cảnh giới hay là khó mà vượt qua, huống hồ nhiều người như vậy cùng Cố Vô Thiên đến sa luôn chiến, Cố Vô Thiên lúc này cũng có nhất định tiêu hao. Không có nghĩ đến cái này, Tôn giả của huyết tộc xuất ra vũ khí lần đầu công kích, thì đối với Cố Vô Thiên tạo thành nhất định làm hại. Cố Vô Thiên sắc mặt thì bắt đầu trở nên khó coi, hành động thượng cũng không dám có bất kỳ thờ ơ. Hắn hiểu rõ công kích kế tiếp sẽ chỉ ngày càng mãnh liệt. Cố Vô Thiên hướng về phương xa nhanh chóng bay đi, thừa dịp nội thương của mình còn không có khuyết tá lúc, muốn chỉnh độ lớn nhất cùng người kia kéo dài khoảng cách. Tôn giả của huyết tộc nhìn thấy Cố Vô Thiên chạy trốn dáng vẻ, rõ ràng sửng sốt một chút, không ngờ rằng Cố Vô Thiên phản ứng nhanh chóng như vậy. Trong nháy mắt Cố Vô Thiên biến đạo thoát hắn huyết hải go. Dương Phàm Vi, lập tức nhường Tôn giả của huyết tộc trở nên bạo giận lên. Xem ra chính mình lại bị Cố Vô Thiên đánh mặt, rõ ràng sử dụng một chiêu này là chuẩn bị đem Cố Vô Thiên triệt để trói buộc, không ngờ rằng Cố Vô Thiên mượn cùng mình đụng nhau lực lượng, thế mà hướng về phương xa chạy trốn. Xuống hổ bởi vì vừa nãy nên người, Cố Vô Thiên đã chạy xa, lúc này nếu tiếp tục điều động huyết hải gâu, Dương chói buộc Cố Vô Thiên cũng không kịp. Bởi vì thiếu khuyết chói buộc, Cố Vô Thiên tiếp tục hướng về phương xa bay đi, trong lúc nhất thời thế mà kéo ra khỏi khoảng cách căn toàn. Trước đây Cố Vô Thiên còn muốn buông lòng một hơi, không ngờ rằng phía sau huyết tộc Tôn Giả nuốt không trôi một hơi này. Thế mà thi triển ra bí thuật, chợt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ngay ngụm máu tươi dần dần trên tay hắn ngưng tụ ra một thủy tinh, Tôn Giả của huyết tộc nhìn xem lấy trong tay thủy tinh thỏa mãn lộ ra nụ cười ấm lẫm. Sau đó đem trong tay thủy tinh hung hăng hướng phía Cố Vô Thiên phương hướng đánh ra ngoài, lúc này Cố Vô Thiên đang toàn lực chạy trốn, căn bản không có chú ý tới phía sau lưng nguy hiểm, ngay tại hắn cho rằng triệt để có thể chạy trốn vung ra đối phương lúc. Đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ, không đợi Cố Vô Thiên phản ứng lúc, đột nhiên Cố Vô Thiên cảm thấy thể nội huyết dịch bắt đầu mất khống chế lên. Sau đó Cố Vô Thiên cơ thể bắt đầu run rẩy, nhanh chóng hướng phía dưới đáy Tùng Lâm đập xuống, trong thân thể linh lực thì bắt đầu không nhận Cố Vô Thiên điều động. Này đến cùng là cái gì tình huống? Cố Vô Thiên trong nháy mắt trở nên kiếp sợ. Hắn biết chắc là vừa nãy tôn giả của huyết tộc dùng bí thuật gì trúng đích chính mình. Chẳng qua đạo này công kích thì quá cường hắn đi, thế mà đối với mình tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, thật lớn ảnh hưởng tới chính mình chạy trốn năng lực. Trật linh khí Cố Vô Thiên dường như một phàm nhân giống nhau từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt liền đập vào trên những cây. Bởi vì Cố Vô Thiên vừa nãy phi hành độ cao cũng không cao, cho nên cái này quả cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, chỉ là kiểu này không bị khống chế cảm giác, nhường Cố Vô Thiên cảm thấy 10 phần bất lực, lúc này Cố Vô Thiên đã rơi xuống trên mặt đất. Chương 590, tình huống không tốt lắm, chương 590 tình huống không tốt lắm. Trong thân thể khí huyết vẫn tại mãnh liệt cuồn cuộn lấy, tất cả huyết dịch thì tốc độ lưu chuyển người phần nhanh. Tiểu quả lúc này cũng không có thời gian cẩn thận kiểm tra nhìn xem thương thế của mình, rốt cuộc tôn giả của huyết tộc còn ở phía sau đội theo đấy. Nếu ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, chỉ sợ đối phương muốn đuổi tới, huống hồ hiện tại thân thể chính mình không cách nào điều động linh khí. Đến lúc đó bị đối kịp đến làm không tốt thì sẽ đem mình viết di chúc ở đây rồi, hoặc là bởi vì tay trói gà không chặt sẽ bị đối phương bắt về thẩm vấn. Tất nhiên tôn giả của huyết tộc có thể cho mình tạo thành lớn như vậy làm hại, như vậy cũng được, theo đạo này quỷ dị công kích đối tới. Rốt cuộc này là của hắn một bí thuật, vận dụng máu tươi của mình, có nhất định định vị khóa chặt công năng. Cố Vô Thiên có thể tưởng tượng đến, đám người kia đối với mình năng lực chiến đấu vượt cấp C si Mê cùng Tham Lam, nếu bị bọn hắn bắt về lời nói, chỉ sợ nhất định sẽ đem mình đại tán nghiêm viên, đồng thời giải phẫu chính mình nghiên cứu. Cố Vô Thiên khẳng định không thể để xảy ra chuyện như vậy, chẳng qua dưới mắt thân thể chính mình ngày càng mất khống chế, ý thức cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên có chút đau đầu, ánh mắt cũng biến thành mê ly lên, quá khứ từng màn hồi ức theo Cố Vô Thiên trong đầu hiện lên. Làm sao bây giờ? Lẽ nào ta muốn chết tại mấy tên khốn kiếp này trong tài sao? Ta thật sự thật không cam lòng a. Nay đến cùng là cái gì thủ đoạn? La sao như thế quỷ dị. Cố Vô Thiên đầu mười phần hỗn loạn, không ngừng tại suy tư đối sách, chẳng qua cũng không có hiệu quả gì. Thậm chí đến cuối cùng lúc, Cố Vô Thiên tư tưởng trở nên cực đoan lên, vì không nhận có nhục, nghi tới bản thân kết thúc. Mặc dù chết ở chỗ này, có thể biết ngưỡng mộ nương bọn hắn tìm không thấy thi thể, cũng sẽ để cho Thanh Văn bọn hắn thường tâm khổ sở. Thế nhưng chấn đến một bước này, Cố Vô Thiên càng thêm không cam tâm bị huyết tộc bọn người kia bắt đi tra tấn, nghiên cứu dẫn đến tử vong. Mặc dù Cố Vô Thiên không ngừng tại giữ dự ý thức của mình, chẳng qua này thể nội huyết hại dị thường ngày càng nghiêm trọng. Huyết tộc gam hiệu nhất, công kích chính là tại huyết dịch phương diện, Cố Vô Thiên đối với cái này cái phương diện cũng không hiểu, trong thời gian ngắn thì tìm không thấy đối sách. Trong cơn mông lung Cố Vô Thiên đã có thể nhìn thấy, tôn giả của huyết tộc hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía bên này nhanh chóng bay tới. Nói không chừng một giây sau sẽ xuất hiện tại trước mặt Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên trên mặt thì xuất hiện vẻ thảm, xem ra chính mình hôm nay có thể muốn thua tại đây. Ngay tại Cố Vô Thiên lập tức sẽ lúc hôn mê, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Đạo này khí tức bên trong, nhẹ nhẹ hàn ý trong nháy mắt liền vọt vào Cố Vô Thiên thể nội, nhưng Cố Vô Thiên ý thức thì bắt đầu dần dần trở nên thức tỉnh lên. Cố Vô Thiên lúc này thời khắc chú ý đến chính mình thần trí biến hóa, lập tức liền phản ứng lại, đây là hơi thở của Tiểu Băng. Nhìn tới Tiểu Băng hay là hồi đến, quả nhiên cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên liền nhìn thấy Tiểu Băng trở đi mỹ nương cùng Điển tiểu nga thân ảnh. Nguyên lai là vì mỹ nương cùng Điển tiểu nga vừa ly khai thì có dự cảm không tốt, thì thời khắc lo lắng đến Cố Vô Thiên. Lại đi một nửa về sau vẫn là không nhịn được quay về nhìn xem nơi này tình huống, quả nhiên phát hiện ở vào trong nguy cơ Cố Vô Thiên. Bọn hắn không dám tiếp tục trì hoãn, mau để cho Tiểu Băng lao đến, bởi vì bọn họ hành động mười phần bí ẩn, tôn giả của huyết tộc cũng không có chú ý tới mấy người bọn hắn thân ảnh. Nhanh lên một chút đi xem xét tình huống bên kia. Cố Đại Ca hình như trở nên có chút thần trí không rõ. Hiện tại thời khắc đã mười phần nguy hiểm. Tiểu Băng, nhanh gia tốc. Tiểu Băng lập tức toàn lực thúc đẩy tốc độ của mình, đuổi tại Tôn giả của huyết tộc đuổi theo trước đó đã vọt tới Cố Vô Thiên trước mặt. Hiện tại bọn hắn vừa mới đã đến Cố Vô Thiên bên cạnh lúc, Tôn giả của huyết tộc thì phát hiện bọn hắn hướng phía bên này lao đến. Lúc này Cố Vô Thiên mặc dù nhận lấy nhất định làm hại, thế nhưng thần trí thì tại sự giúp đỡ của Tiểu Băng khôi phục rất nhiều. Cái này đuổi theo tới huyết tộc Tôn giả, thực lực tự nhiên là thập phần cường đại, không phải mỹ nương cùng điện tiểu nga bọn hắn có thể đối phó. Cố Vô Thiên lập tức phản ứng lại, mở miệng lo lắng nói với Tiểu Băng: "Ai bảo các ngươi quay về? Các ngươi không cần quan ta, Tiểu Băng ngo vẫn nhìn mị nương cùng điện tiểu nga rời đi nơi này, tìm một địa phương an toàn trốn đi. Ta hiện tại gần như hoàn toàn khôi phục, chờ ta ngăn lại người kia về sau, tự nhiên sẽ tìm các ngươi đi tụ họp." Cố Vô Thiên chỉ có cùng Tiểu Băng phối hợp lại, mới có thể ngăn cản được cái này tôn giả của huyết tộc công kích. Những người khác đếm cho dù lại nhiều, cũng không có khả năng là cái này huyết tộc tôn giả đối thủ. Mà thấy nhỏ Băng lại đi trước một bước liền xông ra ngoài, cùng tôn giả của huyết tộc đánh ở cùng nhau, đồng thời quay đầu nói: Các người trước mang theo chủ nhân rời đi nơi này, để ta tới cho các ngươi đoạn hậu đi." Nói xong thì không do dự nữa, lập tức phát khởi cường đại tiên công, cực hạn hàn khí hướng phía trung binh bắt đầu khuếch tán lên. Mỹ nương thì ở thời điểm này vội vàng gọi tới Cố Vô Thiên bên người, kéo lại tay hắn. Lúc này Cố Vô Thiên tay mười phần nóng hổi, cơ thể cũng biến thành sôi trào lên, vừa nãy thần trí của hắn khôi phục một bộ phận, thế nhưng thân thể trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Mỹ nương cảm nhận được Cố Vô Thiên biến hóa trên người, lập tức biến được lo lắng, hướng phía Điền Tiểu Nga mở miệng nói: "Điên ngồi muội muội, ngươi ở phía trước trên mặt đường." Chúng ta trước tìm một địa phương an toàn, nhường Cố Vô Thiên khôi phục một chút thương thế. Điền Tiểu Nga thì không nói thêm gì, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm bên cạnh có tổn tại hay không an toàn khu vực. Cũng không lâu lắm thông qua thần thức quét hình, phát hiện một chỗ ẩn nấp sơn động, thế là Điền Tiểu Nga bắt đầu hướng mỹ nương dẫn đường. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Huyết tộc tôn giả cảm nhận được Cố Vô Thiên lúc này khí tức đã bắt đầu trở nên như ẩn như hiện lên, hiểu rõ hắn chính tại trên đường chạy trốn. Thế nhưng Cố Vô Thiên linh thú lại cùng hắn đánh ở cùng nhau, không ngừng sử dụng hàn khí đối với hắn tiến hành quá nhiều. Lúc này Tiểu Băng đã khôi phục ngày xưa hình thể khổng lồ, hướng phía tôn giả của huyết tộc không ngừng khởi sướng tiếng công. Trong lúc nhất thời nhường tôn giả của huyết tộc có chút thúc thủ vô sệt lên, hắn mở miệng hung hăng nói: "Nguyên lai là ngươi tên súc sinh này tại ngăn cản ta, nhìn tới chính là ngươi tên súc sinh này sẽ sử dụng hàn khí đi, nhìn xem thực lực của ngươi thì không tầm thường, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Chủ nhân của ngươi cũng đánh không lại ta, nếu ngươi còn như vậy chấp mê bất độ lời nói, vậy ta ngay cả ngươi một khối thì thu thập." Tôn giả của huyết tộc chỉ ở trong tình báo hiệu rõ tiểu băng tồn tại, cũng không có chân chính gặp qua nó. Chẳng qua hiểu rõ nó là một con sẽ sử dụng không khí lạnh linh thú, bây giờ đặt trước mặt phương thức công kích, nhường hắn lập tức liền khám phá tiểu băng tấn vận. Mà thấy nhỏ băng cũng không để ý tới hắn, không ngừng hướng hắn phát ra một đạo lại một đạo công kích, nhường người kia luôn cuốn tay chân. Hắn biết mình đồng bạn trước đó liền bị trước mắt linh thú đả thương qua, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Mặc dù lực chiến đấu của hắn đây đồng bạn của hắn muốn mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng đối mặt này ma quái hàn khí công kích, hắn cũng không dám nhường công kích đánh trúng chính mình. Tiểu băng tất nhiên trước đó có cùng thiên ma môn ma đạo tôn giả đối kháng năng lực, như vậy đối phó chính mình cũng là không thành vấn đề. Kia ma đạo tôn giả thực lực gần giống như hắn, hắn cũng không dám tự tin, nhất định có thể đánh bại Tiểu Băng. Cứ như vậy, tôn giả của huyết tộc đổi một đối thủ, cùng cố vô thiên linh thú đánh lên. Ma thủ hạ của hắn thì từ từ vây quanh đến, đem Tiểu Băng vây vào giữa, chẳng qua tôn giả của huyết tộc lập tức mở miệng quát lớn một câu. Ai bảo các ngươi đến lần? Lẽ nào các ngươi không biết tên xúc sinh này phương thức công kích sao? Không nên bị hắn đông cứng, các ngươi mới an tâm sao? Đội vàng cách nơi này ra một chút, tìm một an toàn khu vực ở lại. Tôn giả của huyết tộc hay là thập phần lo lắng thủ hạ của mình, rốt cuộc vừa nãy đã đãng lộ thương một phần. Thủ hạ của hắn số lượng cũng có hạn, hắn có thể không muốn trở thành quan can tư lệnh, những người này giữ lại còn có tác dụng lớn đấy. Mà thấy nhỏ băng nhưng không có cố kỵ nhiều như vậy, rốt cuộc Cố Vô Thiên đã bị mỹ nương cùng Điền Tiểu Nga mang đi. Lúc này nó toàn lực phát huy thực lực của mình, bảo hộ chính mình đoạn hậu nhiệm vụ, nó cũng biết nếu như mình thời gian trì hoãn càng dài, Cố Vô Thiên tình huống lúc này thì càng an toàn. Mà một bên khác Cố Vô Thiên, tình huống lúc này lại càng không tốt, thậm chí lại bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Mỹ nương lại không cách nào điều động linh lực, chỉ có thể ở bên cạnh cật lực đỡ lấy hắn, Điền Tiểu Nga ở phía trước nhanh chóng dẫn đường. Dưới mắt chỉ còn Điền Tiểu Nga một người có thể sử dụng linh lực, hiện tại ba người bọn họ chỉ có thể trước tìm một địa phương an toàn chờ đợi. Chương 591, toàn bộ đều dựa vào Tiểu Băng, chương 591, toàn bộ đều dựa vào Tiểu Băng. Bọn hắn cũng đang cầu khẩn Tiểu Băng có thể ngăn lại ra họa kia, đồng thời bảo đảm chính mình không bị thương tổn. Bằng không bọn hắn bên này sức chiến đấu thì không có mấy cái, dưới mắt Cố Vô Thiên bọn hắn đã đến Điền Tiểu Nga trong miệng nói cái sơn động kia. Cái sơn động này thực chất cũng không lớn, hai cái mỹ nữ đem Cố Vô Thiên nâng vào bên trong sâu nhất không gian. Điền Tiểu Nga lo lắng mở miệng hướng mỹ nữ hỏi. Mỹ nương tỉ tỉ Ngươi xem một chút Cố Đại ca cơ thể rốt cục tình huống gì. Ngươi đưa cho hắn hảo hảo kiểm tra một chút, xem xét có hay không có có thể khiến cho hắn khôi phục cách. Mỹ nương cũng không có trì hoãn, mặc dù linh lực của nàng chịu ảnh hưởng, thế nhưng nàng kiến thức cùng nhãn lực kinh vẫn phải có. Cho cô vô thiên kiểm tra một chút. Thân thể vấn đề hay là không có vấn đề, chẳng qua Mỹ nương kiểm tra về sau, lập tức sắc mặt trở nên ảm trầm. Điền tiểu Nga thấy được nàng cái phản ứng này, lập tức cũng có dự cảm không tốt, vội vàng mở miệng hỏi. Mỹ nương tỷ tỷ, hiện tại rốt cục có chuyện gì vậy? Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ a. Cố Đại ca hiện tại tình huống thật là cái gì? Nhìn ra được Điền Tiểu Nga mười phần lo lắng, rốt cuộc hiện tại toàn bộ dựa vào Cố Vô Thiên, bọn hắn mới có thể trở về đến đạo tông. Mị nương mở miệng nói: "Ta vừa nãy kiểm tra qua, vết thương trên người hắn cũng không phải rất nghiêm trọng. Hiện tại chuyện khó giải quyết là hắn chúng rồi huyết tộc cấm độc." Rốt cuộc mị nương cũng đã làm Thiên Tiên cung điện chủ, tự nhiên cũng là có nhất định kiến thức, đối với huyết tộc thủ đoạn cũng là rất quen thuộc. Thông qua vừa nãy kiểm tra, mị nương đã phát hiện Cố Vô Thiên trên người vấn đề, đồng thời thông qua nghiệm chứng xác định Cố Vô Thiên trạng thái. Mà Điền Tiểu Nga bị trong nhà bảo vệ rất tốt, cũng không biết những chuyện này, cũng đúng huyết tộc không có gì quá nhiều hiểu rõ. Điện Tiểu Nga tiếp tục mở miệng hỏi: "Trong lúc này loại độc này về sau, Cố đại ca sao giải trừ mới được? Dù sao không phải là thương thế nghiêm trọng, chỉ là bị hạn dừng linh khí sử dụng, cùng mị nương hiện tại trạng thái là không sai biệt lắm. Mà loại tình huống này nhất định có biện pháp giải quyết, bất luận là đan dược hoặc là cấm pháp, tóm lại không tính là thái khó giải quyết vấn đề." Thế nhưng mị nương nghe được điện tiểu nga đang đổi hỏi mình, lập tức có chút xấu hổ lên, sắc mặt cũng biến thành đỏ ửng. Điện tiểu nga nhìn thấy bộ dáng của nàng, mười phần khó hiểu, hẳn là này giải trừ cách là có chút không thể gặp người sao? Mà mị nương lúc này tiếp tục mở miệng nói: Ta có biện pháp giải trừ trên người hắn hạn chế. Bất quá, bất quá, A Nha, ta nói không nên lời, không trải qua chính hắn tự mình đồng ý mới được. Nghe được mị lời của mẹ, Điền Tiểu Nga lập tức bị làm hồ đồ rồi, không biết đây là ý gì? Lẽ nào cứu người còn cần người được cứu đồng ý không? Hay là nói bên trong có cái gì nan luôn chi ẩn đâu? Chẳng qua nhìn thấy mị nương phờ lững, nàng nhất định cũng là có biện pháp, Điền Tiểu Nga tiếp tục mở miệng hỏi. Cố Đại Ca hiện tại đã lâm vào hôn mê, hiện tại trạng thái làm sao lại trả lời vấn đề của chúng ta? Ngươi có cái gì tốt cách có thể thuyết hắn? Với lại ngươi sao thần thần bí bí, như là có bí mật gì một dạng, rốt cục là muốn dùng biện pháp gì? Làm sao còn muốn tranh thủ đồng ý của hắn đâu? Ngươi trực tiếp động thủ không phải tốt? Huống hồ chúng ta làm nhiều chuyện như vậy cũng là vì cứu Cố đại ca, hắn tỉnh lại về sau cũng sẽ không quấy tội của ngươi. Mỹ nương lúc này đang làm lễ kịch liệt tâm lý đấu tranh, sau đó mở miệng, ngữ khí kiên định nói: "Kỳ thực phương pháp cũng không khó, chẳng qua cần điền muội muội giúp đỡ, ngươi phải làm chứng cho ta." Nhìn thấy mỹ nương lập đi lập lại nhiều lần khát thường hành vi, Điền Tiểu Nga càng thêm nghi ngờ, không biết rốt cục phải làm sao. Mỹ nương tiếp tục mở miệng nói: Của ta phương pháp này là cả hai cùng có lợi, không chỉ có thể giải trừ cố vô thiên trên người chẳng thái, cũng có thể giải trừ phiền phức của ta, chỉ là trong nháy mắt mỹ nương tối đầu, ngại quá tiếp tục nói đi xuống, Điền Tiểu Nga nhìn xem trên mặt đất cố vô thiên, lại nhìn về phía mỹ nương. Đột nhiên như là đã hiểu cái gì một dạng, giọng nói run rẩy, khiếp sợ nói: "Hẳn là chỉ có ngươi cùng hắn mới có thể hóa giải trên người hắn vấn đề sao? Còn có không có biện pháp nào khác?" "Không có." "Huyết tộc cái này bí thuật, cần nữ nhân trên người cực hàn linh khí mới có thể hóa giải." Mỹ nương lại bắt đầu giằng co, Tân lại trạng thái của mình cũng cần thuần dương chi vật mới có thể giải trừ. Dưới mắt đã tìm không thấy biện pháp tốt hơn, tình huống bây giờ khẩn cấp, nếu mấy người đồng loạt đánh mắt sức chiến đấu, chỉ sợ một hồi liền muốn bị tôn giả của huyết tộc đoạn diệt ở chỗ này. Lúc này Mị Nương thì đã làm xong tâm lý đấu tranh, ánh mắt trở nên kiên định, chỉ là nội tâm còn không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc cũng đúng thế thật nàng lần đầu tiên, hay là phải ứng phó cẩn thận, nàng thì chưa từng có nghĩ tới sẽ có hôm nay cục diện này. Cố Vô Thiên Thế mà vừa vặn cùng nàng là bổ sung tồn tại, phương pháp này có thể đồng thời hóa giải trên thân hai người vấn đề, là một cả hai cùng có lợi cách. Điền tiểu Nga tại kiếm tông lúc hiểu được mị nương trạng thái, cũng biết nàng cần gì mới có thể giải trừ trên người hạn chế. Dưới mắt Cố Vô Thiên trạng thái, đồng dạng cần khát phái phối hợp, dưới mắt thật sự không có có cái gì tốt biện pháp, về thời gian thì là không cho phép. Chẳng qua mị nương lúc này sắc thực 10 phần không thả ra, ánh mắt không ngừng theo trên người Cố Vô Thiên nhìn lên. Đồng thời lại ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Điền Tiểu Nga con mắt, rốt cuộc loại biện pháp này thật sự là để người khó nói. Điền Tiểu Nga trong lòng cũng không phải vô cùng dễ chịu, nữ nhân đều là có tư tâm, mấy người bọn hắn đều muốn trở thành Cố Vô Thiên một nữ nhân đầu tiên. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thế nhưng nhường nàng cho mỹ nương thẳng thắn, nghĩ để cho mình cứu Cố Vô Thiên cũng không thực tế sự việc. Rốt cuộc mỹ nương cũng cần khôi phục trạng thái của mình, nếu nàng xuất thủ chỉ sợ không thích hợp. Mà mỹ nương muốn chủ động hiến thân hành vi, cũng là có thể giải thích được, rốt cuộc này đối với hai người mà nói đều là một một chuyện tốt. Hiện tại đến phiên Điền Tiểu Nga bắt đầu xoắn xuýt, trong lúc nhất thời nàng lại có chút ít không biết làm sao lên. Rốt cuộc nàng lại không có biện pháp giúp trợ Cố Vô Thiên, thì không có biện pháp giúp trợ mỹ nương, dưới mắt phương pháp là mỹ nương nghĩ tới, nàng tự nhiên không tốt tiếp tục nói thêm gì nữa. Rốt cuộc Cố Vô Thiên nếu có thể khôi phục trạng thái bản thân, như vậy đối với tất cả mọi người mà nói đều là một một chuyện tốt. Điền Tiểu Nga thì bắt đầu ở chỗ nào cân nhắc lợi hại lên, kinh qua một đoạn thời gian giãy giụa, nàng cuối cùng làm ra quyết định. Hướng phía cửa động chạy ra ngoài, ngay tại nhanh muốn đến cửa động lúc, lại quay đầu kiên định nói: "Ta thay các ngươi ở bên ngoài trông coi đi. Các ngươi nắm chặt thời gian, mau chóng giải trừ lẫn nhau trên người dị thường trạng thái đi." Cuối cùng Điền Tiểu Nga bắt đầu làm quyết định này, dưới mắt không có đây phương pháp này tốt hơn. Nếu Tiểu Băng ngăn không được tôn giả của huyết tộc chớ hắn chạy tới nơi này lời nói, như vậy mọi thứ đều không có khả năng cứu vãn. Hỗn hồn bên ấy có hai cái tôn giả cộng đồng đối phó Tiểu Băng, Tiểu Băng thị không kiên trì được bao lâu. Thừa dịp mình còn có sức chiến đấu, huống mà lại còn là nơi này duy nhất sức chiến đấu, Điền Tiểu Nga chỉ có thể ở bên ngoài giúp đỡ bọn hắn hộ pháp. Mặc dù trong lòng của nàng thị vạn bất đắc dĩ cùng không ổn, nàng thị không thể nói ra miệng, ai bảo nàng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn đâu. Lúc này trong động, chỉ còn lại có mỹ nương cùng Cố Vô Thiên hai người, mỹ nương nhìn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Cố Vô Thiên. Trong lòng vẫn là có chút dãy dụa Sắc mặt lúc này đã hồng đến cái cổ, nàng hít một hơi thật sâu, bình phục trạng thái của mình. Sau đó mở miệng tự lẩm bẩm: "Cố Vô Thiên, hi vọng ngươi chờ có trách ta. Hiện tại phương pháp này đối với chúng ta mà nói là tối ưu mợ, ta thì không có biện pháp khác. Coi như là chúng ta đều cần lẫn nhau đi." Điền Tiểu Nga lúc này thì không yên lòng chạy tới cửa động, không biết tiếp xuống nên như thế nào đối mặt Cố Vô Thiên cùng mỹ nương hai người. Đồng thời trong đầu lại suy nghĩ miên man, nàng hy vọng nhiều chính mình thì bên trong động dạng động, như vậy là có thể quang minh chính đại cùng Cố Vô Thiên cùng nhau giải độc. Ngay lúc này, năng lượng to lớn ba động hướng phía cửa động truyền tới. Điện Tiểu Nga trong nháy mắt tâm trạng khẩn trương lên, hướng phía bên ấy nhìn sang, nguyên lai like là Tiểu Băng cùng tôn giả của huyết tộc đang ra tay đánh nhau, cảnh tượng dị thường kịch liệt. Trong lúc nhất thời thế mà đánh cho khó bỏ khó phần, chẳng qua Tiểu Băng rốt cuộc tiếp nhận áp lực rất lớn, chắc hẳn cũng là không kiên trì được bao lâu thời gian. Điện Tiểu Nga nỗ lực lập đầu, để cho mình không lại tiếp tục hổ tư loạn tưởng, và Cố Vô Thiên cùng mỹ nương hóa giải riêng phần mình mình nguy cơ, như vậy huyết tộc bọn hắn bên này cũng là không đủ gây sợ. Chương 592, linh khí không cách nào điều động, chương 592, linh khí không cách nào điều động. Mỹ nương thị không lại tiếp tục giở giụ Nàng thì cảm nhận được phía ngoài chiến đấu, hiểu rõ lưu cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm. Mỹ nương chậm rãi bỏ đi y phục của mình, ánh mắt cũng biến thành kiên định tiếp theo, rốt cuộc hiện tại chính sự quan trọng. Ma Điên Tiểu Nga thì không lại tiếp tục hồ tư loạn tưởng, tâm trong lặng lẽ cầu thần, hy vọng Cố Vô Thiên cùng mỹ nương tỷ tỷ có thể mọi thứ thuận lợi. Hỗ trợ bọn hắn vốn chính là rất tốt một đôi, dưới mắt là một cả hai cùng có lợi kết quả, ta làm gì còn muốn tiếp tục xoắn xuýt. Hỗ trợ bọn hắn đều mờ lẫn nhau, cũng không có tiện nghi ngoại nhân, ai cũng không tính là thua thiệt. Vì không cho ngoại nhân quấy rầy đến Cố Vô Thiên bọn hắn, Điên Tiểu Nga nhanh chóng đem thần trí của mình phóng hướng xung quanh. Xem xét dưới mắt sự việc lá chọ yếu, nghìn vạn lần không thể bị nhà của huyết tộc băng quấy rầy đến, nếu không sẽ đối với Cố Vô Thiên bọn hắn tạo thành lãng hại. Tiểu Băng cũng không biết nơi này phát sinh tất cả, chẳng qua hắn cùng Cố Vô Thiên tâm thái là giống nhau. Biết mình kiên trì càng lâu, như vậy Cố Vô Thiên bên ấy thì càng an toàn, trong lúc nhất thời thì bạo phát ra tiềm lực vô cùng. Mặc dù bọn hắn đại chiến chỗ cùng nơi này cũng không xa, chẳng qua Tiểu Băng hay là gắt gao kéo lại huyết tộc cao thủ. Trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phòng, điện tiểu Nga thời khắc quan sát đến bên kia tình huống chiến đấu, thì cầu nguyện không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như không phải vì không có cách nào, nàng cũng sẽ mang Cố Vô Thiên bọn hắn trốn xa, dưới mắt hai người đều không thể sử dụng linh lực, nàng không có một người cách đồng thời mang hai người rời đi. Nhìn thấy trong lúc nhất thời Cố Vô Thiên linh thú bạo phát ra vô cùng chiến lực, tôn giả của huyết tộc thì nhíu mày. Chẳng qua thông qua cảm giác của hắn, hơi thở của Cố Vô Thiên còn ở trung quanh, cho nên hắn cũng không lo lắng Cố Vô Thiên có thể trốn xa. Thế là hắn bắt đầu tập kết thủ hạ của mình, một khối vây công tiểu băng, chỉ phải giải quyết tiểu băng, như vậy Cố Vô Thiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời ngược lại nhường Cố Vô Thiên bên này an toàn đi lên, cũng không có cao thủ tới quấy rầy bọn hắn. Điện Tiểu Nga thì thừa cơ thở phào nhẹ nhõm, nếu quả thật có cao thủ đến vây công nơi này, chỉ sợ nàng thì không ngăn nổi. Rốt cuộc nàng nhưng không có cố vô thiên kia linh lực tiên chiến đấu vượt cấp năng lực, bình thường thì sống an nhàn sung sướng, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chẳng qua nàng thì không dám buông lòng cảnh giác chút nào, vạn vừa phát hiện cái gì dị dị thường lợi nói, cũng muốn trước tiên mới có thể phản ứng mới được. Không ngờ rằng thì kiểu này trạng thái ma quái thế mà kéo dài nửa giờ, không có có bất kỳ tiến triển nào. Tôn giả của huyết tộc trở nên ngày càng không nhịn được, không ngờ rằng tiểu băng hàn khí khó như vậy quấn, nhường hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào chế phục tiểu băng. Đánh lâu như vậy, Hắn thêm mà phát hiện tiểu băng cũng không có ở vào hạ phòng, trong thân thể linh khí như là không có liên hệ đồng dạng. Nó tán phát hàn khí hay là cùng bắt đầu giống nhau kinh người như vậy, cũng không có chút nào bị ảnh hưởng. Cái này khiến tôn giả của huyết tộc đã nhận ra không thích hợp, rốt cuộc bình thường yêu cầu phải cùng người đồng dạng. Chiến đấu thời gian dài, tóm lại sẽ là có một cái tiêu hao, sẽ không giống như nó lâu như vậy, không, có có bất kỳ biến hóa nào. Trong thân thể của nó dường như go, giữ một dạng, giống như có dùng không hết linh khí một dạng, hiện tại hay là biểu hiện thần thái hề hề. Huyết tộc tôn giả bắt đầu lo âu, rốt cuộc cho dù thân là cường giả cấp bậc thiên đạo Hắn linh khí cũng là có hạn mức cao nhất. Dưới mắt mình đã cảm giác được có chút tiêu hao, đối thủ thế mà không có có biến hóa chút nào, đây cũng không phải là điểm tốt. Tôn giả của huyết tộc không do dự nữa, vội vàng hướng phía đồng bạn phát nhờ giúp đỡ thông tin, hắn cũng không tin, hai người còn không thể thu thập tiểu băng. Ngươi mau tới đây, không muốn ở bên kia xem náo nhiệt. Chúng ta liên thủ một khối giải quyết đến cái này linh thú, sau đó lại đi tìm tiểu tử kia. Ta cảm nhận được tiểu tử kia khí tức còn ở trung tâm, chắc hẳn cũng không có chạy xa. Huống hồ hắn chúng rồi bí thuật của ta, trong lúc nhất thời là giọng không động được linh khí. Một lúc chúng ta hợp lực đem hắn bắt lấy. Sau đó đối tốt với hắn tốt cha tấn một phen, thì có thể vì ngươi chút cơn giận. Dưới mắt chúng ta một khối đối phó cái này linh thú đi, chẳng qua ngươi muốn cẩn thận một chút, người kia linh khí hình như dùng không hết đồng dạng. Nghe được đồng bạn phát tới tin tức nhỏ giúp đỡ trước đó cái đó bị kiếm tông tông chủ đả thương tốn giả thì lập tức gia nhập chiến đấu. Hắn không có chút nào do dự, cũng biết tiếp tục kéo đi xuống, sợ rằng sẽ cho Cố Vô Thiên lưu lại cơ hội chạy trốn. Hắn đối với Cố Vô Thiên đồng dạng hận thấu xương, hận không thể đối với hắn rút gần lỗ ra, đương nhiên sẽ không lãng phí cái cơ hội tốt này bảo thủ. Thế là hắn lập tức đáp ứng xuống. Được rồi, liền nghe ngươi Chúng ta một khối trước giải quyết đến Hán Linh thú. Sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem tiểu tử kia bắt lấy. Hán Linh thú đến lúc đó tại trong tay của chúng ta, có phải không sợ hắn không hiện thân? Hi hi hi. Hai người đồng thời phát ra tiếng cười âm lãnh, đồng thời giơ tay, hướng phía tiểu băng phát khởi tấn công. Tiểu băng sớm đã dùng hàn khí của mình bao trùm hết thảy xung quanh, ngay đầu tiên liền phát hiện một đạo khắc khí tức tiếp cận mình chiến đấu phàm vi. Mặc dù có thể cùng trước mắt người kia đánh cho khó bỏ khó phần, nhưng mà nếu lại thêm vào một cái khắc cường giả cấp bậc thiên đạo lợi nói, chỉ sợ thế cuộc muốn xảy ra nguy chuyện. Mặc dù Tiểu Băng Linh Khí không sợ hao hết, thế nhưng rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, đối phương nếu liên thủ, chính mình muốn nguy hiểm. Hai tên tôn giả lúc này đã vây lại Tiểu Băng, Tiểu Băng thì cảm giác được áp lực lớn lao. Chẳng qua nó cũng không thể lui ra phía sau, tất lại phía sau mình thế nhưng thủ hộ lấy Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên trước đó thế nào bảo hộ nó, nó cũng muốn phương thức giống nhau hồi báo Cố Vô Thiên, dưới mắt chính là Cố Vô Thiên cần có nhất nó lúc. Mà thấy nhỏ Băng thì phóng xuất ra cảm giác của mình, phát hiện Cố Vô Thiên đang cùng mỹ nương cùng điền tiểu nga bọn hắn cùng nhau, chắc hẳn một lát cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, Tiểu Băng thì lập tức yên tâm. Tràng qua hai người này liên thủ về sau, căn bản không cho Tiểu Băng thở cơ hội, hướng phía nó không ngừng khởi xướng từng đợt công kích. Huyết hải thuật, thị huyết, huyết tế thuật. Bọn hắn hiểu rõ nếu như mình liên thủ, bằng mượn hai người bọn họ vũ lực, nhất định sẽ kiểm chế lại Tiểu Băng. Cố Vô Thiên bên ấy đã đánh mất linh khí, mỹ nương thì không có sức chiến đấu gì, như vậy còn sót lại Điền Tiểu Nga càng thêm không đủ gây sợ. Bọn hắn thì báo cho biết đến Cố Vô Thiên lúc này thì trong sơn động trốn tránh, một lúc chỉ cần phái người tiến đến vây công chỗ nào, Cố Vô Thiên nhất định sẽ chấp cánh khó thoát. Đến lúc đó lại hung hăng tra tấn hắn một phen, như vậy này vượt cấp nghịch thiên năng lực chiến đấu liền sẽ bị bọn hắn huyết tộc thu được. Vai cho đến lúc đó, bọn hắn huyết tộc là có thể độc lập ra đây sương bá tiên giới đấu vực, thậm chí về sau không cần nhìn tiên ma môn sát mặt. Hai người này bắt đầu vui thích làm lấy mộng đẹp, chẳng qua tay bên trong công kích cũng không có dừng lại, đối với tiểu băng tạo thành nguy hiểm to lớn. Tiểu băng lui về sau khoảng cách nhất định, biết mình đã không có cái gì để lui, nhất định phải đứng vững trước mắt áp lực mới được. Tất nhiên đã không thể lui về sau, vậy cũng chỉ có thể liều một phen, tiểu băng thì chuẩn bị sử dụng chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hàn băng diệt thiên trận, rơi Tiểu Băng hét lớn một tiếng, trên người bạo phát vô cùng linh lực, sau đó nơi này một mảnh liền bị một đạo rộng lớn hàn khí bao vây, thậm chí ngay cả không khí đều có thể bị đông lại, bên cạnh mọi thứ đều tạo thành một cái cự đại sắp xếp tổ hợp, đem huyết tộc hai người này vây ở bên trong. Tôn giả của huyết tộc trong lúc nhất thời kém chút chưa kịp phản ứng, liền bị tiểu băng hàn khí thương tổn tới. Chẳng qua cũng may thời khắc sống còn bọn hắn vội vàng tránh khỏi, lúc này mới có thể nhượng thân thể của bọn hắn bị thương tổn. Chẳng qua tiểu băng công kích thì để bọn hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình, khí thế thì để mấy phần. Tiên đốc sinh này thì rất giàu hạn, cùng chủ nhân của hắn đồng dạng tất nhiên hắn sẽ sử dụng lợi hại như thế trận pháp, như vậy chúng ta thì đánh ra hập kích đi. Tiên xuất sinh này khẳng định không có cách nào phá giải. Rốt cuộc nó cùng chủ nhân của hắn xoa so ra, hay là kém rất nhiều. Sau đó huyết tộc hai cái tôn giả thương lượng một phen, lập tức liền có chủ ý, bọn hắn lựa chọn đánh ra hập kích. Huyết sắc khôn long thuận, lên. Huyết tộc hai cái tôn giả giống lớn một tiếng, trong nháy mắt dưới chân liền toát ra vô số máu đỏ tươi. Những huyết dịch này như là như mọc ra mắt, hướng phía tiểu băng lập tức vọt tới, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, tiểu băng thì điều động hàn khí của mình bắt đầu sự chống cự của nó. Chương 593, Tiểu Băng cũng muốn không chống nổi, chương 593, Tiểu Băng cũng muốn không chống nổi. Chẳng qua lập tức Tiểu Băng thì đã nhận ra không thích hợp, hắn hàn khí thế mà không cách nào chống cự những huyết dịch này xâm nhập. Những huyết dịch này cũng không bị Tiểu Băng công kích ảnh hưởng, không ngừng hướng phía hắn xâm nhập đến, giống như mang theo ma pháp gì đầu dạng. Tiểu Băng nhìn thấy loại tình huống này thì giật mình kinh ngạc, rốt cuộc cũng đúng thế thật nó xuất thế đến nay lần đầu đụng phải tình huống. Lập tức biến được lo lắng, Tiểu Băng trước đó tại dưới nền đất đợi thời gian rất dài, căn bản không có cái gì quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng tại ứng đối đột phát tình huống dưới, vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Hỗn hổ hồ tâm tình của nó cũng không có cố vô thiên trầm ổn như vậy, nhìn thấy công kích của mình thế mà mất hiệu lực, Tiểu Băng lập tức liền không thể hình giữ bình tĩnh. Mà loại tình huống này, tâm tính việc ta nữa, hậu quả càng nghiêm trọng hơn, trong lúc nhất thời Tiểu Băng thế mà không biết nên làm gì bây giờ. Loại trang diện này 10 phần buồn cười, tại tất chiến lúc, Tiểu Băng chưa từng có lùi bước qua, luôn luôn hung cảm tiến tới. Mà tại đối mặt âm nhu quỷ kế lúc, Tiểu Băng rõ ràng có chút bất lực, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Cuối cùng tại nội tâm mãnh liệt xoắn xuýt dưới, Tiểu Băng quyết định hướng phía phía sau chạy trốn, rốt cuộc đánh không lại nó cũng là có thể chạy trốn. Chỉ là không chờ Tiểu Băng phản ứng, quỷ dị huyết dịch đã theo phương xa giết tới đây, một mực đem Tiểu Băng vây lại. Tiểu Băng trong nháy mắt cảm giác được không ổn, lúc này tứ chi của nó đã bị một mực vây lại, đồng thời bị hạn chế năng lực hành động. Tiểu Băng lập tức bắt đầu giống giận, đồng thời sản sinh kịch liệt dãy rủa. Những thứ này buồn nôn thứ gì đó đến cùng là cái gì? Các ngươi mau buông ta ra. Giữa chúng ta quang minh chính đại quyết đấu, không cần sử dụng tiểu này âm như quỷ kế. Các người hai đánh một đã vô cùng không biết xấu hổ, thế mà còn muốn sử dụng tiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, ta xem thường các ngươi. Chẳng qua tôn giả của huyết tộc vô cùng không để ý tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần có thể sinh ra hiệu quả chính là biện pháp tốt. Mục đích của chúng ta chính là muốn khống ở ngươi, hiện tại đã đạt tới mục đích. Ngươi đã thua, cam chịu số phận đi. Huyết tộc nhìn thấy bất lực chạy trốn tiểu băng, trên mặt lộ ra khiếp người nụ cười, có vẻ mười phần tán nhẫn. Chẳng qua liều mạng dễ rủa cũng không có cái gì tác dụng, tiểu băng vẫn như cũng bị một mực khống chế được, không thể thoát khỏi hiện trạng. Ngay tại này nguy cơ lúc, một đạo thanh sắc quang mang bay tới xông về huyết tộc này hai người cao thủ, tôn giả của huyết tộc thực lực là cỡ nào cường đại, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, khinh thường mở miệng nói: "Ngươi một tiểu nha đầu thế mà còn dám đánh lén chúng ta, ngươi không biết tự lượng sức mình, quả thực là tại hi vọng hão huyền." Trong đó một tên tôn giả của huyết tộc tùy tiện huy vũ một tay, một đạo công kích liền đánh qua, thanh mang cũng chịu đựng dừng làm hại. Nguyên lai đạo này thanh mang là Điền Tiểu Nga, nàng tại cửa động một thằng quan sát đến động tĩnh bên này, lại đã nhận ra Tiểu Băng gặp nguy hiểm về sau, nàng không chút do dự xuất thủ, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Tiểu Băng. Mặc dù nàng thì không có cách Hiểu rõ hiện tại chính mình xuất hiện, có thể cũng là giữ nhiều lợi ích, thế nhưng nếu như mình không ra mặt lời nói, Tiểu Băng muốn triệt để lâm vào trong nguy hiểm. Nghĩ đến Tiểu Băng quá khứ còn con qua chính mình, huống hồ bọn hắn sớm liền là chính mình người, Điền Tiểu Nga càng không thể nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù biết mình hành vi là lấy trứng chọi đá, thế nhưng Điền Tiểu Nga cũng không có do dự, hay là nghĩa vô phản cố lao đến. Hỗ trợ Tiểu Băng cũng là Cố Vô Thiên khế ước linh thú, Cố Vô Thiên hiện tại vẫn còn trong hôn mê, còn cần người khác chăm sóc đấy. Dù thế nào, Điền Tiểu Nga đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Tiểu Băng ở vào trong nguy hiểm mà không lúc nức Thì tại loại này kịch liệt đấu tranh tư tưởng dưới, Điền Tiểu Nga mới đứng ra, ngữ khí kiên định nói: "Ta sẽ không để các ngươi làm hại Tiểu Băng, trừ phi các ngươi theo thi thể của ta thượng nhảy tới mới được." Nghe được Điền Tiểu Nga nói như vậy, với lại biểu hiện được như thế dũng cảm, tôn giả của huyết tộc nhóm trong lúc nhất thời cảm thấy có chút làm cười lên. Chẳng qua cũng không có để ở trong lòng, mà là khinh thường nói: "Hiện ở thời đại này, có người dạng này trọng tình trọng nghĩa người vẫn là cực kỳ thưa thớt, huống hồ ngươi hay là một cái nữ oa oa, thật sự là quá yếu có. Chẳng qua cho dù ngươi làm nhiều như vậy, cũng là không làm nên chuyện gì." Rốt cuộc thực lực của ngươi quá yếu, hôm nay muốn để ngươi hương tiêu ngập nác. Tôn giả của huyết tộc đương nhiên sẽ không vì Điển Tiểu Nga là một nữ lưu hạ người rồi sẽ đối với nàng thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc nàng cũng coi là cùng Cố Vô Thiên cùng một bọn, chỉ cần cùng Cố Vô Thiên có quan hệ người, bọn hắn cũng không ngại toàn bộ giết chết. Hiện tại tôn giả của huyết tộc muốn lấy được nhất chính là Cố Vô Thiên trên người bí thuật chiến đấu vượt cảnh giới, hiện tại chỉ cần có thể bắt được Điệp Băng, hoặc là bắt được Điển Tiểu Nga, một nhất định có thể nhường Cố Vô Thiên đi vào khuất khổ. Đến lúc đó những thứ này thư ký còn là sẽ nắm giữ tại trong tay của mình, tôn giả của huyết tộc trong lúc nhất thời hiện phải tự tin vô cùng. Giống như thắng lợi ánh rạng đông đã hướng lấy bọn hắn vây tay, bọn hắn cũng có thể tưởng tượng ra được, nắm giữ đến bí thuật bọn hắn nhất định sẽ gia sức đề cao bọn hắn thực lực, từ đó xứng bá tất cả tiên giới đông vực. Nghĩ tới những thứ này, tồn giả của huyết tộc không do dự nữa, lập tức hướng phía Điền Tiểu Nga phát khởi tiến công. Rốt cuộc nàng là đưa tới cửa thẻ đánh bạc, bọn hắn thì không cần thị phí, huống chi nữ nhân này đối bọn họ cũng không có cái gì uy hiếp. Điền Tiểu Nga dũng cảm xung tới, chẳng qua rốt cuộc thực lực sai biệt còn tại đó, không có kiên trì mấy hiệp, liền bị bọn hắn một trường hung hăng đánh trúng. Hung hăng phun ra một ngụm máu tươi về sau, Điền Tiểu Nga thân ảnh hướng phía phía sau bay đi. Khí tức cũng biến thành hề bay lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thân thể của hắn giống như một đạo tương máu, bi tráng hướng xuống đất rơi xuống dưới, tất cả trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tôn giả của huyết tộc thấy được nàng hình dáng này, khinh thường nói một câu: "Thật đúng là một người không biết tự lượng sức mình, lại dám hướng chúng ta ra tay. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cá lượng, thực sự là buồn cười. Nàng thật sự cho rằng có thể ngăn cản bước bộ của chúng ta sao? Quả thực là tại hy vọng hão huyền." Sau đó cũng không có xem xét điển tiểu nga tình huống, mà lại tiếp tục hướng phía tiểu bang đi tới chuẩn bị trước giải quyết hết cố vô thiên khế ước linh thú. Rốt cuộc tiểu băng trước đó hàn khí công kích thì cho bọn hắn mang đến không ngừng chết bức, bọn hắn đương nhiên sẽ không dung tha hiện tại cái này trả thù cơ hội. Tiểu băng nhìn tới gần hai người, cũng không nói thêm gì, mà là lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn. Tiểu băng lúc này nội tâm thì tràn đầy lửa giận, rốt cuộc nó thì cảm động hết sức điện tiểu nga giún cảm trước tới tứ mình. Mặc dù mình thực lực có hạn, bị hai người này đánh thành trọng thương, có thể là tiểu băng hay là thâm thụ cảm động. Đây là nó số lượng không nhiều tình cảm, rốt cuộc trước đó thì chưa từng có trải qua việc này, cũng không có người đối với nó chân chính quan tâm tới. Tôn giả của huyết tộc nhìn thấy Tiểu Băng dáng vẻ cũng không thèm để ý, vì Tiểu Băng đã bị bọn hắn chói buộc lại. Chính là bọn hắn chuẩn bị tiến lên, đối với Tiểu Băng hạ thủ lúc, Tiểu Băng lại đột nhiên có động tác. Chỉ thấy thân ảnh của nó nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phương xa lập tức bay đi. Tôn giả của huyết tộc nhóm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, không rõ vừa mới đến đây đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh bọn hắn theo Tiểu Băng chạy trốn phương hướng, phát hiện hai đạo mảnh liệt khí tức, mà hai người kia chính là Cố Vô Thiên cùng mỹ nương hai người. Lúc này bọn hắn đã giải quyết trên thân thể dị tượng, thì khôi phục ngày xưa trạng thái. Mà mỹ nương trong ánh mắt thì tràn đầy lửa giận, lúc này trong ngực của nàng chính ôm bị trọng thương Điền Tiểu Nga. Mà lúc này đây, Tiểu Băng đã sớm bay đến Cố Vô Thiên bên người, nhanh chóng chui được trong ngực của hắn. Mà Cố Vô Thiên nhìn trước mắt trọng thương Điền Tiểu Nga, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh lên, sau đó âm thanh không có có cảm tình nói: "Tiểu Băng, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, những chuyện khác thì giao cho ta. Ngươi nói cho ta biết trước đi, nơi này vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Là ai đem Điền Tiểu Nga đánh thành trọng thương?" Tiểu Băng thị không khách khí nữa, chỉ vào hai cái này tôn giả của huyết tộc một người trong đó, mở miệng lạnh lùng nói: "Chủ nhân, chính là cái này gia hỏa." đem điện tỷ tỷ đánh thành trọng thương. Ngươi cần phải là điện tỷ tỷ báo thù a, mau làm rơi hắn, chủ nhân. Điện tỷ tỷ có thể là vì cứu ta mới thành bây giờ bộ dáng này, trong tim ta thật là khó chịu a. Nhìn thấy tiểu băng thế mà tại trước mặt Cố Vô Thiên xác nhận chính mình, cái đó đã thương điện tiểu nga huyết tộc tôn giả trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi. Chương 594, khôi phục sức sống, chương 594, khôi phục sức sống. Chẳng qua lại không có chút nào e ngại, rốt cuộc thực lực của hắn cũng ở đó bại bệnh, huống chi Cố Vô Thiên trước đó thì ở trong tay của hắn thua thiệt qua. Hắn mới không quan tâm Cố Vô Thiên lúc này đã khôi phục trạng thái, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, Cố Vô Thiên là như thế nào giải khai chính mình đối hắn hạn chế. Rốt cuộc hắn đối với chính mình thủ đoạn vẫn là rất rõ ràng, không có tình huống đạt tụ, là không có khả năng xảy ra. Mà Cố Vô Thiên cứ như vậy nhảy nhót tươi mừng, lại xuất hiện ở trước mặt mình, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. Tất nhiên Cố Vô Thiên đã thức tỉnh, đồng thời khôi phục đỉnh phong trạng thái, như vậy bọn hắn nghĩ phải bắt được Cố Vô Thiên khế ước linh thú âm nhu muốn thất bại. Chẳng qua hắn nhìn thấy bên cạnh mỹ đường, lập tức liền nghĩ thông suốt tất cả, mở miệng ý vị thâm trường nói: "Nhìn tới Thiên Tiên cung điện chủ chủ động vì ngươi hiến thân." Ngươi tiểu tử này quả nhiên diễm phúc không cạn, chỉ là ngươi làm đây hết thể đáng giá không?" Chàng qua mỹ nương tốt như không nghe thấy lời nói của hắn một dạng, sau đó mở miệng phản bác, "Sao? Lão nương vui lòng ngươi quản được sao? Ngươi có phải hay không ken két? Lão nương làm chuyện gì còn cần ngươi một lão nam nhân khóa tay múa chân sao? Quản quản chính ngươi đi." Mỹ nương trên mặt lúc này mang theo nồng đậm nụ cười, giống như hoàn thành nhân sinh của mình lý tưởng đồng dạng. Nghe được mỹ nương thế mà nói như vậy, tôn giả của huyết tộc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không ngờ rằng mỹ nương lại là tự nguyện. "Ngươi Mỹ Nương phản ứng đem hắn tức giận một rưỡi chết, không ngờ rằng lại là chủ động làm như vậy. Hôn hồn mỹ nương thì đâm chọt nỗi đau của hắn, huyết tộc bình thường tu luyện công pháp thì tương đối tàm môn. Dẫn đến bình thường nữ tính căn bản không muốn tiếp xúc bọn hắn, bọn hắn tự nhiên không có nữ tính thích. Cho dù là gia nhập huyết tộc nữ tử, cũng sẽ không cùng bọn hắn những nam nhân này sinh ra cái gì gặp nhau. Nay cùng bọn hắn thực lực không quan hệ, thuần túy là vì công pháp nguyên nhân, cái này cũng thì đưa đến bọn hắn 10 phần hâm mộ nữ tính ái mộ. Thế nhưng những thứ này căn bản thì không có quan hệ gì với bọn họ, cho dù là tu vi lại cao hơn, cũng không có khả năng đạt được nữ tính thích. Thay lời khác mà nói, quyết tộc nam tính, ép căn bản không hề tiếp xúc nữ tính cơ hội, càng đừng đề cập tiếp tục càng sâu một bước phát triển. Đây là 10 phần bi ai sự việc, nếu như không có nữ tính ái mộ, như vậy có tu vi cao đi nữa thì có ích lợi gì đâu? Tiểu Băng nhìn thấy người kia trước mặt mình ăn quả đắng, thì hết sức hưng phấn, nhịn không được ha ha phá lên cười. Mỹ Nương thì ở một bên tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói: "Tiểu Băng, người kia đã đủ đắng thương, ngươi làm sao còn nhẫn tâm chế giễu hắn đâu? Hắn đời này cũng là làm chó độc thân mệnh, là không có cách nào sửa đổi." Nhìn thấy mới vừa rồi còn bị chính mình khống chế linh thú, lúc này lại dám cười nhạo mình. Tôn giả của huyết tộc tự nhiên nhẫn nhịn không được loại vũ nhục này, lập tức biến bạo phát lên. Các người đám hôn đản này, lại dám chế giễu bản tôn? Hôm nay ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi làm thịt ở chỗ này." Sau đó tôn giả của huyết tộc lại cũng chịu không được, lập tức hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn lao đến. Lúc này hắn đã không quan tâm, chỉ cần có thể đem Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ giết chết, trả cái giá lớn đến đâu hắn cũng vui lòng. Chỉ cần có thể để cho mình chút cơn giận, như vậy nỗ lực lại nhiều đều là đáng giá, rốt cuộc sĩ khả sát bất khả nhục. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt mất khống chế ra hỏa, tự nhiên thì không dám khinh thường, đem tiểu băng giao cho mỹ nương trong tay. Rốt cuộc bọn hắn đều đã khôi phục trạng thái của mình, cho nên hiện tại mị nương nghĩ muốn bảo vệ tiểu băng cũng là không có vấn đề gì. "Hảo hảo chiếu cố tiểu băng đi, để nó nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Người kia để ta đến đối phó, ngươi thì an tâm ở một bên xem đi." Giao phó xong những thứ này, Cố Vô Thiên thì không do dự nữa, hướng lên trước mắt sông tới huyết tộc Tôn Giả phát khởi phản kích. Tôn Giả của huyết tộc nhìn thấy Cố Vô Thiên xông lại, khinh thường mở miệng nói: "Ngươi tiểu tử này thật đúng là không nhớ lâu. Vừa nãy đã bị ta đả thương, còn không kịp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn dám chủ động hướng ta ra tay. Ngươi trẻ tuổi, ta nhìn xem ngươi là chán sống." Hôm nay liền là ngày rốt của ngươi." Mạc Cố Vô Thiên khinh thường nói. "Phải không? Nhìn xem xem rốt cục là ai chán sống. Ngươi cái này buồn nôn ra hỏa, còn không mau tới nhận lấy cái chết." Nói xong những thứ này, Cố Vô Thiên lập tức móc ra chính mình trấn phong cổ kiếm, trong tay không ngừng, quờ, không ngừng đánh ra một đạo một đạo công kích. Cố cô Vô Thiên không có chút nào thèm quan tâm đối phương nói cái gì, mà là điều chỉnh trạng thái của mình, hướng phía đối phương đa đoán, khởi nguyên kiếm ý. Tôn giả của huyết tộc nhìn thấy Cố Vô Thiên lại sử dụng lúc trước một chiêu kia, căn bản là không để trong lòng. Hắn tự cho là mình thực lực thông thiên. Tô Mộ Cố Vô Thiên trước đó là bại tướng dưới tay hắn, hắn mới không cho rằng Cố Vô Thiên có thể đối với hắn tạo thành cái gì tính cực chất làm hại, vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy dáng vẻ. Mà bên cạnh hắn cái đó bị Tiếm Tông Tông chủ Đả Thương Tôn Giả cảm nhận được Cố Vô Thiên chiếu đến công kích lực lượng, ánh mắt lập tức ngưng tụ tới. Sau đó lập tức lo lắng mở miệng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút, tiểu tử này công kích có chút quỷ dị." Chẳng qua hắn mặc dù nhưng đã nhắc nhở, ra hỏa kia vẫn như cũng không để trong lòng, hay là mặt mũi tràn đầy khinh thường tỉnh. Chẳng qua chờ hắn phát giác được quỷ dị lúc, đã có chút ít không còn kịp rồi, tất cả phản ứng cũng tại trong điện quang hỏa thạch. Rồi có chút không chú ý, rồi sẽ đối với mình tạo thành thương tổn cực lớn, đáng tiếc người kia cũng không có đem đồng bạn lời khuyên để ở trong lòng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đánh tới công kích, người kia tùy tiện giơ ra cánh tay ngăn cản một chút, muốn đem Cố Vô Thiên đại kiếm đánh bay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Có thể tưởng tượng bên trong ngăn cản cũng không có xảy ra, Cố Vô Thiên đại kiếm trong tay cũng không có bị hắn đánh bay. Một giây sau hắn cũng cảm giác được cánh tay truyền đến một cú kịch liệt đau nhức, tại hắn khó có thể tin trong sự phẫn nộ, cánh tay của hắn thế mà bị Cố Vô Thiên đại kiếm chặt mạnh vào. Đợi đến máu tươi rưng trào lên, Sương cốt đã bạo lộ lúc ở bên ngoài, người kia mới phản ứng lại. Ngươi hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tiểu tử này lại có thể làm bị thương ta? Trong lúc nhất thời cái này tôn giả của huyết tộc có chút khó mà không tiếp thụ được, rốt cuộc mới cũng không lâu lắm liền cùng Cố Vô Thiên gặp mặt, Cố Vô Thiên thực lực thế mà tăng lên như thế lại, đều có thể đối với mình tạo thành tổn thương, này làm sao nhường hắn không kính hãi. Huống hồ Cố Vô Thiên vẹn vẹn là biến mất nửa canh giờ mà thôi, sao cảm giác giống như là nửa năm không có gặp hắn giống nhau? Thực lực của hắn lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đề cao nhiều như vậy, đây là không phù hợp suy luận sự việc. Thế nhưng Cố Vô Thiên mới không để ý tới hội trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào, thừa dịp hắn ngây người cầm phù, Cố Vô Thiên lại phát khởi nhiều hơn nữa công kích. Sau đó từng đạo công kích hướng phía Tiểu Gia Hỏa đánh tới, có trước đó dao hướng, cái này tôn giả của huyết tộc cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Tăng thêm cánh tay đau xót, không ngừng quấy nhiễu hắn tình trạng, trong lúc nhất thời hắn biến được luôn cuốn tay chân, qua lại tránh né lấy Cố Vô Thiên công kích. Cảnh tượng nhanh chóng đã xảy ra nguyên chuyện, hiện tại do Cố Vô Thiên nắm giữ quyền chủ động của chiến trường, đem hắn đánh cho liên tục bại lui lên. Đồng bạn của hắn Cái đó bị Kiếm Tông Tông chủ đả thương tốn giả của huyết tộc, lúc này thì khó có thể tin nhìn trước mắt tình huống. Đồng bạn của hắn thế mà bị Cố Vô Thiên đả thương, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự việc, mà đây hết thảy chỉ mới qua vẹn vẹn nửa canh giờ. Bọn hắn không dám tiếp tục nhớ lại nữa, nếu cho Cố Vô Thiên nhiều thời gian hơn trưởng thành, như vậy Cố Vô Thiên rốt cục sẽ trưởng thành đến thế nào hoàn cảnh. huống hồ Kiếm Tông Tông chủ Lục Thừa Phong đả thương chính mình, ngược lại cũng tỉnh có thể hiểu, rốt cuộc hắn là thành danh đã lâu thiên đạo cấp bậc cường giả, mà Cố Vô Thiên lại có thể đả thương đồng bạn của mình, này tại quá khứ là không chuyện có thể xảy ra. Cố Vô Thiên này chiến đấu vượt cấp năng lực quả thực thì quá nghịch thiên đi, trong lúc nhất thời cảnh tượng lâm vào quỷ dị. Bị Kiếm Tông Tông chủ Lục Thừa Phong đả thương tôn giả hướng về trốn đã chạy tới bị Cố Vô Thiên đả thương tôn giả mở miệng dò hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao lại như vậy bị tiểu tử này đả thương? Lẽ nào tiểu tử này thực lực lại tăng lên sao? Mã đồng bạn của hắn mở miệng nói, "Ngươi có phát hiện hay không tiểu tử này cảnh giới lại tăng lên?" Hắn đã đến Tiên Tôn nhị tầng cảnh giới. Cố Vô Thiên trông thấy hai người này đối với mình đã sản sinh kiêng kỵ, đắc ý đối bọn họ nói, "Nhìn tới các ngươi còn không đốc, nhìn thấy thực lực của ta tăng lên, Vậy ta thì nói thật cho ngươi biết đi, ta thực lực bây giờ đúng là tiên tôn nhị tầng. Chương 595, cảnh giới chính là chính nghĩa, chương 595, cảnh giới chính là chính nghĩa. Bất quá ta có thể tăng lên, vẫn là phải cảm tạ ngươi này đồng bạn. Hắn mặc dù đối với ta đánh một đạo công kích, đem ta choi đột lại, thế nhưng trong này nhưng lại có xung tốc linh khí, chúng nó đã bị ta triệt để hấp thu, này mới cho ta cơ hội đột phá. Các ngươi hai người này cũng là quá ngu. Nguyên Lai like vừa nãy nguy cơ cũng làm cho Cố Vô Thiên nhân họa đắc phúc, tăng lên cảnh giới của mình, nếu như không có mỹ nương giúp đỡ, chỉ sợ Cố Vô Thiên linh khí còn muốn tiếp tục bị phong ấn. Thế nhưng có mị nương giúp đỡ, âm dương âm dương giọng và cân bằng, Cố Vô Thiên tự nhiên sẽ sông mở phong ấn, từ đó tăng lên cảnh giới của mình. Mặc dù đây là không có biện pháp nào, thế nhưng mị nương thì từ đó thu được chỗ tốt, giải khai trên người mình linh khí phong ấn. Nàng trước đó trạng thái thế nhưng cùng Cố Vô Thiên giống nhau như lúc, đều là kém một cơ hội liền có thể đột phá. Một cách tự nhiên hai người thì tạo thành bộ dung, từ đó cũng thật lớn theo trận này trải nghiệm bên trong tu lợi. Khá tốt Cố Vô Thiên sông phá chính mình phong ấn, dùng thời gian tương đối ngắn, nếu bị hai cái này tôn giả của huyết tộc phát hiện tình trạng của bọn họ thì nguy hiểm. Cố Vô Thiên cũng không hy vọng chuyện tốt của hắn bị hai người này đánh vỡ, bằng không cũng sẽ bị phản hệ. Hỗn hồn Cố Vô Thiên trước đó thì hấp thu rất nhiều linh khí, tại tiểu băng chỗ nào còn chứa đựng rất nhiều linh khí. Cố Vô Thiên hiện tại mà nói, có thể chính là không bao giờ thiếu linh khí, dưới mắt sông pha phong ấn, tự nhiên đem những linh khí này toàn bộ triệt để để hấp thu hết. Cứ như vậy thì triệt để cũng củng cố Cố Vô Thiên cảnh giới, nhường tu vi của hắn tại tăng lên lúc, cũng biến thành càng thêm kiên cố. Bởi vì Cố Vô Thiên bên này đời cao, mỹ nương bên ấy thì dính Cố Vô Thiên ánh sáng, thì ở trong quá trình này tăng lên cảnh giới của mình Cái này khiến mỹ nương trước đó cũng là không dám tưởng tượng sự việc, rốt cuộc thực lực của nàng đã cắm ở cảnh giới bây giờ rất lâu. Trước đó mỹ nương chính là tiên tôn ngũ tầng cảnh giới, không nghĩ tới bây giờ đã thăng thành bảy tầng cảnh giới. Bỗng chốc liền vượt qua hai cái cảnh giới, thật sự là một niềm vui vô cùng to lớn, huống hồ Cố Vô Thiên trước đó còn chưa đạt tới tiên tôn cảnh giới lúc, là có thể cùng cường giả cấp bậc thiên đạo đối kháng, bây giờ đã đột phá tiên tôn cảnh giới, lần nữa đối mặt tôn giả của huyết tộc đến lúc đó, áp lực tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thì có càng nhiều hoàn thủ đường sống. Lúc này mới có thể đối với bọn người kia tạo thành lặng hại, có thể thấy được Cố Vô Thiên vượt cảnh giới cắt chiến năng lực nghịch thiên. Tôn giả của huyết tộc thì đang nhanh chóng đuốt thanh phát sinh trước mắt tất cả, chẳng qua trong mắt hay là mang theo không che dấu được hâm mộ. Có đôi khi ta đều có chút hâm mộ ngươi tên tiểu tử này, lại có thể nhường Thiên Tiên cung điện chủ vì ngươi chủ động hiến thân. Nếu như ta có ngươi dạng này dĩễm, gặp như vậy chết cũng không hối tiếc. Nghe được huyết tộc tôn giả lời nói, Cố Vô Thiên thì xoay đầu lại liếc nhìn mị nương một cái, chỉ là lúc này trong ánh mắt mang theo hướng ngày không có nhu tình. Ngay tại Cố Vô Thiên thức tỉnh trước tiên, hắn liền đã hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trạng qua cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc hai người tình huống lúc đó là tụ, dạng này trải nghiệm đối với đối với hai người mà nói cũng có chỗ tốt. Mị nương thị chưa từng có đã từng nói nhường Cố Vô Thiên phụ trách lời nói, Cố Vô Thiên cũng không phải không phụ trách người. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy để quần rời đi, mặc dù làm lúc tình huống đạt tụ, thế nhưng Cố Vô Thiên nội tâm đã quyết tâm, về sau sẽ đối với mị nương gấp bội tốt, Cố Vô Thiên sẽ không cô phụ mỗi một cái đối với mình chút xuống thật làm người. Mị nương thị cảm nhận được Cố Vô Thiên nồng nặc tình nghĩa, che miệng cười a a đạo: "Cố Vô Thiên, ngươi không cần như vậy. Ta làm đây đều là tự nguyện." Hiện tại ngươi việc cần phải làm chính là giải quyết hai cái này buồn nôn ra hỏa. Những chuyện khác sau này hay nói đi. Cố Vô Thiên thị nhanh chóng lấy lại tinh thần, không lại tiếp tục hồ tư luận tượng, mà kia hai gạt thì đã sớm có hành động, hướng phía Cố Vô Thiên bay tới. Trên chiến trường xuất hiện to lớn huyết dịch dấu vết, hướng phía Cố Vô Thiên hoạt động phạm vi bao phủ tới. Mà Cố Vô Thiên lần nữa đối mặt kiểu này thủ đoạn giống nhau, đã không sợ hãi chút nào, tất lại thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Nếu lúc này lại thi triển trước kia công kích, như vậy sức chiến đấu cũng sẽ trở nên lận. Cố Vô Thiên cũng không có quá nhiều lo lắng, lập tức thi triển ra bảo vệ cho mình biện pháp, chân nguyên hộ thể. Lúc này lồng phòng ngự đã sớm thay đổi dị vãng màu sắc, phát ra trận trận màu vàng kim quang mang, trong lúc nhất thời có vẻ thần thánh vô cùng. Mà hai người này công kích, lúc này lại đối với Cố Vô Thiên không tạo được bất kỳ làm hại, Cố Vô Thiên cảm thụ lấy bọn hắn công kích, không có chút nào để cao, thế là khinh thường mở miệng nói: "Hai người các ngươi ra hỏa có thể hay không thay đổi phương thức công kích? Trình độ như vậy chỉ là đối với ta gã ngựa thôi. Ta thị đổi phiền các ngươi, các ngươi liền đi nhanh cho đi." Cố Vô Thiên lúc này sớm liền không có kiên nhẫn, mặc dù mình vừa mới đột phá, còn cần củng cố một chút cảnh giới của mình, làm quen một chút chính mình chiến kỹ. Nhưng lạ bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian, rốt cuộc Điển Tiểu Nga vì cứu Tiểu Băng đã bản thân bị trọng thương. Cố Vô Thiên không muốn nàng lại tiếp tục bị thương tổn, cũng nghĩ vội vàng nắm chặt thời gian vì nàng chữa thương. Huống hồ mỹ nương cũng cần củng cố trạng thái của mình, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, việc này đều là không có ý nghĩa. Thế là trợ dịp lên trước mắt hai người này không có đánh phá phòng ngự của mình, Cố Vô Thiên lập tức liền hướng lấy bọn hắn chủ động phát khởi tấn công. Khởi nguyên kiếm ý, Vạn kiếm quyết, Thủy diệt nhất chỉ. Mặc dù còn là quá khứ đồng dạng chiến kỹ, thế nhưng Cố Vô Thiên lần nữa thi triển đi ra, uy lực đã sớm gấp bội tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Với lại theo lấy thực lực đề cao, Cố Vô Thiên sử dụng càng lạt như cá gặp nước lô hỏa thuần thành. Cố Vô Thiên vì trình độ lớn nhất tiết kiệm thời gian, lập tức liền đem chính mình mạnh nhất chiến kỹ sử dụng ra, không mang theo do dự chút nào. Lúc này trên người Cố Vô Thiên đã phát ra trận trận kim quang, giống như thiên thần hạ phàm bộ dạng, mang theo thần thánh vô cùng khí tức. Tôn giả của huyết tộc trên người mang theo bần nôn huyết dịch khí tức, trong lúc nhất thời cùng Cố Vô Thiên tạo thành đối lập rõ ràng. Cố Vô Thiên giống như đại biểu chính nghĩa, bọn hắn đại biểu cho tà ác. Tất cả âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối chính nghĩa hóa dưới khuôn mặt cũng có vẻ không có chạy trốn không gian. Sau đó vô số đạo công kích, không có gì ngoài ý muốn hướng phía hai người này đánh qua, mang theo thế không thể đỡ khí tức. Hai cái kia tôn giả của huyết tộc tại cảm nhận được Cố Vô Thiên đạo này công kích về sau, lập tức biến đã nhận ra không đúng. Tăng thực lực lên Cố Vô Thiên phát khởi công kích không phải bọn hắn có thể ngăn cản, thế là hai người này thì phóng thông minh, không còn lựa chọn cứng đối cứng, mà là tìm cơ hội bắt đầu quay người trốn chạy lên tới. Bọn hắn thì nhìn ra Cố Vô Thiên không nghĩ ham chiến, tự nhiên muốn tìm cơ hội chạy trốn, bằng không đợi Cố Vô Thiên triệt để khóa chặt bọn hắn khí tức về sau, Bọn hắn liền chạy chạy không được. Bọn hắn cái này cách làm vẫn tương đối sáng suốt, Cố Vô Thiên công kích mới không có đánh tới bọn hắn về sau, cũng không có truy kích quá lâu. Rốt cuộc dưới mắt Cố Vô Thiên còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm, cũng không có đuổi theo ra ngoài, huống chi bọn người kia chạy trốn thì tuyên cáo nhiệm vụ của bọn hắn lại thất bại, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để ở trong lòng. Hiện tại bọn người kia đối với hắn đã không có bất kỳ uy hiếp gì lực, cho dù là về sau lại đối mặt lời nói, chú ý không trời cũng sẽ không lại sợ hãi. Thế là Cố Vô Thiên lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng phía mỹ nương bên này bay tới, Điền Tiểu Nga còn cần trợ giúp của hắn đấy đã đến mị bên người của mẹ về sau, Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Chúng ta hay là về đến vừa nãy chỗ cái sơn động kia đi, chỗ nào tương đối an toàn một chút, liền tại nơi đó là Điển Tiểu Nga chữa thương đi." "Được rồi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Cái khác mấy người cũng không có mở miệng phản bác, đồng ý Cố Vô Thiên đề nghị này, thế là mấy người hướng phía sơn động tiếp tục bay đến quá khứ. Ma mị nương lúc này mang theo lo lắng thần sắc mở miệng nói, "Cố Vô Thiên, vừa rồi tại ngươi thời điểm chiến đấu, ta đã thay Điển Tiểu Nga đã kiểm tra vết thương của nàng. Thương thế của nàng 10 phần nghiêm trọng, có thể có thể thương tổn được tâm mạch." Hai cái này tôn giả của huyết tộc ra tay còn là thật là đắc, lần sau gặp được bọn hắn lời nói, nhất định không nên đem bọn hắn buông tha. Hiện tại Điền Tiểu Nga trạng thái 10 phần không xong, ngươi xem một chút ngươi có biện pháp nào không? Tranh thủ hảo hảo đem nàng cứu giúp một chút. Thế nhưng rốt cuộc mỹ nương thực lực có hạn, nhiều nhất làm người trấn trị một chút thương thế, căn bản không có chữa trị thủ đoạn. Hỗn hổ Dĩ vãng người bên cạnh bị thương đều là do Cố Vô Thiên ra tay giải quyết, bọn hắn tự nhiên thì không có năng lực thay thế Cố Vô Thiên vị trí này. Chương 596, đội vàng tứ mạng, chương 596, đội vàng tứ mạng. Nghe được mỹ nương nói như vậy, Cố Vô Thiên thì bắt đầu coi trọng, mặc dù mới vừa rồi không có trước tiên kiểm tra thương thế của nàng, thế nhưng Cố Vô Thiên cảm giác cỡ nào nhảy bén, sớm liền phát hiện nàng bị thương hay là rất nghiêm trọng. Nghe được mỹ nương nói có thể có thể thương tổn được tâm mạch, Cố Vô Thiên trong nháy mắt sắc mặt thì trở nên khó coi, rốt cuộc tâm mạch là một cái tu sĩ bộ phận trọng yếu nhất. Nếu tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ về sau tại con đường tu luyện thượng rồi sẽ dừng bước không tiến lên, đây là mười phần chuyện khó giải quyết. Cố Vô Thiên trong đầu không ngừng tại suy tư chữa trị đối sách, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống phát sinh nguy cơ rốt cuộc tâm mạch thế nhưng vô cùng địa phương trọng yếu, Cố Vô Thiên tự nhiên không muốn để cho nàng lưu lại mầm bệnh gì. Mà nghe được mỹ nương nói Điền Tiểu Nga tâm mạch xảy ra vấn đề, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng hỏi: "Ngươi xác định là loại tình huống này sao?" Nghe được Cố Vô Thiên hỏi, mỹ nương lập tức mở miệng nói: "Ngươi cởi ra áo của nàng xem xét liền biết tình huống." Nghe được mỹ nương, nương nghe được lời này, Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến im lặng lên, mỹ nương vẫn là như vậy nóng bỏng cùng trực tiếp. Bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn đâu, mỹ nương nói như vậy, nhường Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến được bắt đầu ngại ngùng, cái mặt già này cũng biến thành đỏ bừng. Bị Nương nhìn thấy Cố Vô Thiên trước mặt mình năn quá đáng, mười phần vui vẻ, theo sau tiếp tục mở miệng bổ đao. "Nương ngươi xem một chút lồng ngực của nàng, ngươi thì có chút ngượng ngùng sao? Chúng ta vừa nãy thế nhưng, ngươi tại sao không có ngại quá đâu? Huống hồ ngươi không phải nói điển tiểu nha thương thế là việc cấp bách sự việc sao? Vì sao hiện tại lại có chút do dự?" Cố Vô Thiên không dám tiếp tục tại cái đề tài này thượng dây dưa tiếp, vội vàng mở miệng ngắt lời nàng, bằng không không biết nàng còn muốn nói gì nữa hộ lang chi từ đấy. "Ngươi trước giúp nàng dọn dẹp một chút vết thương, sau đó đem vị trí vết thương lộ ra là được rồi, không cần thiết đem y phục của nàng toàn bộ phải ra." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mỹ nương cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, bắt đầu phối hợp Cố Vô Thiên kiểm tra. Mà Cố Vô Thiên trong lòng cũng hướng về, chính mình nhất định sẽ đối với mỹ nương phụ trách, sẽ không cô phụ nàng đối với mình tình cảm chân thực. Có thể là Cố Vô Thiên hay là có chút sợ sệt, mặc dù mình hội phụ trách, nhưng mà nếu bị mỹ nương treo ở miệng bên trên lời nói, cũng sẽ để cho hắn có vẻ khó xử. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói, "Chuyện của chúng ta sau này hay nói đi, ta không muốn bởi vì lần này chữa trị, nhường Điền tiểu nha lại đối với ta có hiểu lầm gì đó." Tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ đối với chúng ta đều không tốt. Chúng ta vẫn là phải chú ý một chút, nhu năng cũng không cần cảm giác được có chút khó chịu, như vậy mới sẽ không sinh ra hiểu lầm đấy. Liên tại bọn hắn giao lưu lúc, mỹ nương đã thay Điền tiểu nha xử lý tốt vết thương, đem bị thương chỗ lộ ra. Lúc này Cố Vô Thiên chú ý thì đặt ở bên này, xoay đầu lại nhìn về phía Điền tiểu nha vết thương, lồng ngực của nàng có một cái màu máu huyết tụ ấn. Đột nhiên mỹ nương phản ứng đến cái gì, lập tức nhíu mày. Nàng tốt như bị trùng hóa huyết trượng. Loại công kích này mười phần hung hiểm, sẽ cho người máu vết thương dịch bắt đầu ngưng kết, sau đó dẫn phát toàn thân huyết dịch ngưng kết. Cuối cùng cấp đoạt người tính mệnh. Nghe được mỹ nương giới thiệu, Cố Vô Thiên trong nháy mắt nhíu mày, nhìn tới sự việc đây hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Thế là Cố Vô Thiên vội vàng mở miệng hỏi mỹ nương, nhìn xem có hay không có cái gì phương pháp giải quyết, mỹ nương thì lập tức suy tư lên, cũng không lâu lắm liền nghĩ đến một phương pháp, thế là mở miệng nói: "Cũng không có cái gì biện pháp tốt có thể giải quyết, dưới mắt biện pháp duy nhất là ngươi sử dụng trên người mình linh khí, vi nàng vận chuyển thể nội huyết dịch." Kể từ đó lời nói, trong cơ thể nàng tuần hoàn máu liền bình thường, chờ đến tuần hoàn máu khôi phục bình thường về sau, thương thế của nàng thì sẽ tự động khôi phục. Chẳng qua phải chú ý là, ngươi vì nàng chữa thương lúc ngàn vạn lần không thể gián đoạn ngươi linh khí truyền vận, bằng không rồi sẽ phí công nhọc sức, còn có thể đối với song phương tạo thành phản vệ. Mà nếu tại chưa kịp lúc, ngươi linh khí gián đoạn, như vậy thương thế của nàng là hội chuyển biến xấu. Cho đến lúc đó tiểu này làm hại là không thể nghịch, điểm này là vô cùng tráo yếu. Nghe đến mấy cái này giới thiệu, Cố Vô Thiên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra muốn giải quyết triệt để phiền toái trước mắt, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỹ nương lúc này đã chủ động đỡ dậy Điền Tiểu Nga, chẳng qua nàng hay là lâm vào tại trong hôn mê. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút hối hận, nhìn tới vừa nãy không nên cùng hai cái kia tôn giả của huyết tộc đại chiến. Cái này khiến hắn lãng phí rất nhiều thời gian, mặc dù hắn cùng mỹ nương đã giải trừ ra trên người dị thường trạng thái, thế nhưng Điển Tiểu Nga thương thế hình thức nguy cơ. Can bạn không có quá nhiều thời đợi thời gian, Cố Vô Thiên trước kia hối hận, vừa nãy nên lưu lại một tôn giả của huyết tộc. Nếu như có thể bức bách nhường hắn ra tay giải quyết Điển Tiểu Nga thương thế, như vậy hiện tại khó khăn cũng sẽ không để đối mặt mình. Cố Vô Thiên thì không ngờ rằng huyết tộc công pháp như thế âm hiểm và ác độc, cho hắn tạo thành phiền toái cực lớn. Hư hồn hắn cũng vừa mới khôi phục không lâu, lúc này nếu tiêu hao quá lớn linh khí, hắn thì không dám hứa chắc linh khí sẽ không bên trong gây mất. Mỹ nương cũng nghĩ đến loại tình huống này, Thế là mở miệng chủ động hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi thật sự có thể chứ? Chúng ta cũng vừa mới khôi phục không lâu, đây đối với chúng ta mà nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Với lại còn muốn kiên trì thời gian rất dài, cũng không phải một nhẹ nhõm công việc. Ngươi thật sự suy nghĩ kỹ càng sao?" Cố Vô Thiên bị nương liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề, nhưng Cố Vô Thiên thì rơi vào trong trầm tư, chẳng qua cuối cùng hắn lại hỏi ngược một câu. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. "Mị nương, dưới mắt có thể cứu Điền tiểu nha chỉ có chúng ta. Nếu như chúng ta không ra tay cứu giúp, chị sợ người khác thì không giúp đỡ được cái gì. Hỗn hổ tình huống bây giờ nguy cơ, Điên tiểu nga thì không kiên trì được bao lâu thời gian. Chúng ta chỉ có thể dựa vào năng lực của mình giải quyết chuyện này, càng không có thời gian đi đạo tông tìm kiếm trợ giúp, hay là do ta ra tay giúp nàng đi. Ngay lúc này, mỹ nương chủ động mở miệng nói, đồng thời còn nói ra băng khăn của mình. Trước đó ta linh khí bị phong ấn lúc, tiêu hao cũng không lớn, cho nên ta hiện trong người linh khí là xung tốc trạng thái. Hỗn hổ nếu tôn giả của huyết tộc sắt một hồi mã thương lời nói, ta thì ngăn cản không nổi bọn hắn công kích. Chỉ có ngươi có thể ngăn cản được bọn hắn, cho nên vẫn là do ta ra tay tới cứu Điền tiểu nha đi. Hung chi ta đối với cái này thương thế đây ngươi hiểu rõ hơn, ngươi vẫn là để ta thử một lần đi. Ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt một chút, thừa dịp ta chữa trị công phù, khôi phục một chút linh khí của mình. Có lẽ một hồi liền muốn xảy ra một trận đại chiến đâu, như vậy một lúc coi như toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngay tại mỹ nương mở miệng nói những thứ này lúc, hoặc như Cố Vô Thiên có động tác, hắn từng thành từng thanh mỹ nương ôm ở trong ngực của mình. Mỹ nương cảm nhận được nam nhân bên người thân bên trên truyền đến khí tức, nhịn không được đỏ bừng cả mặt, mở miệng ngượng ngùng mà hỏi. Cố Vô Thiên Ngươi đây là đang làm gì? Mau buông ta ra, hiện tại chính sự quan trọng." Cố Vô Thiên cũng không có làm gì, mà là nghiêm túc đối với mỹ nương mở miệng nói: "Mỹ nương, cảm ơn ngươi." Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên cảm tạ mình, mỹ nương trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngượng ngùng mở miệng nói: "Nói với ta cảm ơn là làm gì chứ? Huống chi ta cũng chỉ là theo làm ở dưới hình thức phân tích ra được phương pháp giải quyết tốt nhất thôi. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Quá khứ ngươi thì đã cứu chúng ta rất nhiều lần, hiện tại liền để ta giúp ngươi một lần đi." Ngay tại Cố Vô Thiên đắm chìm trong cảm động trong lúc, mỹ nương còn nói ra một câu dọa người lời nói: Ngươi có thể đừng tưởng rằng ta tại đây là giúp ngươi cứu tiểu nữ tử. Ta chẳng qua là không muốn để cho đồng bạn của chúng ta bị thương thôi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên lập tức im lặng lên, không lại tiếp tục tại cái đề tài này thảo luận tiếp. Trời mới biết mỹ nương một hồi còn sẽ nói đi ra thế nào rất mất kiên nhẫn, Cố Vô Thiên cũng không muốn bị nàng lôi chết rồi. Hai người lúc này thì đã đạt thành ăn ý, không lại tiếp tục nói thêm cái gì, mỹ nương thì bắt đầu đem điền tiểu nga đè dưới đất, nhường nàng nằm thẳng lên. Mỹ nương không do dự nữa cùng lãng phí thời gian, bắt đầu đối với điền tiểu nga chữa trị, hướng phía điền tiểu nga thể nội đưa vào linh khí của mình dẫn dắt đến trong cơ thể nàng lực lượng đối với huyết khí vận chuyển, kể từ đó lời nói, liền có thể hóa giải mất huyết tộc công kích. Cố Vô Thiên nhìn bên kia tiếng động, hiểu rõ mọi thứ đều tiến nhập trong kế hoạch chẳng thái, thế là thì không còn lo lắng, tìm một yên tĩnh góc, bắt đầu khôi phục trạng thái của mình.